Chương 402, quả táo vàng, chương 402, quả táo vàng. Nô Đồng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hàn Lâm quay về, làm sao có khả năng? Hắn quay về, có thể hay không trả thù chúng ta? Binh ca, chúng ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nô Đồng khẩn trương nói. Còn có thể làm sao? Tống Binh trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, mặc dù loại tình huống kia, theo bọn hắn nghĩ là tình huống tuyệt vọng, nhưng tiểu này không từ mà biệt, đem đồng đội vứt bỏ hành vi, thật sự là để người cảm thấy trái tim băng giá cùng đáng xấu hổ. Nếu như chuyện này nhường Hàn Lâm Tuyên Dương ra ngoài, hai người bọn họ thanh danh đều muốn thối rơi mất, về sau còn có ai dám cùng bọn hắn hai tổ đội thăm dò thời không di tích? Làm sao bây giờ? Nô đồng cao mày nhìn về phía tống Binh, nói khẽ: băng không, chúng ta đi hướng hắn bồi cái lễ thế nào? Không dễ làm a. Tống Binh thở dài nói: nếu như hắn chết tại tử thân điện, cho dù sau bị người ta biết, chúng ta cũng có lời nói, loại đó tình huống tuyệt vọng, đổi thành bất cứ người nào, nếu có đào thoát thời không di tích bảo vật, vậy nhất định sẽ tại chỗ dùng hết. Thế nhưng hắn không chết, hắn theo thời không trong di tích hiện ra, ở trong mắt những người khác, chúng ta cho rằng hắn phải chết cục diện đều không thành lập. Tống binh nhìn Ngô Đồng, thấp giọng nói, hành vi của chúng ta chính là phản bội. Hàn Lâm về đến quan trướng, đem ba cái tiên thiên vật theo thứ tự lấy ra ngoài, dán tại chỗ mi tâm, sau một khắc, một cỗ khí lạnh leo tức tràn vào mi tâm. Tại mi tâm bối lượng, một lát sau, cỗ này khí lạnh leo tức lại nước vọt khắp toàn thân. Hàn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thân thể dường như trở nên dễ dàng rất nhiều. Ba cái tiên thiên vật toàn bộ bị mi tâm đang dựng dục hỗn độn đạo nhãn hấp thụ, nguyên bản khí lạnh leo tức, chậm rãi trở nên nóng rực lên. Một lát sau, Hàn Lâm toàn thân làn da đỏ bừng, tựa như thân ở lồng hấp bình thường, toàn thân mồ hôi đầm địa, không ngừng có màu sáng vật chết. Theo mồ hôi, theo toàn thân lỗ chân lông đầy đi ra. Hàn Lâm có thể cảm giác được thân thể chính mình dường như đang phát sinh nào đó biến hóa. Đột nhiên nhiệt đột nhiên lạnh dưới, Hàn Lâm thân thể bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét, nhìn lên tới hình như sốt cao bình thường, nhưng trên thực tế, hơi thở của Hàn Lâm bình ổn, ngay cả tiên tiên chân khí cũng đang thong thả để thăng. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên bị một hồi to rõ tiếng quân hào bừng tỉnh. Nhẹ nhàng gỗ, Hàn Lâm lại từ trên giường bay lên, trên không trung một cái trở mình, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. ta đây là, Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười. Hàn Lâm Tiên Tiên chân khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều, khoảng cách Tiên Tiên cảnh lục tầng, ước chừng chỉ kém 1 phần 3 Tiên Tiên chân khí. Chỉ là ngủ một giấc, đều tiết kiệm ta chí ít ba năm chi công, này ba cái Tiên Tiên linh vật vậy thực sự là lợi hại. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Hàn Lâm hiện tại đã thôn về 5 mai Tiên Tiên linh vật, Mi Tâm Hỗn Độn Đạo nhãn dưỡng dục một nửa, càng quan trọng chính là thân thể hắn, dường như cũng chịu đựng không ít chỗ tốt, đang chậm rãi hướng phía Hỗn Độn Đạo thể chuyển biến. Đi ra quân trướng, Hàn Lâm nhìn thấy vô số quân sĩ đang thu thập doanh trướng, dường như chuẩn bị rút lui nơi này. Hàn Lâm Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là Tư Khấu Trung Văn. Lúc này Tư Khấu Trung Văn nhìn lên tới có chút chợt vật, nhưng ánh mắt so với trước đó trở nên sắc bén mấy phần, trên mặt vậy hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, xem ra tại chư thần mộ địa thời không trong gì tích thu hoạch tương đối khá. Trung Văn, Hàn Lâm hướng phía hắn phất phất tay. Ha ha ha, không ngờ rằng lại có thể còn sống ra đây. Tư Khấu Trung Văn cười ha ha, lật bàn tay một cái, một viên ánh vàng rực rỡ, lớn chừng bàn tay quả, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ta ngẫu nhiên đến Hoàng Kim Bình Nguyên, chỗ nào thần chi tàn hồn cùng tín đồ số lượng không biết, một thiên 24 giờ dường như mỗi thời mỗi khắc cũng đang chém giết lẫn nhau. Tư Khấu Trung Văn trên mặt hiện hiện một vòng lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vô vô ngực nói, may mắn mạng lớn, đánh bại đánh bạn, tiến vào một chỗ dưới mặt đất hang động, bằng không, ta không nên chết ở đầu không thể. Người còn có mặt mũi nói. Một cái thanh âm khác vang lên, tràn đầy rêu rêu nói, nếu không phải ngươi không nên xông vào này tọa nữ thần thần điện, chúng ta cũng không có khả năng bị đánh dấu lên kẻ độc thần ấn ký. Tư Khấu Trung Văn gãi gãi đầu, ha ha cười nói, nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi có thể tìm tới cây táo vàng sao? Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn cầm trong tay lớn chừng bàn tay kim sắc quả nhét vào Hàn Lâm trong tay, nói ra, đây chính là có thể đột phá khóa gen đồ tốt, trên một thân cây đều kết chín quả, chúng ta mấy cái một người ba viên. Cái quả này một người chỉ có thể ăn một quả, ngươi nhanh lên ăn hết. Tư Khấu Trung Văn thuốc dùng nói, loại bảo vật này, liền xem như võ giả thần thông cảnh đều sẽ mơ ước, có thể tuyệt đối không nên cầm lại trong thành phố, chính là ở đây ăn hết, tỉnh phiên phước. Đột phá khóa gen. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không nói hai lời, trực tiếp đem viên này kim sắc quả, nhét vào trong miệng. Một cỗ chua ngọt hương vị tại trong miệng tràn ngập, quả táo vàng vào miệng tan đi, hóa thành một đạo dòng nước ấm hướng phía trong bụng dũng mãnh lao tới. Tư Khấu Trung Văn, ta nói ngươi lưu một cái quả táo vàng làm gì, nguyên lai là tiện hắn a." Một tên nữ sinh cười híp mắt nhìn Tư Khấu Trung Văn, lông mày nhướng lên, khẽ cười nói, "Thế nào, không cho sinh tử của ngươi đồng bạn giới thiệu một chút không?" không? Khu khụ. Tư Khấu Trung Văn sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Hàn Lâm nói, "Hàn Lâm, của ta anh em tốt." Dứt lời, lại chỉ vào lời mới vừa nói một nam một nữ, nói với Hàn Lâm, "Hai người bọn họ là ta tại Hoàng Kim Bình nguyên kết giao bạn tốt, nam cứ gọi Hắc Cường, Thiên Cung Tiên môn, nữ tên là Triệu Linh, Chiến Tranh Tiên môn." Dứt lời, lại làm bộ thì thầm bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, "Là chiến đấu cùng." Cẩn thận một chút, quả đấm của nàng rất cứng. Tư Khấu Trung Văn, ngươi lại tại bại hoại thanh danh của ta. Triệu Linh gỡ xuống tay áo, giả bộ như muốn cùng Tư Khấu Trung Văn đánh nhau bộ dáng. "Triệu tỷ, Triệu tỷ, đừng, đừng, ta một cái niệm lực võ giả, rất yếu đuối." Tư Khấu Trung Văn dứt lời, đem Hàn Lâm kéo đến, nói với Triệu Linh, "Ngươi muốn đánh, cùng ta người huynh đệ này đánh, hắn luyện kim cương bất hoại thần công, kháng đánh." "Kim cương bất hoại thần công?" Triệu Linh nhãn tỉnh sáng lên. Môn công pháp này cũng liền lăng tiêu tiên môn Phật học viện có cái khác ba chỗ tiên môn đều không có thành lập phật học viện, bởi vậy cũng không có duyên đạt được bộ công pháp kia. nhưng bộ công pháp kia tên tuổi quá lớn, triệu linh tự nhiên cũng có nghe thấy. Hàn niên đệ, có dành chúng ta luận bàn một chút, để cho ta vậy kiến thức một chút môn này danh sơn phật môn đệ nhất luyện thể thần công công pháp. triệu linh hướng phía hàn lâm chắp tay, vẻ mặt thành thật nói, có cơ hội, có cơ hội. hàn lâm liền vội vàng gật đầu nói, trước mắt tên nữ sinh này khí huyết tràn đầy, dáng người khôi ngô hướng hàn lâm trước mặt vừa đứng, tựa như một tôn tháp sát rất rõ ràng đối phương là một tên khí huyết võ giả, với lại trí ít tu luyện một môn đoán thể thuật. Hàn Lâm ăn quả táo vàng, lập tức cảm giác được toàn thân phát nhiệt, tựa như thân thể mỗi một cái tế bào cũng đang sống, toàn bộ thân thể cũng đang phát sinh lấy nào đó biến hóa. Thế nào, có cảm giác sao? Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm cái chán chảy ra mồ hôi, một bộ toàn bộ thân thể cũng đang phát nhiệt bộ dáng, vội vàng nói, mau mở ra cá nhân trí nào xem xét, thuộc tính tăng lên bao nhiêu? Hàn Lâm tu vi cảnh giới đã tăng lên tới tiên thiên cảnh 5 tầng, cường độ thân thể, tinh thần cường độ cùng niệm lực cường độ cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh võ giả có thể tăng lên tới cực hạn, 70 điểm. Bất kể lại tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, hoặc là nuốt bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều không có cách để thăng thuộc tính. Mở ra cá nhân trí não, Hàn Lâm nhìn lướt qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại là thật sự, thật sự đột phá hạn mức cao nhất. Hàn Lâm tự lẩm bẩm. Thế nào, thuộc tính tăng lên không ít đi. Tư Khấu Trung Văn cười nói, mặc dù chúng ta bây giờ thuộc tính còn không cách nào đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn, nhưng quả táo vàng đã tại cải thiện thân thể của chúng ta tố chất, tối thiểu nhất có thể để thăng 5 giờ trở lên thuộc tính. Quả táo vàng tốt nhất là tại thuộc tính đạt tới cực hạn sau lại sử dụng, chúng ta bây giờ sử dụng, quả táo vàng dược lực đại đa số cũng lãng phí hết. Triệu Linh đột nhiên nói ra, chúng ta bây giờ thuộc tính cũng không đạt tới cực hạn. Quả táo vàng cũng liền năng lực nói thêm thăng mấy giờ thuộc tính mà thôi, quá lãng phí. Chương 403, xóa bỏ, chương 403, xóa bỏ. Cường độ thân thể, 71, tinh thần cường độ, 71, nghiệp lực trước độ, 71. Hàn Lâm Tình lình phát hiện, chính mình ba loại đã đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn thuộc tính, lại tất cả đều được phá. Ta tăng lên 3 giờ cường độ thân thể, 5 giờ tinh thần cường độ, 7 giờ nghiệp lực cường độ, tổng cộng tăng lên 15 điểm thuộc tính. Tư Khấu Trung Văn mặt tươi cười nói, hai người bọn họ gia tăng thuộc tính đều không có ta nhiều, Hách Cương tăng lên 9 giờ, Triệu Linh tăng lên 11 giờ. Hàn Lâm Ngươi tăng lên cực điểm thuộc tính." Tư Khấu Trung Văn hiếu kỳ hỏi. "Cường độ thân thể, tinh thần cường độ cùng nghiệp lực cường độ các tăng lên một điểm." Hàn Lâm mặt không thay đổi nói. "Tư Khấu Trung Văn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không khỏi những mày, nhỏ giọng thầm thì nói, "Không nên à, theo tư chất của ngươi, cho dù không thể so với ta nhiều, cũng không có khả năng kém nhiều như vậy." Quả táo vàng hiệu quả là căn cứ cá nhân tư chất tăng lên thuộc tính, người bình thường một loại chỉ có thể để thăng 3 đến 5 điểm, tư chất hơi cưỡng ép năng lực ra tăng 5 đến 9 giờ, có thể gia tăng 10 giờ trở lên, đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. "Bao giờ, tư chất của người bình thường?" Hách Cương thấp giọng lẩm bẩm, đối đãi Hàn Lâm thái độ lập tức trở nên lãnh đạo rất nhiều. Thật hay giả? Triệu Linh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi là như thế nào thi đậu lăng tiêu tiên môn? Khu cụ, Hàn Lâm là liên minh trăm con bảng điểm đệ nhất. Tư Khấu Trung văn ho khan hai tiếng, nói khẽ. Hách Cương cùng Triệu Linh sắc mặt du lên, vừa nay đã cảm thấy Hàn Lâm tên này nghe quen hay, dường như ở địa phương nào nghe qua, không ngờ rằng lại là liên minh trăm con bảng điểm đệ nhất cái đó Hàn Lâm. Vậy làm sao mới tăng lên 3 giờ thuật tính? Hách Cương nghi ngờ nói, tốt, 3 giờ đều ba giờ, nghiệp lực võ giả đối với thuộc tính yêu cầu cũng không lớn. Tư Khấu Trung Văn vung tay lên nói, đúng rồi, Hàn Nguyên đệ. Hách Cương đột nhiên mở miệng nói, ngươi đang chư thần mộ địa thời không trong di tích, có không có thu hoạch gì? Tư Khấu Trung Văn thế nhưng mang cho ngươi một viên quả táo vàng, ngươi không cho hắn một phần đáp lễ sao? Tư Khấu Trung Văn nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, lớn tiếng nói, huynh đệ chúng ta là tình cảm chân thực giao nhau, quả táo vàng là ta cho huynh đệ món quà, cũng không phải giao dịch. Hàn Lâm hơi cười một chút, đưa tay kéo một chút Tư Khấu Trung Văn cười nói, khoan hay nói, ta còn thực sự có chút thu hoạch nói xong, Hàn Lâm từ trong lược sở soạn một cái, trên thực tế là theo không gian giới chỉ trong lấy một tiết cục vương thần khu xương đuổi, đưa cho Tư Khấu Trung Văn. Cầm, coi như là của ta đáp lễ. Hàn Lâm cười nói. Đây, đây là cái gì? Tư Khấu Trung Văn theo bản năng nhận lấy, không đợi hắn quan sát kỹ, một bên triệu linh đột nhiên cả kinh kêu lên. Thần khu, đây, đây là thần khu. Tư Khấu Trung Văn cũng là giật mình, trang trang vào Hàn Lâm trên dưới dọ xét nói. Ngươi, ngươi đồ thần. Thần khu là thần linh tồn tại thứ trọng yếu nhất, bất luận là ngủ say, chống cự thế giới chi lực làm ham mòn, hay là tương lai phục sinh. Thần khu cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mong muốn đạt được thần khu, chỉ có một phương pháp, đó chính là đồ thần, đem thần linh triệt để giết chết mới có thể thu được thần khu. Tư khấu trung văn tại Hoàng Kim Bình Nguyên, sở dĩ mạo hiểm xâm nhập cái đó không biết nữ thần thần điện, chính là mong muốn đạt được thần khu. Chư thần mộ địa thời không trong di tích, đã biết chân quý nhất chiến lợi phẩm, tuyệt đối phải đến thần linh thần khu tàn hại. Thần linh thần khu có bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm hiệu quả, bởi vậy rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ có thể đạt được thân thể như vậy. Vũ Văn Yên Sở dĩ mong muốn đạt được tự thần xương ngón tay cũng là muốn theo càng cường đại hơn thần chi thần khu trong, nghiên cứu ra làm sao rèn đúc thần khu phương pháp, cũng đúng thế thật mỗi một cái võ giả cũng khát vọng lấy được. Nhưng mà mong muốn đạt được thần khu tàn hải, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, theo Triệu Linh ánh mắt khiếp sợ chồng cũng có thể nhìn ra, Hàn Lâm xuất ra căn này thần linh xương đuổi chân quý cỡ nào. Ta không thể nhận, này quá chân quý. Tư Khấu Trung Văn vội vàng đem trong tay thần khu xương đuổi đưa trả lại cho Hàn Lâm, thấp giọng nói, này tiết thần khu giá trị lên thành, nếu như nộp lên trên quân liên minh, chí ít có thể khiến cho quân hàm của ngươi là tăng lên tới chúng tá Liên minh trăm con bị chiêu mộ về sau, tự động đạt được quân hàm vì đều là một quyển tiên môn học sinh, bởi vậy quân hàm của bọn hắn đều là theo cấp thấp nhất, sĩ quan, thiếu úy bắt đầu. chỉ cần Hàn Lâm có thể đem này tiết thần khu trên xương đùi giao nộp, quân hàm của hắn lập tức liền năng lực từ nhỏ lý đề bạt làm trung tá, tiểu này ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ tăng lên, không có bất luận kẻ nào trông mà thèm, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều có thể có đủ thần năng lực. người cho ta món quà, ta thế nhưng đều đã ăn hết, lễ vật ta cho ngươi, ngươi không muốn, cũng không phải là muốn muốn ta cho ngươi nổ ra à? Hàn Lâm giả bộ như muốn nôn mửa bộ dáng, hướng phía Tư Khấu Trung Văn nôn khan mấy lần. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, vội vàng hướng về sau tối lui. Ha ha, cầm đi. Hàn Lâm cười nói, hướng phía Tư Khấu Trung Văn khoa tay một cái, ta còn có rất nhiều thủ thế. Tư Khấu Trung Văn sắc mặt biến hóa, hắn cho rằng Hàn Lâm này tiết thần khu tàn hải, là từ chỗ nào nhận được? Rốt cuộc chư thần mộ địa thời không trong di tích nhiều nhất chính là thần linh, rất nhiều thần linh sau khi chiến bại, thần khu rơi vãi ở thế giới các nơi, vận khí tốt, cũng không phải là không thể nào nhận được thần khu tàn hải. Nhưng Hàn Lâm tỏ vẻ mình còn có rất nhiều cái này thuyết minh, này tiết thần khu tàn hải cũng không phải Hàn Lâm nhặt, mà là hắn thật sự độ diệt một tên thần chi, thu được thân thể của hắn tàn hại. Đổ thần. Hàn Lâm lại có thể độ thần. Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Hàn, Hàn Lâm." Đúng lúc này, một cái trần chờ âm thanh sau lưng Hàn Lâm vang lên. Xoay người nhìn lại, lại là Tống Binh cùng nô Đồng hai người. Nhìn thấy Hàn Lâm hướng bọn họ nhìn sang, Tống Binh cùng nô Đồng hai người trên mặt lộ ra do dự thần sắc, hơn nửa ngày hai người mới lên trước, hướng phía Hàn Lâm không người bái thật xấu nói, "Hàn Lâm, thật xin lỗi, dưới tình huống đó, chính chúng ta chạy, đem một mình ngươi lưu tại tử thần điện." Ha Lâm, thật sự thật có lỗi. Đào Thoát Thần Thạch chỉ có thể sử dụng một lần, với lại chỉ có thể nhường một người thoát ly thời không di tích. Chúng ta là vì một ít đặc thú nguyên nhân, có thể coi là một người, cho nên mới. Nô Đồng vẽ mặt chân thành giải thích nói. Tư Khấu Trung Văn cùng Hách Cương hai người ở một bên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Nghe tới hai người nói đến Tử Thần Điện Trong, tất cả phong ấn thần chi toàn bộ tỉnh lại lúc. Mấy người cũng là biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Nếu như đổi thành là bọn hắn, nếu có Đào Thoát Thần Thạch, chỉ sợ bọn họ sẽ làm ra cùng tấm binh Nô Đồng hai người giống nhau như lúc lựa chọn. Hàn Lâm cười lấy khoát tay một cái nói, loại tình huống kia, các ngươi năng lực chạy, là bản lãnh của các ngươi. Chỉ là trước khi đi, có thể hay không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lẽ nào ở trong mắt các ngươi, ta Hàn Lâm là loại đó chết cũng muốn lôi kéo đồng bạn cùng nhau người. Tống binh, nô đồng lập tức nghẹn lời, một lát sau, tống binh từ trong ngực lấy ra một quyển gia thú, đưa cho Hàn Lâm nói, chuyện này, là chúng ta làm không đúng. Đây là chúng ta nhận lỗi, không cầu ngươi năng lực tha thứ chúng ta, chỉ là hy vọng chuyện này có thể xóa bỏ, làm sao. Đây là chúng ta theo trong di tích đạt được bảo vật. Mặc dù không biết nó cụ thể có làm được cái gì, nhưng mà chúng ta đạt được nó lúc, nó chính cung phụng tại một tòa thần miếu bên trong. Chỉ là bên trong tòa thần miếu kia thần chi đã vỡ lạc, tín đồ vậy không có mấy cái. Nô đồng ở một bên nói thêm. Thần miếu, cung phụng bảo vật. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, đối với cuốn gia thú này lập tức sản sinh hứng thú, gật đầu, cười nói, tốt. Chuyện này đều xóa bỏ, ta về sau cũng sẽ không lấy ra nói lung tung, các ngươi yên tâm đi. Dứt lời, Hàn Lâm tiếp nhận gia thú, trực tiếp mở ra cẩn thận xem xét lên chương 404, tầm huyết ngọn đèn, chương 404, tầm huyết ngọn đèn, xóa bỏ. Hàn Lâm mở ra tống binh đưa tới gia thú, triển khai nhìn thoáng qua về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tống binh cùng Nô đồng liếc nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng thoải mái thân xác. Mặc dù hai người tin tưởng, những người khác đứng ở góc độ của bọn hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ xuống Hàn Lâm, nhưng cũng không ảnh hưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ đứng ở đạo đức điểm cao nhất công kích bọn hắn. Với lại kiểu này công kích sẽ theo Hàn Lâm thực lực tu vi để thăng mà càng thêm nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất chính là sớm làm giải quyết nó, hoặc là giải quyết chuyện, hoặc là giải quyết người vì tống binh cùng lô đồng tự lực mong muốn giải quyết hàn lâm căn bản chính là một chuyện không thể nào vậy cũng chỉ có thể giải quyết chuyện dùng tấm này bọn hắn theo trong di tích đạt được chính mình cũng không biết có làm được cái gì quyển trục bằng da thú để đổi lấy hàn lâm thông cảm hai người sau khi rời đi tư khấu trung văn trên bảo thiếu kỳ hỏi các ngươi thật sự tiến vào tử thần điện ta nghe nói chỗ nào thế nhưng trong di tích tam đại tử địa một trong vào trong người dường như không thể còn sống rời đi đương nhiên bằng không đưa cho ngươi cái kia thần khu xương đuổi từ lâu tới hàn lâm liếc qua tư khấu trung văn chú ý đều đặt ở trong tay da thú thượng Cốn gia thú này thượng vẽ lấy một tên nữ thần, đang tiếp thụ vô số tín đồ chiều bái. Đột nhiên xem xét, chỉ là một tấm bức tranh bình thường, nhưng nếu như cẩn thận chầm chằm vào bức họa này coi trọng một hồi, trong bức họa tình cảnh thật giống như sống lại bình thường, tín đồ chiều bái động tác, trên mặt nét mặt, trên tế đài từng cái đảm nhiệm tế phẩm hung thú kêu lên âm thanh, Hàn Lâm dường như cũng có một loại cảm động lây, Thân Lâm kỳ cảnh cảm giác. Này họa quyển bên trong nữ thần, tại sao sẽ là như vậy? Hàn Lâm ánh mắt hướng phía trong bức họa nữ thần nhìn lại, Chỉ thấy tên này nữ thần thân thể một nửa giống thiếu nữ, một nửa kia thì đang mục nát suy bại, từng kia từng sợi màu đen khí tức theo nàng một nửa khác thân thể trong tán giật ra đây, giống như nào đó vật chất đang không ngừng ăn mòn nàng tận khu, lộ ra cháy đen sướng cốt. Một nửa thiếu nữ, một nửa khô lâu, là cái này trong bức họa tên này nữ thần bộ dáng, càng đáng sợ chính là, nữ thần trên người tán giật hư vụ, tựa như sống đồng dạng, vẫn đang đang không ngừng ăn mòn nữ thần thân thể. Hàn Lâm, ngươi làm sao vậy? Một bên tư khấu trung văn nhìn Hàn Lâm ngơ ngác nhìn qua bức tranh, một bộ trầm mê trong đó bộ dáng, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng đụng một cái Hàn Lâm. Hàn Lâm toàn thân chấn động, theo trước đó Huyễn Cảnh trong tránh ra, lại nhìn về phía bức tranh, cảnh vật bên trong lại tất cả đều biến thành tự vận, ở đâu còn có thể động đậy? Này họa quyển có mê hoặc tâm thần hiệu quả? Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu hướng phía Tư Khấu Trung Văn khoát, khoát tay, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, ta có Đế Tê Bảo Châu, với lại lại có niệm lực tinh thần cùng niệm lực chư thiên, đối với cái này mê hoặc tâm thần hiệu quả có cực mạnh sức chống cự, chúng chi Đế Tê Bảo Châu cũng không có phát động chống cự hiệu quả, vừa nãy tuyệt đối không phải Huyễn Cảnh. Thú vị, Hàn Lâm nứt miệng cười dưới, đem bức họa trong tay của lại thu vào trong lòng, vật gì tốt? Nhìn xem lâu như vậy, con mắt cũng không rút ra được. Tư Khấu Trung Văn hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, đối với Tư Khấu Trung Văn nói ra, nói không chừng, thật đúng là cái thứ tốt. Lần này Lam Tinh Liên Minh tổ chức liên minh trăm con thăm dò, bước vào 100 người, còn sống kiên trì đến cuối cùng, chỉ có 37 người, trong đó còn có không ít là cùng Đồng binh, nô đồng mở dạng, có cưỡng chế rời đi thì không gì tích bảo vận, không có chờ đến thăm dò thời gian kết thúc, đều theo trong di tích chạy ra được. Vượt qua 1 phần 3 tỷ lệ sống sót, so với trước đó mấy lần tổ chức thăm dò Tỷ lệ sống sót cũng cao hơn, nhưng nếu như bài trừ sử dụng bảo vật nửa đường cưỡng chế rời đi nhà thám hiểm, tối đa cũng đều 26 đợi cho thăm dò thời gian kết thúc ra đây. Này 26 người, tương lai đều sẽ bị làm tinh liên minh trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là hiện tại bọn hắn còn không biết mà thôi. Hàn Lâm cũng không tại đây 26 người hàng ngũ, mặc dù hắn là tử thần tàn hồn cưỡng chế khu gia di tích, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn cũng là không có kiên trì đến cuối cùng, nửa đường người rời đi một trong. Nhưng mà theo tham dò kết quả đến xem, Hàn Lâm lại là 37 người trong thu hoạch lớn nhất một cái. Tại chiêu mộ liên minh trong con bước vào chư thần mộ địa thời không di tích thăm dò trước đó, liền đã nói tốt, bọn hắn tại thời không trong di tích đạt được tất cả vật phẩm, đều thuộc về cá nhân tất cả. Nếu như muốn bán ra, lam tinh liên minh có ưu tiên quyền mua, quan trọng nhất chính là, chỉ cần nói cho lam tinh liên minh, bọn hắn tại thời không trong di tích thu được cái gì, có thể đạt được một bút phần thưởng giá trị. Không sai, không phải thu mua, chỉ là phơi bày một ít, sau đó nói cho kiện vật phẩm này là từ chư thần mộ địa thời không trong di tích địa phương nào đạt được cùng với vật phẩm đấy thuộc tính, có thể đạt được một bút phần thưởng giá trị ngoài ra, nếu như có thể tăng thêm chư thần mộ địa thời không di tích địa đồ, hay là gặp được làm tinh liên minh chưa từng thu nhận sử dụng qua thần chi, những tin tức này đồng dạng có thể đạt được không ít ban thưởng. về đến Tây Kinh thị, cả chi đội ngũ ngay tại chỗ giải tán. Hàn Lâm về đến trong nhà, chờ không nổi bắt đầu sửa sang lại chính mình lần này thời không trong di tích thu hoạch. tầm huyết ngọn đèn, tử thần áo choàng, hai cố thần khu tàn hải, tử thần xương ngón tay, còn có một quyển theo tống binh trong tay đạt được gia thú bức tranh. ngoài ra, còn có hơn 200 tên tín đồ, cùng với 3 kiện tiên tiên linh vật, có thể ta thay ngén hỗn độn đạo nhãn lại tiến vào một bức giải. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện thỏa mãn nụ cười. Theo Tống Minh dùng một quyển gia thú bức tranh đổi lấy hắn thông cảm, Hàn Lâm liền biết, rất nhiều người đều không có đem chính mình tại chư thần mộ địa thời không trong di tích đạt được bảo vật tiết lộ ra ngoài, hay là chỉ nói một chút dâu rịa vật phẩm. Mặc dù nói ra những tin tức này sẽ đạt được Lam Tinh Liên Minh cho ban thưởng, nhưng người nào lại sẽ cầm đồ vật bảo mệnh thông tin, đi đổi lấy cái gọi là ban thưởng. Tống Minh bức tranh gia thú, tư khấu trung văn quả táo vàng, những thứ này có thể đều không có lên báo cho Lam Tinh Liên Minh, hoặc là chính mình vụng trộm chôn tảng, hoặc là trao đổi lẫn nhau. Vũ Văn Yên đối với những thứ này cũng là mắt nhắm mắt mở mặc dù nàng là làm tinh liên minh thiếu tướng, nhưng cũng là vũ văn gia tộc đệ tử. tượng các nàng tiểu này đại gia tộc đệ tử thường thường sẽ đem gia tộc nhìn xem đây liên minh còn trọng yếu hơn, tự nhiên không chịu vì cái gọi là chức trách. đi, đắc tội những thứ này tương lai có lớn tiền đồ tốt đám thiên tài bọn họ đối địch. tâm huyết ngọn đèn bên trong gánh chịu hẳn là tử thần thần lực. Hàn Lâm đánh giá huyết rỉ loang lổ ngọn đèn, nhìn đèn miệng như đậu kích cỡ tương đương hỏa diễm, lông mày không khỏi nhíu lại. ngọn lửa này hẳn là đốt tử thần thần lực, như thế tiêu hao, chẳng phải là muốn đem này chén đèn dầu bên trong tử thần thần lực toàn bộ tiêu khô. Hàn Lâm cảm giác có chút lãng phí. Theo bản năng liền muốn đem hỏa diễm dập tắt, ngay tại Hàn Lâm đưa tay chuẩn bị bóp tắt hỏa diễm lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Cục Vương đã từng nói, nó mong muốn chính là ngọn đèn bên trong tử thần thần lực, đối với nó mà nói, tử thần thần lực là trọng yếu nhất. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, như vậy có hay không có một loại khả năng, nó thực chất đang gạt ta. Nay chén đèn dầu là tử thần, nó chẳng lẽ không biết tử thần thần lực chân quý cỡ nào sao? Vì sao còn muốn tiêu đốt thần lực? Chẳng lẽ nói, tại tử thần trong mắt, ngọn lửa này muốn so thần lực quan trọng hơn, cho nên mới sẽ dùng thần lực gắn bó nó tồn tại. Hoặc nói, Cục Vương mong muốn cũng không phải tự thần thần lực, mà là dùng tự thần thần lực gắn bó hỏa diễm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười, ánh mắt hướng phía đèn miệng hỏa diễm nhìn lại. Chương 405, Thủy tổ chi huyết, chương 405, Thủy tổ chi huyết. Hàn Lâm đem tầm huyết ngọn đèn đặt lên bàn, mở ra cá nhân trí não, đem màn ảnh nhắm ngay ngọn đèn, ra lệnh, giám định vật phẩm đấy thu tính. Sau một khắc, một cái con trỏ xuất hiện tại cá nhân trí não trên màn hình, vây quanh ngọn đèn bắt đầu trên dưới trái phải dò xét lên. Lần này dò xét thời gian rất dài, cái này khiến Hàn Lâm trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Dò xét thời gian càng dài, Thuyết Minh Liên Minh trí vương kho dữ liệu trong, tài liệu vượt thiếu thốn, vậy vượt có thể nói rõ kiện vật phẩm này chân quý. Ngay tại Hàn Lâm trong lòng sung mãn mong đợi lúc, cá nhân trí não trên màn hình chữa thập con trò đột nhiên đột nhiên nhoáng một cái, chia làm bốn, chia ra khóa chặt lại ngọn đèn bốn phía vị trí. Chỗ thứ nhất là đèn miệng bước lên hỏa diễm, đệ nhị chỗ là ngọn đèn thân mình, nơi thứ ba ghi rõ là ngọn đèn trong tổn chữa vật phẩm, thứ tư chỗ nhất làm cho Hàn Lâm kinh ngạc, lại là ngọn đèn mặt ngoài vết máu. Hỏa diễm, ngọn đèn thân mình cùng với ngọn đèn nội bộ chứa đựng vật phẩm, những thứ này ta cũng dự liệu được, nhưng này ngọn đèn mặt ngoài vết máu lại cũng là bảo vật cái này để người có chút khó dự đoán. Hàn Lâm chừng to mắt, có chút không dám tin tưởng biểu hiện trên màn ảnh những thứ này. Sau một khắc, Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên. Cục vương là hấp huyết quỷ, nó làm sao lại muốn muốn đạt được hỏa diễm? Mục tiêu của nó hẳn là ngọn đèn mặt ngoài những thứ này với máu. Hàn Lâm nhịn không được nhẹ nào kêu lên. Hấp huyết quỷ dù là biến thành thần chi, vậy vẫn là hấp huyết quỷ. Nó khát vọng nhất không phải cái gì tử thần thần lực, không phải cái gì chân quý hỏa diễm, mà là phẩm giai cao hơn huyết dịch. Này đĩa chứa tử thần thần lực ngọn đèn nhất định không phải phàm vật. Phía trên nhiễm huyết dịch, vậy tuyệt đối không phải phổ thông thần chi huyết dịch đơn giản như vậy đối với một tên thần chi mà nói, nó khát vọng nhất là cái gì? Hàn Lâm tự đủ, nó khát vọng nhất, tự nhiên là lực lượng cường đại. Sau một khắc, trí não trên màn hình xuất hiện như là thác nước thuộc tính thông tin. Vật phẩm một, U Minh Thần hỏa đệ tử U Minh Giới Thần Bí Chi Hoả, có đốt cháy vật vật, tịnh hóa linh hồn lực lượng. U Minh Thần Hoả nguồn gốc từ cổ lao U Minh Giới, là chỗ đó chúa tể giả, U Minh Thần nắm trong tay Thần hỏa sau bị khống chế tử vong thần chi đánh cắp, trong truyền thuyết nó là do vô số linh phẫn nộ cùng tuyệt vọng ngưng tụ mà thành, có cực mạnh lực phá hoại. Đặc tính một, đốt cháy văn vật, Hư Minh Thần Hỏa có thể đốt cháy dường như tất cả vật chất, bao gồm kim loại, nham thạch thậm chí là ma pháp bình thường. Nó không chỉ có thể phá hủy vật thể vật lý hình thái, còn có thể ăn mòn trong đó ở năng lượng kết cấu. Đặc tính 2, tịnh hóa linh hồn, đối với những kia linh hồn nhận ô nhiễm hoặc nguyền rủa sinh vật, Hư Minh Thần Hỏa có thể tịnh hóa hắn linh hồn, khiến cho đạt được giải thoát. Nhưng quá trình này cực kỳ đau khổ, chỉ có tối ý chí kiên cường mới có thể tiếp nhận. Đặc tính 3, bất diệt chi diễm, U Minh Thần Hỏa dường như không cách nào bị dập tắt, trừ phi sử dụng đặc biệt pháp thuật hoặc thần khí, bằng không nó sẽ kéo dài thiêu đốt cho đến mục tiêu bị hoàn toàn phá hủy. Vật phần hai, tử thần ngọn đèn. Tử thần ngọn đèn là do một vị cổ đại thần bí thuật sĩ sáng tạo. Hắn vì cùng tử thần câu thông, đem ngọn đèn chế tạo thành một cái có thể dung nạp tử thần thần lực vật chứa. Ngọn đèn bấc đèn nghe nói là do tử thần một đám tóc bệnh mà thành, mà dầu thắp thì là do vô số linh hồn tinh hoa ngưng tụ. Vị này thuật sĩ mất tích bí ẩn, hắn sáng tạo này chén đèn dầu cũng biến mất theo không thấy. Đặc tính một, thần lực gánh chịu. Ngọn đèn nội bộ ẩn chứa tử thần thần lực, có thể căn cứ người nắm giữ nguyện vọng phóng xuất ra lực lượng cường đại. Những lực lượng này bao gồm nhưng không giới hạn trong tử vong linh hồn triệu hoán, cùng với sinh mệnh năng lượng rời đi. Đặc tính hai, linh hồn triệu hoán. Thông qua đặc biệt chú ngữ, tử thần ngọn đèn có thể triệu hồi ra bồi hồi tại bên bờ sinh tử linh hồn, cùng bọn hắn tiến hành giao lưu hoặc là đạt thành một loại hiệp nghị. Đặc tính 3, người nắm giữ có thể thông qua chạm đến ngọn đèn, đem tử thần thần lực truyền lại đến mục tiêu trên người, tạo thành trí mạng làm hại hoặc là dẫn phát tử vong náo giác. Đặc tính 4, sinh mệnh rời đi. Tại cực đoan tình huống dưới, ngọn đèn có thể đem một người sinh mệnh năng lượng chuyển rời đến khác trên người một người, nhưng kiểu này rời đi là không thể địch, lại sẽ đối người nắm giữ tạo thành cực lớn tinh thần gánh vác. Vật ba, tử thần thần lực. Tử thần thần lực là trong vũ trụ trưởng quản tử vong cùng trọng sinh nguyên thủy lực lượng, nó siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, là sinh mệnh tuần hoàn không thể thiếu một bộ phận. Nó chỉ có thể do không chế tử vong thần trước tử thần, sử dụng tín ngưỡng chi lực sáng tạo. Đặc tính 1, sinh tử phán quyết, tử thần thần lực có thể quyết định sinh mệnh chung kết cùng tân sinh, nó có thể dẫn đạo linh hồn rời khỏi nhục thể, bước vào luân hồi hoặc là vĩnh hằng nghỉ ngơi. Đặc tính 2, linh hồn không chế, có tử thần thần lực tồn tại có thể điều khiển linh hồn, bất luận là trấn an, trói buộc hay là chuyển hóa, đều có thể tùy tâm sử dụng. Đặc tính 3, tử vong lĩnh vực, tại tử thần thần lực ảnh hưởng dưới, có thể sáng tạo ra một cái tử vong lĩnh vực, trong đó sinh mệnh lực lượng bị suy yếu, mà tử vong lực lượng được tăng cường. Đặc tính muốn, thời gian vật mẹo, tử thần thần lực có thể ảnh hưởng thời gian trôi qua, có thể có chút khu vực thời gian gia tốc hoặc giảm bớt, dùng cái này đến gia tốc sinh mệnh ra cả hoặc chỉ hoán tử vong đến. Tử thần thần lực bị cho rằng là một loại sức mạnh cấm kỵ, chỉ có thể tử thần mới có thể khống chế. Vật phẩm đấy đã trở thành u minh thần hỏa dầu thác, đang kéo dài tiêu hao trong. Vật phẩm 4, thủy tổ chi huyết, trong truyền thuyết sáng thế thần lưu lại huyết dịch, thần chứa không có gì sánh kịp lực lượng cùng tiềm năng, nó gánh chịu sáng thế mới bắt đầu đơn thuần năng lượng cùng sinh mệnh bí mật. Đặc tính 1, sinh mệnh chi nguyên, thủy tổ chi huyết ẩn chứa sinh mệnh bản chất, có thể kích phát sinh vật thể nội tiềm ẩn lực lượng, thậm chí có khả năng dẫn phát tiến hóa hoặc biến dị. Đặc tính 2, lực lượng thức tỉnh, tiếp xúc thủy tổ chi huyết sinh vật có thể biết thức tỉnh không biết năng lực, những năng lực này có thể là điều khiển nguyên tố, tăng cường nhục thể hoặc là lực lượng tinh thần. Đặc tính 3, chữa trị cùng tái sinh, thủy tổ chi huyết có cực mạnh chữa trị năng lực, có thể chữa trị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có khả năng phục sinh người chết, nhưng loại lực lượng này sử dụng cần cái giá cực lớn. Đặc tính 4, Truyền thừa cùng kế thừa, thủy tổ chi huyết lực lượng có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, có thể có chút sinh vật hoặc tộc đàn có vượt mức bình thường thiên phú và năng lực. Một ngọn đèn dầu ẩn chứa bốn loại thần vật, đối với Hàn Lâm mà nói, quả thực là siêu cấp gấp đội loại kinh hỉ. Tử thần ngọn đèn tuyệt đối là một kiện thần khí, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ có thể hay không khống chế nó. Hàn Lâm nhìn trên bàn trưng bày ngọn đèn, không khỏi ngao ngoe muốn động, thậm chí mong muốn thi triển niệm lực xâm nhập ngọn đèn, triệt để khống chế nó. Chỉ cần nắm trong tay tử thần ngọn đèn, như vậy cũng liền biến tướng nắm trong tay U Minh Thần hỏa. Tử thần thân lực và thủy tổ chi huyết này ba kiện thần vật, rốt cuộc này ba kiện thần vật đều là phụ thuộc ngọn đèn mà tồn tại. Hàn Lâm ngón tay khẽ run, chăm chăm vào tử thần ngọn đèn hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó khống chế kiện thần khí này. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, mong muốn an toàn khống chế nó, tu vi của ta ít nhất phải đạt tới thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh, tử phụ cảnh mới có thể. Hiện tại tùy tiện nếm thử, kết cục nhất định sẽ mười phần thất thảm. Hàn Lâm thở dài, cường đại như thế bảo vật lại chỉ có thể áp lấy hòn. Cái này khiến hắn có chút không cam tâm, nhưng cũng không có cách, đành phải tạm thời thu nhập không gian giới chỉ trong. Tiếp theo, Hàn Lâm đem ánh mắt rơi vào trên mặt bàn trưng bày một kiện khắc vật phẩm bên trên, Tử thần áo choàng. Cái này trong áo choàng, nghe nói ẩn chứa sát lục phát tắc, với lại không phải vong linh sinh vật không thể sử dụng, không biết Lam tinh liên minh trí vong kho dữ liệu trống, có hay không có tư liệu của nó. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đem trí não màn hình lần nữa nhắm ngay Tử thần áo choàng. Chương 406, tu luyện, chương 406, tu luyện. Hàn Lâm đem giám định cửa sổ nhắm ngay Tử thần áo choàng. Rất nhanh, Hàn Lâm cá nhân trí não trên màn hình đều cho thấy vật phẩm đấy không cách nào phân biệt chứ. Hàn Lâm nếu mày, tầm huyết ngọn đèn đều có thể giám định, vì sao cái này áo choàng không cách nào giám định? Nghĩ nửa ngày, Hàn Lâm chỉ nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là tầm huyết ngọn đèn kiện vật phẩm này, bất luận là ngọn đèn, tử thần thần lực, hay là u minh thần hỏa, thủy tổ chi huyết, lam tinh liên minh trí vòng kho dữ liệu trong cũng có ghi chép, nhưng mà tử thần áo choàng nhưng không có. Này chỉ sợ là giải thích duy nhất. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, chỉ là này ngọn đèn vậy mà đều bị thu nhận tiến chí vong kho dữ liệu chúng rồi, xem ra cũng không phải là duy nhất tồn tại. khó trách ta cầm kiện vật phẩm này. Tử thần tàn hồn cũng không có mở miệng yêu cầu, đánh chết thần áo tràng cũng tặng cho ta. Kia chén đèn dầu phẩm giai không còn nghi ngờ gì nữa, còn muốn tại tử thần áo tràng phía dưới, đoán chừng tử thần tàn hồn coi nó là làm một cái thêm đầu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đối với ngọn đèn hứng thú lập tức đại giảm, ánh mắt hướng phía tử thần áo tràng rơi đi. Cái này áo tràng nhìn qua là dùng màu đen tơ lụa bệnh mà thành nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một sợi tơ đều giống như đang lưu động bình thường, thật giống như vô số âm ảnh bệnh mà thành màu sắc đen nhánh đây sâu nhất đêm còn muốn sâu thẳm, giống như có thể thôn phệ tất cả qua mình. Áo tràng biên giới trang trí lấy kỳ dị bừa chú màu bạc. Những phụ văn này tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Chúng nó là cổ lão mà thần chú thần bí, nghe nói có thể chống cự tất cả người sống nhìn trộm. Áo choàng mặt sau là một bức to lớn khô lâu đồ án, con mắt của nó trống rỗng mà sâu thẳm, giống như năng lực nhìn tấu sinh tử huyền bí. Từ thân áo choàng tung bay theo gió lúc, nó phát ra âm thanh trầm thấp mà trống rỗng, dường như là từ thế giới khác chuyển đến nói nhỏ. Áo choàng và táo trưởng mà rộng lớn, dường như chạm đến mặt đất, mỗi một bước đi lại đều sẽ mang theo một hồi âm vang, giống như ngay cả không khí cũng tại e ngại nó tiếp cận. Hàn Lâm cầm trong tay nhẹ nhàng run rẩy mình. Do dự một chút, cắn răng một cái, lại hai tay vắt lên, đem áo choàng treo ở trên người mình. Sau một khắc, Hàn Lâm chỉ cảm thấy phản phất có vô số con muoi ở phía sau lưng đốn đốt, hàng luồng u minh tử khí bắt đầu không ngừng ăn mòn nhục thân của mình. Ông Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Từng đạo kim quang theo Hàn Lâm ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông trong tỏa ra, làn da vậy tách ra một vòng ám kim màu sắc, lúc này Hàn Lâm, toàn lực vận chuyển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đã biến thành một tôn kim nhân. Nhưng mà cho dù Hàn Lâm toàn lực thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, vậy vẹn vẹn chỉ giữ vững được thời gian một chén trà công phu, đều không thể kiên trì được nữa, liền tranh thủ tự thần áo choàng hai xuống lúc này Hàn Lâm, cái chán, trên mặt toàn bộ là mồ hôi, ngay cả quần áo trên người, đều rất giống theo trong ao vớt ra tới một loại. Hàn Lâm thời y phục xuống, đối với tấm gương nhìn một chút phía sau lưng, phía sau lưng đã một mảnh đỏ bừng, giống như bị vô số con muỗi đốt bình thường. Phải biết, vì Hàn Lâm hiện tại cường độ thân thể, không cần nói, con muỗi đốt, liền xem như phổ thông nhất gia dị thú căn xé, đều khó có khả năng ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Người sống quả nhiên không có cách nào mặc tử thần áo choàng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, chẳng qua đang phụ thêm tử thần áo choàng một khắc này, cái này áo choàng tính, một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn tử thần áo choàng cùng kia chén đèn dầu khác nhau, cái này áo choàng là tử thần tự mình chế tác mà thành, đồng thời tại chế tác sau khi thành công, liền đem nhất đạo sát lục pháp tắc dung nhập trong đó, chỉ cần phụ thêm áo choàng, có thể tại chiến trường sát lục trong cằm ngộ sát lục pháp tắc. nguyên bản cái này áo choàng là tử thần là một tên trưởng quản vong linh đại quân, thế nó tại chư thần hoàng hôn trong bốn phía chinh chiến thuộc thần chuẩn bị, áo choàng cũng không trọng yếu, quan trọng là trong áo choàng ẩn chứa đạo kia sát lục pháp tắc. chỉ tiếc, không đợi nó đem cái này áo choàng giao cho tên kia thủ thần, chư thần hoàng hôn liền đã kết thúc, tất cả thần chi rơi xuống bụi bặm, bị ép bản thân phồng lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Tiên tia thuộc thần sớm đã tại đến ngàn năm kế trong ngủ mê hoàn toàn chết đi, cái này áo choàng cũng không có đưa ra ngoài, chỉ có tại đến hàng vạn mà tính cỡ lớn trong chiến trường chém giết mới có thể phát động cái này trong áo choàng sát lục pháp tắc. Càng quan trọng chính là ta là một người sống sơ sơ, mặc vào cái này áo choàng về sau muốn toàn lực chống cự u minh tử khí ăn mòn, ở đâu còn nhớ được chém giết cùng cẳng ngộ sát lục pháp tắc. Hàn Lâm nhìn áo choàng trên mặt hiện hiện một vòng đắng chát, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này áo choàng tạm thời cũng chỉ có thể áp đáy họng. Hàn Lâm đem ngọn đèn cùng áo choàng thu sạch vào không gian giới chỉ về sau đem tấm binh cuối cùng cho hắn tấm kia ra thú bức tranh lấy ra ngoài. Hắn luôn cảm giác bức tranh này trong ngẩn giấu đi bí mật gì, mong muốn tìm tòi hư thực. Đem ra thú bức tranh trải rộng ra trên bàn, Hàn Lâm nhìn kỹ lên. Một lát sau, Hàn Lâm dường như lần nữa tiến vào vô số tín đồ tế bãi nữ thần trong bức tranh. Lần này Hàn Lâm không có giống trước đó hoảng loạn như vậy, mà là nhiều hứng thú, vì đệ Tam thị giác quan sát đến tất cả. Tín đồ, tế đàn, cùng với nửa người nửa vong linh nữ thần. Nhìn thấy giữa không trung không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực nữ thần, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, cái này nữ thần thời khắc này bộ dáng lại cùng thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp bên trong hình tượng giống nhau đến mấy phần trong lúc nhất thời hàn lâm phúc như tầm đến ngay tại này huyễn cảnh trong bắt đầu tu luyện thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp lên môn này quan tượng pháp là tuyết thiểm tự chấn tự công pháp mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh quan tượng pháp nhưng không phải tuyết thiểm tự dòng chính đệ tử không thể tu luyện hàn lâm đạt được môn này quan tượng pháp về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ tốn hao mấy canh giờ tu luyện môn này quan tượng pháp thậm chí đem tu luyện môn này quan tượng pháp thay thế giấc ngủ bởi vậy môn này quan tượng pháp cảnh giới cũng đã tu luyện đến tiểu thành lại sau này chính là mài nước công phu cần ngày dài tháng rộng tu luyện Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này đã trời sáng choang, hắn tu luyện Quan tường Pháp, lại tu luyện một ngày một đêm. Quan tường Pháp đã đại thành. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút, lập tức trận mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng. Nhẹ chụp huyết thái dương, mở ra cá nhân trí não, Hàn Lâm nhìn kỹ lên. Quả nhiên, thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp cảnh giới, lại thật sự từ nhỏ thành cảnh, tăng lên tới đại thành cảnh, với lại vì thuộc tính đột phá tiên thiên cảnh hạn mức cao nhất, trả lại hắn tăng lên 5 điểm tinh thần cùng 5 điểm niệm lực. Lúc này Hàn Lâm tinh thần cường độ cùng niệm lực cường độ, tất cả đều đạt đến 76 điểm này ra thú bức tranh quả nhiên là cái bà bối, lại có thể để thằng quan tượng pháp tu luyện hiệu quả. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc, lại nhìn về phía bức tranh, Hàn Lâm dường như nhìn thấy cũng tín đồ tế tự nữ thần trên mặt, lộ ra một vòng mỏi mệt thần sắc. Hảo ra đi. Hàn Lâm không thèm để ý nói, đem ra thú bức tranh thu vào, cất bước rời khỏi biệt thự, hướng phía đại học lăng Tiêu Tiên môn đi đến. Hàn Lâm vừa tiến vào niệm lực võ giả học viện, liền nghe đến các bạn học đang nghị luận liên minh trăm con thăm dò chư thần mộ địa thời không di tích sự việc. Tư khấu trung văn, nghe nói đại học năm bốn, đại ba mấy cái sư ca sư tỷ cũng chưa từng từ trong di tích ra đây. Có phải thật vậy hay không? Trung Văn, đều nói cái di tích kia đặc biệt nguy hiểm, ngươi nói cho chúng ta một chút. Nghe nói lần này thăm dò là quân liên minh bộ tổ chức, các ngươi bước vào thăm dò người, cũng thu được con trước, là thật sao? Học sinh trong phòng học vây quanh Tư Khấu Trung Văn liễu hỏi đến đủ loại vấn đề, Tư Khấu Trung Văn trong lúc nhất thời có chút đáp ứng không xuể, nhìn thấy Hàn Lâm đi vào, vội vàng hướng phía Hàn Lâm một chỉ, lớn tiếng nói, Hàn Lâm tại di tích trong đồ một tôn thần chi, có vấn đề gì, các ngươi đều có thể hỏi hắn. Chương 407, phát giác, chương 407, phát giác. Hàn Lâm một đi vào phòng học, liền bị mọi người vây lại. Hàn Lâm, ngươi thật sự độ thần." Hoắc Minh Tú hiếu kỳ hỏi, "Thần chi có phải thật vậy hay không rất lợi hại, đây chính là thần a?" Tiết Chi Vân sợ hãi thán nói, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện ra một vòng tính nể thần sắc, cùng các ngươi tưởng tượng thần chi không giống nhau. Hàn Lâm cười lấy khoát tay nào nói, "Thế giới kia đã nhanh muốn hủy diệt, những kia thần chi trước đó đều phát sinh qua thần chiến, đã sớm chết bảy tám phần, còn lại cũng đều tại kéo dài hơi tàn, lại thêm thế giới chi lực chèn ép, những kia thần chi thực lực 10 không còn một, vậy thì tương đương với võ giả thần thông cảnh thực lực." Hàn Lâm cười nói, "Võ giả thần thông cảnh" Vậy cũng rất khủng bố được rồi, ngươi lại như thế nào độ thần?" Quách Khánh vẻ mặt tò mò hỏi. "Chỉ là một tôn thực lực nhỏ yếu tố thần, liền thân khu cũng duy trì không ở, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đổi thành các ngươi, gặp được nói không chừng cũng có thể diệt sát." Hàn Lâm cười nói. Hoắc Minh Tú phủi hạ miệng, "Các nàng hiện tại ngay cả hậu thiên cảnh cũng không đột phá, ngay cả tiên tiên cảnh cũng không đạt tới, cho dù cái di tích kia bên trong thần chi yếu hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng diệt sát rồi." Hàn Lâm lời nói, dưới cái nhìn của nàng, đơn giản chính là lừa gạt ba tuổi hài đồng. "Thật sự sao? Chúng ta cũng có thể độ thần?" Quách Khánh trừng to mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ hướng tới thần sắc, nắm chặt nắm đấm, Lư Khí Kiên định nói, "Đáng tiếc, nếu ta có thể vào trong, nói không chừng cũng có thể giống như Hàn Lâm, xử lý một tên thần chi, đây chính là đồ thần a." Hoắc Minh Tú trừng to mắt, không ngờ rằng lại thật sự có nhân tướng tin Hàn Lâm chuyện ma quỷ, không khỏi hướng phía Quách Khánh lườm một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng, kẻ ngốc. Mọi người huyên náo sau một lúc, mãi đến khi tiết khóa thứ nhất lão sư đi vào phòng học mới an tĩnh lại. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Tư Khấu trung văn động một cái Hàn Lâm cánh tay, thấp giọng nói, "Ta nghe nói lần này tham thần mộ địa ban thưởng muốn xuống, mỗi người quân hàm để nhất, giai" có chính thức khai thác lãnh chúa tư cách, có thể có một chi 500 người tư quân, đồng thời có thể tại tây kinh thị trong phạm vi trăm dặm phân chia một phiến khu vực thành lập căn cứ khu. Thật sự cho phép chúng ta thành lập căn cứ khu. Hàn Lâm mắt lườm một cái, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Căn cứ khu ai cũng có thể xây, nhưng không phải khai thác kỵ sĩ hay là khai thác lãnh chúa, liền không thể tại bất luận cái gì một tòa căn cứ khu trong phạm vi 100m xung quanh kiến tạo, với lại Lam Tinh Liên Minh cũng sẽ không cho cho ủng hộ và bảo hộ. Tư Khấu trung văn nhẹ giọng giải thích nói, không có Lam Tinh Liên Minh ủng hộ, trừ phi là thập nhị gia tộc bằng không trong liên minh không có bất kỳ một gia tộc nào có thể thành lập được căn cứ khu Hà Lâm muốn hay không Tây kinh thị trong phạm vi trăm dặm địa đồ chúng ta trước chọn tốt vị trí đợi đến ban thưởng sau khi xuống tới trước tiên đem địa phương tốt chiếm đóng Tư khấu Trung Văn cười nói ta chỉ là gia đình bình thường có thể không có năng lực kiến tạo căn cứ khu Hà Lâm khoát tay một cái nói khai thác lãnh chúa thành lập căn cứ khu làm Tinh Liên Minh cho ủng hộ một mặt là vũ lực bảo hộ một mặt khác là mậu dịch phía trên chính sách nghiêng sẽ không trực tiếp giúp khai thác lãnh chúa đem căn cứ khu tạo dựng lên tất cả chi tiêu tốn hao đều muốn khai thác lãnh chúa chính mình gánh chịu Vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, căn bản không thể nào thành lập một tòa có thể dung nạp mấy vạn người căn cứ khu. Trước tiên đem địa phương chiếm đóng, đỡ phải về sau có năng lực kiến tạo, lại không nơi tốt. Tư Khấu Trung Văn nói ra, đây là khai thác lãnh chúa một trong phúc lợi, chỉ cần nhìn chúng một phiến khu vực, có thể giữ lại trăm năm kiến tạo tư cách, chỉ cần tại trong 100 năm kiến tạo ra được là được rồi. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi gật đầu một cái. 100 một năm, dựa theo Hàn Lâm hiện tại tốc độ tu luyện, hẳn là có thể kiểm tra Lăng Hư cảnh thậm chí là Tử phụ cảnh đi, chỉ cần Hàn Lâm biến thành cường giả Lăng Hư cảnh, tương lai sẽ có vô số công ty gia tộc phụ thuộc, thành lập một tòa căn cứ khu căn bản là một kiện việc nhỏ, với lại Hàn Lâm biến thành võ giả lang hư cảnh về sau, vì hắn thực lực cường đại, chính mình có thể bảo hộ căn cứ khu an toàn, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến đại nghị cuối kỳ, hai tuần lễ kiểm tra kết thúc, Hàn Lâm thở dài một hơi, theo trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời đi trường học về nhà. "Hàn Lâm, ngày mai bắt đầu nghỉ, buổi tối muốn hay không cùng nhau tụ cái bữa ăn?" Quan Linh Linh đột nhiên gọi lại Hàn Lâm. "Cùng nhau liên hoan." Hàn Lâm hướng phía những người khác nhìn thoáng qua, nhìn thấy tất cả mọi người vẻ mặt chờ mong nhìn qua hắn. Hàn Lâm hơi cười một chút, gật đầu nói, "Được, các ngươi tuyển địa phương, bữa này ta mời." "Không cần, ban trưởng, chúng ta a a là được." Quách Khánh lớn tiếng nói. "Không cần, một bữa cơm vẫn có thể mời được." Hàn Lâm cười lấy khoát tay một cái nói, "Chẳng qua cơm nước sông xuôi nếu còn có cái gì hoạt động, ta coi như không mời a." "Hắc, cơm nước sông xuôi hoạt động chi tiêu, ta bao hết." Tư Khấu Trung Văn cười nói. Vừa khai giảng lúc, Tư Khấu Trung Văn bởi vì là năm nhất nghiệp lực võ giả học viện duy nhất một tên tiên thiên cảnh võ giả, bởi vậy có vẻ rất là khó gần, những bạn học khác cũng không quá dám tiếp cận hắn. Hai năm tiếp theo, Tư Khấu Trung Văn cũng đã cùng bạn học cùng lớp đánh thành một mảnh, nghe được Tư Khấu Trung Văn nói như vậy, những người khác lập tức hoan hô lên. Buổi tối, Hàn Lâm đi và ước định cẩn thận Tây Kinh tiệm cơm, cùng tiệm cơm Lễ Tân nói một lần bao sương, một tên phục vụ viên đều dẫn Hàn Lâm hướng lầu 2 đi đến. Lên thang lầu lúc, đối diện tiếp theo một tên sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò người trẻ tuổi, cùng Hàn Lâm gặp thoáng qua. Ngay tại nam tử này cùng Hàn Lâm gặp thoáng qua lúc, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được một kia khác thường, mũi dường như người được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối. Dạng này mùi hôi thối, bình thường đều là dị thú, hung thú trên người mới có. Nam tử này trên người không biết vì sao có loại vị đạo này. Hàn Lâm tu luyện lục thức nguyễn diệt công về sau, lục thức cũng trở nên cực kỳ nhạy bén. Mùi vị này, theo người khác có lẽ rất khó phát giác, nhưng theo Hàn Lâm lại cực kỳ rõ ràng. Không giống như là đi săn võ giả trên người lưu lại hương vị, ngược lại như là hung thú thu lại khí tức, ẩn tàng sau hương vị. Hàn Lâm trong lòng hoài nghi, nhị không được quay đầu nhìn thoáng qua tên nam tử kia bóng lưng, nhìn thấy tên nam tử kia xuống lầu hướng phía tiệm cơm cửa lớn đi đến, Hàn Lâm lắc đầu, không có để ý, đi theo phục vụ viên tiếp tục hướng về bao xương đi đến. Ma Kha rời khỏi tiệm cơm. Sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, nó cùng Hàn Lâm gặp thoáng qua lúc, đều đã nhận ra Hàn Lâm là một tên tiên thiên cảnh trung phẩm võ giả, với lại trên người còn có một loại để nó cảm giác được sợ hãi khí tức, giống như chỉ cần đối phương ra tay, rồi sẽ xử lý chính mình. Nhân loại thành thị thực sự quá nguy hiểm, với lại căn bản không có cơ hội tiến về chỗ kia thời không di tích. Ma Kha lân sắc mặt tái xanh, rời khỏi tiệm cơm về sau, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi phía sau là có phải có người theo dõi, sau đó lại lượn quanh mấy con phố, ngoặt vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ trong. Tại cuối ngõ hẻm một tòa cũ nát nhà nhỏ ba tầng trước, Ma Kha lân dừng lại, tả hữu đánh giá một phen về sau, Ma Kha Lân dùng mũi chân đem hẻm nhỏ cuối một cái xuống nước nắp giếng chống lên, nhanh chóng chui vào trong cống thoát nước, đem xuống nước nắp giếng lại lần nữa đắp kín. Tại bẩn tiệu trong cống thoát nước, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chương 408, đảo. Chương 408, đảo. Mùi hôi trong cống thoát nước, nước bẩn khắp nơi trên đất chảy xuôi. Ma Kha Lân đối với dạng này hương vị không để bụng. Hành động tại cống thoát nước trong, sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong cống thoát nước một mảnh hắc ám, chỉ có ngẫu nhiên nắp giếng lỗ xuyên suốt tiến tiến mấy đạo nhỏ xíu có sáng. Trong bóng tối, Ma Kha Lân hai mắt đã biến thành màu vàng nhạt thụ đồng hắc ám môi trường đối với nó không có một chút ảnh hưởng. Ma Kha Lân tại cống thoát nước trong đi rồi nửa giờ, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng cảnh giác hỏi ý. Ai? Thanh âm này bé nhọn bé nhọn, thật giống như hai mảnh kim loại đột nhiên bay sườn, phát ra tơi âm thanh đồng dạng. Liên tiếp cổ quái âm tiếp theo Ma Kha Lân trong miệng phát ra. Một lát sau, đối diện vậy phát ra tương tự âm tiết, này tựa hồ là một loại ngôn ngữ, một loại cùng nhân tộc tiếng thông dụng hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ. Nếu có nghiên cứu chủng tộc ngôn ngữ nhân loại học người ở chỗ này, có thể nghe được, hai người này nói tất cả đều là cổ thú ngữ. Hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Mara lân tiếp tục đi đến phía trước một lát sau, một đống lửa xuất hiện ở trước mặt của nó. mấy tên nửa người nửa thú bộ dáng quái vật, chính vây quanh đống lửa nướng cháy đồ ăn. nhìn thấy Ma Kha Lân, trên mặt mấy người cũng lộ ra chờ đợi thần sắc. Ma Kha Lân, lần này cho chúng ta mang về tin tức tốt gì sao? một tên dáng người khôi ngô, toàn thân mọc đầy màu nâu, lông tóc, nhìn lên tới tựa như một đầu đứng thẳng hành tẩu cự hùng đứng dậy, một bên cắn xé trong tay đã đốt biến thành màu đen tối thịt, một bên lớn tiếng hỏi. La áo, nhân loại tổ chức một lần thăm dò. Ma trực tiếp ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vẻ mặt âm trầm nói, nghe nói thu hoạch không nhỏ, chúng ta vương kiến dựng lên tế đàn. Chúng ta có ít vì trăm vạn con dân có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, chúng ta vương cần biến thành thần chi phương pháp. Một tên còn lưng cong già mua hồ nhân, chống một cái gậy trống, sầm mặt lại lẩm bẩm. Ta đã thu được chỗ kia thời không di tích vị trí, khoảng cách Tây Kinh thị có hơn 1300 cây số, nhân loại có gần đất quý đạo xe tốc hành, nhưng chúng ta có thể tại giã ngoại sinh tồn, chỉ là cần tốn phí một chút thời gian mà thôi. Ma Kha Lân tiếp tục nói, nhân loại hiện tại đã không khai quên nhân viên nhà tản, chúng ta không có cách nào trà trộn vào đội ngũ của bọn hắn. Chúng ta những người này trong, chỉ có ngươi, Ma Kha Lân có thể lâu dài giữ nhân loại hình dạng liền xem như lẫn vào nhân loại đội ngũ, vậy rất dễ dàng bị bọn hắn phát giác. Lão hồ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện hiện một vẻ kiên định thần sắc, thấp giọng nói, hiểu rõ chỗ kia di tích vị trí là được, tối nay nghĩ biện pháp rời khỏi tòa thành thị này, chúng ta một mình tiến về chỗ nào? Đúng lúc này, một cái chao phúng âm thanh từ trong bóng tối vang lên. Các ngươi tối nay ở đâu cũng đi không được, cũng phải chết ở cái này, dơ bẩn âm u trong đường tối ngầm. Tất cả lòng thú nhân trong giật mình, theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thân xuyên màu đen chế phục, cầm trong tay lưỡi dao võ giả, đang từ từ hướng phía chúng nó vây lại. Nhân loại đội chấp pháp, mau trốn. Lão hổ nhân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đem trong tay quải trượng ném một cái, thân thể nhanh chóng biến thành một đầu hôi bị hồ ly, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Đáng chết nhân loại. Mấy tên người gấu, hổ nhân, lang nhân phát ra rít lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, mặt ngoài thân thể dâng lên giống hỏa diễm bình thường khí tức, hướng phía nhân loại đội chấp pháp phóng đi. Bọn này trốn Tây Kinh thị thú nhân, chỉ có mấy người lựa chọn chạy trốn, những người khác hướng phía nhân loại đội chấp pháp đánh tới. Đây hết thể dường như đã sớm trước giờ thương lượng xong. Ầm ầm. Trong công thoát nước không ngừng truyền ra gào thét cùng tiếng va chạm, mỗi một lần va chạm, ngay cả mặt đất cũng khẽ rung lên. Khoảng cách chiến đấu không xa một tòa trong tiểu lâu, một người đàn ông tuổi trung niên lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, chăm chăm vào khắp tường theo dõi màn hình. Mỗi một cái màn hình cũng tập trung vào một tên thú nhân, bất luận là chạy trốn hay là tại chiến đấu. Thật sự cho rằng có thể biến ảo thành hình người có thể đảo thoát theo dõi. Những thứ này thú nhân thực sự là quá ngây thơ rồi. Nam tử trung niên bên cạnh đứng yên một tên phó quan khẽ cười nói, nếu như không phải nghĩ phải hiểu rõ mục đích của bọn nó, tại chúng nó tiến vào thành thị một khắc này, liền em chúng nó tại chỗ đánh chết. Ha ha, chư thần mộ địa cái thời không này di tích cũng là chúng nó những thứ này dơ bẩn thú nhân có thể nhúng chạm thực sự là không biết trời cao đất rộng nam tử trung niên bắt chéo chân trên mặt hiện hiện một vòng khinh thường nụ cười lắc đầu nói chúng nó no cái gọi là thú vương đoán chừng còn làm lấy biến thành thú thần mộng cái đâu chúng ta thế giới này không cho phép bất luận cái gì thần chi xuất hiện nam tử trung niên sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói khẽ bất luận cái gì tôn giáo một sáng có thu thập tín ngưỡng cử động đều muốn kịp thời báo cáo đại nhân thế giới kia vẫn là thần chi căn bản không muốn lộ ra thành thần phương pháp chúng ta làm như thế có phải hay không buồn lo vô cớ phó quan trần chờ nói theo dõi những kia giáo phái chúng ta nhân thủ không đủ với lại một sáng bại lộ sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn, đại nhân ngài có khả năng sẽ bị xem như dê thế tội. Dê thế tội? Nam tử trung niên cười lạnh nói, vậy cũng muốn bọn hắn có thực lực này mới được. Về phần thiếu nhân lực, vậy liền đi chiêu mộ. Tích tích tích. Nam tử trung niên còn chưa có nói xong, khắp tường theo dõi trong màn hình, có một cái biên giới nổi lên hào quang màu đỏ, cảnh cáo thanh không ngừng vang lên. Tình huống thế nào? Nam tử trung niên nghiêm nghị quát, có một tên thú nhân đã thương ba chúng ta tên chấp pháp nhân viên, trốn ra vây bắt khu vực, đang theo lấy khu náo nhiệt chạy trốn. Một tên theo dõi người lập tức trả lời. Đều là làm ăn gì? không biết phái thêm chút nhân thủ sao?" Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy tức giận, đứng dậy, la lớn, "Ngay lập tức phái người tiến hành bắt lấy, không thể để cho nó quấy rối đến cư dân bình thường, càng không thể để nó thoát khỏi thành thị." "Đã hiểu, đại nhân." Phó quan vội vàng nói, "Bắt lấy nhân viên cho phép đeo súng ống, nhìn thấy đạo phạm, có thể ngay lập tức đánh chết." Nam tử trung niên xanh mặt nói, "Cái này?" Trên mặt phó quan lộ ra chần chờ thần sắc, sử dụng súng ống cần báo cáo, nam tử trung niên mệnh lệnh này, dính líu vượt quyền. "Như thế nào?" Nam tử trung niên nhíu mày, nghiêng đầu lại hướng phía phó quan nhìn lại, ánh mắt như đào Phó quan thân thể đột nhiên du lên, vội vàng đứng thẳng người lớn tiếng nói, đã hiểu, đại nhân, mệnh lệnh ngay lập tức phát ra. Một lát sau, Tây Kinh Thủ Thành quân một cái trung đội bị khẩn cấp triệu tập lại, bắt đầu phái phát vũ khí. Nhìn từng dây súng ống, có ít người một bộ kích động nét mặt, có ít người thì là một mặt lo nghĩ. Súng ống uy lực rất lớn, nếu như không có tu luyện đoán thể thuật võ giả, cho dù là tiên thiên cảnh, cũng rất khó ngăn cản súng ống bắn phá. Với lại súng ống công kích khoảng cách khá xa, thường thường năng lực tại địch nhân còn không nhận thấy được lúc, liền đem địch nhân đánh chết. Súng ống duy nhất khuyết điểm là linh khí khôi phục sau đó. Tục trạng suất tăng nhiều, ai cũng không biết boss cỏ về sau, là đem viên đạn bắn ra hay là trực tiếp tận động. Bởi vậy rất nhiều chấp pháp giả đều không thích sử dụng súng ống, bọn hắn thích hơn sử dụng thú khí, thú binh, nhưng đối với một ít chưa có tiếp xúc qua súng ống chấp pháp giả mà nói, trong lòng vẫn là chờ đợi có thể thử một chút những thứ này uy lực lớn vũ khí. Ma Kha Lân máu me khắp người theo trong cống thoát nước bỏ lên ra đây, không để ý tới nhân loại trùng quanh tê lên, Ma Kha Lân hướng phía một cái vắng vẻ ngõ nhỏ trôi vào, trong ngõ hẻm, Ma Kha Lân trên người tràn đầy máu tươi quần áo rách nát quần, vẹn vẹn mặc một cái quần đùi đều liền xông ra ngoài. Chạy đi, chạy đi ta nhất định phải theo tòa thành thị này chạy đi mới được. Ma Kha lân mặt mày dữ tợn, trong lòng giận dữ hết, đây là một cái bẫy, đây là nhân loại cả bẫy. Chương 409, Hắc tinh hung thú, chương 409, Hắc tinh hung thú. Hàn Lâm cùng đồng học cơm nước xong xuôi, vừa nói vừa cười rời khỏi tiệm cơm, chuẩn bị tiến về cờ vở tờ sướng hội ca. Liên tại bọn hắn rời khỏi tiệm cơm lúc, đột nhiên nghe được đường phố truyền đến một tràng tốt lên, thông qua tiệm cơm cửa sổ sắt đất, mấy người nhìn thấy trên đường phố có người chính nhất mặt hoảng sợ hướng phía xa xa chạy trốn, dường như có đồ vật gì khiến cho mọi người rối loạn. Đây là thế nào? Dị thú đánh vào thành thị vị Khánh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được mở một trò đùa. "Ha ha, sẽ không có người cướp được a." Hoắc Minh Tú cười nói, quay đầu hướng phía Hàn Lâm Cùng Tư Khấu Trung Văn nhìn lại. Bọn hắn trong nhóm người này, chỉ có Hàn Lâm Cùng Tư Khấu Trung Văn là tiên thiên cảnh võ giả, cho dù thật sự có võ giả cướp đoạn, Hoắc Minh Tú tin tưởng, hai người này cũng có thể bảo vệ bọn hắn. "Đi xem." Hàn Lâm nhìn Tư Khấu Trung Văn cười nói, "Ta tại Tây Kinh thị đã lớn như vậy, còn lần đầu tiên gặp được có người dám ở đường phố cấp đoạn." Tư Khấu Trung Văn trên mặt vậy lộ ra một vòng tò mò thần sắc, Tây Kinh thị thế nhưng siêu cấp đại đô thị, võ giả đông đảo nói một câu tiên thiên không bằng chó, thần thông đi đầy đất cũng không quá đáng. tại cái này người tất cả võ giả thời đại, rất nhiều người đời này cũng rất khó ở trong thành thị gặp được cướp đoạt kiểu này ác tính sự kiện. hai người rất đi mau ra tiệm cơm, quả nhiên trên đường nhìn thấy có một cái chỉ mặc quần cụt nam tử trẻ tuổi, chính nhất mặt hung tướng dọc theo đường đi, hướng phía bên này lao đến. người này một bên chạy còn một bên cơ hai cái cánh tay, không ngừng phát ra gầm thét, tránh ứng ra cũng cho lão tử tránh ứng ra. hắn này nhìn lên tới tựa hồ là muốn chạy trốn. tư khấu trung văn sở lên cảm, dọc theo người này chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua cách đó không xa chính là tây kinh thị một chỗ cửa thành xem ra người này là muốn thoát khỏi thành thị như thế nào là hắn hàn lâm nhíu mày người này nhìn qua mặt một lát sau hàn lâm trong đầu lập tức hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy người này tình cảnh chính là tại tiệm cơm lầu ba lúc, cùng người này sượt qua người làm lúc hàn lâm còn hơi nghi hoặc một chút cái này nhân thân bên trên có nhàn nhạt hung thú hương vị lôi chưa ấn hàn lâm không nói hai lời tay phải kết động trưởng ấn đột nhiên hướng phía hướng bọn họ chạy tới người này vỗ tới tư khấu trung văn sắc mặt biến hóa lộ ra thần sắc kinh ngạc hàn lâm một kích này hoàn toàn là chạy muốn lấy tính mạng người ta đi nơi này chính là Tây Kinh Thị, cũng không phải di tích hay là giã ngoại, sát nhân không phạm pháp. ở trong thành thị chỉ cần động thủ, rồi sẽ nhận trừng phạt, chớ nói chi là bên đường giết người. Hàn Lâm là phạm vào bị điên sau, làm sao dám đảm đương đường phố sát nhân? Tư Khấu Trung Văn trong lòng kinh ngạc nói, Hàn Lâm ra tay quá nhanh, Tư Khấu Trung Văn căn bản không kịp ngăn cản, đợi đến hắn phản ứng, Hàn Lâm một trưởng đã hướng phía đối diện chạy tới cái này nhân thân thượng vô tới. ầm ầm, lôi âm trận trận, điện quang tùy ý, Hàn Lâm một trường này trực tiếp đem người này chụp bay ra ngoài. Hàn Lâm, ngươi. Từ Khấu Trung Văn nhìn người này tựa như chỗ thủng túi một loại bay ra ngoài xa 7, 8 mét, hung hăng ngã trên đất, lộn hai vòng sau nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể vẫn đang không ngừng có dòng điện lấp lánh, phát ra đùng đùng, không rước, tiếng vang. Sau một khắc, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một hồi đùng đùng, không rước, xương cốt tiếng ma sát theo thân thể người này trong vang lên, nam tử kia thân thể tiếp tục bành trướng, cơ thể như là như là nham thạch cứng rắn, lông tóc bao trùm toàn bộ thân thể, ngay cả trên mặt vậy mọc đầy to dài lông đen. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, lóe ra dã tính quằn mang, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, một đầu cao hơn 2 mét màu đen đại tinh tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tư Khấu Trung Văn không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, "Đây, đây là hung thú, nhị giai hung thú." Hững, màu đen đại tinh tinh phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống đột nhiên hướng Hàn Lâm đánh tới, to lớn năm đấm mang theo tiếng xé gió, trực kích Hàn Lâm mặt. Thiên Thiên cảnh tượng phẩm. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, rất nhanh đã đoán được trước mắt cái này hung thú tu vi cảnh giới. Thành thủ quân đều là làm ăn gì, làm sao lại như vậy nhường một đầu hung thú tiến vào thành thị bên trong? Hàn Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né hung thú một cái này Thông thu sinh mệnh đẳng cấp phổ biến cũng cao hơn tại nhân loại, trước mắt cái này Hắc Tinh Hung Thú, chỉ xem thân hình có thể đánh giá ra, thân thể của nó cường độ tuyệt đối đã vượt ra khỏi phổ thông tiên tiên cảnh nhân loại võ giả cực hạn, cho dù tiên thiên cảnh Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại viên Mãn Hàn Lâm, cũng không nguyện ý dùng thân thể chính mình tiếp nhận một cái này. Niệm lực cánh tay. Sau một khắc, 9 cái niệm lực cánh tay xuất hiện tại Hàn Lâm trung quanh thân thể. Niệm lực thần minh. Hàn Lâm nhìn Hắc Tinh Hung Thú, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, 9 cái niệm lực cánh tay cầm 9 chuôi niệm lực trường đao, tại Hàn Lâm điều khiển dưới, theo 4 phương 8 hướng hướng phía Hắc Tinh Hung Thú vây giết quả hư. Hàn Lâm Đoán Thần Quyết đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hắn giờ phút này chẳng những có thể đồng thời điều khiển 9 cái cánh tay tiến hành bách công, hơn nữa còn theo viên mãn cảnh Đoán Thần Quyết trong, lĩnh ngộ một môn công pháp, có thể ngưng tụ tinh thần lực, hình thành vô hình lưỡi dao, trực tiếp công kích đối phương Thứ Hải. Một chiêu này tên là Thần Diện, nếu như đối phương không có ngăn cản tinh thần công kích công pháp hoặc là bảo vật, chỉ một kích có thể phá mất đối phương Thứ Hải, mẫn diệt đối phương linh hồn, làm cho đối phương triệt để trở thành một cái người thực vật. Một kích chí mạng. 9 trôi niệm lực trường đa hung hăng chém vào tại Hắc Tinh hung thú trên thân. Thiên thủ cùng nghiệp lực thần binh mặc dù đều là nghiệp lực công pháp, nhưng tạo thành làm hại, lại là vật lý làm hại, chín chôi nghiệp lực trường đao, mỗi một chôi uy lực cũng không kém gì nhị giai thú binh, chém vào tại Hắc Tinh hung thú trên người, lập tức đưa nó chạm ra rách tít nát. Đáng tiếc, không có phát động tức tử hiệu quả. Hàn Lâm trong lòng âm thầm thở dài nói, bị thương hung thú càng biến đổi thêm bắt đầu cuồng bạo, nhìn không thấy nghiệp lực cánh tay cùng nghiệp lực thần binh, trong mắt của nó cũng chỉ còn lại có Hàn Lâm, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận, thời khắc này Hắc Tinh hung thú, dường như đã mất đi lý trí, quên đi chạy ra tòa thành thị này mới là mục đích của nó. Hiện tại Hắc Tinh hung thú chỉ có một suy nghĩ chính là đem trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé xé thành mà nhỏ. Hàn Lâm nhìn H Tinh hung thú đối với một bên tư khấu trung văn làm như không thấy, trực tiếp hướng phía chính mình đánh tới, không khỏi hơi cao mày. Đối với kiểu này ra dày thịt béo đại gia hỏa, Hàn Lâm thật là không muốn cùng nó chém giết, vì tất cả quá trình chiến đấu thật sự là thật không có có mỹ cảm rồi. Xung kích cho quyền, Hàn Lâm thi triển một cái kỵ sĩ kỹ, thân thể trong nháy mắt lao ra xa mười mấy mét, thân làm một tên niệm lực võ giả, cùng địch nhân giữ một khoảng cách là yếu tố đầu tiên. Thiên thủ thần binh một kích chí mạng. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, niệm lực giá trị lần nữa rơi xuống một mảng lớn. Cùng lúc đó, chín chuôi niệm lực trường đao hướng phía hát tinh hung thú cái cổ chém vào quả thứ. Bạch, bạch, bạch. Chín chuôi niệm lực trường đao lấy cực nhanh tốc độ, theo thứ tự hướng phía hát tinh hung thú sau gáy bổ tới. Mặc dù tại đệ tam chuôi niệm lực trường đao chém vào đi lên lúc, hung thú đều đã nhận ra nguy hiếp, thay đổi thân thể, vung vây song quyền, hướng phía sau lưng hư không đập tới. Có thể đến tiếp sau mấy chuôi niệm lực thần binh công kích hóa thành hư không. Nhưng ba thanh niệm lực trường đao chém vào tại cùng một vị trí hay là tùy tiện phá khai rồi hắc tinh hung thú thân thể phòng ngự, đem xương gãy của nó chém ra một vết nứt. Hừm. Hắc tinh hung thú bộc phát ra gầm lên giận dữ, bản thân bị trọng thương nó, dường như khôi phục một tia thanh minh, ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa cửa thành nhìn toan qua, trong mắt tràn đầy hảo não cùng hối hận. Nếu như thừa dịp biến thân cơ hội, không phải đi cùng Hàn Lâm đánh nhau chết sống, mà là lựa chọn chạy về phía cửa thành thoát khỏi, lúc này nó, có lẽ đã rời đi thành thị. Rắc băng. Chính là nó cái này ngẩng đầu động tác, có thể nguyên bản đã xuất hiện vết dạng cổ triệt để bẻ gãy, hắc tinh hung thú đầu, đột nhiên hướng về sau ngửa đi. Sau gai dính sát vào trên lưng, thân hình khổng lồ bên trong lực lượng dường như bị toàn bộ kéo ra bình thường, toàn bộ thân hình ẩm vàng ngã xuống đất. Không cách nào cảm giác được niệm lực thú binh cùng niệm lực thần binh tồn tại, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Hàn Lâm bên miệng khởi sướng mỉm cười, nhẹ giọng tự nhủ, có thể đối phó niệm lực võ giả, chỉ có niệm lực võ giả, không cách nào cảm giác niệm lực tồn tại, cho dù lực lượng của ngươi lại lớn, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tiến lên, Xem xét Hắc Tinh hung thú lúc, vô số mặc màu đen chế phục thành thủ quân theo bốn phương tám hướng vây quanh, xuống trong tay nhắm ngay ngã trên mặt đất Hắc Tinh hung thú, đồng thời đem Hàn Lâm cùng những người khác tất cả đều ngăn cách bởi bên ngoài. Chương 410, thuộc Thần, chương 410, Thu Thần. Thành thủ quân. Hàn Lâm chậm rãi hướng về sau thối lui, nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Khấu Trung Văn, khẽ hỏi: "Tư Khấu Trung Văn gật đầu, ánh mắt rơi vào những thứ này, thân xuyên màu đen chế phục võ giả trưởng thương trong tái thượng. Thân là một tên võ giả, đối với súng ống hay là cảm thấy rất hứng thú, một thanh phổ thông súng ống Uy lực cũng đủ để cùng nhị giai thú binh sánh ngang, nếu như không phải vì trục chặt suất quá cao, võ giả cái nghề nghiệp này tại giai đoạn trước sợ rằng sẽ bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc, con manh thú kia thế nhưng ngươi đánh chết, theo lý thuyết chiến lợi phẩm nên có ngươi một phần." Tư Khấu Trung Văn nói khẽ. Đã có thành thủ quân đi vào hắc tinh hung thú trước mặt, xem xét nó có phải đều chết hết, sau đó lại có mấy tên võ giả dơ lên cái này hắc tinh hung thú thi thể rời khỏi. Hàn Lâm lững bay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, cái này tinh hung thú da dày thịt béo, thực lực không tầm thường, nói không chừng đã dục ra nội đàn chỉ chẳng qua đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói điểm ấy chiến lợi phẩm đã không bị hắn để ở trong mắt hai người không biết là giờ khắc này ở nào đó tòa tiểu lâu trong một mặt tường theo dõi trên màn hình chính khóa chặt Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn hai người một bên khác màn hình đang chiếu lại Hàn Lâm cùng Hắc Tinh hung thú hình ảnh chiến đấu đại nhân đây là hai người này tài liệu bọn hắn đều là lăng Tiêu Tiên môn đại nhị học sinh tất cả đều là niệm lực võ giả phó quan đem vài trang giấy đưa cho nam tử trung niên ở một bên nhẹ nói bên trái màn hình tên nam tử kia là Tư Khấu gia đệ tử được vinh dự thế hệ này Tư Khấu gia tộc Thiên Tiêu bên phải tên nam tử kia gọi Hàn Lâm là từ đại lục căn cứ khu vừa mới chuyển đến tây kinh thị, không có gì bối cảnh, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, mơ hồ có lăng tiêu tiên môn đệ nhất nhân chi tư. Hai người này vừa mới tham dự quân liên minh đối với chư thần mộ địa thời không di tích thăm dò hành động, hành động sau khi kết thúc đem đạt được chính thức khai thác lãnh chúa xuân hảo. Nói như vậy, hai người bọn họ hiện tại cũng có quân hàm. Nam tử trung niên khẽ hỏi, đúng vậy, hiện tại bọn hắn tạm thời đều là quân hàm thiếu úy, chẳng qua lần này thăm dò hành động sau khi hoàn thành, đoan trưởng sẽ trao tặng trung úy quân hàm. Phó quan nhẹ giọng đáp, cho tôn bộ trưởng gọi điện thoại, xem xét có thể hay không đem người này muốn đi qua. Nam tử trung niên chỉ vào bên phải trên màn hình Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu tử này thực lực không tệ, cái tuổi này năng lực có tiên tiên cảnh năm tầng tu vi, đều đã có thể đổi kịp thập nhị gia tộc những thiên tiêu kia cái đôi. Hai người này nếu đều có thể muốn đi qua tốt nhất, nếu như không được, người này nhất định phải đến, không tiếc bất kỳ giá nào." Nam tử trung niên chỉ vào trong màn hình Hàn Lâm, lạnh lùng nói, "Đúng, đại nhân." Hàn Lâm về đến trong nhà, trước đó bên đường tiêu diệt hắc tinh hung thú một màn kia, hắn cũng không có để ở trong lòng, với lại cuối cùng xuất hiện cầm trong tay súng ống, thân xuyên màu đen chế phục võ giả cũng không phải chân chính thành thủ quân vậy không muốn mang Hàn Lâm trở về làm ghi chép ý nghĩa Hàn Lâm đứng một hồi nhìn thấy những người kia đem hắc tinh hung thú thi thể lấy đi về sau cũng không có tâm trạng đi ca hát trực tiếp về đến nhà Hàn Lâm theo không gian giới chỉ trong lấy ra ra thú bức tranh trải rộng ra trên mặt bàn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện dậy rồi quan tường pháp thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp là một môn tiên tiên cảnh quan tường pháp Hàn Lâm từ đạt được về sau mỗi ngày tu luyện một ngày chưa từng chỉ hoãn chỉ là này thời gian hơn một năm trong vậy chỉ là đem môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành nhưng đạt được tấm này gia thú bức tranh về sau Hàn Lâm nhìn thấy một nửa huyết nhục một nửa khô lâu nữ thần trạng thái về sau, phúc như tâm đến loại, bắt đầu tu luyện quan tự pháp, không ngờ rằng chó ngáp phải rồi, tại gia thú bức tranh động thái huyền cảnh trong, thiên thủ quan âm quan tượng pháp tốc độ tu luyện lại một ngày nản nhảm, dường như gia thú trong bức họa, bán huyết thịt nửa khô lâu trạng thái nữ thần, cùng thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp cực kỳ phù hợp, có thể làm cho Hàn Lâm đạt được càng nhiều càng ngộ. Cảnh giới đại thành quan tượng pháp, tại gia thú bức tranh động thái huyền cảnh trong, tốc độ tu luyện vẫn không có giảm bất mạnh mai, Hàn Lâm cảm giác giống như thần trợ bình thường, các loại về quan tượng pháp suy nghĩ đùn kéo đến, tu vi cũng là một ngày nản nhảm. Tại Thức Hải chỗ Sâu, một tôn thánh khiết mà Từ Bi Quan Âm pháp tướng lặng lặng mà đứng lặng, buông xuống mặt mày toát ra vô tận thương hại. Hai tay của nàng nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, như cùng ở tại tiến hành một hồi y mắng cầu nguyện. Tại sau lưng nàng, vô số cánh tay như là nhu hòa cảnh liễu loại nhẹ nhàng huy động, dáng vẻ thức tha mềm mại, theo cánh tay múa, vô số tàn ảnh sen lẫn thành một bức động lòng người hình tượng, giống như ở sau lưng của nàng triển khai một đôi thánh khiết cánh. Nhưng mà, đều sau đó một khắc, quan âm pháp tướng huyết bắt đầu chậm rãi chốc ra, như là thu diệp trôi dạt theo gió. Thời gian giống như tại thời khắc này kết, thánh khiết Từ Bi Quan Âm hình tượng dần dần, dần rút đi. Chuyển biến thành một tôn trắng toát khô lâu, kia đã từng ôn nhu huy động vô số cánh tay, cũng nhất nhất hóa thành bạch cốt âm u, mất đi huyết nục côn hỏa, chỉ còn lại xương cốt lạnh lẽo. Hàn Lâm tâm thần tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có rung động. Mỗi một lần mắt thấy thiên thủ quan âm toàn thân huyết nục chuyển hóa làm bạch cốt quá trình, tâm linh của hắn cũng như là đã trải qua một hồi phong bạo. Là cái này cảnh giới đại thành thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp, nó không vẹn vẹn là một loại quan tường càng là hơn một loại đối với sinh tử, vô thường khắc sâu linh nộ. Hàn Lâm còn nhớ, khi hắn lần đầu tiên mắt thấy một màn này lúc, loại đó kinh hãi dường như làm hắn ngạt thở, cũng may hắn kiên trì được. Mỗi một lần tu luyện quan tường pháp đều sẽ nhường Hàn Lâm tinh thần cường độ để thăng một đoạn nhỏ, có lẽ là bởi vì Hàn Lâm là niệm lực võ giả, bởi vậy niệm lực cũng sẽ tăng lên mức nhỏ. Nhưng tất cả những thứ này cũng kém xa nhìn thấy quan âm pháp tướng huyết nục biến bạch cốt lúc bị tinh thần rung động tu luyện hoàn tất, thức hải bên trong thiên thủ quan âm pháp tướng lần nữa do bạch cốt trở thành huyết nục trạng thái, sau đó chậm rãi tiêu tán tại thức hải trong hư không. Hàn Lâm thở dài một hơi, loại này có thể cảm giác được công pháp cảnh giới tăng lên tốc độ tu luyện, hắn đã lâu rồi không có thể nghiệm được. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị thoát ly ra thú bức tranh động thái cảnh lúc bên hai đột nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng thật là khiến người tán thưởng nhân loại công pháp lại có thể đạt tới loại trình độ này Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt chằm chằm vào trong hư không tôn này to lớn nữ thần tự thần trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc quả nhiên này ra thú trong bức họa có gì đó quái lạ Hàn Lâm nói khẽ ta đoán này họa quyển trong chính là của ngươi thần quốc ngươi là một vị trải qua chư thần hoàng hôn thần chi ngươi nói không sai nhân loại nữ thần tự thần đột nhiên quay đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại một nửa thiếu nữ một nửa khô lâu gương mặt có vẻ hơi giữ tợn nhưng nữ thần ánh mắt lại hết sức bình thản Ta là trưởng quản dòng sông hồ nước thủy chi nữ thần, tại thần chiến trong bị tử thần đánh bại, cái chết của nó thần thần lực không giờ khắc nào không tại giày vò lấy ta. Nữ thần nhẹ giọng giải thích nói, thực lực của ta có hạn, không cách nào loại trừ tử thần thần lực, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nếu như không có ngươi xuất hiện, chỉ sợ tiếp qua một ngàn năm, ta muốn hoàn toàn chết đi. Nữ thần phát ra thở dài một tiếng, một ngàn năm. Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười, thế giới của ngươi chỉ sợ ngay cả một trăm năm cũng không kiên trì nổi, không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Nữ thần im lặng, mặc dù nàng cùng nàng thần quốc nút ở tấm này ra thú trong bướm họa nhưng tình huống ngoại giới nàng cũng có thể có chỗ phát giác nàng hiểu rõ Hàn Lâm cũng không có lừa nàng chỉ là không biết nên ứng đối ra sao nhân loại ngươi muốn trở thành thần chi sao nữ thần đột nhiên mở miệng nói ngươi nghĩ được cái gì Hàn Lâm ngay lập tức cảnh giác nhìn qua nữ thần tự thần thành thần hấp dẫn không ai có thể ngăn cản nhưng Hàn Lâm cũng không tin tưởng đối phương sẽ dễ dàng như thế sắp thành thần chi pháp truyền thụ cho hắn chư thần mộ địa thời không di tích bị Lam Tinh Liên Minh phát hiện đã gần trăm năm nếu như thành thần chi pháp dễ dàng đạt được như vậy như vậy Lam Tinh Liên Minh đã sớm sẽ chết đối với chư thần mộ địa thời không di tích hung Ngay cả Hàn Lâm cũng chỉ là theo thời không trong gì tích thu được làm sao ngưng tụ tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực, dùng thần lực ngưng tụ thần khu phương pháp. Loại phương pháp này cho dù cuối cùng thành công ngưng tụ thần khu, vậy chỉ là nguy thần, không cách nào làm được linh hồn bất hủ, sớm muộn có vẫn lạc một thiên. Thế giới của ta đã đi vào hủy diệt, ta vậy ngày đêm chịu đủ tử thần thần lực tra tấn. Nữ thần nhẹ giọng thở dài nói, ta chỉ là muốn sống sót, nếu như ngươi có thể trở thành thần chi, ta vui lòng biến thành ngươi thổ thần. Chương 411, cùng tiến chương 411, cùng tiến Ta vui lòng biến thành ngươi thổ thần. Hà Lâm cười lạnh, lắc lắc đầu nói: Cho tới bây giờ, ngươi cũng không có nói cho ta biết tên thật của ngươi, ta lại làm sao có khả năng tin tưởng ngươi? Nữ thần sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hàn Lâm ngắt lời nói, nói cho ta biết, ngươi mong muốn theo ta chỗ này đạt được cái gì? Ta có thể suy xét trước ngươi nói chuyện. Nhớ kỹ, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Nếu như ngươi không thể để cho ta tin phục, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp đem cuốn ra thú này triệt để hủy đi. Hàn Lâm lời nói, nhường nữ thần sắc mặt đại biến. Do dự một lát sau, nữ thần hít sâu một hơi, hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái nói, của ta thần danh là Mai kéo ni đâm tạp lại Á Tư bối phủ ni học Liên tiếp âm tiếp theo nữ thần trong miệng đọc lên, chọn vẹn niệm trên trăm cái âm tiết về sau, nữ thần tiếp tục nói, ngươi có thể gọi ta mẹn Nị ạ, chấp trưởng sông lớn hồ nước thủy trí nữ thần. Nhân loại, ta trước đó nói cũng không phải là nói dối, ta có thể dạy cho ngươi thành thần chi pháp, đồng thời đáp ứng ngươi, tại ngươi biến thành thật sự thần chi ngày đó, thần phục với ngươi, biến thành ngươi thuộc thần. Ta duy nhất mục đích, chỉ là hy vọng ngươi có thể đem vừa nãy tu luyện công pháp truyền thụ cho ta, để cho ta thoát khỏi tử thần thần lực tra tấn. Hàn Lâm là người, không ngờ rằng, trước mắt tên này thần chi, lại mong muốn chính mình vừa nãy tu luyện quan tường pháp. Ngươi Ngươi nói rất đúng, ta vừa mới tu luyện Thiên Thủ Quan Âm Bạch quốc Quan tử Pháp." Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng vấn đạo. "Không sai, chính là ngươi nói bộ công pháp kia." Nữ thần trên mặt lộ ra một vòng chờ mong thần sắc nói ra, "Ta có thể cảm giác được bộ công pháp kia huyền diệu, nó có thể khiến cho ta triệt để thoát khỏi tử thần thần lực tra tấn." Hàn Lâm gật đầu nói, "Có thể, bất quá, kia muốn tại ta biến thành chân chính thần chi sau đó." Nữ thần sắc mặt biến hóa, lắc đầu thở dài nói, "Nhân loại muốn trở thành một tên thần chi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, có lẽ phải mấy ngàn năm, ta chỉ sợ và không cho đến lúc đó." "Ha ha, yên tâm." Hàn Lâm khoát khoát tay cười nói: Chúng ta liền lấy ngàn năm trong vòng, đợi đến ngươi không kiên trì nổi lúc, ta tự nhiên sẽ đem bộ công pháp kia truyền thụ cho ngươi. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết trước thành thần chi pháp đi. Hàn Lâm cười híp mắt trầm trầm vào nữ thần nói: Nữ thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yếu đất thở dài nói: Ngay tại chư thần trước khi hoàng hôn, chúng ta liền đã hiểu rõ, thế giới đã bắt đầu đi vào diệt vong. Khi thế giới bắt đầu diệt vong, thế giới hàng rào sẽ trở nên yếu ớt, lọt vào thế giới khác các cường giả sầm lớn đã trở thành tất nhiên. Ngay lúc đó, chúng thần điện phát ra mệnh lệnh, tất cả thần chi nhất định phải xin thể, không thể hướng bất luận cái gì một tên thế giới khác cường giả tiết lộ hoàn chỉnh thành thần chi pháp, nếu không sẽ thần hình câu diện, là cái này chưa thần thể ước, ta trước tiên có thể dạy ngươi làm sao thu thập tín ngưỡng chi lực, làm sao dùng tín ngưỡng chi lực ngưng luyện thần lực, cùng với làm sao dùng thần lực rèn đúc thần khu, rèn đúc thần hồn. Nữ thần vệ mặt chân thành nói ra, những thứ này cũng đủ để hao phí ngươi mấy trăm năm, cho đến lúc đó, ta chỗ thế giới chắc hẳn cũng đã hủy diệt, chưa thần thể ước cũng liền không cách nào giảng của ta, đến lúc đó ta lại đem thành thần chi pháp đến tiếp sau kể ngươi nghe, làm sao? Hàn Lâm ánh mắt tiềm nói tới thành thần chi pháp, trước đó thu thập tín ngưỡng chi lực, dùng tín ngưỡng chi lực ngưng luyện thần lực cùng với dùng thần lực rèn đúc thần khu phương pháp, hắn đã hiểu rõ, khác biệt duy nhất là nhiều hơn một phần dùng thần lực rèn đúc thần hồn phương pháp, vừa vặn có thể dùng đến nghiệm chứng một chút, theo cuộc vương chỗ nào đạt được phương pháp có chính xác không? Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, có thể. Hàn Lâm gật đầu nói, Mạn Nghị ạ, ngã tướng tin ngươi, nếu như trong vòng ngàn năm, ta không cách nào biến thành thần chi, cũng sẽ đem công pháp giao cho ngươi. Mạn Nghị ạ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu, bắt đầu giảng thuật làm sao thu thập tín ngưỡng trí lực, nương luyện thần lực. Một giờ sau, Mạn ạ rốt cuộc cũng ngừng lại, sử dụng thần lực rèn đúc thần hồn cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải tìm kiếm được một loại có thể hoàn toàn do ngươi khống chế dị hỏa, vì thần lực lạc ủi, thiêu đốt linh hồn, quá trình cực kỳ đau khổ, không cẩn thận còn có thể đem linh hồn đốt cháy hầu như không còn, tất cả quá trình sẽ kéo dài hồi lâu. Nữ thần trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc, tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu, mỗi lần rèn đúc thần hồn thời gian, không thể vượt qua Thái Dương chết đi góc độ nhị 1 phần 14, đợi đến linh hồn cường độ sau khi tăng lên, mới có thể để thăng rèn đúc thời gian. Hàn Lâm gật đầu, theo mện nói tới thành thần chi pháp cùng của vương sợ nói thành thần chi pháp, dường như không có gì khác biệt, duy nhất nhiều chính là rèn đúc thần hồn phương pháp. Gen đúc thân hồn cần tìm thấy một loại đặc thù hỏa diễm, ngọn lửa này được xưng là Dị Hỏa, mẹn nỉ ạ chỗ thế giới, giữa thiên địa dị hỏa tổng cộng có 100 linh chủng, mỗi một loại đều là duy nhất tồn tại. Bởi vậy mẹn nỉ ạ chỗ thế giới có thể trở thành cường đại nhất thần chi số lượng cũng là 108 chủng, kể đến sau nếu như muốn biến thành thần chi, nhất định phải thần phục này 108 vị cường đại thần chi, mượn dùng chúng nó khống chế dị hỏa gen đúc thân hồn. Nói đến đây, Hàn Lâm trong đầu một cách tự nhiên hiện ra tấm huyết ngọn đèn bên trong U Minh thần hỏa, lúc này hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao tử thần phải dùng quý giá như thế, tử thần thần lực đến gắn bó U minh thần hỏa tồn tại, đồng thời làm lúc tử thần tượng thần một tay cầm ngọn đèn, một tay cầm lưỡi hái tử thần. Không còn nghi ngờ gì nữa ngọn đèn giá trị tại tử thần trong suy nghĩ là cùng đại biểu cho thần quyền địa vị lươi hái tử thần là ngang nhau giá cả. Nhưng khi Hàn Lâm lấy đi ngọn đèn về sau, tử thần lại ngay cả hỏi vậy không hỏi, giống như Hàn Lâm lấy đi chỉ là một kiện phế phẩm bình thường. Này rõ ràng chi tiết trước sau mâu thuẫn. Hiện tại Hàn Lâm mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đến chân chính có giá trị là U minh thần hỏa, có thể liên tục không ngừng là tử thần gia tăng thủ thần, nhưng khi thế giới vẫn lạc, tất cả thần chi cũng rơi vào trạng thái ngủ say sẽ không còn có tân thần sinh ra lúc, U Minh thần hỏa giá trị tự nhiên đại giảm, cho dù Hàn Lâm lấy đi, tử thần cũng không để ý chút nào, đối với nó mà nói, U Minh thần hỏa đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt không khỏi hướng xuống đất thượng triều lấy tế đàn không ngừng tế bài đám người, những người này lít nhã lít nhít, nhìn lên tới chí ít có trên vạn người, hiện tại Hàn Lâm hiểu rõ, những người này cũng đều là Mện Nhị ạ tín đồ. Đây đều là của ta cùng tín đồ, là không có cách nào sửa đổi tín ngưỡng. Mện ạ dường như nhìn ra Hàn Lâm ý nghĩ, vội vàng nói: "Nếu như không có bọn hắn vì ta liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, ta chỉ sợ ngay cả 100 năm cũng không kiên trì được." Cùng tín đồ, Hàn Lâm lông mày nhớ lên, ngay lập tức nói ra: "Cùng tín đồ không có cách nào sửa đổi tín ngưỡng sao? Ngươi có thể cho ta cho nên nói tín đồ trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào sao?" Nữ thần gật đầu nói: "Tín đồ bình thường chia làm thiện tín đồ, tín đồ, cùng tín đồ. Thiện tín đồ ấy là biết đạo thần tên, thỉnh thoảng sẽ tế bái, cùng lúc tín ngưỡng nhiều vị thần chi, cung cấp tín ngưỡng chi lực ít nhất, tín đồ là chính thức gia nhập giáo hội, thành tâm tín ngưỡng một vị thần chi, sẽ cung cấp khá nhiều tín ngưỡng chi lực." Cuồng tín đồ là chỉ tin phục một vị thần chi, nguyện ý vì thần chi kính dâng chính mình tất cả, có thể cung cấp tín ngưỡng số một nhiều. Dứt lời, nữ thần lại bổ sung một câu nói, một vạn tên phổ thông tín đồ trong mới có thể sinh ra một tên cuồng tín đồ, mỗi một vị cuồng tín đồ đều là thần chi quý báu nhất, tài nguyên, dù là tử vong, cuồng tín đồ linh hồn cũng sẽ bị thần chi tự mình dẫn dắt nhập thần quốc. Chương 412, quý khí. Chương 412, quý khí. Cuồng tín đồ mới là thần chi quý báu nhất, tài nguyên. Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một tia hiểu ra, trước mắt tên này gọi là Mèn Mì ạ thần chi, chính mình thần quốc cũng tăng vỡ chỉ có thể ký sinh tại này đặc tù gia thú trong bức tranh, nàng thần khu vậy bị ăn mòn, ở vào gần chết nửa sống trạng thái, nhưng nhìn nàng cuồng tín đồ, lại như cũ có hơn vạn tên nhiều, cũng không nhận được một tổn thương chút nào, hiển nhiên là tên này nữ thần cố ý bảo hộ nguyên cớ. ạ, phải như thế nào nhường phổ thông tín đồ, thậm chí là thiện tín đồ biến thành cuồng tín đồ. Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Lúc này ở Hàn Lâm Phật Dương không gian trong, vẫn như cũ có hơn 300 tên tín đồ, những thứ này tín đồ mặc dù là bị cưỡng ép độ hóa, nhưng cũng không có tế bái đối tượng, mỗi ngày chỉ là tụng Phật nhập kinh có thể cho Hàn Lâm cung cấp tín ngưỡng chi lực ít, vậy thì tương đương với tiền tín đồ dáng vẻ. Hy vọng, Mện Nhỉ à nói khẽ, muốn dành cho những thứ này tín đồ hy vọng, để bọn chúng tin tưởng, biến thành tín đồ của ta về sau, biết sinh hoạt tốt đẹp hơn. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc, gật đầu nói, đã hiểu, cho chúng nó vẽ bánh nướng. Chư thần thần quốc, thực chất chính là là tín đồ của mình thành lập. Nữ thần khẽ cười nói, muốn để bọn hắn tin tưởng, cho dù là sau khi chết, linh hồn của bọn hắn cũng có thể đến Chư thần thần quốc trong hưởng phúc, bọn hắn mới biết toàn thần toàn ý tín ngưỡng ngươi, cống hiến chính mình tất cả của ta thần quốc mặc dù tan vỡ nhưng mà bọn hắn cũng không biết nữ thần quan sát đại địa bên trên vây quanh tế đàn trung quanh không ngừng tế bái cuồng tín độ nhóm thần sát lạnh lùng giống nhìn một đám châu ngựa xúc vật đồng dạng bọn hắn cho rằng một mực sống ở của ta thần quốc trong thậm chí cũng không biết chư thần hoàng hôn không biết thế giới của bọn hắn đã nhanh muốn hủy diệt nữ thần trên mặt lộ ra một vòng cười thảm nói khẽ có lẽ bọn hắn mới là một đám người hạnh phúc nhất hy vọng sao hàn lâm trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc tu luyện xong về sau hàn lâm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc thành thần chuyện này Thanh thần cần phải mượn tín ngưỡng chi lực, cần vô số tín đồ liên tục không ngừng cung cấp. Mà những thứ này tín đồ cũng là thế giới này người. Nói cách khác, tín đồ càng nhiều, thần chi cùng thế giới này liên hệ cũng càng sâu. Cái gọi là vĩnh sinh, vậy chẳng qua là cùng chỗ thế giới đồng sinh cộng tử mà thôi. Khi thế giới đi về phía diệt vong, tất cả thần chi đều sẽ cùng nhau tùy theo diệt vong, căn bản là không có cách phản kháng. Mỗi một phần tín ngưỡng phía sau, đã sớm bị thế giới ý chi đánh dấu tốt giá cả. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong thất hải của ta những kia linh hồn tín đồ, dường như tất cả đều là tiêu diệt thế giới khác thổ dân cưỡng ép độ hóa mà đến sử dụng bọn chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực, hẳn là sẽ không cùng ta thế giới này liên lụy nhân quả gì. Mong muốn tu luyện thần đạo, cần bằng vào ta là khuôn mẫu, sáng tạo một bức tượng thần, nhường những kia linh hồn tín đồ tham viếng tựa thần, kiên định tín ngưỡng, theo thiện tín đồ trở thành quần tín đồ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thức Hải Phật Dương không gian trong, nguyên bản hỗn độn một mảnh, linh hồn tín đồ chỉ có thể cả ngày quanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn tụng Phật nghiệp kinh, sau một khắc, không gian rung động, một tôn vì Hàn Lâm diện mạo tạo hình tượng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta là sáng thế thần, các ngươi vì ta tín đồ, mỗi ngày cần khấu đầu lạy tạ bái. Thần trầm rãi mở miệng nói, Hàn Lâm cũng không biết muốn phong vì sao mình thần chi, không như cái khác thần chi, tại thành thần trước đó, liền đã xác định chính mình muốn đi con đường thành thần, làm tín đồ hạ xuống thần danh, thật giống như mẹn mỹ ạ, tại thành thần trước đó liền lấy thủy chi nữ thần tự xưng, quyết định hỏa hoạn chi thần đạo. Chư thần mộ địa thế giới, tổng cộng có 108 cái chủ thần đường, thủy chi thần đạo chính là một cái trong số đó, tại thủy chi thần vị chưa có xác định trước, có thể có vô số người tranh đoạt, chỉ khi nào có người biến thành thủy chi thần, cái khác tu luyện thủy chi thần đạo người, hoặc là tự phế võ công, bỏ cột thủy chi thần đạo, lựa chọn lần nữa một cái thần đường hoặc là biến thành thủy chi thần tổ thần. Hàn Lâm không biết có phải hay không là tất cả thế giới cũng có 108 cái thần đạo, chính mình cái này thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì một tên thần chi, bởi vậy là cái thứ nhất thất thần đạo võ giả, tự nhiên là muốn đi lợi hại nhất một cái thần đạo. Phật Dương không gian trung thần tượng, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sống lại bình thường, hướng phía không trung một chỉ nói, đó là của ta thần quốc, biến thành của ta cuồng tín đồ, có thể vào thần quốc, vĩnh hưởng đại tự tại. Một đám linh hồn tín đồ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không tầng mây bên trong, một tòa nguy nga điện đường như ẩn như hiện, điện đường bên cạnh có một cao vút trong mây bia đá. Xung quanh là một mảnh un tồn đất màu mỡ, cùng Phật Dương không gian so ra, tựa như thiên đường đồng dạng. Chúng nó nhìn thấy tự nhiên là Hàn Lâm niệm lực chư thiên nhất trọng thiên, là trưởng không giả, Hàn Lâm tự nhiên có thể đem Phật Dương bên trong linh hồn tín đồ Nazi đến niệm lực trong chư thiên, so với gia thú bức tranh, Hàn Lâm niệm lực chư thiên, tại những linh hồn này tín đồ trong mắt, càng giống là thần quốc. Trong lúc nhất thời, một đám linh hồn tín đồ tín ngưỡng tăng nhiều, rất nhiều thiện tín đồ cũng bắt đầu biến thành chân chính tín đồ, tín ngưỡng chi lực tăng nhiều. Hàn Lâm nhìn không ngừng hội tụ tín ngưỡng chi lực, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, theo theo tốc độ này, không được bao lâu Hắn liền có thể ngưng tụ một dọn thần lực, dùng để rèn đúc thần khu rồi. Cổ võ thế giới. Hàn Lâm về đến lôi chiêu tự, trước tiên tiến về bái kiến sư tôn tuệ trí thiền sư. Tuệ trí thiền sư nhìn thấy Hàn Lâm bình yên vô sự quay về, cũng là trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hướng phía Hàn Lâm gật đầu nói, trở về. Sư tôn, đệ tử quay về. Hàn Lâm thi lễ một cái, từ trong ngực lấy ra một phong thư tín đưa cho tuệ trí thiền sư nói, đây là chân vô đại sư minh cho ngài tin. Tuệ trí thiền sư tiện tay nhận lấy, ra hiệu Hàn Lâm ngồi ở một bên, rút ra tin nhìn kỹ lên. Phong thư này là chân vô đại sư Minh tại Hàn Lâm rời khỏi ma huyền sau xin nhờ hắn giao cho Tuệ Trí Thiên Sư, chủ yếu là biểu đạt nhớ mong tình. Tuệ Trí Thiên Sư xem xong thư về sau, khẽ gật đầu, đem tin để ở một bên, khẽ hỏi, có thể tìm được Phật Đà Kim thân. Hàn Lâm gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, đã bị ma khi ăn mòn, chỉ còn lại một khối lớn chừng bàn tay xương sọ. Thiên Thiên Chi Cơ có thể xây thành. Tuệ Trí Thiên Sư như mày, vấn đạo. Hàn Lâm gật đầu nói, đã xây thành Thiên Thiên Chi Cơ. Tuệ Chí Thiền Sư nhõn miệng cười nói, vậy là tốt rồi, tiên Thiên Chi Cơ đã thành, tương lai tiền đồ bất khả lượng. Sư tôn, đệ tử tại Ma Huyên Thu một đầu xung vật. Hàn Lâm do dự một lát sau, khẽ hỏi, là một đầu song đầu Ma Long đã ấp, chỉ là con ma này lòng có chút quái dị, lại có thể tiến vào đệ tử trong thức hải. Tuệ trí thiền sư ngẩn người, ngẩng đầu ngăn cản Hàn Lâm nói tiếp, kinh ngạc nói, có thể tiến vào thức hải bên trong. Hàn Lâm gật đầu, tâm niệm khẽ động, đem song đầu Ma Long theo thức hải bên trong rời ra đây. Lúc này song đầu Ma Long đã lớn một vòng, nhìn lên tới tựa như hai tuổi lớn chó cảnh, hai con đầu một vàng một bạc, toàn thân khoác lên kim ngân xen lẫn lân phiến, lộng lẫy vô cùng, không có chút nào một điểm ma vật vẻ. Đây là ma vật Tuệ trí thiền sư vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, trên người không có chút nào ma khí ma vật, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lắc đầu, cười nói, ngược lại là rất có vài phần quý khí. Chương 413, cái thứ nhất, chương 413, cái thứ nhất. Sư tôn, ta có hay không muốn đem nó để vào ma huyền bồi dưỡng? Hàn Lâm khẽ hỏi. Song đầu ma long dù sao cũng là ma vật, ma huyền mới là thích hợp nhất nó sinh trưởng địa phương. Mặc dù tại Thước Hải bên trong, song đầu ma long thôn phệ Phật Dương Hòa Tà Nguyệt Tinh Hoa, dường như cũng có thể tu luyện, nhưng cứ thế mãi. Hàn Lâm sợ sẽ xong đầu ma long dậy thì không tốt, tốt như vậy một cái sùng vật nếu nuôi phế đi liền xong rồi, ngược lại cũng không cần. Tuệ trí thiền sư lắc lắc đầu nói, ngươi cùng nó ký kết khế ước bao lâu? Mấy tháng a. Hàn Lâm trong lòng bàn tính toán một cái, nói, tuệ trí thiền sư gật đầu nói, tất nhiên không có khát thưởng, vậy liền tiếp tục đặt ở thức hải bên trong đồi dưỡng đi, nếu như có thể tẩy đi một thân ma khí tốt nhất. Dứt lời, tuệ trí thiền sư ngẩng đầu nhìn Hàn Lâm, khẽ cười nói, thân làm lôi chiêu tự Phật tử lại dưỡng một đầu ma vật làm sùng vật, ngươi cũng không sợ phương trưởng hiểu rõ, một trưởng đem ngươi bổ. Hàn Lâm không khỏi rụt hạ cái cổ. Lôi chiêu tự phương trưởng thế nhưng tu vi thần thông cảnh một trường bổ xuống Hàn Lâm thật không nhất định có thể chống đỡ được ma vật cũng có thể tẩy luyện. Hàn Lâm hiếu kỳ hỏi phổ thông ma vật tự nhiên không được tuệ trí thiền sư chỉ chỉ ngồi sụp nằm tại Hàn Lâm bên cạnh xong đầu Ma Long cười nói nhưng mà nó có thể dứt lời tuệ trí thiền sư cảm thán nói có thể dung nhập thức hải ma vật vạn người không được một như Phượng Mao Lân Ân Giác đều là dị trùng trời sinh có tinh thần thuộc tính thiên phú mới có thể dung nhập thức hải loại ma vật này có thể tại ký chủ thức hải bên trong tu luyện có một lần thuế biến cơ hội. Tuệ trí thiền sư nói: "Chờ đến nó tu vi từ hậu thiên cảnh đột phá tới tiên thiên cảnh lúc, tiên thiên linh lực tôi thể, có thể lột đi ma thân, biến thành cùng loại tiên thiên linh vật loại linh thú. Còn có thể như thế." Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, sờ lên xong đầu ma long đầu lâu, cười nói: "Không ngờ rằng, vậy mà như thế bất phàm." Tuệ trí thiền sư cười lấy lắc lắc đầu nói: "Có thể thấy được ngươi là có lớn khí vật người, như thế linh vật, liền xem như cường giả thần thông cảnh, cũng đều khát vọng đạt được, chỉ tiếc, linh vật hữu duyên có được, cùng thực lực không quan hệ. Quý giá như thế, cường giả thần thông cảnh vạn nhất xảy ra thủ cấp đoạn." Hàn Lâm nhíu mày, có chút lo lắng nói: Ngươi đã cùng nó khế ước, như thế nào lại có người ra tay cướt đoạt? Tuệ trí thiền sư lắc đầu nói, ngươi chết, nó vong, nó chết, ngươi cũng sẽ bản thân bị trọng thương, cả đời sẽ chỉ có một cái chủ nhân, tuyệt đối sẽ không nhận cái thứ hai chủ nhân. Do đó, ta mới nói ngươi là số phận thật tốt a. Tuệ trí thiền sư cảm thán nói, hai người lại trò chuyện hơn một giờ, cùng nhau ăn cơm trưa, Hàn Lâm chuẩn bị rời khỏi. Hôm nay sẽ có cao tăng đại đức giảng kinh, ngươi không ngại đi nghe một chút, chắc chắn có thu hoạch. Tuệ trí thiền sư dặn dò. Hàn Lâm gật đầu, đúng. Sư tôn, đệ tử nhất định tiến đến nghe giảng. Hàn Lâm tại Lôi Chiêu tự chờ đợi hơn một tháng, tất cả đại nghị ngày nghỉ dường như cũng tại Lôi Chiêu tự vượt qua, trong chùa Cao Tăng Đại Đức nhóm xôi nổi tổ chức tiễn hội, giải thích Phật văn điện tịch, Hàn Lâm một tháng này thu hoạch cũng là cực lớn. Thân làm Phật tử, Hàn Lâm một tháng này cũng là tại Lôi Chiêu tự làm náo động lớn, trong chùa trên dưới dường như cũng đều biết Hàn Lâm tên này Phật tử tồn tại. Rất nhiều võ tăng nhìn thấy Hàn Lâm chỉ có tiên tiên cảnh 5 tầng tu vi, xôi nổi hướng hắn khiêu chiến lộ bản, nhưng ở Hàn Lâm phu bảy một lần pháp tướng kim thân về sau, có can đảm khiêu chiến Hà Lâm võ tăng một chút liền không có rồi. Pháp tướng Kim thân mặc dù có thể tại Thiên Thiên Cảnh bắt đầu tu luyện, nhưng mong muốn tu luyện hoàn thành, bình thường cần đến Thần Thông Cảnh mới được. tiên Thiên Cảnh có thể tu luyện ra Pháp tướng Kim thân, cho dù ở Lôi chiêu tự trong lịch sử cũng đều là phượng mao lân giác, cái này rất giống là một tiên Thiên Thiên Cảnh võ giả có thể thi triển công pháp Thần Thông Cảnh giống nhau thái quá. Tại Thiên Thiên Cảnh đơn giản chính là quét ngang nghiền ép. Sư tôn, đệ tử mong muốn ra ngoài du lịch một phen. Hàn Lâm lần nữa bái kiến tuệ trí thiền sư, ly biệt lúc nói, tuệ trí thiền sư gật đầu nói, phật tử chính là Lôi chiêu tự thiên hạ hành đầu, đi ra ngoài lịch luyện không thể rơi Lôi chiêu tự tiên tuổi. Không đợi Hàn Lâm gật đầu đáp ứng. Tuệ trí Thiền sư tiếp tục nói, "Sau 3 tháng, Bác vực 3 môn thập nhị tông sẽ tại Đại Vũ quốc đô thành nhất phẩm lâu cử hành lễ võ, tuyển ra lần này võ khôi. Đến lúc đó bản nhạc viện Tuệ Trần sư huynh sẽ dẫn đội tiến về, ngươi thân là đương đại Phật tử, tự nhiên cũng muốn tùy hành." Dứt lời, Tuệ trí Thiền sư nhìn Hàn Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vi sư không kỳ vọng ngươi năng lực cầm một cái võ khôi quay về, nhưng cũng không thể rơi lôi chiêu tự tam đại tông môn uy danh." Hàn Lâm cười lấy gật đầu nói, "Đệ tử cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Hàn Lâm sở dĩ muốn ra ngoài du lịch, chủ nếu là bởi vì chủ thế giới trong sắp khai giảng rồi. Đại ba bắt đầu trong trường học chương trình học sẽ ít đi rất nhiều nhưng trong trường hoạt động lại càng biến đổi nhiều quan trọng nhất tự nhiên là kinh hồng bảng xếp hạng tranh đoạt chiến theo năm nhất số phượng bảng năm thứ hai đại học tiềm long bảng hà lâm một mực là có tên trên bảng đại ba kinh hồng bảng tự nhiên cũng không thể rơi xuống khai giảng trong một tuần kinh hồng bảng xếp hạng tranh đoạt chiến muốn mở ra do lần này tất cả sinh viên năm ba tiến hành tranh đoạt hà lâm hiện tại bằng vào tu vi cảnh giới tại sinh viên năm ba tròn đã đứng hàng đầu tư khấu trung văn hiện tại cũng bất quá mới vừa vặn đột phá tới tiên thiên cảnh ba tầng lăng tiêu tiên muôn trong Loại tu luyện này tốc độ đã coi như là thiên tư chắc tuyệt, có thể giống như Hàn Lâm tu vi, tựa như Phượng Mao Lân Giác, đây Hàn Lâm tu vi cảnh giới còn cao hơn, càng là hơn vạn người không được một. Đứng ở lôi đài số 1 bên trên, Hàn Lâm nhìn cái khác 9 nơi lôi đài đánh náo nhiệt, chính mình nơi này lại không ai hỏi đến, không ai dám đi lên thiêu chiến, lập tức có chút im lặng. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực của ta đã mạnh như vậy sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm tu vi hiện tại đã đạt tới tiên thiên cảnh năm tầng trung dài, sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lục thức huyền công. Bộ này ma vật hoàng tộc mới có tư cách tu luyện công pháp. Một sáng tu luyện tốc độ cực nhanh, chỉ cần có thể kháng trụ trong quá trình tu luyện tâm ma quá nhiều, liền sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Chỉ tiếc mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, bằng không mà nói, Hàn Lâm tu vi hiện tại đều muốn tăng lên tới tiên thiên cảnh lục tầng, thậm chí là thất tầng. Ngay cả Lang Tiêu Tiên môn rất nhiều lão sư, tu vi cũng liền cùng Hàn Lâm không sai biệt lắm, một ít trợ giáo thậm chí còn không bằng Hàn Lâm. Cái này khiến cùng là đại ba những học sinh khác làm sao chịu nổi? Tựa như giống như con khỉ bị vây xem ba ngày sau, Hàn Lâm công suất chúng nhìn. Thu được kinh hồng bảng xếp hạng thứ nhất. Ba ngày này Hàn Lâm qua cũng làm một phần khổ sở. Mỗi ngày trên lôi đài tu luyện công pháp cũng coi là cho lăng tiêu tiên môn các học sinh tăng thêm một phần đề tài nói chuyện. Một ngày này tan học, Hàn Lâm trong nhà phòng luyện công trong tu luyện công pháp đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tâm thần ngay lập tức chìm vào trong thứ hải. Phật dương trong không gian, một tên tín đồ sau đầu đột nhiên xuất hiện một vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống vòng ánh sáng một loại. Đây là tín ngưỡng vòng ánh sáng, đồng thời cũng là cuồng tín đồ ký hiệu một trong. Cuồng tín đồ, ta cuối cùng có một tên cuồng tín đồ. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tâm niệm cái động. Tên này cuồng tín đồ dưới chân, lập tức hiện hiện một đóa tường vân, nâng hắn, tại một đám tín đồ trong mắt bay lên, hướng phía niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bay đi. Niệm lực chư thiên nhất trọng thiên, mặc dù nhìn lên tới cùng niệm lực tinh thần cùng ở tại Hàn Lâm trong thứ hải, nhưng trên thực tế, nếu như không có Hàn Lâm đồng ý, căn bản không ai có thể theo niệm lực tinh thần tiến vào niệm lực trong chư thiên. Song đầu Ma Long một mực thứ hải bên trong tu luyện, ngày bình thường thôn phệ Phật Dương Hỏa, tà nguyệt tung xuống quan huy, nhìn thấy niệm lực chư thiên nhất trọng thiên đã từng nếm thử tiến về, nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, vẫn luôn đều không thể tới gần niệm lực chư thiên nhất trọng thiên. Một đám tín đồ nhìn tên kia cùng tín đồ tiến vào niệm lực chư thiên nhất trọng thiên trong cung điện, trong mắt toàn bộ là một mảnh cực nóng, Hàn Lâm cảm giác được, rất nhiều tín đồ tín ngưỡng cũng tăng lên trên diện rộng, cho đến bây giờ, hơn 300 tên tín đồ, tại chính mình thành lập tượng thần ngày thứ 2, đều không còn có một tên thiện tín đồ, mỗi ngày đều sẽ cung cấp hàng loạt tín ngưỡng chi lực. Nếu như nói thiện tín đồ mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực là 1, như vậy tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực chính là 100, mà cùng tín đồ mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực thì là một vạn. Tiểu này tăng phúc là hiện lên cấp số nhân đột nhiên tăng. Có cùng tín đồ, ta có thể bắt đầu bắt đầu ngưng luyện thần lực. Hàn Lâm nhìn giống Nùng Vân một loại tràn ngập tại thức hải bên trong tín ngưỡng chi lực, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Chương 414 mới di tích. Chương 414 mới di tích. Hàn Lâm hồi tưởng đến theo Cục Vương cùng Mạn Nỉ ạ nữ thần chỗ nào đạt được thành thần chi pháp, trong lòng nhịn không được thở dài. Bước đầu tiên thu thập tín ngưỡng chi lực, ta đã làm được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà tiêu hao tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực một bước này, không khỏi có chút quá khoa trương đi. Bất luận là Cục Vương hay là Mạn nữ thần nói cho hắn biết thành thần chi pháp trong, đều cần một triệu trở lên tín ngưỡng chi lực mới có thể ngưng tụ một điểm thần lực một triệu đây một, như thế khét đại chuyển hóa suất, cho dù là Hà Lâm, vậy cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. trừ phi ta có thể có 100 tên cuồng tín đồ, như vậy mỗi ngày có thể góp nhận một điểm thần lực. Hà Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, mặc dù bây giờ đã có một tên cuồng tín đồ, nhưng hắn tin tưởng, bất kể là hắn hay là cái đó thế giới cũ bên trong cái khác thần chi, mong muốn có một tên cuồng tín đồ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mẹn nhì a nữ thần đều đã tồn tại vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm, cũng bất quá mới có một vạn tên cuồng tín đồ, Hà Lâm mong muốn trong khoảng thời gian ngắn gặp phải bọn hắn tín độ căn bản là một chuyện không thể nào. Không nóng nảy nhiều nhất hai tháng, ta có thể góp nhặt đến một triệu tín ngưỡng chi lực, nếu như trong lúc đó có thể lại nhiều ra một hai tên cùng tín đồ, lúc này còn có thể rung ngắn. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Thường ngày tu luyện sau khi kết thúc, Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, bắt đầu lật lên xem tin tức trang web cùng võ giả diễn đàn, xem xét gần đây có hay không có xảy ra cái gì chuyện mới mẹ tình. Thứ 12 căn cứ khu vùng ngoại thành phát hiện một tòa tế đàn, có thể cùng vị diện khác tiến hành giao dịch. Hàn Lâm nhìn thấy một bản tin, lập tức nhãn tình sáng lên. Theo thế giới này thời không di tích dáng lâm càng ngày càng nhiều, các loại chuyện ly kỳ cổ quái, vậy như măng mọc sau mưa loại tầng tầng lớp lớp. Tiểu này vượt vị diện giao dịch tế đàn, Hàn Lâm còn là lần đầu tiên nghe nói. Tấn mở tin tức, Hàn Lâm nhìn kỹ lên, trong tin tức còn có một đoạn video ghi chép chính là một tiên tiên tiên cảnh võ giả đem một đầu vừa mới săn giết hung thú thi thể kéo tới tế đàn gượng hạ một khắc, tế đàn nở rộ qua mang, đem cái này hung thú thi thể tất cả bao vây lại. Một lát sau, hung thú thi thể biến mất không thấy gì nữa, tế đàn bên trên thay vào đó là một gốc trường bảy sắc cánh hoa nhân sâm. Thải hung tham, Hàn Lâm trừng to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. con manh thú kia Hàn Lâm hiểu rõ, chỉ là một đầu thường thấy nhất nhị giai thiết tích lao nha chư mà thôi. Toàn bộ chư duy nhất có giá trị chính là nó kia đối răng nanh cùng với trái tim. Răng nanh là nhị giai vật liệu, có thể dùng đến rèn đúc thú khí, thú binh, trái tim tươi non nhiều chất lỏng, cắt miếng xào lăn tuyệt đối là nhất đạo mỹ vị, thịt heo cũng có thể dùng ăn, chẳng qua có một cố mùi tanh tưởi vị cùng thanh hôi vị, nấu thời gian lâu dài sẽ trở nên vừa già vừa cứng, thực sự khó mà nuốt xuống, nếu như không phải sắp chết đói, là không, có người biết, ăn thiết tích lao nha chư thị. Cái này chư giá trị nhiều nhất 5000 tinh tệ, vẫn là đem hơn 100 kg thịt heo tính cả, nhưng mà thải hồng tham thế nhưng nhị giai linh tài, có thể dùng để chế tăng cao tu vi cùng thuộc tính rất tệ. Giá bán chỉ ít tại 30 vạn tinh tệ trở lên, với lại có tiền mà không mua được, lần giao dịch này, tên kia tiên tiên cảnh võ giả, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. 60 lần lợi nhuận, quả thực là bạo lợi. Hàn Lâm nhịn không được chắc lưi nói, thậm chí hắn cũng có mong muốn đi nếm thử giao dịch xúc động, chỉ tiếp thập nhị căn cứ khu khoảng cách Tây Kinh thị quá xa, chuyên môn là giao dịch đi một chuyến có chút không đáng. Với lại phía sau còn có mấy cái video, Hàn Lâm phát hiện, cũng không phải mỗi người cũng kiếm lợi, có ít người dùng cực kỳ chân quý linh tài tiến hành giao dịch, lấy được lại là mấy hạt bình tương nhất, khôi phục khí huyết đang dưỡng, tiểu này giao dịch xong toàn chính là đụng đại vận. Hàn Lâm lắc đầu, Điều này đột nhiên xuất hiện giao dịch tế đàn, thực chất cũng có thể coi là một cái cỡ nhỏ thời không di tích, tất cả thời không di tích chính là cái này tế đàn, leo lên tế đàn tiến hành giao dịch, thực chất cũng là tham dò thời không di tích một loại cách thức. Lật xem một hồi tin tức trang web, tại võ giả diễn đàn thượng cùng một đám người về một thiên theo thời không trong di tích đạt được tàn khuyết công pháp tiến hành thảo luận, Hàn Lâm quan bế cá nhân trí não, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhận được có người đang cùng ngươi liên hệ nhắc nhở, mở ra cá nhân trí não, lại là chân hư thiền sư. Hàn Lâm kết nối video call, một hòa thượng đầu trọc xuất hiện tại trí não trên màn hình. Lão sư đã chế thế như vậy gọi điện thoại là có chuyện gì gấp sao? Hàn Lâm vấn đạo. Hàn Lâm, đại bi tự phát hiện một chỗ phật vượt di tích, phương trưởng mời ngươi cùng nhau bước vào thăm dò. Chân hư thiền sư khuôn mặt vui vẻ nói, theo di tích nguyễn tượng nhìn lại, bên trong có khả năng rất lớn là một tòa phật quốc. Di tích nguyễn tượng. Hàn Lâm trong lòng hơi động, chỉ có vừa mới ráng lâm di tích, mới có thể xuất hiện di tích nguyễn tượng. Tại cửa vào di tích chỗ, sẽ xuất hiện về nơi đây di tích nguyễn tượng hình tượng, có thể là trong di tích lúc này tình cảnh, cũng có thể là di tích lịch sử đã từng phát sinh qua sự việc, điều này di tích hiện tượng xuất hiện là bởi vì vừa mới giáng lâm, thời không lực lượng còn chưa ổn định, tạo thành năng lượng tăng dần, hình thành thời không hiện tượng. đợi đến di tích giáng lâm một quãng thời gian, chỉ để thích ứng thế giới này, thời không lực lượng ổn định về sau, di tích hiện tượng cũng liền không còn tồn tại. đến lúc đó, thời không cửa vào di tích rồi sẽ mở ra, chỉ để dung nhập thế giới này. căn cứ di tích hiện tượng để phán đoán lúc này di tích tình hình là cực kỳ không chính xác, nhiều khi di tích hiện tượng biểu hiện chính là thời không bên trong di tích huy hoàng nhất một khoảng thời gian, nhưng này có thể là mấy trăm năm, thậm chí là vài ngàn năm trước lịch sử có khả năng cùng trước mắt bên trong di tích tình cảnh hoàn toàn khác biệt. La La nhóm đầu tiên bước vào di tích nhân viên tham dò sao. Hàn Lâm vô thức vấn đạo. Đúng vậy, Hàn Lâm, mọi người chính là hy vọng ngươi biến thành nhóm đầu tiên tiến vào thăm dò nhân viên. Trần Hư Thiền sư cười nói, lần này nhất định sẽ có lớn thu hoạch. Phương Trượng hy vọng ngươi có thể trở thành đại bi tự đệ tử, cho dù không nghị chính thức xuất gia, cũng có thể biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ. Cái gọi là chính thức xuất gia, chính là biến thành đại bi tự nội môn đệ tử. Tại trong chùa tu hành mà ngủ tạm cư sĩ, thì tương đương với ngoại môn đệ tử có thể nhà ở tu hành đối ngoại cũng có thể sương đại bi tự đệ tử, không cần tại trong chùa tu hành, một ít tự quy cũng không cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, so với chính thức xuất ra sẽ tự do rất nhiều. Đám đầu tiên bước vào di tích thăm dò, sẽ bước lên nguy hiểm tương đối, nhưng dù sao cũng là muốn dung nhập hàn lâm chỗ thế giới, thế giới chi lực cũng sẽ đối với mới dáng lâm thời không di tích tiến hành sàng chọn, sẽ không xuất hiện loại đó vừa tiến vào đều thập tử vô sinh tình hình. Nhưng đám đầu tiên bước vào thời không di tích, thu hoạch nhất định là lớn nhất, chí vong hệ thống thậm chí sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ chính, dẫn đạo nhóm đầu tiên nhà thám hiểm, với cái thế giới này tiến hành thăm dò, mức độ lớn nhất đạt được các loại bảo vật. Chính là bởi vì như thế, Lam Tinh Liên Minh đám võ giả cực kỳ mưu cầu danh lợi tại giã ngoại thăm dò, nếu như có thể vận khí tốt, gặp được một cái chưa bao giờ khai phát qua thời không di tích, đây tuyệt đối là đây sổ số, số chúng độc đắc còn muốn khiến người ta phân khích sự việc. Hàn Lâm do dự một lát sau hỏi, di tích cánh cửa khi nào mở ra? Chân hư thiền sư mặc dù không có nói rõ, nhưng Hàn Lâm trong lòng đã hiểu, nếu như mình không đồng ý biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ, lần này đám đầu tiên thăm dò thời không di tích tư cách, đại bi tự là không có khả năng cho hắn một ỏi nhân. Chân Hư Thiền Sư trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, vội vàng nói: căn cứ di tích dị tượng xuất hiện tần suất, không sai biệt lắm. Sau ba ngày, cái kia thời không di tích rồi sẽ ổn định lại, đến lúc đó di tích cánh cửa đều sẽ mở ra, đám đầu tiên thăm dò nhân viên có thể tiến nhập. Chương 415 Ngủ tạm cư sĩ, Chương 415 Ngủ tạm cư sĩ. Đại Bi tự là Tây Kinh thị trong lớn nhất một tòa tự miếu. Nghe nói trước đây thành lập Tây Kinh thị lúc Đại Bi tự các tăng nhân đều đi ra đại lực, bây giờ còn có Đại Bi tự tăng nhân tại tòa thị chính nắm giữ chức vụ quan trọng. Qua nhiều năm như vậy, Đại Bi tự tại Tây Kinh thị một mực ở vào đặc biệt địa vị, được hưởng không ít đặc quyền. Đến nay, đại bi tự có hơn một vạn tên đệ tử, đây đều là chính thức xuất ra, tại trong chùa tu hành đệ tử, về phần ngủ tạm cư sĩ, số lượng thì càng nhiều, ít nhất là đệ tử chính thức hơn gấp 10 lần. Tây kinh thị bên trong, có thật nhiều người đều vì biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ là đặc thù vinh dự, chỉ tiếc, hàng năm đại bi tự cho ra ngủ tạm cư sĩ danh mạch cực ít, một sáng xuất hiện, đều sẽ bị các quyền quý đánh vỡ đầu tranh đoạt. Biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ cũng không tệ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lãng Tiêu môn, nghiệm lực võ giả học viện phòng học. Hàn Lâm chính đang lật xem một quyển nghiên cứu tinh thần lực cùng nghiệp lực trong lúc đó quan hệ sách giáo khoa, trước đó nắm giữ thần niệm chuyển đổi công pháp, đã hồi lâu không có tiến thêm, Hàn Lâm mong muốn tìm hiểu một chút quan tại phương diện này kiến thức, xem xét có thể hay không sinh ra linh cảm, nhường thần niệm chuyển đổi chuyển đổi hiệu suất để tham một ít. Đúng lúc này, Tư Khấu Trung Văn đột nhiên từ bên ngoài vào vào. Hôm nay cho tới chưa môn học, Tư Khấu Trung Văn đều không có đến, Hàn Lâm còn tưởng rằng hôm nay Tư Khấu Trung Văn lại muốn trốn học, không ngờ rằng, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tiểu tử này lại lại quay về. "Hàn Lâm, dưới bản đồ đến rồi." Tư Khấu Trung Văn kích động nói. "Cái gì địa đồ?" Hàn Lâm nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn Tư Khấu Trung Văn. Khai thác lãnh chúa căn cứ khu A. Tư Khấu Trung Văn từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, cách một tiếng mở ra tại Hàn Lâm trên bàn học. Đây là Tây Kinh thị vùng ngoại thành địa đồ, trong địa đồ khoảng cách Tây Kinh thị gần một ít khu vực đã trở thành nông trường, mong muốn lựa chọn căn cứ khu, nhất định phải là khoảng cách Tây Kinh thị 100 cây số ngoại, 300 cây số trong vùng này. Mảnh Sơn cốc này thế nào? Ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, chỉ cần tại trên con sông này xây cây cầu, có thể tự do xuất nhập, dễ thủ khó công. Từ Khấu trung văn chỉ vào trên bản đồ một khối sơn cấp khu vực, thấp giọng nói: "Duy nhất khuyết điểm chính là nhiều nhất chỉ có thể thành lập một tòa 10 vạn người cỡ nhỏ căn cứ khu, tương lai phát triển có chút bị hạn chế." 10 vạn người chỉ có thể coi là cỡ nhỏ căn cứ khu, 100 vạn người coi như là cỡ trung căn cứ khu, tựa cây kinh thị như vậy có đơn độc tên, đều là hơn ngàn vạn người cỡ lớn căn cứ khu. Hiện tại tất cả Lam Tinh cũng chỉ có không đến 200 triệu nhân loại, trong đó một nửa đều ở tại cùng loại Tây Kinh thị dạng này đại hình căn cứ khu trong, cái khác thì như trại rác ngọn lửa bình thường, giải tại cả viên tinh cầu. Lam Tinh thay vì nói nhân loại chủ thể Đạo không bằng nói là dị thú, đám hung thú nhạc viên, cả viên lam tinh 87% trở lên lục địa cùng với 99% hải dương đều bị những thứ này dị thú, hung thú sợ chiếm cứ. Hàn Lâm nhìn vùng thung lũng kia, khẽ lắc đầu, lập tức mở ra cá nhân trí não, cho tư khấu trung văn thả một cái video. Trong video là một tòa trong sơn cốc gương thành trấn, bốn phía núi non bao quanh, chỉ có một cái thông đạo thông hướng ngoại giới, cùng tư khấu trung văn nói địa phương, duy nhất khác nhau là không có dòng sông. Rất rõ ràng, tòa thành này trấn cũng là một cái vừa mới tạo dựng lên căn cứ khu, có thể nhìn thấy, tòa này căn cứ khu trên tường thành vô số võ giả chiến sĩ tất cả đều người khoác áo giáp cầm trong tay vũ khí một bộ căng thẳng đợi địch bộ dáng một lát sau bầu trời đột nhiên tối sầm lại giống mây đen loại hung thú bay che ngập bầu trời hướng phía bên này quay về bốn phía nguy nga trên ngọn núi vậy xuất hiện lít nha lít nhít dị thú hung thủ đến 100 vạn cấp quái vật trong nháy mắt đem cả tòa sơn cốc nuốt hết tòa này vừa mới tạo dựng lên căn cứ khu vẹn vẹn giữ vững được nửa giờ đều tuyên cao tàn biến thành trận hủy hoại chỉ trong chốc lát địa hình không quan trọng Hàn Lâm đóng lại cá nhân trí não nhìn tư khấu Trung Văn nói ra thủ thành nhân tài quan trọng trong video thành chủ chỉ là một tên võ giả thần thông cảnh, hắn chiêu mộ thủ thành chiến sĩ, tối cao cũng bất quá tiên tiến cảnh, cả tòa thành thị từng giả, chỉ có năm tên võ giả thần thông cảnh, thực lực như vậy, bất kể đem căn cứ khu thành lập ở địa phương nào, cũng là thủ không được. Hàn Lâm nói khẽ, nếu như là một tên võ giả lang hư cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn võ giả thủ thành, nhìn như che ngập bầu trời hung thú, có lẽ chỉ cần đối phương một chiêu, có thể tiêu diệt sạch sẽ. Tư Khấu Trung Văn thu hồi địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cho nên nói, chúng ta lần này lựa chọn tiến thành khu vực, chỉ cần chú ý tương lai phát triển là được. Tư Khấu Trung Văn khẽ nhíu mày nói, Các phương diện tổng hợp suy xét đi. Hàn Lâm cười nói, dị thú công thành đặt ở vị cuối cùng là được. Đúng rồi, gia tộc của ngươi trong có võ giả lăng hư cảnh sao? Hàn Lâm khẽ hỏi. Tư khấu trung văn lắc lắc đầu nói, tộc trưởng cũng bất quá mới thần thông cảnh tam tầng. Hàn Lâm gật đầu, cùng hắn đoán một dạng, nếu như tư khấu trung văn trong nhà thật sự có cường giả lăng hư cảnh, tư khấu ra vậy không phải chỉ là để tây kinh thị một cái tam lưu gia tộc có khai thác lãnh chúa xương hào xã hội đẳng cấp sẽ tăng lên đến nhị phẩm có thể nếu như có thể thành lập được căn cứ khu biến thành một thị trấn trưởng đó cùng tại viễn cổ thời trung cổ phân cương liệt thổ chư hầu một phương vậy không có gì khác biệt xã hội đẳng cấp sẽ trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm tư khấu trung văn đạt được khai thác lãnh chúa xương hào về sau liền đã ngồi không yên một mực tâm tâm niệm niệm mong muốn thành lập căn cứ khu hàn lâm lời nói tựa như một chậu nước lạnh chỉ để diệt tắt tư khấu trung văn nhiệt tình trong vòng trăm năm nhất định phải thành lập căn cứ khu bằng không muốn thu hồi khai thác lãnh chúa tư cách tư khấu trung văn thần sắc trầm giọng nói trăm năm, nếu như còn không thể trở thành cường giả lăng hư cảnh, kia khai thác lãnh chúa không cần cũng được." Hàn Lâm nún vai đạo. Theo Hàn Lâm, cái gì khai thác lãnh chúa, cái gì liên minh trong con, những thứ này sương hào đều là hư, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tự thân đủ mạnh, những thứ này người khác chạy theo như vị thứ gì đó, chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay." Tư Khấu Trung Văn khẽ gật đầu, thân làm Tư Khấu ra cực kỳ có kỳ vọng biến thành võ giả thần thông cảnh đệ tử, mục tiêu của hắn tự nhiên cũng không phải thần thông cảnh mà rừng, mà là muốn trở thành lang hư cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn võ giả. Không sai, nếu như ta biến thành võ giả lăng hư cảnh dù là đối mặt trăm vạn dị thú, lại có sợ gì? Tư Khấu Trung Văn tràn đầy lòng tin nói. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Lâm sớm đi vào Đại Bi Tự. Lúc này Đại Bi Tự giống như ngày thường, cửa chùa mở ra, mấy tên tăng nhân đang đánh quét đình viện. Trong đình viện lưu hương lượn lờ, các tăng nhân tạo khóa âm thanh mơ hồ truyền đến, phản âm trật trệ, cho người ta một loại bình an tường hòa cảm giác. Hàn Lâm, Chân Hư Thiền Sư nhìn thấy Hàn Lâm đi vào, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng nên đón. Lão sư, Hàn Lâm tiến lên hành lễ, vẻ mặt tươi cười. Hàn Lâm, ngươi thật sự vui lòng biến thành Đại Bi Tự ngủ tạm cư sĩ sao? Chân Hư Thiền Sư thấp giọng hỏi. Lúc này Hàn Lâm có thể hiện thân Đại Bi Tự, đã là sáng tỏ biểu đạt thái độ, nhưng Chân Hư Thiền Sư vẫn là không nhịn được hỏi thăm, trong lòng có chút lo được lo mất, cố mong muốn, không dám mời ngươi. Hàn Lâm cười nói, có thể trở thành Đại Bi Tự ngủ tạm cư sĩ, ở nhà tu hành, vốn là người trẻ tuổi vinh hạnh. Tốt, tốt. Chân Hư Thiền Sư cuối cùng thả lỏng trong lòng, lôi kéo Hàn Lâm đi vào một vị dâu tóc bạc trắng tăng nhân trước mặt, hướng phía tăng nhân chắp tay trước ngực thi lễ nói, sư tôn, là cái này Hàn Lâm. Dứt lời, lại hướng phía Hàn Lâm nói ra, đây là sư tôn của ta Tuệ Thông Thiền Sư. Ngươi muốn trở thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ, có thể bái tại sư tôn ta muôn hạng. Về sau chúng ta cũng có thể sư gọi nhau huynh đệ. Chương 416, vào chùa. Chương 416, vào chùa. Hàn Lâm tại chân hư thiền sư dẫn tiến giới, bái tại liêu tuệ thông thiền sư muôn hạng, biến thành đại bi tự một tên ngủ tạm cư sĩ. Tuệ thông thiền sư tặng cho một quyển nhất bàn vãng sinh kinh là thu đồ lễ. Thực chất phổ thông ngủ tạm cư sĩ, có phải không cần bái sư? Với lại cũng không có cái gì thu đồ lễ, chẳng những sẽ không nhận được thu đồ lễ, ngược lại cấp cho đại bi tự cung phụng không ít tài vật. Hàn Lâm hiện tại đã nổi, đã cùng đại bi tự đệ tử chính thức không hề khác gì nhau. Hết thể tất cả quá trình đều là tuân theo đệ tử chính thức thu đầu nghi thức quá trình, chỉ là chính Hàn Lâm không biết mà thôi. Thu đầu nghi thức kết thúc, Hàn Lâm cảm giác Tuệ Thông Thiền sư cùng Chân Hư Thiền sư thái độ đối với hắn cũng vui tính mấy phần. Phật quốc di tích sắp mở ra, Chân Hư, ngươi mang theo chân ngộ sư đệ mau đi đi, bước vào di tích, nhất định phải còn nhớ nhiều hơn quan tâm sư đệ. Tuệ Thông Thiền sư dặn dò. "Đúng, sư tôn." Chân Hư cung kính đáp. Hàn Lâm tại đại bi tự pháp hiệu, cũng kêu Chân Hư, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Hàn Lâm chủ động yêu cầu. Pháp hiệu cũng là đại bi tự đệ tử chính thức mới có. Ngụ tạm cư sĩ là không có pháp hiệu. Tuệ Thông vốn là muốn ban cho Hàn Lâm một cái pháp hiệu, chỉ là lẩm miệng hỏi Hàn Lâm một câu, có hay không có ngưỡng mộ trong lòng pháp hiệu. Hàn Lâm liền đem tại cổ võ thế giới đạt được pháp hiệu nói ra. Hai thế giới phân môn, pháp hiệu bối phận sắp chữa lại một dạng, điều này không khỏi làm cho Hàn Lâm ở trong lòng âm thầm cô. Này hai thế giới có hay không có liên hệ nào đó tồn tại. Nghe được Hàn Lâm có ngưỡng mộ trong lòng pháp hiệu, Tuệ Thông thiền sư tại tìm đọc chân tự bối không có cái này pháp hiệu về sau, liền trực tiếp liền đem cái này pháp hiệu ban cho Hàn Lâm. Sư đệ, bên này đi. Chân hư dẫn Hàn Lâm hướng phía Đại Bi tự hậu viện đi đến. Đại bi tự chiếm diện tích cực lớn, chia làm chủ điện, rừng địa, cầu môn trì, tụng kinh đường mấy chục chỗ khu vực, đại đa số khu vực đều sẽ đối với du khách mở ra, chỉ có số ít khu vực cấm chỉ du khách tham quan, thuộc về chỉ có đại bi tự tăng nhân mới có thể ra vào cấm điện. Hậu viện chính là một cái trong số đó, đa số đại bi tự tăng nhân ở lại tu luyện chẳng chỗ, không cho phép ngoại nhân bước vào. Sư Minh, di tích sau đại bi tự viện." Hàn Lâm nghi ngờ nói. "Sư đệ đi theo ta đi là được." Chân hư thiền sư nhỏ giọng nói. Hàn Lâm theo sát chân hư bước chân, xuyên qua hậu viện huyền náo, đi tới một chỗ yên lặng tiền điện. Nơi này trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương, giống như còn có thể nghe được đám tăng lữ tảo khóa lúc tiếng tụ kinh. Thiên điện nội bộ trang trí đơn giản, trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề lấy từng tầng từng tầng bộ đoạn chứng kiến vô số nắng sớm bên trong thành kính cầu nguyện. Chân hư không có phía trước sảnh dừng lại lâu, hắn xe nhẹ đường quen mà vòng qua, dẫn đầu Hàn Lâm đi về phía Thiên điện chỗ sâu. Theo nhịp chân di động, tiếng tụng kinh dần dần đi xa, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên điện phía sau ẩn giấu đi một tòa tinh xảo vườn hoa, mặc dù trời đông giá rét bước chân đã lân cận cảnh sát nơi này nhưng như cũng làm cho lòng người sinh hướng tới. Trong hoa viên bách hoa phần lớn đã qua đời chỉ để lại từng mảnh từng mảnh khô heo phế lá, theo gió khẽ đung đưa. Nhưng mà, tại đây tọa cô tịch trong hoa viên, vài cọng mai vàng lại ngạo nghễ đứng thẳng tại một tòa xưa cũ giả sơn bên cạnh, hoa của bọn nó đám chưa nở rộ, cũng đã hiển lộ ra sắp đến sinh mệnh lực. Chính là chỗ này, Chân Hư nói khẽ. Nơi này, Hàn Lâm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thời không di tích phủ xuống thời giờ, thường thường sẽ phát sinh thời không loạn lưu, nương theo lấy Giang Lâm, thường thường sẽ có dị tượng xảy ra, cùng di tích dị tượng khác nhau thời không loạn lưu bộ phát dị tượng đều sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng lúc này trong hoa viên mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không có bất kỳ khác thường gì haha ha, thời không chi môn xuất hiện địa điểm là dưới đất chân hư thiền sư cười nói đi vào trước hòn giả sơn đưa tay tại giả sơn trên một khối nam thạch tấn xuống một cái sau một khắc trong núi giả truyền ra một hồi bánh răng chuyển động âm thanh nguyên bản vỡ đá tựa như một cánh cửa loại hướng một bên trở ra lộ ra muôn hộ có thể nhìn thấy trong núi giả một mảnh sâu thẳm mơ hồ có thể thấy được có thềm đá thông hướng dưới mặt đất đi thôi nơi này vốn là trong chùa chứa đựng thức căn hầm không ngờ rằng vậy mà sẽ có di tích cánh cửa dáng lâm tại đây trong hầm ngầm chân hư thiền sư trên mặt lộ ra một vòng cười khổ lắc đầu dẫn đầu hướng phía trong cửa đã đi đến hàn lâm theo thật sát chân hư thiền sư sau khi tiến vào tại một bên trên vách tường nuốt ve lên tại hàn lâm thần thức cảm ứng xuống có thể phát giác được một bên trên vách tường khảm nạm lấy một chi bó đuốc chân hư sở đến bó đuốc về sau thuận kim đồng hồ xoay dần mình hô một đồng hỏa tinh xông ra lập tức bó đuốc bị nhen lửa một lát sau khoảng cách xa 7 8 mét địa phương lại một thanh bó đuốc nóng lửa cứ như vậy một thanh tiếp lấy một thanh một cái mở tối thềm đá xuất hiện tại trước mặt hai người Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta nhanh lên tới địa hầm." Chân Hư thấp giọng nói, bắt đầu nhanh chóng dọc theo thềm đá xuống dưới đi đến. Càng đi xuống, Hàn Lâm càng là kinh ngạc, thềm đá vờn quanh mà xuống, không sai biệt lắm thâm nhập dưới đất hơn 100m, Hàn Lâm còn chưa nhìn thấy cuối cùng chứa đựng thức ăn hầm. Hàn Lâm trong lòng kỳ quái nói, hai người ước chừng đi rồi gần 200m, Hàn Lâm nghe được trước mặt Chân Hư đột nhiên nói, "Đến." Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, hai người lại đi tới một chỗ rộng lớn không gian dưới đất trong. Quả nhiên, tại đây trong đại sảnh Lít nha lít nhít chất đống lấy không ít lương thực, Hàn Lâm Thô sơ giản lược nhìn qua, nơi này tối thiểu chất đống mấy ngàn tấn lương thực, còn có hàng loạt thịt khô cùng đồ hộ, xem ra, nơi này xác thực như Trân Hư nói, là đại bi tự chứa đựng thức ăn địa phương. Trân Hư, các ngươi đã tới." Một tiếng nói giản mùa vang lên. Hàn Lâm theo âm thanh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa còn có bốn thân ảnh, tại ánh lửa lắc lư dưới, lờ mờ. "Tuệ Lễ sư thúc." Trân Hư tiến lên hành lễ, cung kính nói, "Đây là chân ngộ sư đệ, sư tôn Tuệ Thông đã thu làm hạ, biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ." Một tên râu tóc bạc trắng tăng nhân trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh dị ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, hỏi, là cái này tu luyện ra Kim Thân Pháp tướng vị kia Tiểu Thí Chủ? Ha ha, không sai, sư thúc. Chân Hư cười nói, mặc dù sư đệ chỉ là ngủ tạm cư sĩ, nhưng nên có nghi thức giống nhau không thiếu, sư tôn vậy cho pháp hiệu, chân ngộ. Tốt, tốt. Tuệ lễ mặt tươi cười nói, về sau đều là người một nhà. Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên, hướng phía Tuệ lễ thi lễ một cái nói, đệ tử chân ngộ gặp qua Tuệ lễ sư thúc. Tốt, tốt. Tuệ lễ đem Hàn Lâm nâng dậy, ở trên người bắt đầu vớt ve lên, một lát sau, đem một viên lớn chừng bàn tay bình ngọc đưa cho Hàn Lâm. Nơi này có ba hạt Thánh quả có thể tăng cao tu vi một ngày một hạt dùng hâm rượu ăn vào tuệ lễ cười híp mắt nói Đà tạ sư thúc hàn lâm vội vàng nhận lấy không mình hành lễ nói tốt tốt tuệ lễ đối với hàn lâm dường như rất hài lòng gật đầu cười nói sư thúc di tích cánh cửa khi nào mở ra chân hư thiền sư khẽ hỏi dựa theo di tích dị tượng suy tính nên ngay tại hôm nay tuệ lễ cười nói vừa chỉ chỉ bên cạnh ba tiên đệ tử nói đây là chân vi chân pháp chân ngôn dựa theo vào chùa tuần tự các ngươi nên xứng một tiếng sư huynh lần này bước vào phật quốc di tích liền từ các ngươi năm người cùng nhau bước vào Tuệ Lệ nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: "Lần đầu bước vào thời không di tích, nguy hiểm cỡ nào ta đều không nói nhiều, các ngươi nhất định phải cẩn thận, an toàn là hơn." Theo di tích dị tượng trong đó có thể thấy được, thế giới này là một cái tôn trọng Phật pháp thế giới, dị tượng trong thể hiện rồi không ít Phật môn thần thông, các ngươi có cơ hội nhất định phải đạt được những thứ này Phật môn thần thông, đưa chúng nó theo trong di tích mang về. Chương 417, dị quỷ, chương 417, dị quỷ. Mở tối trong hầm ngầm, Tuệ Lệ cẩn thận dặn dò năm tên sắp bước vào Phật quốc di tích đệ tử, đúng lúc này, tất cả hầm đột nhiên quang mang nở rộ, Nguyên bản không hề có gì trong hầm ngầm, xuất hiện một bộ mơ hồ hình tượng. Hình ảnh bên trong là một tòa vàng son lộng lẫy thành thị, đây là một tòa hoàn toàn do kim quang bao phủ thành thị. Trong thành thị khắp nơi đều là tự miếu, vô số tăng nhân tại trong thành thị tuyên dương Phật pháp, sử dụng phật môn thần thông cứu chữa khốn cùng, thể hiện ra các loại thần thông bất khả tư nghị. Trong tòa thành này, các tăng nhân bị các cư dân coi là tượng trưng của sự thần thánh, bọn hắn tồn tại phảng phất là thần chi dáng lâm nhân gian. Mỗi khi các cư dân gặp phải tăng nhân, bọn hắn liền sẽ khiêm tốn mà quỷ tăng nhân dưới chân, vì hôn tăng nhân góc áo hoặc ngu chân để diễn tả mình sâu nhất kính ý cùng thành kính. Tiểu này lòng tính trọng, giống như nước thủy triều máy liệt, dường như muốn đem các tăng nhân bao phủ. Trong thành thị mỗi một toà tự miếu cũng hương hỏa cường thịnh, khói mù lợ lờ, phảng phất là nhân gian khói lửa cùng mây trên trời vụ tương tiếp. Vô số tín đồ mang thành tín tâm, cam tâm tình nguyện đem của cải của mình dâng hiến cho tự miếu, vàng bạc châu ngấu, tơ lụa, không một không thể hiện ra bọn hắn đối với tín ngưỡng chấp nhất. Những thứ này cung phụng vật phẩm chất như núi, có thể tự miếu tài nguyên như là lửa mạnh thêm dầu, càng thêm thì vượng. Tuệ lễ cùng mấy vị khác tăng nhân nhìn thấy dị tượng như thế, mặt lộ thần sắc kích động, không kiềm chế được. Trước mắt một màn này, cùng trong lòng bọn họ bên trong Phật quốc dường như giống nhau như đúc thậm chí hận không thể thân ở trong đó, chỉ có Hàn Lâm như mày, luôn cảm thấy có mấy phần quái dị. Như thế hoa tươi lấy cẩm, lửa mạnh thêm dầu trắng cảnh, thật sự có thể bền bị sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, dạng này phật quốc, cho dù thật tồn tại, sợ là cũng không thể lâu dài. Chúng ta tiến vào thời không di tích, thật sự sẽ là trước mắt bức hỏa mặt này sao? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng lập tức hiện ra một cố cảm giác xấu, thậm chí mong muốn lập tức chuyển thân rời khỏi, không muốn bước vào cái này quỷ dị thời không di tích trong. Sau một khắc, di tích dị tượng toàn bộ thu liệm, nhất đạo màu vàng kim nhạt di tích cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Di tích cánh cửa mở ra. Tuệ Lễ trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, hướng phía năm người quát, "Lúc này không vào, chờ đến khi nào?" Siêu, Siêu, Siêu. Chân vi, Chân Pháp, Chân Nuôn ba tiên bạch bảo tăng nhân, chờ không nổi thả người xông vào di tích cánh cửa bên trong, ba người này cũng là đại bi tự đệ tử đích truyền, mỗi một vị cũng có tiên thiên cảnh thực lực, là đại bi tự dốc lòng bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Bọn hắn ở chỗ này trông hồi lâu, thấy qua không chỉ một lần di tích dị tượng, mặc dù mỗi lần di tích dị tượng cũng không giống nhau, nhưng hiện ra đều là Phật giáo hưng thịnh, sùng Phật như thần hình tượng, nhường ba người tâm trạng kích động mạnh trướng, hận không thể ngay lập tức tiến vào di tích trong trân nộ sư đệ chúng ta cùng nhau bước vào chân hư mặt tươi cười nói lúc này hà lâm như gặp phải đỡ con vịt đành phải đi theo chân hư cất bước hướng phía di tích cánh cửa đi đến ông một hồi trầm thấp vụ vụ thanh tại Hàn lâm bên thai quanh quần phản phất là xa xa lôi minh khúc nhạt dạo. hà lâm cảm thấy toàn thân bị ướt lạnh hơi nước bao vây giống như đưa thân vào một hồi mưa rào tầm tạ trong loại cảm giác này nhường tim của hắn đập ra tốc ý thức dần dần rõ ràng đột nhiên mở ra hai mắt hà lâm phát hiện mình nằm ở một tòa lầu cao mái nhà bốn phía bị mở tối quang tuyến bao phủ mưa như chút nước hắn chính bản thân chỗ một cái thành thị xa lạ Nước mưa đánh trên mặt của hắn, đem lại một kia đau đớn. Nơi này chính là Phật quốc di tích. Vì sao cùng dị tượng trong biểu hiện ra cảnh tượng một trời một vực? Hàn lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn trở mình đứng lên, thể nội tiên tiên chân khí lưu chuyển, như là một dòng nước ấm, nhanh chóng xua tán đi trên người ướt lạnh. Sau một lát, xung quanh thân thể của hắn dâng lên một hồi sương mù nhàn nhạt, nhạt, trang phục từ trong tới ngoài bị sấy khô. Đồng thời, một tầng giường như nhìn không thấy tiên tiên chân khí cháo xuất hiện, đem giọt mưa toàn bộ chắn bên ngoài. Đứng ở lầu cao chi đỉnh, hắn lâm ngắm nhìn một phía, sấm sét vang rội ở giữa, hắn nhìn thấy chính là một mảnh độ nát thế lương. Tòa thành thị này dường như đã hoang phế hồi lâu. Mỗi một đạo thiểm điện đều giống như tại công bố tòa thành thị này tăng thương, mỗi một tiếng sấm rền cũng như nói quá khứ huy hoàng. Tiếng sấm ầm ầm ở chân trời nhấp đô, Hàn Lâm trong lòng cũng như là này tiếng sấm bình thường, tràn đầy rung động cùng lạnh băng. Hàn cuối cùng đã rõ ràng rồi, di tích dị tượng trong biểu hiện ra Phật quốc thị cảnh, chẳng qua là đã từng phát sinh qua huyễn tượng, mà chân chính thời không di tích, lại là rách nát khắp trốn cùng hoa vu. Quả nhiên, dị tượng trong như vậy hoa tươi lấy cẩm, lửa mạnh thêm dầu Phật quốc chẳng cảnh, là không có cách nào biện bị. Hàn Lâm không khỏi thở dài. Đúng lúc này, Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng tiêu thảm thiết thế lương, Hàn Lâm căng thẳng trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới, cùng hắn cùng nhau tiến vào, còn có bốn tên đại bi tự đệ tử, trong đó một tên hay là Lăng Tiêu tiên môn Phật học viện lão sư, đã từng đối với hắn giúp đỡ rất nhiều. Không phải là chân hư lão sư gặp nạn a. Hàn Lâm trong lòng hơi động, thân ảnh khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị theo trên nhà cao tầng nhẹ xuống, hướng phía tiếng tiêu thảm thiết phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nghe được dưới chân truyền đến một hồi như dã thú tiếng gào thét, sau một khắc, vô số nửa người nửa quỷ thân ảnh, theo bốn phương tám hướng phế tích trong kiến trúc vỡ ra, huyền như là dã thú, tứ chi chạm đất. Hướng phía tiếng, kêu thảm thiết phương hướng chạy đi. Những quái vật này mặc dù nhìn lên tới hình như nhân loại, nhưng mặt mày dữ tợn, hai mắt xích hồng, trong miệng răng nanh sứng sững, hai tay giống lợi chảo hoàn toàn cùng Hàn Lâm trong trí nhớ một loại sinh vật giống nhau như lúc dị quỷ. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ rằng ở thời điểm này trong di tích lại cũng có dị quỷ tồn tại. Cái gọi là dị quỷ, cùng trong truyền thuyết cương thi, người chết sống lại không có gì khác biệt, mặc dù là hình người, nhưng là chết rồi sống lại sinh vật, ở vào gần chết nửa đời trong lúc đó, toàn thân phát sinh dị biến, sớm đã không có nhân loại tất cả tình cảm, hoàn toàn là một đầu bằng vào bản năng hành động dã thú vừa sinh ra dị quỷ chỉ có hậu thiên cảnh thực lực không có trí tuệ giống dị thú bình thường theo thực lực cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên làm dị quỷ tu vi cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh lúc rồi sẽ linh trí mở ra có chút thậm chí có thể thức tỉnh tiếp trước một ít ký ức thậm chí có điều khiển cấp thấp dị quỷ năng lực lúc này dị quỷ đã hoàn toàn biến thành một loại khác sinh vật bọn hắn cũng sẽ không vì nhân loại tự cho mình là mà là đem chính mình xưng là dị quỷ ầm ầm trên bầu trời sấm sét vang dội hắn lâm bằng vào địa quang nhìn trên mặt đất li tứ chi chạy trốn dị quỷ trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh sợ tâm tình Những thứ này dị quỷ rõ ràng vẹn vẹn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc, không có trí tuệ, nhưng số lượng quá nhiều, một sáng bị bọn hắn vây quanh, cho dù vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Thế này sao lại là cái gì Phật quốc, hoàn toàn chính là một tòa quỷ thành." Hàn Lâm cắn răng nói. Thả ngươi nhảy lên, Hàn Lâm nhảy tới bên cạnh một tòa lầu cao mái nhà, chạy nhanh lên, giống phạt của bình thường, tại cao thấp trong kiến trúc không ngừng nhảy vọt chạy trốn, hướng phía tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy đi. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thay đột nhiên vang lên hệ thống trí não cơ giới thành Kiểm tra đến công dân số hiệu 659, tính danh Hàn Lâm. Lần đầu tiên bước vào cái kia thời không di tích, đặc phát bố nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính, thời không neo điểm, trình tự một, mời nhà thám hiểm tiến về chỉ định khu vực. Tại chỉ định khu vực thu thập thời không neo điểm thông tin. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm thuộc tính tự do một. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Sau một khắc, Hàn Lâm trí não trên màn hình xuất hiện một bộ thành thị địa đồ. Cùng lúc đó, tại địa đồ một chỗ khu vực bên trong biểu hiện là màu đỏ khu vực, không còn nghi ngờ gì nữa, phía khu vực này chính là thời không neo điểm chỗ khu vực. Cần Hàn Lâm tiến về phía khu vực này về sau mới có thể xuất hiện một bước kế tiếp, chỉ là tiến về phía khu vực này, có thể đạt được một điểm tự do thổ tính. Nay nhiệm vụ ban thưởng có lẽ quá phong phú chút ít. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc thần sắc, nhìn thấy phía khu vực này cùng tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng nhất trí về sau, Hàn Lâm không có do dự, trực tiếp hướng phía phía trước chạy đi. Tại dưới chân hắn là giống dòng lũ bình thường dị quỷ, số lượng nhiều, tựa như tất cả cư dân thành phố, tất cả đều biến thành dị quỷ đồng dạng. Chương 418, Công Đức Bảo Châu. Chương 418, Công Đức Bảo Châu. Hàn Lâm tại đường đi bên cạnh kiến trúc thượng qua, trên đường phố dị quỷ uyện giống như là thủy triều hướng phía phía trước dũng mãnh lao tới, có chút dị quỷ thậm chí tứ chi đào lấy hai bên kiến trúc cửa sổ chạy vọt về phía trước chạy nhảy vọt, nhìn lên tới dị thường hung hãn. Rất nhanh, Hàn Lâm liền thấy một đoàn dị quỷ tại giữa đường vây quanh, tựa hồ là đang gặm ăn cái gì. Nhìn kỹ, Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, chỉ thấy mấy chục cái dị quỷ đang gặm ăn một bộ tươi mới thi thể, mặc dù đã bị gặm ăn thất linh bát lạc, nhưng theo trên khuôn mặt nhìn xem, rõ ràng là cùng hắn cùng nhau tiến vào một tên khác đại bí tự võ tăng chân bi. Nghe nói tên này đại bi tự Võ Tăng Chân Vi cũng là trong trăm có một luyện võ kỳ tài, mặc dù mới 26 tuổi, nhưng đã là một tên tiên thiên cảnh tất tầng võ giả, với lại đại từ đại bi trưởng đã tu luyện đến viên mãn cảnh, một trường xuống dưới, đối đồng hồ mặt nhìn không ra một điểm vết thương, nhưng mà trong thân thể lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch đều sẽ hóa thành huyết nhục tê cháo, vi lực mười phần cao minh. Nhìn chân vi chết không nhắm mắt hai mắt, Hàn long trong lòng thở dài, là cái này đám đầu tiên bước vào thời không di tích nguy hiểm chỗ, ai cũng không biết di tích môi trường hiện ra là lúc nào hình tượng, vốn cho là là Phật quốc, không ngờ rằng vậy mà sẽ là dị quỷ hành hành tận thế phế tích. Khoảng cách nhiệm vụ khu vực còn có một cây số nhiều, đi chưa hoàn thành nhiệm vụ chính đi. Hàn Lâm trong lòng thở dài, lúc này mong muốn xuống dưới thu lại chân Vi Hải Cốt không khác nào muốn chết, vẫn là chờ đến dị quỷ nhóm tự nhiên tàn đi, lại tới xem một chút có thể hay không còn lại mấy cây xương cốt, thu hồi đi thật tốt an toàn đi. Hàn Lâm hướng về sau lui hai bước, chuẩn bị quay người rời đi, tiến về chỗ khu nhiệm vụ vực. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên tai đột nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng nẹn nào, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể đây phổ thông dị quỷ lớn hơn một vòng sinh vật khủng bố, chính tứ chi đảo lấy mái hiên, chậm rãi hướng phía nóc nhà leo lên. Dị quỷ, Hàn Lâm nếu mày. Trước mắt cái này dị quỷ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, cả người đầy cơ bắp, từng khối hở ra, giờ phút này mặc dù là nằm sấp dưới đất, nhưng nếu như để nó đứng dậy, thân dài trí ít năng lực đạt tới 2,56m, nhìn qua là được là một đầu thoát hào hùng bi đồng dạng. Ôi ôi, tôi ơi. Trước mắt cái này dị quỷ trong cổ phát ra một hồi gầm nhẹ, tựa hồ là không muốn nhường đồng bạn chia sẻ chính mình tìm thấy ăn thịt, cái này dị quỷ cũng không có cao giọng kêu gạo mà là nằm sấp dưới đất, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động nằm ở lại băng trên mặt đất, vây quanh Hàn Lâm chậm rãi lượn quanh động, mỗi một bước cũng nhẹ nhàng linh hoạt mà cẩn thận, tìm kiếm lấy tiến công thời cơ tốt nhất. Hàn Lâm trong lòng cảnh giác, hai chân bất đinh bất bác, quyền trái để tại bên hông, tay phải thì hóa thành trường thức, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Trước mắt cái này dị quỷ dường như vậy đã nhận ra nguy hiểm, vây quanh Hàn Lâm lượn quanh vài vòng về sau, làm thân ảnh của nó ẩn vào Hàn Lâm điểm mù, dưới ánh trăng ảnh tự như là lưỡi hái của tử thần, đột nhiên phát khởi công kích. Nó lợi trảo trong không khí xẹt qua một tầng đạo hàn quang, nhắm thẳng vào Hàn Lâm yếu hại. Siu. Tiếng xe gió lên, Hàn Lâm miệng nổi lên mỉm cười, tâm niệm động, một thanh lực trường đao hướng phía bay lên trời dị quỷ bổ tới. Dị quỷ phát ra một tiếng gầm nhẹ, bay lên không thân thể, thân eo uốn Vậy mà tại không trùng cưỡng ép xoay quay người một chút hình, trong suốt trường đao dạn dị quỷ mà sẽ qua, mặc dù nhìn không thấy công kích, nhưng bén nhọn đao kình lại đem dị quỷ trên mặt thịt thối đều nạo tiếp theo. Dị quỷ trong lòng bùng lỏng, cho là mình bằng vào nhạy bén xúc giác tránh thoát một kích này, lại không nghĩ rằng, bên cạnh thân lần nữa chuyển đến lăng liệt sát cơ. Bạch, bạch, bạch. Kể ra đao quang hiện hiện, hung hăng chém vào tại dị quỷ trên người, lúc này dị quỷ đã lại không dư lực trên không trung đằng chuyển Nazi, bị mấy tên niệm lực trường đao hung hăng đánh bay trên mặt đất. Hàn Lâm chậm rãi xoay người lại, thần trí của hắn đã bao phủ tất cả nóc nhà. Căn bản không cần quay người dùng con mắt chằm chằm vào dị quỷ, cũng có thể phát giác được dị quỷ nhất cử nhất động, lại thêm sớm đã ngưng tụ chín chu niệm lực trường dao, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ cái này dị quỷ đánh lén, bởi vậy mới có thể làm đến một kích chí mạng, đem trước mắt cái này đầy phổ thông dị quỷ còn cường tráng hơn rất nhiều dị quỷ, trong nháy mắt biểu sát. Lúc này dị quỷ, dường như còn có sinh tức, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm, tràn đầy răng nanh ngửa, tựa hồ là đang chờ đợi Hàn Lâm tới gần, muốn từ trên người hắn cắn xé khối tiếp theo thì đến. Lại không chết. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Bắt chui niệm lực trường đao thi triển một kích trí mạng chém vào tại trên người nó. Mặc dù không có phát động tức tử hiệu quả, nhưng làm hại cũng đủ làm cho bất luận cái gì một tên tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả mất mạng. Nhưng dị quỷ sinh mệnh lực không còn nghi ngờ gì nữa, muốn so nhân loại võ giả mạnh hơn quá nhiều. Đến bây giờ vậy chỉ là mất đi sức chiến đấu, trọng thương đợi chết mà thôi. Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhẹ nhàng hướng phía dị quỷ phương hướng một điểm. Sau một khắc, một vệt kim quang hướng phía trọng thương đợi chết dị quỷ bao phủ tới. Phật dương cảnh trong, dị quỷ linh hồn bị lôi kéo đi vào, vô số phản âm tiếng tụng kinh vang lên, uyển giống như là thủy triều hướng phía dị quỷ linh hồn rung mạnh lao tới. Tiên thiên cảnh dị quỷ đã có ý thức tự giác, chỉ thấy nó tại Phật Dương Nguyễn Cảnh trong, hai tay bị thay, phát ra trận trận gào thét hống, huyền như là giá thú, cưỡng ép siêu độ kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, lại không chút nào nhường cái này dị quỷ linh hồn suy yếu nửa phần. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc, vốn cho là những thứ này dị quỷ linh hồn cùng chư thần mộ địa trong những kia tín đồ linh hồn mở dạng đều đã vô cùng suy yếu, chỉ sợ không chịu nổi cưỡng ép độ hóa huy lực, không ngờ rằng trước mắt cái này dị quỷ linh hồn vậy mà như thế bền bỉ, không sợ ngươi mạnh, liền sợ ngươi đụng một cái đều tại a. Hàn Lâm nói khẽ, sau một khắc. Một bên khác màu trắng bạc tà nguyện trong, đột nhiên nô ra mấy cây màu bạc xỉu xích, đem Phật dương huyễn cảnh bên trong dị quỷ trói lại, kéo vào đến tà nguyện trong nào cảnh. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn bắt đầu, tà nguyện huyễn cảnh trong không ngừng vang lên dị quỷ linh hồn đau khổ kêu rên. Hàn Lâm đợi sau khi, thấy dị quỷ linh hồn cũng không có khuất phục, vậy không lại chờ đợi, rời đi thức hải không gian, ý thức lại lần nữa về tới trên nóc nhà. Nhìn đã chết sinh tức dị quỷ thi thể, Hàn Lâm không khỏi khẽ lắc đầu. Theo trên sách học, Hàn Lâm liền đã hiểu rõ, dị quỷ sẽ không bạo rơi bất luận cái gì chiến lợi phẩm cũng sẽ không có bất luận cái gì có giá trị thân thể vật liệu tiêu diệt dị quỷ đối với thợ săn mà nói là một kiện suất lực không có kết quả tốt sự việc bởi vậy một loại thợ săn tại giã ngoại chỉ cần không phải dị quỷ chủ động công kích đều là sẽ không đi treo chọc bọn chúng ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời đi thì trước mắt cố này dị quỷ thi thể đột nhiên không hỏa tự đốt không có minh hỏa chỉ là như lửa tinh bình thường theo một điểm nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân hình mấy hơi trong lúc đó cố thi thể này liền biến thành một đống cho tàn cho tàn tàn mát một viên lớn trường quả đấm kim sắc bảo châu hiện lộ ra Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên tiến lên đem này mai bảo châu nhặt lên một lát sau. Hạt Châu này thuộc tính, một cách tự nhiên xuất hiện tại Hàn Lâm trong ngóc. Công đức Bảo Châu, 100 điểm, sử dụng sau có thể đạt được 100 điểm công đức, ghi chú, công đức 10 vạn, chư tà lui tránh, công đức trăm vạn, vạn pháp bất xâm, công đức ngàn vạn, lập địa thành Phật. Lại còn có thể thu được công đức. Với lại phía sau ghi chú nói cái gì công đức ngàn vạn có thể lập địa thành Phật, giả Hàn Lâm tự đủ, tâm thần nhìn thoáng qua niệm lực chư tiên nhất trọng thiên bên trong công đức bia đá, phía trên số lượng đã vượt qua một vạn, Hàn Lâm cảm giác, này công đức vậy không khó đạt được, chỉ cần không ngừng tiêu diệt, không, siêu độ những thứ này âm tà quỷ vật là được. Hàn Lâm nhìn thoáng qua trong tay trăm điểm công đức châu, lại liếc mắt nhìn lầu dưới Lít Nha Lít Nhít, uyển như là kiến hôi dị quỷ, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Chương 419, Phật cốt trấn ma tháp, chương 419, Phật cốt trấn ma tháp. Hàn Lâm cầm trong tay công đức bảo châu, nhìn thoáng qua niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong công đức trên tấm bia số lượng, lại hướng xuống nhìn thoáng qua trên đường phố Lít Nha Lít Nhít dị quỷ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Giờ khắc này, trên đường phố dị quỷ ở trong mắt Hàn Lâm, đã tất cả đều biến thành đi lại vàng óng ánh công đức. Sử dụng. Hàn Lâm tay cầm công đức bảo châu, thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Công đức Bảo Châu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là niệm lực trư thiên nhất trọng thiên bên trong công đức trên tấm địa đá, số lượng nhảy lên 100. Nếu như là những võ giả khác, cho dù sử dụng công đức Bảo Châu, vậy không phát hiện được chính mình đến tuột cùng có hay không có đạt được công đức, nhưng ở Hàn Lâm công đức trên tấm địa đá, mỗi một bút công đức cũng nhớ tinh tưởng. Thư thái. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua bây giờ những thứ này dị quỷ số lượng quá nhiều, xem ra dường như cả tòa cư dân thành phố cũng biến thành dị quỷ, không cần nói, ta hiện tại chỉ là tiên Thiên cảnh 5 tầng, liền xem như võ giả thần thông cảnh, đối mặt một tòa thành thị dị quỷ, chỉ sợ cũng phải sinh lòng thoái ý. Hàn Lâm hiểu rõ, cho dù mong muốn theo những thứ này dị quỷ trên người thu hoạch công đức, cũng không thể làm bừa, bằng không chính là đường đến chỗ chết. Đi trước hoàn thành nhiệm vụ chính lại nói. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, dưới chân đạp một cái, thân ảnh tiếp tục hướng phía khu vực nhiệm vụ phương hướng chạy đi. Tòa thành thị này mặc dù đã trở thành phế tích, nhưng vẫn lưu lại hàng loạt Phật giáo loại hình kiến trúc, Hàn Lâm thậm chí nhìn thấy một tòa tự miếu, chỉ là không biết vì sao, nguyên bản hẳn là tại điện đường trong cung phụng tượng Phật, tất cả đều bị rời ra đây, tượng Phật kim thân thượng tràn đầy đục đập dấu vết, có chút tượng Phật, thậm chí ngay cả Phật đầu đều không thấy tung tích. Nơi này sẽ không phải còn phát khởi một hồi diện Phật hành động a? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lam Tinh Liên Minh sách lịch sử trong, tổng cộng ghi chép 3 lần diện Phật hành động, bởi vậy Hàn Lâm cũng không lạ lắm, nhìn thấy tự miếu bên trong thê thảm kỳ cảnh, cùng sách lịch sử thượng miêu tả diện Phật vận động rất giống. Đúng lúc này, một đầu dị quỷ đột nhiên theo tự miếu thiền điện trong chui ra, nhẹ tới một tôn ngã lệch đại Phật trên người, hai mắt xích hồng, hướng phía Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đã được cảm giác bén nhẹ dị năng dị quỷ, Hàn Lâm lông mày nhướng lên, chăm chăm vào cái này, dáng người hơi có vẻ gầy gò dị quỷ, thẩm nghĩ trong lòng, dị quỷ đã không phải là nhân loại, trên bản chất mà nói, nên thuộc về dị thú một loại chỉ là khoác lên một tấm nhân loại áo ngoài mà thôi. Cùng dị thú một dạng, dị quỷ từ hậu thiên cảnh đột phá tới tiên thiên cảnh lúc sẽ có cực nhỏ tỷ lệ thức tỉnh thiên phú, đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trước mắt cái này dị quỷ không còn nghi ngờ gì nữa chính là thức tỉnh rồi cùng loại cảm giác bén nhẹ loại hình thiên phú, mới đã nhận ra Hàn Lâm tồn tại, có chút ý tứ. Hàn Lâm dừng bước lại, đứng ở mái hiên vịnh lên sừng bên trên, mặt không thay đổi nhìn xuống tự miếu trong đình viện cái này dị quỷ. Tất nhiên bị phát hiện, vậy cũng chỉ có đưa nó diệt sát, bằng không mà nói nó sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa dị quỷ truy kích Hàn Lâm. Siêu. Hàn Lâm thân ảnh phiêu diệt sinh động, vuốt qua mà xuống hướng phía tàn phá tượng Phật bên trên cái này dị quỷ đánh tới, hống, cái này dị quỷ không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, thả người nhảy lên, dưới chân kim thân tượng Phật lập tức lom xuống tiến một đám viên, thân ảnh của nó như điện chớp hướng phía Hàn Lâm đánh tới, tốc độ dường như đây Hàn Lâm còn nhanh hơn mấy phần. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm vừa lên đến đều thi triển đại chiêu, một chùm kim quang rơi xuống, bao phủ sắp bổ nhào vào trước mắt cái này dị quỷ thân thượng, hạ một khắc, cái này dị quỷ hai mắt xuất hiện lại mở mịt thần sắc, tứ chi bung xuống, thân thể vẹn vẹn bằng vào quán tính tiếp tục hướng phía Hàn Lâm đánh tới, lại không còn có trước đó sa ý. Dị quỷ linh hồn bị lôi kéo vào Phật Dương trong ảo cảnh, Hàn Lâm tay phải vung lên, niệm lực trường đao bị hắn chăm chú nắm trong tay, hướng phía trước mắt cái này dị quỷ cái cổ vạch một cái. Một máy mắt Phật Dương huyễn cảnh bên trong cái này dị quỷ linh hồn, khí tức lập tức trên diện rộng ngẩng vải tiếp theo, tràn đầy không cam lòng hướng phía không trung kia luân tràn phong kim sắc quang mang thái dương giống dợn. Với anh, còn chưa rơi xuống đất, cái này dị quỷ thần khu liền biến thành hỏa tinh nhân tẫn, vô số đen xám theo gió bay múa, một viên lộng lẫy hạt châu màu vàng kim nhạt hiện hiện bị Hàn Lâm một cái nắm trong tay. Sử dụng. Hàn Lâm nhìn cũng không nhìn hạt châu này thuộc tính, trong lòng mặc niệm đạo. Sau một khắc, hạt châu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là công đức trên tấm bia lần nữa tăng lên 120 điểm điểm công đức. Vẫn được. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên nhìn thấy, trước đó cái này dị quỷ lao ra thiền điện bên trong, lấp lánh ra một vòng kim sắc quan mang. Có bảo vật. Hàn Lâm trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lần đầu tiên cảm giác được đám đầu tiên bước vào thời không di tích mới có thể thu được phúc lợi. Hàn Lâm thả người nhảy lên, xông vào căn này mở rộng cửa thiền điện trong. Quả nhiên, tại đây ở giữa thiền điện bên trong thở phụng một tôn chán phóng nhàn nhạt kim sắc phật quang cựu tầng thanh đồng tháp thanh đồng tháp mặt ngoài vết gỉ loang lổ nếu như không phải chán phóng nhàn nhạt kim sắc phật quang cho dù ai nhìn thấy đều sẽ chỉ tưởng rằng một kiện không ai muốn thanh đồng vô dụng khí. vừa nãy cái đó dị quỷ trước đó sẽ không phải là thủ hộ tòa này phật bảo hòa thượng a hàn lâm trong lòng suy đoán nói đưa tay hướng phía tôn này cựu tầng thanh đồng bảo tháp chụp tới ngay tại hàn lâm bắt lấy tôn này bảo tháp một khắc này trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một hồi thiêu đốt loại đau lớn hàn lâm bị đau ra tay buông lỏng thanh đồng bảo tháp rơi xuống bụi bặm ken ken đang bảo tháp ngã trên đất lan vải vòng sau ngừng lại lúc này, nguyên bản nhàn nhạt, nhạt kim sắc phật quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. bây giờ nhìn lại, càng thêm tượng một tôn không dùng được thanh đồng vô dụng ký rồi. đây là, Hàn Lâm khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, vì hắn hiện tại tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thân thể, đừng nói thiếu đốt, liền xem như nhảy vào trong nhang tương, đều có thể kiên trì nhất thời nữa khắc. lật ra bàn tay, Hàn Lâm nhìn thấy trong lòng bàn tay thình lình là cấn một cái phù ấn, phù ấn xâm nhập ra thịt nhìn lên tới không giống như là in dấu lên, mà lại như là sinh trưởng ở trong lòng bàn tay đồng dạng. này mai phù ấn là có ý gì? Hàn Lâm nhíu mày, nhẹ nhàng xoa năn xuống lòng bàn tay phù ấn. Phù ấn cực kỳ phức tạp, nếu như cầm kính lúc nhìn, có thể nhìn thấy, này mai phù ấn mỗi một bức họa đều là do tính ra hàng trăm, hàng ngàn nhỏ bé phù ấn tổ hợp mà thành. Trong lòng bàn tay này mai phù ấn, nhìn như là một cái phù ấn, thực chất lại là một tòa phù trận. Hàn Lâm nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện, này mai phù ấn tác dụng, lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Đây, đây là một viên chìa khóa. Hàn Lâm tự lầm bẩm, ánh mắt hướng xuống đất bên trên tôn này thanh đồng bảo tháp rơi đi. Sau một khắc, thanh đồng bảo tháp đột nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào đến Hàn Lâm trong lòng bàn tay. Đây là Phật cốt trấn ma tháp. Trấn áp hơn vạn tà ma cùng 9 cái ma vương. Hàn Lâm Trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Phải biết, có thể xưng là ma vương, ít nhất đều là tu vi thần thông cảnh, mà có thể trấn áp tu vi thần thông cảnh yêu ma, tôn này nhìn như vô dụng khí bình thường thanh đồng tháp, chẳng lẽ còn có thể là một kiện tam giai thú khí hay sao? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi đắm chìm tâm thần trong tay tâm phù ấn trong, sau một khắc, một tôn đội trời đập đất, giống thần trụ loại bảo tháp, xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt. Cửu tầng thanh đồng pháp trong, một tầng tháp giống một cái thế giới, theo cửa sổ nhìn lại, bên trong xác thực trấn áp lít nha lít nhít yêu ma, tại mỗi một tầng tháp trung ương, cũng có một cái thanh đồng trụ, phía trên dùng vô số thanh đồng xiển xích trói buộc một tôn ma vương, yêu vương. Này trấn áp đâu chỉ hơn vạn yêu ma, mỗi một tầng trấn áp yêu ma số lượng chỉ sợ cũng có 10 vạn. Hàn Lâm không khỏi liễu lưỡi không nói nên lời đạo. Cùng lúc đó, Hàn Lâm nhìn thấy, vô số yêu ma cũng đang không ngừng gặm cắn trói buộc yêu vương, ma vương trên người thành đồng xiển xích, chúng nó dùng răng cắn, dùng chảo cào, thậm chí dùng chính mình có ăn mòn hiệu quả huyết dịch, ăn mòn xiển xích, có chút xiển xích đều đã tiêu ma sắp gãy. Chương 420, Cửu Luân Phật Dương, chương 420, Cửu Luân Phật Dương. Hàn Lâm nhìn chói buộc chín cái ma vương, yêu vương thanh đồng xiêm xích, dường như tất cả đều muốn tiêu ma nhanh biến mất, không khỏi như mày. Thật nếu để cho những thứ này chí ít thần thông cảnh ma vương, yêu vương tránh thoát chói buộc, nói không chừng rồi sẽ thắp nát mà ra. Đến lúc đó, chúng nó thoát khốn mà ra, cái thứ nhất muốn giết, chỉ sợ sẽ là ta. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Hàn Lâm mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra đến chính mình tựa hồ là tiếp một cái khoai lang vòng tay, trước đó đạt được tam giai thú khí kinh hỉ cảm đã biến mất không thấy. Không biết thi triển Phật quang phổ chiếu, có thể hay không để cho chúng nó chậm một chút làm hao mòn những thứ này thanh đồng xiêm xích. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trước mắt lập tức một hoa, trung quanh tình cảnh lại lần nữa biến trở về đến tiền địa trong. Hàn Lâm nhìn thoáng qua lòng bàn tay phải phụ ấn, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này hắn đã có thể phát giác được cựu tầng thanh đồng tháp tồn tại, với lại cũng có thể tùy thời triệu hoán đi ra, thậm chí có thể cảm nhận được cựu tầng thanh đồng tháp bên trong yêu ma. Chỉ là nếu như chính mình thi triển Phật quang phổ chiếu, có thể hay không bao phủ tất cả thanh đồng tháp, Hàn Lâm không có nắm chắc. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay phủ ấn, lập tức hiện ra chói mắt kim sắc Phật quang. Sau một khắc. Hàn Lâm cảm giác chính mình niệm lực giống như tiết áp hồng thủy bình thường, không ngừng hướng phía lòng bàn tay phủ ấn dũng mãnh lao tới. Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, niệm lực vì một loại tốc độ khủng khiếp bị lòng bàn tay phù ấn thôn vệ, hơn 70 điểm niệm lực, vẹn vẹn mấy hơi thở liền bị thôn phệ không còn, phát động niệm lực chảy ra đặc hiệu. Nhưng mà nhường Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản chỉ cần mấy hơi có thể đem niệm lực hoàn toàn khôi phục niệm lực chảy ra, lại vậy ngăn cản không nổi lòng bàn tay phù ấn thôn vệ, niệm lực chỉ số trợ trận chứng trững ngã, một mực duy chỉ tại năm 560 chỉ số, mấy chục giây qua đi, niệm lực chảy ra đặc hiệu cuối cùng biến mất, Hàn Lâm tính ra, lần này niệm lực chảy ra đặc hiệu khôi phục niệm lực đủ để khôi phục không sai biệt lắm gấp 3 niệm lực tiêu hao. Đã thôn vệ tiếp cận 400 điểm niệm lực, lại còn vẫn là một cái động không đáy, liền xem như một tên thần thông cảnh niệm lực võ giả, sợ rằng cũng phải bị rút khô. Hàn Lâm trong lòng lập tức có chút sợ hãi lên, một sáng niệm lực bị rút khô, bước kế tiếp chính là rút tinh thần lực, tiếp lấy rồi sẽ rút ra thứ hại, một sáng bắt đầu rút ra thứ hại, muốn tổn thương đến Hàn Lâm thân làm niệm lực võ giả căn cơ, một sáng thứ hại không chịu nổi rút ra mà tàn loạn, Hàn Lâm rồi sẽ trở thành một cái người chết sống lại, sống không bằng chết. thân niệm chuyển đổi. Hàn Lâm cắn răng một cái, bắt đầu nỗ lực tự cứu lên. Hiện tại Hàn Lâm thần niệm chuyển đổi công pháp đã tăng lên tới lại thành, không sai biệt lắm hai giờ tinh thần lực có thể chuyển đổi thành một điểm niệm lực. Một lát sau, Hàn Lâm sắc mặt trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hơn 70 điểm tinh thần lực, Hàn Lâm chỉ lưu lại 5 giờ, còn lại toàn bộ chuyển hóa làm niệm lực, nhưng mà chuyển hóa niệm lực cũng tại mấy hơi trong lúc đó bị toàn bộ phủ ấn hút đi, rút ra niệm lực tốc độ dường như giảm xuống. Hàn Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng, điều này nói rõ phủ ấn rút ra niệm lực cũng nhanh đến cực hạn. Lại kiên trì một hồi, Hàn Lâm cắn răng nói, sau một khắc, niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bắt đầu khe chấn động lên. Vô số tín ngưỡng chi lực bắt đầu liên tục không ngừng chuyển đổi thành nghiệp lực, hướng phía Hàn Lâm trong lòng bàn tay phủ ấn rung ránh lao tới. Những tín ngưỡng chi lực này, Hàn Lâm vốn là dự định góp nhặt lên, chuyển đổi thành thần lực, gen đúc thần cưu. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể trước cứu cứu cấp rồi. Tín ngưỡng chi lực cùng nghiệp lực ở giữa chuyển đổi suất là 100 đầy một một. lát sau, nghiệp lực Trư Thiên Nhất Trọng Thiên trong tràn ngập như mây mù loại tín ngưỡng chi lực đều tổn thất một mảng lớn, thay vào đó là dường như vô cùng vô tận nghiệp lực, tràn vào đến lòng bàn tay phủ ấn trong. Lại qua thời gian một chén trà công phu, lòng bàn tay phủ ấn dường như cuối cùng thỏa mãn, không còn rút ra nghiệp lực. Hàn Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm két động, đột nhiên phát hiện, phù ấn bên trong thanh đồng bảo tháp đột nhiên lại bắt đầu tách ra màu vàng kim nhàn nhạt phật quang. Cùng lúc đó, mỗi một tầng thanh đồng tháp bên trong cũng xuất hiện một vầng mặt trời, cùng Hàn Lâm thức hải bên trong phật dương dường như giống nhau như lúc. Phạn âm trận trận, giọng tụng kinh niệm phật tràn ngập tại thanh đồng tháp mỗi một tầng, cưỡng ép độ hóa. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ thần sắc, không ngờ rằng rút lấy nhiều như vậy niệm lực, lại là vì tại mỗi một tầng thanh đồng tháp trong lưng tụ ra phật dương, khó trách sẽ rút ra nhiều như vậy niệm lực. Hàn Lâm đoán chừng. Nhiều như vậy niệm lực, đoán chừng chỉ có lăng hư cảnh niệm lực võ giả mới có thể hoàn toàn thỏa mãn thanh đồng tháp yêu cầu. nếu như không phải niệm lực chảy ra, nếu như không phải niệm lực chư thiên nhất trọng tiền, ta chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một hai tầng thanh đồng tháp trong phật dương. hàn lâm thầm nghĩ trong lòng. thanh đồng tháp bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. tại kim sắc phật quang bao phủ xuống, vô số yêu ma trên người cũng chậm rãi tán giật ra nồng đậm yêu ma khí tức, vô số yêu ma ôm đầu, trên mặt đất không dừng lại quay cuồng, cố nén một đợt lại một đợt tinh thần công kích, không còn có tinh thần và thể lực đi là những kia yêu vương, ma vương làm hao mòn thanh đồng xiềng xích rồi lần lượt từng yêu ma tại cương ép độ hóa trong bị rút ra linh hồn tiến vào hàn lâm thức hải bên trong phật dương không gian trong mà nó nhóm trong thanh đồng tháp thân thể thì tại phật quang chiếu dọi xuống bốc cháy lên rất nhanh hóa thành cho thanh đồng tháp sở dĩ đem nhiều như vậy yêu ma chân áp cũng là bởi vì chúng nó có bất tử bất diệt thuộc tính một sáng đưa chúng nó tiêu diệt chúng nó không được bao lâu rồi sẽ phục sinh với lại sẽ ngẫu nhiên sinh ra tại bất luận cái gì một tên mới ra đời yêu ma hải nhi thể nội có hoàn chỉnh ký ức yêu ma một sáng lại lần nữa dáng lâm tại yêu ma con mới sinh trong thân thể sẽ vì so trước đó nhanh gấp 10 tốc độ tu luyện, thành tựu cũng sẽ so trước đó cường đại mấy chục lần. Như thế vượt giết càng mạnh, bởi vậy toàn bộ thế giới bên trong yêu ma cũng chỉ có thể chấn áp, lại không có biện pháp triệt để diệt sát. Bởi vậy trong thế giới này, khắp nơi đều có bị trấn áp yêu ma, Hàn Lâm trong tay thanh đồng tháp, chỉ là trong đó một kiện thú khí mà thôi. Hiện tại Hàn Lâm đem những yêu ma này linh hồn toàn bộ cưỡng ép độ hóa vì chính mình tiến đồ, thân thể tại Phật quang trong đốt cháy hầu như không còn, những yêu ma này đều mất đi lại lần nữa phục sinh cơ hội, độ hóa một đầu, liền thiếu một đầu, sớm muộn có đưa chúng nó toàn bộ độ hóa ngày đó. Hàn Lâm cũng là trong lòng mừng rỡ. Như vậy một tòa thanh đồng tháp, chọn vẹn chấn áp chừng 10 vạn yêu ma, nếu như có thể đem những yêu ma này toàn bộ độ hóa làm tín đồ, dù là chỉ là thiện tín đồ, mỗi ngày cũng có thể cho Hàn Lâm cung cấp 10 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Như thế cũng tốt, không cần ta một lần lại một lần thi triển Phật quang phổ chiếu. Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói, lần này bước vào cái thời không này di tích, vẹn vẹn là này 10 vạn yêu ma, Hàn Lâm liền đã cảm thấy đủ hài lòng. Độ hóa thanh đồng tháp trong những yêu ma này là mãi nước công phu, tại cửu Luân Phật Dương chiếu dọi xuống, tin tưởng không bao lâu, những yêu ma này đều đều sẽ trở thành Hàn Lâm tín đồ duy nhất nhường Hàn Lâm có chút bận tâm chính là chín cái yêu vương, ma vương, những thứ này chí ít cũng có thần thông cảnh yêu vương, ma vương, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ là căn bản không có cách cưỡng ép độ hóa, thậm chí liền đem linh hồn của bọn chúng kéo vào Phật Dương Huyễn Cảnh cùng tà Nguyệt Tạo Cảnh, năng lực đều không có, mà Thanh Đồng Tháp trong vừa mới ngưng tụ Phật Dương, đối với những thứ này yêu vương, ma vương lực ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất để bọn chúng cảm giác được một chút khó chịu mà thôi. thu hoạch tràn đầy, Hàn Lâm mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, rời đi tự miếu thiên địa. Tại tự miếu bên trong những kiến trúc khác trong tìm tòi một phen, không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau, Hàn Lâm thả người nhảy lên, nhảy lên nóc nhà, tiếp tục tại trên nóc nhà không ngừng nhảy vọt tiến lên, hướng phía chỗ khu nhiệm vụ vực chạy đi. Chương 421, Bạch cốt, chương 421, Bạch cốt. Ầm ầm. Nguyên bản mây đen dày đặc tối tăm bầu trời, đột nhiên vang lên trận trận lôi âm, tia chớp giống ngân xà loại xẹt qua bầu trời, một lát sau, mưa to bằng bạc, Hàn Lâm thân ảnh, tại trong mưa to có vẻ càng thêm nhỏ bé, với lại trong mưa to, Hàn Lâm cũng càng thêm sẽ không bị trong thành khó khăn những tia dị quỷ phát giác. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm liền đi tới nhiệm vụ đánh dấu khu vực, nơi này là một mảnh thấp bé bằng hồ khu, cụ nát phòng ốc chặt chẽ tương liên, chợt hẹp đường tắt tại mờ tối dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập tẩm ướt cùng mục nát hư vị, lỗ nhiên còn có thể nghe được như có như không dị quỷ gầm nhẹ âm thanh. Chỗ khu nhiệm vụ vực chừng 1 vạn mét vuông, cần tiếp cận không neo điểm trong phạm vi 10 thước mới có thể cảm ứng được. Hàn Lâm nhìn trước mắt bằng hộ khu, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, phiến khu vực này không biết cất giấu bao nhiêu dị quỷ, nếu như tiếng động quá lớn, sợ rằng sẽ rơi vào chân vi sư huynh như vậy kết cục. Đúng lúc này, thứ hải bên trong nguyên bản đang không ngừng phun ra nuốt vào Phật giường. Tà Nguyệt Quang Huy song đầu Ma Long, dường như đã nhận ra Hàn Lâm tâm tư, không khỏi tại thức Hải bên trong không ngừng kêu động, phát ra trận trận gầm nhẹ, mong muốn dẫn tới Hàn Lâm chú ý. Song đầu Ma Long cử động, tự nhiên trước tiên khiến cho Hàn Lâm chú ý, trong lòng hơi động một chút, đưa nó phóng ra. Tiểu Gia Hoa, như thế nào? Ngươi mong muốn giúp ta đi tìm thời không neo điểm? Hàn Lâm cười lấy sờ lên song đầu Ma Long hai cái đầu, nhẹ giọng cười nói. Một vàng một bạc hai cái đầu bắt đầu không ngừng gật đầu, một bộ trở không nổi bộ dáng. người tiếng động quá lớn, sẽ khiến những kia dị quỷ chú ý. Hàn Lâm do dự một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, không muốn nhường xong đầu Ma Long ngạo hiểm sau một khắc, song đầu ma long thân ảnh đột nhiên trở nên phai nhạt một ít, khí tức toàn bộ thu liễm. Hàn lâm mặc dù có thể nhìn thấy song đầu ma long, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, song đầu ma long lại là từng chút một biến mất không thấy gì nữa. Hàn lâm trong lòng hơi động, thân thức hướng phía song đầu ma long vị trí quét tới, nhưng cũng là không có phát giác được song đầu ma long tung tích. lúc này song đầu ma long mở to mắt có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt, nhạt hư ảnh, nhưng nhắm mắt lại, bất kể Hàn lâm dùng cảm giác bén nhạy, hay là thần thức, đều không thể rõ xét đến song đầu ma long tồn tại, giống như là một cái chân chính nhận hình trạng thái đồng dạng. ngươi lại còn có bản lĩnh như thế? Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Song đầu Ma Long là Hàn Lâm sùng vật, có thể coi là hắn phân thân. Một sáng tiếp cận không neo điểm, tự nhiên cũng sẽ kích phát neo điểm cảm ứng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, cùng mặt khác chính mình như con ruồi không đầu một loại đi loạn. Không nếu như để cho song đầu Ma Long đi đem phiến khu vực này tỉ mỉ thăm dò một phen, tìm ra thời không neo điểm tốc độ, tuyệt đối sẽ đây chính Hàn Lâm tìm kiếm phải nhanh rất nhiều. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị cho song đầu Ma Long ra lệnh, thăm dò tìm kiếm thời không neo điểm lúc, thành phố nơi xa chồng, đột nhiên tách ra chói mắt xích hồng sắc của sáng, đạo ánh sáng này trụ theo trong thành thị nào đó khu vực dâng lên đâm thẳng thư cung, cho dù cách mấy cây số xa, cũng có thể nhìn rõ ràng. Đây là vị nào sư huynh tìm được thời không neo điểm. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều, nhất định phải mau chóng tìm kiếm được thời không neo điểm mới được. Đi thôi, đem thời không neo điểm tìm ra. Hàn Lâm vỗ vỗ song đầu ma long lưng, nhẹ giọng ra lệnh. Bạch. Song đầu ma long hóa thành một đạo tia chớp, hướng phía bằng hộ khu trong vọt tới. Quả nhiên, mặc dù bằng hộ khu trong vẫn như cũ không ngừng truyền đến dị thú tiếng gầm, lại không thấy chút nào có dị thú có thể phát giác được xong đầu ma long tồn tại. Hàn Lâm tại trong mưa to kiên nhẫn chờ đợi, hắn tin tưởng song đầu ma long tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. đúng lúc này, hàn lâm sau lưng địa phương lần nữa dâng lên nhất đạo xích hồng sắc của sáng. lúc này cả tòa thành thị đã xuất hiện hai đạo ánh sáng trụ, hàn lâm mơ hồ cảm giác được trung quanh thời không dường như bắt đầu có hơi nhộn nhão, giống chiều tịch khúc nhạc dạo đồng dạng. đã có hai vị sư huynh tìm thấy thời không neo điểm. hàn lâm dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên trong lòng trầm xuống, trong đầu hiện ra chân vi sư huynh chết thảm bộ dáng, nghĩ trong lòng chân vi sư huynh nhiệm vụ chính, chỉ sợ cũng là tìm kiếm thời không neo điểm đồng thời hoạt, nhưng mà hiện tại hắn đã bỏ mình, có thể hay không? đúng lúc này. Hàn Lâm đột nhiên trong lòng di động, sau một khắc, lại một đường xích hồng sắc của sáng phóng lên tận trời. Căn này xích hồng sắc của sáng, rõ ràng là tại Hàn Lâm chỗ khu nhiệm vụ vượt nội khoảng cách Hàn Lâm thẳng tắp khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Chúc mừng nhà thám hiểm Hàn Lâm, hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự một, đạt được một điểm điểm thuộc tính tự do. Sau một khắc, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được toàn thân hơi nóng, một cú đầu ngón tay quy mô dòng nước cấm tràn vào thể nội, trong người đi khắp một vòng về sau, tiềm phục tại trong đan điền không lúc đích. Là cái này chí vong ban thưởng điểm thuộc tính tự do, ta còn tưởng rằng sẽ là một viên đề thăng thuộc tính linh quả. Hàn Lâm trong lòng hiếu kỳ nói. Mở ra cá nhân trí não màn hình, thuộc tính cá nhân hạ quả nhiên xuất hiện điểm thuộc tính tự do, một cùng lúc đó, cường độ thân thể, tinh thần cường độ, niệm lực cường độ, tam đại thuộc tính phía sau, cũng xuất hiện một cái dấu cộng, Hàn Lâm Nguyên bản chuẩn bị tiện tay đem cái này điểm tự do thuộc tính thêm tại niệm lực cường độ bên trên, lại đột nhiên nhìn thấy, Thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp phía sau, cũng có một cái dấu cộng, thậm chí là tiên. Thiên chi cơ, niệm lực chư thiên phía sau, cũng có một cái dấu cộng. Tình huống thế nào, không phải điểm thuộc tính sao, làm sao còn năng lực để thằng quan tượng pháp cùng tiên thiên chi cơ? Hàn Lâm kinh ngạc nói. Hàn Lâm thiên thủ quan âm bạch cốt quan tưởng pháp cảnh giới đã đạt đến đại thành, nếu như để thăng một tầng, chính là cảnh giới viên mãn, một sáng đạt tới cảnh giới viên mãn, rồi sẽ vậy diễn hóa thành niệm lực tinh không một viên cuối cùng tiên tiên cảnh niệm lực tinh thần, niệm lực truyền thừa tại tiên tiên cảnh, cũng có thể đạt tới viên mãn cảnh. Hàn Lâm lại liếc mắt nhìn tiên tiên chi cơ nghiệp lực chư thiên, hiện tại niệm lực chư thiên vẹn vẹn chỉ có nhất trọng thiên, dựa theo Hàn Lâm đạt được thông tin, niệm lực chư thiên thế nhưng nên có tam thập tam trọng thiên, đến lúc đó, Hàn Lâm niệm lực tốc độ khôi phục sẽ đạt tới một cái để người tốc độ khủng khiếp, nếu như đạt tới tam thập tam trọng thiên, hiệu quả chỉ sợ cũng không đây niệm lực chạy ra kém bao nhiêu chúng chi còn có thể dùng tín ngưỡng chi lực chuyển hóa niệm lực. Nếu như cái này điểm thuộc tính, đề thăng tại tiên thiên chi cơ bên trên, đoán chừng có thể khiến cho niệm lực chư thiên lại tăng lên một trọng tiên đi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Hàn Lâm vẫn cảm thấy trước đề thăng thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp vi diệu theo đại thành cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, cho dù là mài nước cơ phù, cũng muốn thời gian 3, 5 năm, kể từ đó coi như cho Hàn Lâm tiết kiệm thời gian 3, 5 năm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức điểm một cái quan tượng pháp phía sau dấu cộng, sau một khắc, nút trong đan điển cố lực lượng kia đột nhiên tán loạn ra vô số về thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp thông tin, tràn vào đến Hàn Lâm trong óc, cùng lúc đó, Hàn Lâm đối với quan tượng pháp càng nộ, cũng tại nhanh chóng đề thăng, đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, bắt đầu tự hỏi đem niệm lực công pháp thiên thủ cùng quan tượng pháp thiên thủ quan âm bạch cốt quan. Tượng pháp hòa làm một thể, làm cho có càng cường đại hơn công kích hiệu quả. Ầm ầm, trên bầu trời vang vọng một tiếng sét, lúc này Hàn Lâm lại quanh chân ngồi ở một tòa gia đình sống bằng lều phong nóc nhà, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, một lát sau, Hàn Lâm từ từ mở mắt, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Sau một khắc, theo Hàn Lâm gõ mã bắt đầu trên người huyết nục vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất gò má cái cổ thân thể tứ chi cuối cùng hàn lâm lại biến thành một bộ ngồi xếp bằng khô lâu bộ khô lâu này trừ ra mi tâm xương sọ bên trong có một đoàn ngưng tụ không tiêu tan thần quan ngoại cái khác tất cả địa phương cũng cùng một bộ thật sự hài cốt không có một chút khác nhau giang giác giang giác theo này khiến người ta bất an tiếng vang hàn lâm bạch cốt khô lâu thân thể tròn đột nhiên một đầu lại một đầu bạch cốt cánh tay chậm rãi duỗi ra chúng nó như là phá đất mà lên từ vật nhanh chóng mà có thứ tự mà sinh trưởng bao trùm hàn lâm toàn thân trong ngay mắt Thân thể hắn giống như bị vô số bạch cốt cánh tay bao vây, tạo thành một bức vừa quỷ dị lại rung động hình tượng, để người không khỏi liên tưởng đến nào đó cổ lao chớ chú hoặc là bị lãng quên sức mạnh cấm kỵ. Chương 422, Nhiệm vụ chi nhánh. Chương 422, Nhiệm vụ chi nhánh. Hàn lâm hóa thành mọc đầy cánh tay bạch cốt khô lâu, bức họa mặt này tại cái này tận thế môi trường trong, có vẻ càng thêm khủng bố đáng sợ. Sau một khắc, nguyên bản hay là bạch cốt khô lâu hàn lâm trên người lại nhanh chóng sinh trưởng ra máu thịt, không chỉ trong chốc lát, liền biến thành một tôn có nhiều cái cánh tay nhân loại. Không chỉ trong chốc lát, hán lâm trên người nha có thể khiến cho có hội chứng sợ lỗ người toàn thân run sợ cánh tay, vậy toàn bộ tán loạn ra, hóa thành vô số trong suốt quan điểm, tiêu tán trên không trung. Hô, hô Hàn Lâm trên chán tràn đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt thần sắc, nhưng ánh mắt lại như ngôi sao lộng lẫy, trong đôi mắt lại hiện ra một vòng nghĩ mà sợ. Không ngờ rằng, dung hợp nghiệp lực công pháp Thiên Thủ Quan tường pháp, đặt tới viên mãn cảnh, hóa thành nghiệp lực tinh thần về sau, vậy mà sẽ có như thế đặc hiệu, quả thực có chút làm người nghe tin sợ. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, nghiệp lực tinh thần, Thiên Thủ Quan âm bạch cốt đồ, để thăng cơ sở nghiệp lực làm hại 10%, đặc hiệu, bạch cốt quan có thể tiêu hao nhất định niệm lực, chuyển hóa làm vong linh khô lâu hình thái, cái kia hình thái dưới, đem kéo dài tiêu hao niệm lực, làm niệm lực không đủ để duy trì cái kia trạng thái lúc, cái kia hình thái đều sẽ biến mất. chú, làm chuyển hóa làm vong linh khô lâu trạng thái lúc, thì là chân chính vong linh sinh vật, trùng tộc là vong linh, làm hủy bỏ chuyển hóa lúc, thì là chân chính huyết nục sinh vật, trùng tộc vì nhân loại chuyển hóa quá trình có nhất định thất bại tỷ lệ, một sáng chuyển hóa thất bại, đều sẽ loạn vào bệnh cốt phản vệ. Đây là Hàn Lâm niệm lực truyền thừa, niệm lực tinh không viên thứ ba tiên thiên cảnh niệm lực tinh thần. Hiện tại Hàn Lâm Niệm Lực Tinh không đã có 6 cái niệm lực tinh thần, 3 cái hậu thiên cảnh niệm lực tinh thần, 3 cái tiên thiên cảnh niệm lực tinh thần, vẫn cơ sở niệm lực làm hại đã tăng lên tới 90% dường như gấp đôi niệm lực làm hại, nhưng Hàn Lâm tại cùng cảnh giới niệm lực võ giả trong, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Càng quan trọng chính là, thiên thủ quan âm bạch cốt đồ này mai niệm lực tinh thần, lại có thể để cho Hàn Lâm chuyển hóa làm chân chính vong linh sinh vật, loại hiệu quả này, Hàn Lâm cũng chỉ hiểu rõ, vạn điều tiên môn trong, có thể dùng sửa đổi gen phương pháp, sửa đổi một nhân loại chủng tộc, trở thành vong linh tộc, cái hiệu quả này nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi nghe nói, nhưng trở thành vong linh tộc về sau Rất nhiều Phật môn công pháp đều không có cách nào thi triển, thực lực của ta trên thực tế là có chỗ giảm xuống. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái hiệu quả này với ta mà nói, thật sự là có chút vô bổ. Hàn Lâm lắc đầu, đối với có thể biến thân vong linh tộc kinh hỉ cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Mở ra cá nhân trí não, Hàn Lâm cẩn thận xem xét lên, hiện tại hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự 1, đến tiếp sau không còn nghi ngờ gì nữa còn có trình tự nhị, thậm chí là trình tự 3, trình tự 4. Nhưng mà nhường Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, nhiệm vụ chính trong. Trình tự 1 rõ ràng đã cho thấy hoàn thành đồng thời còn cấp cho ban thường, nhưng trình tự nhị nội dung lại từ đầu đến cuối không có hiện hiện ra. Lúc này, tất cả phế tích trong thành thị đã đông tây nam ba phương hướng, đã dựng đứng dậy rồi ba cây xích hồng sắc của sáng, tính cả Hàn Lâm, đã có ba người hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự 1. Lẽ nào là muốn tất cả mọi người đều hoàn thành trình tự 1 mới có thể phát động một bước kế tiếp? Hàn Lâm nói một mình, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Trần Vi sư huynh đã chết, hiển nhiên là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự một, thiếu một người, Hàn Lâm không biết nhiệm vụ chính có thể hay không gián đoạn. Sau một khắc, lại một cây xích hồng sắc của sáng bay lên. Hàn Lâm trong lòng lưu lòng, xem ra trừ ra chân Vi sư huynh ngoại, cái khác ba tên sư huynh cũng vô cùng an toàn, đồng thời đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ chính. Sau một khắc, Hàn Lâm đột nhiên nhận được nhắc nhở, mở ra cá nhân trí nào xem xét. Quả nhiên, mặc dù mất đi một người, nhưng nhiệm vụ chính cũng không có kẹt ở trình tự một, mà là đem chân Vi sư huynh chưa hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự một, biến thành nhiệm vụ chi nhánh, nhường còn lại bốn người nhận lấy, xác nhận về sau có thể hoàn thành chỉ có một người, đều xem hai tốc độ nhanh. Hàn Lâm không chút do dự đem cái này nhiệm vụ chi nhánh nhận lấy, sau đó đem xong đầu Ma Long Triệu quay về. Đây chính là một điểm tự do thuộc tính ban thường, không thể bỏ qua. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn có thể thử một chút, niệm lực chư thiên nhị trọng thiên, đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Chân hư nằm ở một chỗ đỉnh viện dưới tây, ngực bụng không ngừng phập phồng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tại lồng ngực của hắn, thình lình có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, vết thương này nếu như lại sâu nửa tấc, có thể đưa hắn xương ngực đều chặt đứt, trái tim đều có thể vạch ra nhất đạo dài gần tấc vết thương. Tại chân hư thiền sư nằm cách đó không xa, một tên trên người bao trùm lấy lần có ba cái cánh tay dị quỷ Thân thể đang do vô số tia lửa không ngừng ăn mòn, chậm rãi hóa thành trò. ở tên này biến dị dị quỷ bên cạnh, nhất đạo xích hồng sắc của sáng, trực trùng vẫn tiêu. Chết tiệt, không ngờ rằng kích phát thời không neo điểm, còn có thể dẫn tới dị quỷ bột. Chân hư rãy rủi lấy ngồi dậy, dựa vào đại thụ, run dậy từ trong ngực lấy ra một viên bình ngọc, đem bên trong thuốc bột đổ vào trên vết thương, đồng thời lại nuốt hai hạt bổ sung khí huyết đang ăn sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi trở nên hồng nhuận. Chẳng qua cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Chân hư trên mặt lộ ra một vòng ý cười, mở ra cá nhân trí não màn hình, nhìn giao diện thượng xuất hiện một điểm điểm thuật tính tự do. Do dự một chút về sau, chân hư trực tiếp thêm tại cường độ thân thể phía trên. Thân làm khí huyết võ giả, tự nhiên là cường độ thân thể là đệ nhất thuộc tính, tinh thần cường độ thì là phó thuộc tính. Khí huyết võ giả nếu như là vào ngày kia cảnh, toàn lực đề thăng tinh thần, là có khả năng sinh ra niệm lực thuộc tính, chỉ khi nào đột phá làm tiên thiên cảnh, bất kể lại làm sao chồng chất tinh thần cường độ, đều khó có khả năng xuất hiện niệm lực thuộc tính, bởi vậy tiên thiên cảnh khí huyết võ giả, chỉ có cường độ thân thể cùng tinh thần cường độ hai loại thuộc tính. Thêm hết điểm thuộc tính về sau, Chân Hư cảm giác được thân thể dường như dễ dàng một ít, giữa ngực bụng vết thương vậy bắt đầu chậm rãi vậy, một mặt là vì trị liệu thuốc bột hiệu quả, mặt khác cũng là đột nhiên tăng lên một điểm cường độ thân thể nguyên nhân. Đúng lúc này, Chân Hư đột nhiên nhìn thấy cái nhân trí nào trên màn hình, xuất hiện một cái nhiệm vụ chi nhánh, sau khi xem xong, lập tức trong lòng trầm xuống. Dù là không có tận mắt thấy chân vi chết hảm, lúc này, Chân Hư vậy đoán được là có đồng bạn tử vong, không có hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự một, bởi vậy mới biết sinh ra cái này nhiệm vụ chi nhánh. Sẽ là ai? Chân Hư đột nhiên có chút bối rối lên, thầm nghĩ trong lòng, Chân Vi, Chân Pháp, Chân Nguyên ba vị sư huynh đều là tiên tiên cảnh thượng phẩm tu vi, chỉ có Hàn Lâm là tiên tiên cảnh trung phẩm năm tầng, cái này chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phải là Hàn Lâm a. Nghĩ đến đây, Chân Hư vội vàng vị đại thụ đứng lên, hít sâu một hơi về sau, ở trên màn ảnh lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ chi nhánh, sau một khắc, chỗ khu nhiệm vụ vực xuất hiện ở trên màn ảnh, Chân Hư nhìn một chút phương hướng, thả người nhảy lên, nhảy lên từng vây, hướng phía nhiệm vụ chi nhánh khu vực chạy đi. Chương 423, tể tụ, chương 423, tể tụ. Hàn Lâm bởi tới nhiệm vụ chi nhánh khu vực lúc, đồng thời không nhìn thấy mấy người khác. Tâm niệm khẽ động, song đầu ma long xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đi tìm thấy thời không neo điểm. Hàn Lâm ra lệnh. Hàn Lâm tìm kiếm, tiếng động quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới chúng quanh dị quỷ chú ý, song đầu Ma Long đã có tiềm hành nhận thân, thu lại khí tức năng lực, dù là tìm thấy thời không neo điểm, cũng sẽ không khiến cho dị quỷ nhóm chú ý. Loại năng lực này, dường như dường như là vì cái này nhiệm vụ chính mà sinh đồng dạng, Hàn Lâm dùng có chút thừa tay, nhịn không được dùng một lát lại dùng. Song đầu Ma Long hai cái đầu cọ sát Hàn Lâm ống quần, quay người hướng phía chỗ khu nhiệm vụ vực chạy đi, sau một khắc, thân ảnh đều biến mất tại mờ tối trong mưa to, Hàn Lâm đứng ở một tòa vứt bỏ trên nóc nhà, đứng lặng lặng, mặc cho mưa to rơi xuống lại không cách nào thấm lướt hắn bất luận cái gì một mảnh cất áo thời gian một chén trà công phu Hàn Lâm thần sắc hơi động quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại một thân ảnh đang trong mưa to hướng phía bên này chạy nhanh đến sau lưng hắn dẫn bảy tám cái gì quỷ theo đuổi không bỏ bất kể thân ảnh trên nhảy dưới tránh cũng không thể thoát khỏi này mấy cái gì quỷ truy sát chân ngôn sư huynh Hàn Lâm là người người trước mắt này chính là chỉ ở di tích cánh cửa trước gặp qua một lần đại bi tự nội môn đệ tử chân ngôn lúc này chân ngôn nhìn lên tới có chút chật vật nhất đạo lợi chảo vết cắt theo hai trái rủ xuống một mực kéo dài đến phần cổ da thịt ngoại quấn máu tươi không ngừng chảy ngay cả cánh tay phải của hắn vậy dùng dây vải dán tại trước ngực, xem ra dường như đã bẻ gãy, không cách nào dùng sức. Tăng Bảo Thượng cũng là vết máu loang lổ. Mưa to bằng bạc, chân luôn trên người đã ướt đẫm, xem ra cũng là tiêu hao quá nhiều ngày tuyến chân khí, đã không có cách nào sử dụng tiên thiên chân khí, cách trở nước mưa rồi. Lúc này, mấy cái dị quỷ đã đuổi tới chân nuôn sau lưng, chỉ cần một cái nhào vọt, dường như có thể đem chân nuôn ngã nào xuống đất. Chân luôn bất đắc dĩ, đành phải quay người hướng phía nào tới mấy cái dị quỷ quan lớn, hàng yêu trừ ma. Tiếng như lôi đỉnh, một vòng kim quang theo chân luôn thể nội tỏa ra vọt tới phía trước nhất con kia dị quỷ, thân thể đột nhiên cứng đờ, kéo dài nửa hơi về sau, thật giống như có cái gì lực lượng, theo tên này dị quỷ thể nội bộ phát bình thường, thân thể nó đột nhiên nổ bể ra đến, huyết nhục xương cốt hướng phía bốn phía vậy ra bắn ra, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Theo sát phía sau cái khác mấy cái dị quỷ, vậy tất cả đều hét thảm một tiếng, từng cái miệng mũi phun máu, thân thể khác nhau trình độ bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Khu cụ. Chân Nhuôn nhìn đuổi theo hắn dị quỷ, tất cả đều trên mặt đất quay cuồng tiêu diệt, nhịn không được ho khan, môi vậy nhiễm phải một chút điểm đỏ thắm. Tiện Tay lau, Chân Nhuôn nhìn trên mu bàn tay đỏ thắm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chính trình tự một, liền để ta chật vật như thế, phía sau nhiệm vụ chính, ta thật sự có thể hoàn thành sao? Chân ngôn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, chân ngôn lại liếc mắt nhìn đuổi theo hắn những kia dị quỷ, trừ ra cái thứ nhất hải cốt không còn ngoại, cái khác đều đã bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, một hống chi huy, khủng bố như vậy. Đạt được môn này chấn ma ngôn thuật, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chân ngôn không khỏi cười nói, đột nhiên lại biến sắc, trong cổng ngứa, không khỏi lại khăn. Chân môn môn thuật là một môn cùng loại sư tử hống công pháp, nhưng uy lực muốn so cái gọi là sư tử hống công lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể sánh ngang Hàn Lâm Cựu Tự chân môn thuật. Chân môn đạt được môn công pháp này, không kịp được vui mừng hạ đều nếm thử tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn liền đã nhập môn. Trước đó kia một tiếng hàng yêu trừ ma là hắn lần đầu tiên thi triển, không ngờ rằng uy lực kinh người, chỉ là lần đầu thi triển, không có khống chế tốt, không cẩn thận đả thương Vệ Kinh, ho ra máu tươi. Không để ý tới bổ đau, chân ngôn do dự một chút, hay là quay người hướng phía nhiệm vụ chi nhánh khu vực chạy đi. Những thứ này dị quỷ thật giống như giỏi trong xương, một sáng nhiễm, chính là không chết không thôi. Trân Nhuôn thầm nghĩ trong lòng, trong lòng nhịn không được một trận hoảng sợ. Trân Nhuôn sư Minh, Hàn Lâm đột nhiên cao giọng nói. Trân Nhuôn nghe vậy, đột nhiên trong lòng giật mình, vô thức ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Là, là Trân Ngộ sư đệ a. Trân Nhuôn trong lòng đúng lòng, lập tức cảm giác được hai đầu gối mềm nũng, kém chút quỳ xuống tiếp theo. Hàn Lâm tiến lên, vị Trân Nhuôn đi vào một chỗ hoang phế trong phòng, ân cần nói, sư Minh có thể không việc gì. Trân Nhuôn suy yếu khoát tay một cái nói, không ngại, chỉ là có chút chút ít thoát lực mà thôi. Trân Nhuôn sư Minh, đây là tới làm nhiệm vụ chi nhánh. Hàn Lâm một bên giúp đỡ chân ngôn cởi ướt nhẹp tăng bảo, một bên cười hỏi. Chân ngôn bên trong mặc cha phục, nghe vậy lắc đầu, cười khổ nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nào có dư lực đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tới nơi này, chẳng qua là muốn cùng các sư huynh đệ tụ cùng một chỗ, có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một ít. Sư Minh khôi phục dược phẩm đều dùng xong rồi. Hàn Lâm nhìn chân ngôn trên người vết thương chống chất, chỗ cổ vết thương vẫn đang tại giống máu, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Chân ngôn lắc đầu, thở dài nói, nơi này dị quỷ thực sự quá nhiều, thật không dễ dàng tìm thấy thời không neo điểm, kết quả lại bị một đầu dị quỷ bột để mắt tới, một phen đại chiến, miễn cưỡng chiến thắng. Khôi phục dược phẩm sớm đã dùng hết. Nếu như không phải có chút kỳ ngộ, ta chỉ sợ ngay cả kiên trì đến nơi đây cũng làm không được. Khụ cụ chân ngôn che miệng, lại ho khan. Hàn Lâm vội vàng lấy ra hai bình khôi phục dược tề, một bình cầm máu sinh cơ, một bình trị liệu nội phủ, khôi phục tiên thiên chất khí, đều là vô cùng phổ thông, nhưng cũng là đại bộ phận võ giả đều sẽ chuẩn bị sẵn dược phẩm. Đà tạ sư đệ. Chân ngôn vậy không khách khí, tiếp nhận dược phẩm liền trực tiếp phục dụng lên. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một hồi đánh nhau cùng dị quỷ gào thét âm thanh, liếc mắt nhìn nhau về sau, hai người tất cả đều đi vào phòng lót cửa lớn, hướng ra ngoài nhìn lại mưa to bằng bạc, chỉ có thể mơ hồ nhìn được đường phố xa xa bên trên, hai bóng người chính phối hợp với nhau tại cùng một đám dị quỷ chấm giết, là chân hư sư đệ cùng chân pháp sư mình, chân nôn sắc mặt biến hóa thấp giọng nói, ta đi tiếp ứng bọn hắn. Hàn Lâm không nói hai lời, vọt thẳng vào trong mưa to, hướng phía hai người chạy đi. Lôi chiêu ấn, niệm lực thần binh, một kích trí mạng. Hàn Lâm vung vẫy niệm lực trường não, tuyển hồ gặp bầy dê, xông vào dị quỷ tròn, giơ tay chém xuống, từng viên một dị quỷ đầu lâu phóng lên tận trời. Lôi chiêu ấn thi triển, bốn phía càng là hơn điện tương tùy ý, phàm là bị điện giật tương chạm đến dị quỷ. Vậy tất cả đều bị đốt thành cho bụi, một cái mắt, lập tức 5 6 tên dị quỷ đều bị Hàn Lâm một kích mất mạng, Chân Hư cùng Chân Pháp hai người áp lực giảm nhiều. Sư đệ, Chân Ngộ sư đệ. Hai người nhìn thấy Hàn Lâm, lập tức trong lòng vui mừng, vô thức hướng phía Hàn Lâm nhích lại gần. Hai vị sư huynh, Chân Luân sư huynh đang hậu phương chỗ kia phế tích trong phòng. Hàn Lâm chỉ vào sau lưng phòng ốc, lớn tiếng nói, những thứ này dị quỷ đều giao cho sư đệ tốt. Chân Pháp trên mặt hiện hiện một vòng trần chờ thân sắc, nhưng Chân Hư ấy là biết đạo Hàn Lâm thực lực, kéo một cái Chân Pháp, đều hướng phía Hàn Lâm sau lưng phế tích phòng ốc chạy đi. Làm phiên sư đệ Chân Hư lớn tiếng nói. Hàn Lâm nhìn vây quanh mười mấy con dị quỷ, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng cười lạnh, nếu như là trước đó như thế như dòng lũ loại dị quỷ lại quân, Hàn Lâm chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi chính diện chống lại, chỉ sợ bị vây lại, không cách nào thoát thân. Hiện tại chỉ có mười mấy con dị quỷ, Hàn Lâm đương nhiên sẽ không đưa chúng nó để ở trong mắt. Vừa vặn, cũng có thể gia tăng hơn 10 người tín đồ, những thứ này dị quỷ linh hồn cường độ, cần phải đây chư thần mộ điệu thời không trong di tích những kia tín đồ, bền bị quá nhiều rồi. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Chương 424, tàn khuyết thần thông, chương 424 tàn khuyết thần thông, Hàn Lâm đang chuẩn bị thi triển Phật Quang Phổ Chiếu, mong muốn đem những thứ này dị quỷ linh hồn toàn bộ lôi kéo vào Phật Dương trong não cảnh. Phật Quang Phổ Chiếu mặc dù là niệm lực tinh thần đặc hiệu, nhưng cũng có thể xem là một loại niệm lực công pháp, có thể đối với đơn nhất mục tiêu thi triển, cũng có thể đối với nhiều cái mục tiêu thi triển, chỉ là mục tiêu càng nhiều, vây khốn mục tiêu linh hồn thời gian đều càng ngắn, mục tiêu linh hồn vượt dễ phá vỡ huyễn cảnh mà thôi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, cúi đầu xem xét, nguyên lai là trong lòng bàn tay phải viên kia phủ ấn đang rung động. Đây là, Hàn Lâm nhíu mày, sau một khắc. Nhất đạo thông tin tràn vào trong đầu, nguyên lai là trước đó Hàn Lâm đạt được Phật Cốt Chấn Ma Tháp phát giác được Hàn Lâm đối địch, mà mục tiêu lại là dị quỷ. Bởi vậy chủ động xin đi, mong muốn chấn áp những thứ này dị quỷ. Chấn Ma Tháp mỗi một tầng chấn áp yêu ma số lượng có hạn, mỗi tầng có thể chấn áp một vạn phổ thông yêu ma cùng với một tên yêu vương, ma vương, một sáng số lượng đạt tới mắt trị số, đều không cách nào lại tiếp tục chấn áp yêu ma, chỉ có chống đi vị trí mới có thể tiếp tục sử dụng. Trước đó rút lấy Hàn Lâm hàng loạt lực, ngưng tụ ra Luân Phật Dương, có thể thời thời khắc khắc cưỡng ép độ hóa những yêu ma này. Theo thời gian trôi qua, hiện tại đã có mười mấy tên yêu ma bị cương ép độ hóa bởi vậy đã có danh nghịch có thể tiếp tục chấn áp yêu ma rồi phật cốt chấn ma tháp vì chấn áp yêu tà làm nhiệm vụ của mình một sáng trấn áp danh nghịch xuất hiện chống chỗ rồi sẽ không kịp chờ đợi mong muốn lấp đầy lúc này mới phát động phù ấn nhắc nhở hàn lâm cũng tốt liền để ta nhìn ngươi này phật cốt chấn ma tháp đến tận cùng có bao nhiêu lợi hại hàn lâm hơi cười một chút tay phải hứa cử sau một khắc một tôn chán phóng kim sắc quang mang thanh đồng bảo tháp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn siêu thanh đồng bảo tháp tại hàn lâm điều khiển dưới bay đến này hơn 10 người dị quỷ lùn đầu kim quang về xuống đem này hơn 10 người dị quỷ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, này hơn 10 người dị quỷ dường như nhận lấy cực lớn làm hại bình thường, cuộn rút khởi thân thể, phát ra trận trận kêu rên, cùng lúc đó, vô số khói đen theo những thứ này dị quỷ thể nội thả ra ngoài, tại kim quang trong phát ra suy suy thiêu đốt tiếng vang. Một lát sau, một đầu dị quỷ ngăn cản không nổi kim quang ăn mọn, kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, bị bảo tháp hút vào đến tầng thứ nhất, cái khác mấy tên dị quỷ cũng không có kiên trì bao lâu, sôi nổi hóa thành hắc quang, tiến vào bảo tháp trong, đem tất cả dị quỷ thu sạch vào, Phật cốt bảo tháp dường như rất hài lòng, trên không trung hơi rung nhẹ hai lần, chậm rãi lại lần nữa về tới Hàn Lâm trong lòng bàn tay nhanh như vậy sao? Hàn Lâm nhìn trong lòng bàn tay Phật Cốt Bảo Tháp, chậm rãi chui vào lòng bàn tay phủ ấn trong, khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc. Thi triển Phật Quang Phổ chiếu, mặc dù là trong nháy mắt đem mục tiêu linh hồn lôi kéo vào Phật Dương trong ảo cảnh, nhưng cũng có bị đối phương linh hồn đánh vỡ ảo cảnh có thể, nhưng Phật Cốt Bảo Tháp lại sẽ không. Phải biết, Phật Cốt Bảo Tháp trong thế nhưng chấn áp chín tên yêu vương, ma vương, những thứ này yêu vương, ma vương thực lực thấp nhất đều là thần thông cảnh, ngay cả chúng nó cũng không phá nổi Phật Cốt Bảo Tháp, chớ nói chi là những thứ này tiên thiên cảnh con to nhỏ, một sáng bị Phật Cốt Bảo Tháp chấn áp, đều tuyệt đối không có trở mình cơ hội. Với lại sử dụng Phật cốt bảo tháp không cần tiêu hao Hàn Lâm nhập lực, chấn áp mục tiêu, tại Phật cốt bảo tháp bên trong Phật dương cưỡng ép độ hóa trong cũng có thể chuyển hóa làm tín đồ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có Phật quang phủ chiếu toàn bộ hiệu quả, nhưng không có di chứng, trừ ra trấn áp về số lượng có hạn chế ngoại, toàn này Phật cốt bảo tháp hiệu quả, quả thực hoàn mỹ. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, ngay tại Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ lúc, đột nhiên cảm giác được một tên dị quỷ chịu đựng không nổi cưỡng ép độ hóa đau khổ, trực tiếp đầu hàng, đã trở thành một tên tín đồ, cùng lúc đó, Hàn Lâm công đức trong địa, vậy nảy lên một cái thập số lượng những thứ này dị quỷ cùng nguyên bản bảo tháp trong chân áp yêu ma khác nhau, cưỡng ép độ hóa về sau, chẳng những đạt được một tên tín đồ, hơn nữa còn có thể thu được công đức. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, vứt bỏ phòng ốc bên trong, chân nuôn mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phía phía trước nhìn lại, mưa to bằng bạc, tầm mắt bị ngăn trở, chân luôn chỉ có thể mơ hồ nhìn được hai bóng người chính chạy về phía này. chân pháp sư huynh, chân hư sư đệ, chân luôn nhịn không được lớn tiếng kêu lên, là chân sư huynh, sư đệ. một lát sau, ba người tại trong phòng hội tụ, nhìn thấy lẫn nhau bộ dáng chật vật, trong đôi mắt đều hiện lên ra một vòng đau lòng thân xác, nhưng một lát sau. Ba người cùng nhìn nhau, lại cười lên ha hả. Chân Vi sư Minh Hắn, Chân Hư đột nhiên mở miệng nói, ba người nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc, Chân Vi vốn là trong bốn người, thực lực mạnh nhất đại bi tự võ tăng, không ngờ rằng, cái thứ nhất vẫn lạc lại là hắn. Chân Ngộ đâu? Chân Luân đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Chân Ngộ không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Chúng ta vô ý hấp dẫn mấy chục cái dị quỷ, một đường truy kích, Hàn, Chân Ngộ đang vì chúng ta đoàn hậu. Chân Hư thấp giọng nói. Một mình hắn có thể làm sao? Chân Luân khẽ nhíu mày nói. Đúng lúc này, Hàn Lâm xài bước bước vào trong phòng, nhìn thấy ba người Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Ba vị sư huynh không việc gì chứ? Hàn Lâm chắp tay chắp tay vấn đạo. Nhìn thấy Hàn Lâm, ba người cũng nhẹ nhàng thở ra. "Hàn, Chân Ngộ, truy kích dị quỷ?" Chân Hư có chút không yên lòng nói. "Đều bị ta xử lý." Hàn Lâm cười nói, "Vận khí tốt, thu được một kiện vật bảo, vừa vặn có thể trấn áp yêu tà." Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, ba người không khỏi nở nụ cười. "Chân Ngộ sư đệ vận mệnh tốt, chẳng qua sư huynh ta cũng không kém, thu được một môn Phật môn công pháp, trấn mang thuật." Chân Luân cười híp mắt nói, "Hắc hắc, ta thu được một kiện vật bảo, lưu ly li bảy màu châu." Trân Pháp cười nói, từ trong ngực lấy ra một viên chán phóng lưu ly bảy màu quan mang Bảo Châu. Này Mai Bảo Châu trong mơ hồ có thể thấy được có một tên áo bảo đỏ tăng nhân ngồi xếp bằng, niệm tụng kinh văn, nhìn này Mai Phật Châu, Hàn Lâm bên thay giường như vang lên như có như không tiếng tụng kinh, lập tức tâm trạng trở nên vô cùng bình tĩnh lên. Bảo bối tốt, cảm thụ một phen này Mai Bảo Châu hiệu quả, Hàn Lâm ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Sau một khắc, ba người ánh mắt đồng thời rơi vào chân hư trên người, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần sắc Chân hư nhìn thấy ba người ánh mắt, không khỏi cười lấy lắc đầu nói, ta thu được một môn Phật môn thần thông. Cái gì? Phật môn thần thông, Hàn Lâm ba người trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một lát sau, ánh mắt trở nên lửa nóng. Bọn hắn sở dĩ mạo hiểm nhóm đầu tiên bước vào chỗ này di tích, mục đích đúng là đạt được một môn Phật môn thần thông. Không ngờ rằng, chân hư vậy mà như thế hảo vận, vừa tiến vào di tích, đều đạt được kết muốn. Sư đệ, có thể hay không nói một chút, là cái gì thần thông, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chân pháp nhịn không được nói. Tìm đòi nghiên cứu việc riêng tư vốn là tối kỵ, cũng chỉ có hiện tại kiểu này đặc thù môi trường, chân pháp mới biết mở miệng hỏi, cũng chỉ có loại hoàn cảnh này, chân hư mới có thể nói cho bọn hắn. Ha ha chỉ là một hạng tàn khuyết Phật môn thần thông, tên là Hóa thân đại pháp. Có thể dùng linh tài ngưng tụ thân thể, là Hóa thân, một sáng nhục thân tổn hại, linh hồn có thể nhập thân vào cỗ này hóa thân bên trên, lại lần nữa sống qua. Chân pháp cười nói, cái gì, này chẳng phải là không cần lo lắng tử vong. Chân Luân Kinh hai nói, chỉ cần chết rồi, có thể dùng hóa thân sống thêm một thế, lại chết sống thêm. Mọi người nghe xong, lập tức thần sắc dị thường, cùng nhau hướng phía Chân Pháp nhìn lại. Chương 425, xá lợi, chương 425, xá lợi. Chỉ cần chết rồi, có thể dùng hóa thân sống thêm một thế, lại chết sống thêm. Chân Nôn thất thanh nói, mọi người cùng nhau hướng phía chân pháp nhìn lại, Hàn Lâm thì là hướng phía chân Nôn nhìn sang, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đặt tạm bờ UG đâu? Thật muốn có hiệu quả như thế, trước mắt tòa này Phật quốc lại làm sao lại như thế một bộ rách nát dấu hiệu? Những kia các tăng nhân tất cả đều không thấy tung tích, chỉ còn lại dị quỷ chiếm cứ tòa thành thị này. Nào có tốt như vậy chuyện? Chân pháp lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, chỉ là gian đúc hóa thân linh tài cũng đã là một món khổng lồ, với lại phụ thân về sau, tuổi thọ cũng sẽ không để thăng, trước đó có bao nhiêu tuổi thọ, hay là bao nhiêu, chỉ có thể bảo đảm bất ngờ tử có một lần sống thêm cơ hội nếu như là chất giả thọ hết chất giả cho dù có hóa thân vậy không có cách nào tiếp tục tiếp tục sống chân pháp giải thích nói như vậy cũng không tệ tối thiểu nhất có một bảo mệnh cơ hội chân Hư cười nói chân pháp gật đầu ý cười lấy mặt đây cũng không phải là chỉ có một lần sống thêm cơ hội chỉ cần còn có tuổi thọ có thể vô hạn sử dụng hóa thân phục sinh chỉ là môn thần thông này chính là tàn huyết một sáng sử dụng hóa thân phục sinh thực lực rồi sẽ vĩnh cửu dừng lại tại tử vong trước tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm đợi đến tuổi thọ trung kết tất cả cũng sẽ hóa thành hư không nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh thần thông cho dù phụ thân hóa thân, cũng giống vậy có thể tu luyện, tăng cao tu vi, với lại nên còn có một môn chuyên môn cho hóa thân tu luyện công pháp, chỉ tiếc, môn thần thông này nội dung phía sau không có. Chân pháp trong lòng tiếc nuối nói. Đúng lúc này, khoảng cách mấy người cách đó không xa một mảnh trong kiến trúc, lại một đường xích hồng sắc cổ sáng bay lên trời, mọi người mới nhớ tới, bọn hắn tới nơi này là muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, không ngờ rằng lại có người hoàn thành trước, trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt đại biến. Hàn Lâm thấy thế, vội vàng an ủi, "Đừng lo lắng, không, có những người khác, đây là sủng vật của ta giúp ta hoàn thành nhiệm vụ." Mở ra cá nhân trí não màn hình, quả nhiên Phía trên nhiệm vụ chi nhánh đã cho thấy hoàn thành, với lại một điểm tự do thuộc tính cũng đã tới sổ. Hàn Lâm vô thức đem cái này điểm tự do thuộc tính điểm vào Tiên Tiên chi cơ thượng, hạ một khắc, Hàn Lâm cảm giác được thức hải bên trong một hồi chấn động, nguyên bản niệm lực chư tiên nhất trọng tiên, ở tại phía trên lại xuất hiện nhất trọng thiên. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện này mới xuất hiện nhất trọng thiên, dường như cũng là mở tại một cái không gian khác, nhìn như cùng nhất trọng thiên cùng với thức hải, tại cùng một vùng không gian, thực chất lại là ở vào hoàn toàn khu vực khác nhau. Quả nhiên, một điểm tự do thuộc tính có thể tăng lên một trọng thiên, hiện tại niệm lực của ta tốc độ khôi phục lại tăng lên gấp đôi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, niệm lực chư Thiên nhị trọng thiên bên trong, cùng trước đây nhất trọng thiên một dạng. xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tầng mây quay cuồng, chống giống một mảnh, cái gì cũng không có, hoàn toàn là một mảnh chưa khai thác khu vực. Sùng sùng vật, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, song đầu Ma Long theo sân nhỏ ngoại vào vào, kim sắc đầu lâu trong miệng, dường như còn ngậm lấy một kiện vật phẩm. Chó ngang cầu. Hàn Lâm ngồi xổm người xuống, vớt ve Ma Long thần khu, lay động hai cái đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Theo chân ôn, chân pháp. Chân hư ba tên sư huynh trên người, Hàn Lâm đều phát rất được, phát động thời không neo điểm chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì song đầu ma long, hắn liên tục phát động hai lần thời không neo điểm, đều không có dẫn tới dị quỷ chú ý, chẳng những an toàn, với lại tốc độ cũng là cực nhanh, trong lòng không khỏi càng thêm may mắn, mình có thể có song đầu ma long như vậy một đầu sủng vật. A, người này điêu là vật gì? Hàn Lâm nhìn thấy song đầu ma long kim sắc đầu lâu trong miệng, dường như ngậm lấy một viên trán phong kim sắc vi quang vật phẩm, không khỏi vô vũ kim sắc đầu lâu. Rất nhanh. Kim sắc đầu lâu đem trong miệng ngậm vật phẩm, đổ đến Hàn Lâm bên chân, lập tức hóa thành một đạo linh quang, tiến vào Hàn Lâm trong thức hải. Nhìn thấy xong đầu ma long lại biến mất, hóa thành linh quang bước vào Hàn Lâm mi tâm. Chân hư trên mặt mấy người cũng lộ ra một vòng yên lặng chi sắc. Hàn Lâm cũng không hề để ý mấy người thần sắc, mà là đem xong đầu ma long điều trở về vật phẩm nhặt lên. Đây là Hàn Lâm nhìn trong tay vật phẩm, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Đây là một tôn kim sắc tượng phật, tượng phật xong đầu lòng bàn tay hướng lên, cử quá đỉnh đầu, là tại nâng, cái quái gì thế? Hàn Lâm trong tay thưởng thức một hồi, chỉ cảm thấy tượng phật chịu nặng cũng không có phát giác được dị thường, liền đem tượng Phật thu vào trong lòng, thực chất thì là thu vào không gian giới chỉ trong. Hàn Lâm đứng dậy, cười lấy hướng ba vị sư vinh chắp tay nói, "Ba vị sư vinh, nhiệm vụ chi nhánh ta đã hoàn thành, đến tiếp sau nhiệm vụ chính chính tự, chúng ta là cùng nhau hoàn thành hay là phân tán ra?" Ba người mở ra cá nhân trí não, quả nhiên, ba người nhiệm vụ chi nhánh cũng cho thấy thất bại chữ, chẳng qua cũng may nhiệm vụ chi nhánh thất bại, cũng không có cái gì trừng phạt. Ta bản thân bị trọng thương, toàn thân thoát lực, đã không có năng lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính. Trần Luân khoát khoát tay, nói ra, "Ta dự định chính là ở đây khôi phục" Đến tiếp sau nhiệm vụ chính, ta đều không làm. Chân luôn thu được một môn môn thuật, đã vừa lòng thỏa ý, lại thêm xác thực bản thân bị trọng thương, nếu như tái khởi lòng tham, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn bỏ ở nơi này. Chân pháp cùng chân hư liên nhau, khẽ gật đầu, lần đầu bước vào thời không di tích, nếu như tuyên bố nhiệm vụ chính, sau khi hoàn thành khẳng định sẽ đạt được phong phú ban thưởng, hai người mặc dù vậy chịu chút ít thương, nhưng để bọn hắn cứ thế từ bỏ, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Hai người đồng đều tỏ vẻ sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính về phần là ba người cùng nhau hay là đơn độc hoàn thành, muốn xem xét nhiệm vụ chi nhánh đến tiếp sau trình tự là cái gì mới quyết định. Hàn Lâm bắt đầu cùng mấy người khác cùng nhau ngồi vây quanh tại trước đống lửa, lặng lặng chờ đợi nhiệm vụ chính đổi mới. Đúng lúc này, Hàn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần chìm vào không gian giới chỉ trong. Lúc này, không gian giới chỉ bên trong tôn này vừa mới để vào kim sắt tư vật, vậy mà bắt đầu chậm rãi bành trướng, nguyên bản không gian giới chỉ đây là một cái 3m 3m 3m, thể tích lớn hẹn khoảng 30m không gian thu hẹp, nhưng lại có thể dựa vào thôn phệ thú khí chậm rãi mở rộng. Nhưng mà hiện tại Kim sắc tượng Phật đã bành trướng đến cao hơn 2 mét, nguyên bản cử quá đỉnh đầu sông trưởng, đã tiếp xúc đến không gian giới chỉ phía trên biên giới vị trí. Lúc này Kim sắc tượng Phật liền tượng như một tôn đội trời đạp đất đại Phật, với lại vẫn còn tiếp tục bành trướng. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào là muốn đem của ta không gian giới chỉ nứt vỡ sao? Hàn Lâm những mày trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này không gian giới chỉ giống như là Hàn Lâm một cái quá mức khí quan, một sáng nứt vỡ, chẳng những vật phẩm bên trong sẽ bị không gian loạn lưu xé rách vỡ nát, ngay cả Hàn Lâm cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Hàn Lâm trong lòng quyết tâm, ngay lập tức thi triển không gian giới chỉ thôn vệ hiệu quả, bắt đầu thôn phệ tôn này không ngừng bành trướng kim sắc tượng Phật. Giang giáp, giang giáp. Đúng lúc này, tự Phật mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Hàn Lâm không khỏi có chút kinh dị, thôn phệ hiệu quả vừa mới phát động, căn bản không thể nào tạo thành tượng Phật vỡ vụn. tự Phật làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Sau một khắc, tự Phật lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số kim phấn, hướng phía bốn phía phiêu tán ra, chậm rãi dung nhập vào không gian giới chỉ trong. Cùng lúc đó, một viên lớn trưởng quả đấm ngọc chất hạt châu xuất hiện tại kim phân trong, chán phóng thất bảo lưu ly li chi quang. Đây, đây là Hàn Lâm kinh ngạc nhìn này Mai Phiêu phủ ở không gian giới chỉ bên trong bảo châu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xá lợi, này Mai tản ra thất bảo lưu ly li sáng bóng ngọc chất hạt châu, lại là một viên xá lợi. Chương 426, hộ tống nhiệm vụ, chương 426, hộ tống nhiệm vụ. Hàn Lâm lại làm sao cưỡng chế rung động trong lòng, trên mặt vậy không tự chủ được nổi lên một vòng kinh ngạc thần sắc. Đây chính là xá lợi, chỉ có tại cao tăng đại đức viên tịch về sau, Hán Phật quốc kim thân trải qua liệt diễm đốt cháy mới có thể ngưng kết mà thành thần thánh vật. Mỗi một mai phật cốt xá lợi, đối với Phật môn mà nói, đều là cực kỳ vật trân quý, một sáng phát hiện, đều sẽ cung phụng, mỗi ngày hương hỏa không ngừng. Cùng lúc đó, mỗi một mai phật cốt xá lợi trong, đều sẽ ẩn chứa chủ nhân trong đời tinh thông nhất một môn thần thông, ngày đêm cung phụng tham viếng, là có khả năng theo này mai phật cốt xá lợi trong, cảm ngộ ra cái môn này thần thông. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được không gian giới chỉ bắt đầu khẽ chấn động, giống như sống lại bình thường, lại giống trái tim loại bắt đầu co vào lên. Không gian giới chỉ mỗi một lần co vào, tựa hồ cũng tăng lên một phần, liên tục 9 lần co vào về sau, không gian giới chỉ thể tích Lại theo thì ra là 333, mở rộng đến 10m mở tháng 10 năm 10m. Theo nguyên bản không đến 310m khối không gian, trực tiếp mở rộng đến 1000m khối, nguyên bản trồng chất tại không gian giới chỉ trong, dường như đều phải lấp đầy tất cả không gian vật phẩm, hiện tại càng là hơn chất đống tại một cái góc vắng vẻ, biến không chút nào thu hút lên. Lần này mai phật cốt xá lợi, hay là trước đó tôn này Kim vật. Hàn Lâm hít sâu một hơi, không ngờ rằng, lần này bước vào thời không di tích, thu hoạch sẽ khổng lồ như thế, chỉ là không gian giới chỉ mở rộng đến 1000 mét khối, liền đã vật siêu sở chỉ rồi. Hàn Lâm, Hàn Lâm Bên hai truyền đến chân hư khẽ gọi âm thành, Hàn Lâm mở mịt ngẩng đầu hướng phía chân hư nhìn lại, chỉ thấy chân hư mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn, không dừng lại hỏi, "Hàn Lâm, chân ngộ sư đệ, ngươi không sao chứ?" Chân hư lão sư. Hàn Lâm vô thức mở miệng, nhưng rất nhanh lại phản ứng, vội vàng nói, "Chân hư sư huynh, ta không sao, vừa nãy chỉ là tại nghĩ một vài sự việc." Chân hư trên mặt cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng loại thần sắc, mỉm cười gật đầu nói, "Không sao là được. Nhiệm vụ chính trình tự nhị đã ban bố, cần chúng ta ở trong thành thị tìm kiếm một tên tiểu nam hải, hộ tuyến hắn rời đi tòa thành thị này, tiến về cách nơi này 100 cây số ngoại một chỗ thôn nhỏ." Hộ Tống nhiệm vụ, Hàn Lâm những mày, đây là tất cả nhiệm vụ bên trong, nhất làm cho người cảm thấy khó giải quyết nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, uy hiếp lớn nhất thường thường không phải bắt nguồn từ trên đường chặn đường người, mà là người Hộ Tống thân mình. Tại Hộ Tống trong quá trình, người Hộ Tống thường thường sẽ ý tưởng đột phát, hay là bị một ít kỳ kỳ quái quái sự vật thu hút, nửa đường sửa đổi Hộ Tống lộ trình, từ đó gặp được nguy hiểm. Rất nhiều nguyên bản không cần phải tiến hành chiến đấu, cũng sẽ vì người Hộ Tống xuất hiện như vậy như thế tình hình, mà không thể không tiến hành chiến đấu. Quan trọng nhất chính là, bất kể người Hộ Tống làm ra cỡ nào thái quá sự việc, đều muốn bảo đảm an toàn của hắn bằng không mà nói, một sáng người hộ tống tử vong, nhiệm vụ rồi sẽ thất bại, ngay cả người hộ tống bị thương tổn, đều sẽ giảm xuống nhiệm vụ đánh giá, ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng. Vì vậy đối với Hàn Lâm những thứ này, nhận lấy nhiệm vụ chính nhà thám hiểm mà nói, là tha rằng đối mặt một đầu cường đại buột, cùng nó tiến hành chiến đấu, cũng không nguyện ý hộ tống một cái yếu đối mong manh người, tiến về xa như vậy địa phương. Hàn Lâm thở dài, ánh mắt tiếp tục hướng phía nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng nhìn lại. 36 môn Phật môn thần thông, ngẫu nhiên đạt được một môn. Hàn Lâm to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đây chính là Phật môn thần thông, làm Tinh liên minh bên trong tất cả tông miếu chùa triển chung vào một chỗ, có Phật môn thần thông chỉ sợ cũng không vượt qua ba môn. Với lại chính là này ba môn thần thông, chỉ sợ cũng là tán khuyết chiếm đa số. Cũng đúng thế thật là cái gì nhân loại võ giả làm chủ liên minh, vì sao lại tại Lam Tinh chiếm cư không được ưu thế tuyệt đối nguyên nhân chủ yếu nhất? Mặc dù nhân loại võ giả tu vi cảnh giới có thể tăng lên tới thần thông cảnh, lang hư cảnh, nhưng đem đối ứng cảnh giới công pháp lại thiếu thốn lợi hại, thậm chí có nhân loại võ giả dù là đã tấn thăng đến lang hư cảnh, lại vẫn đang sử dụng tiên thiên cảnh công pháp chiến đấu, nẫu nhiên đạt được 36 môn Phật pháp thần thông chân ngôn nghẹn nào kêu lên, hai mắt lập tức có chút phím hồng, lại có 36 môn Phật môn thần thông, thế giới này quả nhiên không có tới sai. chân pháp cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ hưng phấn bộ dáng. chân nội sư đệ, chân hư đột nhiên mở miệng nói, chúng ta trong bốn người, thuộc về thực lực của ngươi cường nhất, cái này hộ tống nhiệm vụ, lúc này lấy sư đệ làm chủ, chúng ta mấy cái đến phụ trợ sư đệ hoàn thành. sư đệ, đây chính là tứ môn Phật môn thần thông, nếu như chúng ta có thể mang về, đại bi tự sau đó đều sẽ biến thành Phật môn người đứng đầu. chân pháp nói, vẻ mặt nghiêm trọng, hướng phía Hàn Lâm chắp tay trước ngực thi lễ nói, sư đệ này công chính là thiên hạ phật môn kính tứ môn phật môn thần thông mang về vậy cũng không nhất định tất cả tăng nhân cũng có tư cách tập được nhưng đối với lam tinh liên minh tất cả đệ tử phật môn mà nói nhiều tứ môn phật môn thần thông phật môn địa vị nhất định sẽ đạt được tăng lên cực lớn đến lúc đó cho dù là địa vị thấp nhất sa gì cũng có thể chia lại đến chỗ tốt bởi vậy chân pháp nói chính là thiên hạ phật môn kính cũng không đủ ba vị sư minh xin yên tâm sư đệ nhất định đem hết toàn lực hà lâm nhìn thấy chân ngôn dường như cũng muốn hướng chính mình hành lễ liền vội vàng không người đáp lên nói ba vị sư minh ta tuy là đại bi tự ngủ tạm cư sĩ nhưng đại bi tự đối với ta lại coi là nội môn đệ tử, chân ngộ trong lòng rõ ràng, ba vị sư huynh yên tâm, đối với chuyện này, sư đệ ta tuyệt đối tận hết sức lực. Chân Hư ba người nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta đều cùng nhau nhận nhiệm vụ này đi." Chân Hư cười nói. Bốn người hơi cười một chút, đồng thời nhận lấy hộ tống nhiệm vụ, sau một khắc, bản đồ nhiệm vụ bên trên, lập tức xuất hiện mười mấy nơi quang điểm khu vực, những thứ này khu vực có lớn có nhỏ, có xa có gần, trải rộng cả tòa thành thị. Hàn Lâm lập tức nhíu mày, xem ra, là muốn bốn người bọn họ trước khi chia tay hướng những thứ này, khu vực tìm kiếm cái gọi là may mắn còn sống sót nam hải cùng thời không neo điểm khác nhau, lần này lại có mười mấy nơi khu vực, nếu như chia ra tìm kiếm, khẳng định là tốn thời gian cố sức, nhưng nếu như chia ra tìm kiếm, lại sợ rằng sẽ gặp được chỉnh tự một tình huống, dẫn tới chung quanh dị quỷ vây công. Vì hiện tại bốn người tình hình, trừ ra Hàn Lâm, còn lại ba người, chỉ sợ đều không thể ngăn cản dị thú vây công, trong lúc nhất thời, trên mặt mấy người đều hiện lên ra một vòng ngượng nghịu. Hàn Lâm trong lòng thở dài, xem ra, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Ba vị sư minh, tổng cộng có 13 nơi khu vực cần tìm kiếm, không bằng chúng ta chia làm hai nhóm, sư minh ba người tìm kiếm này năm nơi còn lại tám chỗ để ta tới tìm kiếm làm sao. Hàn Lâm tại bản đồ nhiệm vụ ngón giữa chỉ, nói khẽ. cái này. Chân Hư mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy một tia thẹn đỏ mặt sắc. bọn hắn thân là sư Minh, nguyên bản hẳn là chăm sóc Hàn Lâm người tiểu sư đệ này mới đúng, nhưng bây giờ lại trái lại, nhường Hàn Lâm người tiểu sư đệ này chăm sóc ba người bọn họ. sư Minh bất lực, chỉ có thể phiền phức sư đệ. Chân Hư thở dài nói ra, bất kể ai phát hiện ra trước may mắn còn sống sót Nam Hải, đều dùng này pháo hoa báo tin đối phương. dứt lời, Chân Hư đưa cho Hàn Lâm một chi pháo hoa, nói khẽ, vặn bẹo phân đôi liền sẽ có pháo hoa lên không nhớ lấy cẩn thận pháo hoa có thể biết dẫn động dị quỷ Hàn Lâm gật đầu đem pháo hoa thu vào trong lòng đây là bọn hắn lần đầu tiên tiến vào cái kia thời không di tích trong mặc dù kích phát thời không neo điểm nhưng hai thế giới mong muốn thành lập liên hệ còn phải cần một khoảng thời gian đợi đến Hàn Lâm chỗ làm tinh thế giới triệt để dung hợp cái kia thời không di tích trí vong có thể xâm lấn thế giới này đến lúc đó tất cả nhà thám hiểm cá nhân trí não có thể thông qua trí vong lẫn nhau liên thông cũng liền không cần tín hiệu pháo hoa những thứ này sư Minh cẩn thận ta trước đi tìm đỏi Hàn Lâm hướng về phía ba người chắp tay thả người hướng phía xa xa chạy đi Chương 427, thần buộc. Chương 427, thần buộc. Hàn Lâm lựa chọn siêu tầm 10 nơi khu vực, đều là núi thành một mảnh khu vực, diện tích rất lớn, dù là tất cả đều đi một lần đều cần không ngắn thời gian. Đi vào khu vực thứ nhất, Hàn Lâm xa xa liền thấy một mảnh cư xá trên quảng trường, lít nhát lít nhít đứng vững mấy trăm con dị quỷ, không ngừng có tiếng gầm truyền đến, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng cũng không khỏi xếp chặt. toàn thành thị này dị quỷ, dường như cũng giấu ở mỗi cái trong kiến trúc, trên đường phố cũng rất khó coi đến dị quỷ tung tích, chỉ khi nào phát ra cái gì động tĩnh, hấp dẫn đến dị quỷ chú ý. Cái kia sau một khắc có lẽ rồi sẽ có hàng trăm hàng ngàn chỉ dị quỷ, theo hai bên đường phố trong kiến trúc lao ra, hướng người đánh tới. Nhưng giống như bây giờ, mấy trăm con dị quỷ bốc lên mưa to, tụ tập trên quảng trường tình cảnh, Hàn Lâm còn là lần đầu tiên gặp được. Hàn Lâm ngay lập tức triệu hồi ra Song Đầu Ma Long, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nó, ra lệnh, cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Song Đầu Ma Long thân ảnh dần dần trở thành nhạn, sau một khắc, giống một cái bóng mờ loại, hướng phía phía trước phóng đi. Song Đầu Ma Long tốc độ cực nhanh, một lát sau, liền vọt tới quảng trường bên cạnh trên một cây đại thụ. Thuần tục song đầu ma long đều bò tới tán cây chỗ, sau một khắc, hà long trong đầu lập tức nổi lên trong sân rộng tình cảnh, chỉ thấy lít nha lít nhít dị quỷ trong đám, lại vây quanh một đầu thân thể cực kỳ cường tráng dị quỷ, cái này dị quỷ tứ chi chạm đất, song chảo gắt gao chụp lấy quảng trường trên mặt đất phiến đá, không ngừng phát ra gầm nhẹ, cái này quỷ dị trên người cơ thể từng khối hở ra, bắp thịt toàn thân từng cục, cái cổ, cánh tay thậm chí đây phổ thông dị quỷ đuổi còn lớn hơn trắng, ngay tại cái này dị quỷ trên đầu trọc, thình lình toát ra một cái dài ba tấc sừng thú, này mai sừng thú dính đầy vết máu, giống như vừa mới từ trên đỉnh đầu mọc ra đồng dạng, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn tiếp tục sinh trưởng dị quỷ trên đầu trọc, máu tươi chảy ròng ngoài ra cái này dị quỷ xương đôi vậy nô ra một đoạn nhìn qua tựa như là một tiết cái đôi theo nó xương đôi chỗ nó ra cái này vừa mới mọc ra cái đôi mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vẩy màu trắng vung về dưới mơ hồ phát ra tiếng xé gió giống một cái tráng kiện roi ra tại tùy ý vung ấy. rất hiển nhiên cái này dị quỷ đang đứng ở giai đoạn tiến hóa bốn phía này mấy trăm con dị quỷ hẳn là đang thủ hộ nó để tránh nó no tại tiến hóa lúc bị quấy dày. nơi này dị quỷ lại còn năng lực xảy ra tiến hóa hàn lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc Làm tinh liên minh bên trong dị quỷ, thực lực cũng có mạnh có yếu, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua dị hóa dị quỷ, bất kể thực lực mạnh yếu, đều là duy trì khi còn sống nhân loại hình thái, căn bản sẽ không xuất hiện trước mắt một màn này. Rất rõ ràng, cái này dị quỷ thân thể phát sinh dị biến, đại biểu cho nó đang từ một cái giống loài, hướng phía một cái khác giống loài tấn thăng, điều này đại biểu lấy sinh mệnh đẳng cấp nhảy vọn, một sáng để nó tiến hóa thành công, như vậy đem đại biểu cho lại đổi mới hoàn toàn giống loài sinh ra, cũng không tiếp tục là trước kia dị quỷ, mà là một cái khác giống loài. Không được bao lâu, thế giới này rồi sẽ trở thành một cái tràn ngập quái vật kinh khủng thế giới. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng đối với Hàn Lâm dạng này, nhà thám hiểm mà nói, cái này hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Mặc dù trong thế giới này sẽ đạt được đủ loại phật môn công pháp và thần thông, nhưng theo những thứ này dị quỷ biến đến dị, bước vào nơi này thăm dò độ khó không còn nghi ngờ gì nữa cũng sẽ thành cấp số nhân để thắng. Không được bao lâu, nơi này chỉ sợ cũng cần thận thông cảnh, thậm chí là võ giả lăng hư cảnh mới có tư cách tiến vào. Ngay tại Hàn Lâm hồ tư loạn tưởng lúc, dị quỷ trong đám đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thông qua ánh mắt của song đầu ma long chiếu rọi tại Hàn Lâm thức hải bên trong hình ảnh bên trong, cái này đang tiến hóa dị quỷ đột nhiên bắt đầu lăn lộn đầy đất lên trên mặt vậy lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, ngay cả thân thể, vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng, máu tươi từ những thứ này vết dạng trong không ngừng chảy ra, giang giác, giang giác, cái này dị quỷ thể nội bạo phát ra trận trận đứt gãy âm thanh, không ngừng có máu tươi từ nó miệng mũi thậm chí làn da trong hiện ra đến, ngay cả vừa mới mọc ra cái đuôi, phía trên lân phiến vậy bắt đầu toàn bộ chốc ra, lộ ra bên trong tinh hồng huyết đủ, gen tan vỡ, Hàn Lâm nhìn cái này đau khổ dễ dị quỷ, phát ra trận trận tiêu thảm, thân thể tựa như tan vỡ loại, hiện ra hàng loạt huyết dịch, không khỏi trong lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, vây quanh nó những kia dị quỷ tựa hồ là người thấy cực kỳ mê người mùi, bắt đầu nhịn không được hướng phía trung tâm dũng mãnh lao tới. một đầu dị quỷ thận trọng liếm lắp một chút trên mặt đất máu tươi, lập tức phát ra một hồi sung sướng sảng khoái tiếng đều. sau một khắc, vô số dị quỷ bắt đầu không ngừng liếm lắp trên mặt đất càng ngày càng nhiều máu tươi, mà dị quỷ trong đám, còn kia vì ghen tát mỡ tiến hóa thất bại dị quỷ, lại không còn có dị quỷ nhìn nó một chút. theo càng ngày càng nhiều dị quỷ liếm lấp trên đất máu tươi, vô số dị quỷ ánh mắt bắt đầu hướng phía trung tâm cái này tiến hóa thất bại dị quỷ nhìn lại. lúc này cái này dị quỷ thậm chí đều đã nhìn không ra hình người, hoàn toàn chính là một đám thịt bầm chỉ là có hơi nhúc nhích tứ chi cùng thân thể, biểu hiện ra nó còn không có triệt để chết đi, còn có cuối cùng một hơi tại. Hàn Lâm trong lòng thở dài, bất luận là dị quỷ hay là ma vật, hung thú, một sáng tiến hóa thất bại, kết cục đều chỉ có một con đường chết, Hàn Lâm vốn cho là là đang thủ hộ cái này dị quỷ tiến hóa dị quỷ nhóm, chỉ sợ chờ đợi cũng là giờ khắc này. Hứng, một đầu dị quỷ đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên hướng phía trung tâm này đoàn thịt băm đánh tới, từng ngụm từng ngụm tan xé, sau một khắc, phản ứng dị quỷ nhỏ cùng nhau tiến lên, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cái này tiến hóa thất bại dị quỷ thân thể. Tiếng gào khét, tranh đoạt thanh vang lên liên miên, cùng lúc đó con kia tiến hóa thất bại dị quỷ còn không có hoàn toàn tử vong nhưng cũng mất đi tất cả lực lượng chỉ có thể mặc cho bằng trung quanh những thứ này đã từng đồng bạn thậm chí là thuộc hạ cắn xé thân thể chính mình trong hốc mắt dường như còn chảy nước mắt Hà Lâm nhìn cái này bị tranh đoạt dị quỷ trong đầu đột nhiên linh quang khẽ động sau một khắc Phật quang phổ chiếu hướng phía cái này dị quỷ rũ mánh lao tới một vệt kim quang đem cái này thân thể đã bị xé rách không còn hình dáng dị quỷ kéo đi Phật Dương Huyễn cảnh trong một tên dáng người trắng hán xuất hiện hắn tựa hồ có chút không thể tin được nhìn hai tay của mình cùng thân thể khắp khuôn mặt có phải không có thể tin thần sắc Sau một khắc, Phật âm vang lên, Phật Dương huyễn cảnh trong bắt đầu độ hóa nó. Nghe được Phật âm, tên này dị quỷ linh hồn dường như trước tiên đã hiểu cái gì, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thân sắc, chắp tay trước ngực, khuỳnh chân ngồi dưới đất, lại theo Phật âm, vậy bắt đầu niệm tụng duyệt rồi kinh văn, Phật âm chân trợ trợn, tên này dị quỷ linh hồn tụng kinh âm thanh, lại hoàn mỹ cùng độ hóa Phật âm tan hợp lại cùng nhau, lại cho người ta một loại cực kỳ hài hòa cảm giác. Sau một khắc, bạch quang lên, tên này dị quỷ linh hồn theo Phật Dương huyền cảnh trong ra đây, tiến vào Phật Dương không gian trong, đã trở thành mấy trăm tên tín đồ bên trong một thành viên. Tốc độ nhanh như vậy, Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nay chỉ sợ là cái thứ nhất vừa tiến vào Phật Dương Huyễn Cảnh, đều theo Phật Dương Huyễn Cảnh trung độ hóa thành công tiến vào Phật Dương Không Gian Tín đồ. Không đợi Hàn Lâm phản ứng, tên này dị quỷ linh hồn lại trực tiếp theo thiện tín đồ, biến thành tín đồ, lại biến thành cuồng tín đồ. Nhìn một đóa tường vân theo tên này dị quỷ tín đồ dưới chân dâng lên, nâng nó tiến vào niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong trong cung điện. Hàn Lâm quả thực có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Ngắn ngủ mười mấy giây, một cái dị quỷ linh hồn, liền trực tiếp đã trở thành cuồng tín đồ, đây quả thực vượt ra khỏi Hàn Lâm tưởng tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hàn Lâm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước đó phát sinh tất cả. Cùng tín đồ, một tên cùng tín đồ. Hàn Lâm lẩm bẩm nói, nhưng mà nhường Hàn Lâm càng khó có thể tin chính là, tên này tiến vào niệm lực chư thiên nhất trọng thiên cung điện dị quỷ linh hồn, tại vừa tiến vào cung điện, không đến một phút bên trong, lại thân xuyên màu đỏ tăng bào, chậm rãi theo trong cung điện đi ra. Cùng lúc đó, nhất đạo hùng vĩ tiếng trung, theo niệm lực chư thiên nhất trọng thiên trong vang lên, Hàn Lâm thức hải bên trong cũng nhiều thêm một ít thông tin. Nhìn đứng ở cửa cung điện tên này dị quỷ linh hồn, Hàn Lâm trên mặt kinh ngạc thần sắc không khỏi cứng đờ, theo bản năng nói ra hai chữ: "Thần, thần buộc. Chương 428, Linh Đồng, chương 428, Linh Đồng. Làm tên này thân xuyên áo bào đỏ tín đồ theo niệm lực chư thiên nhất trọng thiên trong cung điện đi ra một khắc này, Hàn Lâm trong đầu lập tức nổi lên một cái tin tức mới. Thần buộc. Trước đó Hàn Lâm vẫn cảm thấy, cùng tín đồ chi thượng nên còn có một cái đẳng cấp mới đúng, nhưng lại chưa từng nghe nói qua là cái gì, cho dù là theo gia thú trong bức họa thủy chi nữ thần trong miệng, cũng không nghe nói qua, không ngờ rằng, bây giờ lại thật sự xuất hiện một cái cấp bậc tại cung tín đồ chi thượng tín đồ. Thần buộc. Đây là vì thần nô buộc tự cho mình là tín đồ mỗi ngày có thể sinh ra một triệu tín ngưỡng chi lực, nói cách khác, một tên thần buộc, mỗi ngày có thể sinh ra một điểm thần lực. Chỉ có hiểu qua thành thần bộ này hệ thống tu luyện người mới có thể lý giải một thiên một điểm thần lực là khái niệm gì. Dù là thân làm thần chi, mỗi ngày sử dụng thần lực đều muốn tính toán tỉ mỉ, phóng thích thần kỹ. Tại tín đồ trước mặt biểu hiện thần tích, kiến tạo cùng giữ gìn thần quốc, thậm chí xảy ra thần chiến, thần lực đối với thần chi mà nói chính là nguyên năng. Cái đồ chơi này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, góp nhặt càng nhiều, trong lòng vượt có lực lượng cũng đúng thế thật vì sao thần chi nhóm cũng cực kỳ coi trọng chính mình tín đồ nguyên nhân, cho dù là những kia thích vì ngược sát nổi tiếng tà thần, cũng đều sẽ thông qua ban cho siêu phàm, hiển lộ thần tích đến chiêu mộ tín đồ. Có thể nói bất luận cái gì một tên tín đồ, đều là thần chi độc chiếm, tuyệt đối không cho phép cái khác thần chi đột vào. Quan trọng nhất chính là, tín đồ đẳng cấp đề thăng, là không có cách nào tu luyện, là cực kỳ chủ quan, nhìn không thấy sợ không được, nếu như nói cứng, kia cũng chỉ có một giải thích, chính là muốn đối với thần chi toàn thân toàn ý tín ngưỡng, muốn tâm thành. Đây là một cái không có cách nào định lượng, cũng không có cách tiêu chuẩn cách nói, không phải nói mỗi ngày dập đầu bao nhiêu cái đầu. Niệm bao nhiêu lần kinh, có thể biến thành tín đồ, biến thành quần tín đồ, ngoại lực không cách nào áp đặt can thiệp, cũng không thể vũ lực khiến cho mọi người biến thành tín đồ, cũng đúng thế thật vì sao thủy chi nữ thần vài vạn năm thời gian bên trong, vậy vẹn vẹn chỉ có hơn một vạn tên quần tín đồ mà thôi. Về phần thần buộc, thủy chi nữ thần hơn một vạn tên quần tín đồ trong, đều không có sinh ra một cái. Hàn Lâm hoài nghi, thủy chi nữ thần chỉ sợ ngay cả quần tín đồ tri thượng là thần buộc chuyện này cũng không biết. Đối với Hàn Lâm những thứ này tín đồ mà nói, thiện tín đồ cùng tín đồ chỉ có thể ở phật dương không gian cái này không gian thu hẹp trong tiến hành cầu nguyện tụ kinh. Cùng tiến đồ có thể tiến vào Niệm Lực Trư Thiên nhất trọng tiên trong cung điện, tương đối điều kiện muốn tốt rất nhiều, nhưng thần buộc lại có thể chủ động đi ra cung điện, tiến vào nhất trọng tiên trong, vô cùng tự do. Đây quả thực cùng trong truyền thuyết vĩnh sinh vậy không có gì khác biệt rồi. Trong lúc nhất thời, không bất tin đồ đối với Hàn Lâm sùng bái cũng đạt đến đỉnh điểm, không chỉ trong chốc lát, lại có ba tên cùng tín đồ xuất hiện, bị mây trắng nâng tiến vào nhất trọng tiên trong cung điện. Tên này thần buộc là thế nào xuất hiện? Lúc này Hàn Lâm mới từ trong vui mừng phản ứng, trong đầu hồi ức tên này thần buộc sinh ra. Một cái tiến hóa thất bại dị quỷ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói Những thứ này có tiến hóa tư chất dị quỷ linh hồn đều có khả năng biến thành thần buộc sao. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi kích động lên. Ra thú trong bức họa thủy chi nữ thần đến thời gian vào năm cũng không bồi dưỡng được một tên thần buộc, nhưng ở thời điểm này di tích tùy ý một tên tiến hóa thất bại dị quỷ đều có thể biến thành thần buộc. Nơi này đối với Hàn Lâm mà nói quả thực là độ hóa tín độ tốt nhất nơi chốn. Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không có quên nhiệm vụ chính. Nhìn thoáng qua những kia tranh đoạt tiến hóa thất bại dị quỷ huyết dị quỷ nhóm, Hàn Lâm thì thầm vọng qua phiến khu vực này. mệnh lệnh xong đầu Ma Long tiếp tục hướng phía trước thăm dò tìm kiếm liên tục thăm dò năm sáu khu vực cũng không phát hiện cái gọi là Phật môn Nam hải, song đầu ma long thể lực tiêu hao quá lớn, Hàn Lâm đau lòng đưa nó thu hồi lại. Còn có ba mảnh khu vực, nếu như không có, Hàn Lâm trong lòng trầm xuống. Nếu như không có, vậy liền nên tại ba vị sư huynh thăm dò khu vực bên trong rồi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xa trong đột nhiên dâng lên nhất đạo pháo hoa, một cái to lớn và tự xuất hiện ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan, bị các sư huynh tìm được rồi. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra liên tiếp tìm bảy mảnh khu vực, song đầu Ma Long cũng mệt có chút hề phải suy sụp. Nếu như không phải thu một tên thần buộc, lại thêm muốn nếm thử lại bồi dưỡng một tên thần buộc, trên đường đi siêu độ trên trăm tên dị quỷ, lại tăng lên hơn 100 tên tín đồ. Hàn Lâm này hơn nửa ngày thời gian, có thể nói là hưởng phí công phu, không thu hoạch được gì. Lúc này đại mưa đã cạnh tiếp theo, nhưng bầu trời vẫn đang bị trầm trọng tầng mây che chắn, không nhìn thấy mặt trăng, cả tòa vứt bỏ thành thị đều là đen kịt một màu. đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ở Hàn Lâm thần thức thăm dò dưới, địa ấy hắc ám đồng thời không tính là gì. nửa giờ sau. Hàn Lâm đi tới pháo hoa bước lên chỗ khu vực, tại pháo hoa bay lên không một khắc này, Hàn Lâm liền đã xác định tìm kiếm khu vực, bởi vậy hiện tại pháo hoa đã biến mất, Hàn Lâm cũng là rất nhanh liền cùng ba tên sư huynh hội tụ đến. Chân Hư sư huynh, cái nào Phật môn tiểu gia hỏa tìm được rồi? Hàn Lâm nhìn thấy ba tên sư huynh, liền vội vàng tiến lên vấn đạo. Ha ha, tìm được rồi, tại một nhà tự miếu tượng Phật trong bụng tìm thấy. Chân Hư trên mặt hiện hiện một vòng mỏi mệnh thần sắc, ba người bọn họ mặc dù chỉ tìm kiếm ba mảnh khu vực, nhưng tên này hài đồng cũng là tại khu vực thứ ba tìm thấy. Với lại ba người bọn họ nhưng không có xong đầu ma long ẩn thân cùng thu lại khí tức năng lực, tìm bởi Tốc độ rất chậm, song đầu Ma Long tìm tòi bảy mảnh khu vực, ba người bọn họ mới tìm tòi ba mảnh. Chẳng qua kết quả hay là tốt, tên này Phật Môn Hải Đồng cuối cùng vẫn tìm được. Hàn Lâm nhìn trước mắt tên này, nhìn lên tới chỉ có 5 6 tuổi Hải Đồng, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tên này Hải Đồng khuôn mặt như là tinh xảo nhất mỹ ngọc, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ mà hoàn mỹ, phản phất là thiên công khai vật, độc đáo kiệt tác. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà sâu thẳm, lóe ra cùng tuổi tác không hợp trí tuệ quan mang. Càng dẫn nhân chú mục chính là, hai đồng giữa mi tâm vẽ có mấy đạo linh văn, chúng nó như là nhảy lên hòa diễm, giao phó hắn một loại thần bí mà khí chất phi phàm. Những linh văn này không chỉ tăng thêm hắn dung mạo bên trên mị lực kỳ dị, vậy dường như ám chỉ hắn có đặc thù nào đó lực lượng hoặc là thiên phú. Các ngươi chính là phật tổ phái tới bảo hộ của ta sứ giả sao? Tiểu Nam Hải nhìn mấy người, không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Ngay tại Tiểu Nam Hải mở miệng một khắc này, nhiệm vụ chính cuối cùng phát sinh biến hóa, nguyên bản tìm kiếm Phật Môn Linh Đồng chỉnh tự cho thấy hoàn thành hộ tống nhiệm vụ kích hoạt bản đồ nhiệm vụ bên trên, hiện ra một cái quanh có khúc biểu đường đi, đường đi đích, ngay tại khoảng cách tòa này vứt bỏ thành thị ngoại hơn 100 cây số một cái thôn xóm nhỏ trong. Chúng ta là đến hộ tống ngươi rời khỏi tòa thành thị này, Hàn Lâm nhẹ nói. Tiểu Nam hài gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một bộ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống bộ dáng. Nếu như không phải tuổi tác bảy ở nơi này, Hàn Lâm đều muốn cho rằng đứng ở trước mặt hắn là một tên cao tăng đại đức rồi. Tìm kiếm nhiệm vụ cứ như vậy khó khăn, Hộ tống nhiệm vụ chẳng phải là càng nặng. Chân Pháp sắc mặt khó coi, nói khẽ, đặc biệt còn muốn theo tòa này tràn đầy dị quỷ thành thị rời khỏi. Chân Pháp ba người mặc dù siêu tầm khu vực chỉ có ba khối, nhưng trên đường đi cũng là kinh động đến không ít dị quỷ. đã xảy ra mấy trận chiến đấu, ba người cũng không dám toàn lực thi triển, chỉ sợ tiếng động quá lớn, dẫn tới càng nhiều dị quỷ, bởi vậy cũng chịu chút ít không nặng không nhẹ thương. Vừa nghĩ tới còn muốn hộ tống một tên hải đồng rời khỏi tòa thành thị này, mấy người trong lòng không khỏi gõ lên đem chống tới. Chương 429, lo lắng, chương 429, lo lắng. Chân pháp mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thở dài, yên lặng nhận lấy hộ tống nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể đoán trước đến khó khăn, nhưng cho ban thưởng, là mấy người hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. 36 môn Phật môn thần thông, ngẫu nhiên một môn, đối với bất luận cái gì một tên đệ tử Phật môn mà nói, đều là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, dù là dùng mệnh đi liệu, vậy sẽ không tiếc. Đi thôi, rời đi trước tòa thành thị này. Chân hư thở dài. Xuất đi ra ngoài trước. Hộ tống nhiệm vụ, nhất định phải ở tên này Phật Môn linh đồng trung quanh 10 mét phạm vi, một sáng vượt qua cái phạm vi này, liền sẽ có cảnh cáo nhắc nhở, cùng lúc đó, quan trọng nhất chính là muốn bảo vệ linh đồng, không muốn nhận bất cứ thương tổn gì. Bốn người vây quanh tên này linh đồng, đi ra từ miếu, hướng phía trên đường phố đi đến. Mấy người mới vừa đi hơn 100m, liền bị dị quỷ phát hiện, hai bên trong kiến trúc, trong ngõ nhỏ, chậm rãi leo ra mấy cái dị quỷ, hai mắt xích hồng nhìn mọi người. Những thứ này trước đây đều là tinh tuyện, chỉ thiết, một hồi thiên hai, biến thành bộ dáng này, thực sự là. Linh đồng trên mặt lộ ra từ bi chi sắc. Hai mắt rơi lệ, một bộ không đành lòng nhìn xem bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Chân Pháp thấp giọng nói, lại theo trong tay áo trượt ra một chi dài hơn một thước, chán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt kim cương sử, nắm trong tay. Này mai kim cương sử cũng là một kiện nhị giai Phật khí, cùng thú khí khác nhau, cũng không phải là dùng hung thú thân thể vật liệu rèn đúc mà thành, mà là dùng mấy chục chủng Phật môn linh vật rèn đúc, bởi vậy mới biết xưng là Phật khí, mà không phải thú khí, nhưng uy lực lại không một chút nào đây đồng phẩm giai thú khí kém bao nhiêu, vì tại rèn đúc lúc dung nhập Phật tính, bởi vậy đối mặt yêu ma tà lúc, uy lực còn muốn đây đồng phẩm giai thú khí mạnh lên không ít cái này phật khí vừa lấy ra chân luôn cùng chân hư ánh mắt lập tức bị nó hấp dẫn trên mặt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc cái này phật khí là chân pháp một lần tình cờ tại một chỗ vứt bỏ tự miếu trong đợt được vốn là vứt bỏ tại lư hương bên cạnh một cái không đáng chú ý góc chân pháp trong lúc vô tình nhìn thấy cầm lên lao lao rồi một chút không ngờ rằng bên trong lại tách ra kim sắc phật quang chỉ có thể nói chân pháp vận khí không tệ cùng cái này phật khí hữu duyên nhanh chóng kết thúc chiến đấu hàn lâm nói khẽ phật quang phủ chiếu hàn lâm hai tay hơi cử một vệt kim quang nổi hiện đem vây đến mấy cái dị quỷ bao phủ ở bên trong sau một khắc mấy cái dị quỷ linh hồn toàn bộ lôi kéo như Phật Dương trong ảo cảnh bắt đầu tiếp nhận cưỡng ép độ hóa chân pháp ba người nhìn thấy dị quỷ từng cái tất cả đều đứng chết chân tại chỗ tinh hồng trong đôi mắt cũng tràn đầy thần sắc mê mang thân thể không núc ních lập tức đã hiểu Hàn Lâm đem này mấy cái dị quỷ không chế được ngay lập tức tiến lên đem này mấy cái dị quỷ dần dần đánh giết Phật Dương huyết cảnh trong quanh minh không ngừng mấy cái dị quỷ không ngừng rãy rủa phá hoại mong muốn đánh vỡ huyết cảnh nhưng chỉ qua mấy hơi này mấy cái dị quỷ linh hồn đều hệ vải tiếp theo từng cái trên người thú tính chậm rãi rút đi khôi phục trở thành nhân loại bình thường bộ dáng bị đưa vào đến Phật Dương không gian trong một đám sư minh cũng tại, Hàn Lâm cũng không nguyện ý hiển lộ Phật cốt chấn ma bảo tháp tồn tại. tòa bảo tháp này phẩm giai rõ ràng muốn so chân pháp kim cương sử cao hơn quá nhiều. Đêm này mấy cái dị quỷ toàn bộ xử lý, Hàn Lâm theo cho tàn trông được đến mấy cái đạo đức châu, nhưng kỳ quái là chân pháp mấy người dường như không nhìn thấy này mấy cái vàng óng ánh hạt châu, đối bọn chúng làm như không thấy. Hàn Lâm tiến lên đưa chúng nó một một nhặt lên, toàn bộ sử dụng. Mặc dù mấy cái cộng lại vậy vẹn vẹn chỉ có mười mấy điểm công đức, nhưng góp do thành báo tương lai một ngày nào đó sẽ đạt tới 10 vạn điểm, thậm chí là trăm vạn điểm công đức. Hàn Lâm động tác, chân pháp mấy người cũng không có chủ ý, ngược lại là tiền kia linh động. Trong lúc vô tình liếc Hàn Lâm một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm ý, nhường Hàn Lâm trong lòng không khỏi xếp chặt. Mấy người tiêu diệt dị quỷ động tác cực nhanh, cũng không có dẫn tới cái khác dị quỷ chú ý. Trên đường đi không ngừng khát thường quỷ phát giác được mấy người, sôi nổi hướng phía bọn hắn đánh tới. Nhưng ở Hàn Lâm Phật Quang phủ chiều dưới, tại chân pháp mấy người phối hợp lẫn nhau dưới, hay là Hưu Kinh vô hiểm rời đi tòa thành thị này. Cùng lúc đó, Hàn Lâm Phật Dương không gian trong cũng nhiều thêm gần 200 tên tín đồ. Hàn Lâm hiện tại tín đồ đã nhiều đến 500 tên, cùng tín đồ cũng có bảy tên chớ nói chi là còn có một tên thần buộc. Lúc này tên này thần buộc chính nhàn nhã đi tại nhất trọng thiên bên trong, nhìn lên tới giống như đối với mọi thứ đều vô cùng mới lạ, nhưng trên thực tế, tại niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong, trừ ra tòa cung điện kia cùng với công đức bia đáng ngoại, khắp nơi đều là mênh mông một mảnh, không còn có cái khác bất luận cái gì vật phẩm rồi. Mấy người rời đi tòa thành thị này, quay đầu lại nhìn lại, không khỏi thở dài một hơi. Tòa thành thị này thực sự quá nguy hiểm, dị quỷ đâu đâu cũng thấy, không cẩn thận liền sẽ bị dị quỷ phát hiện lọt vào vây công. Không cần nói, mấy tên tiên thiên cảnh võ giả, chỉ sợ sẽ là võ giả thần thông cảnh đi vào tòa thành thị này vậy phải cẩn thận. đi thôi, còn có hơn trăm dặm lộ muốn đi đâu, ai cũng không biết, còn có thể gặp được nguy hiểm gì. chân pháp thở dài, thấp giọng nói. linh đồng à, các ngươi thế giới này, rốt cục gặp được cái gì tai nạn, làm sao lại như vậy trở thành như vậy. chân ngôn nhịn không được vấn đạo. từ bọn hắn bước vào chỗ này thời không di tích, mấy người trong lòng vẫn có cái nghi vấn này, theo di tích dị tượng trông được đến thế, nhưng khắp nơi khói lửa cường thịnh, một mảnh phồn vinh thịnh vượng phật quốc cảnh tượng, như thế nào thật sự đi vào, lại trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là dị quỷ quái vật tận thế cảnh tượng. thiên phạt. Linh Đồng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ thần sắc, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là không dám hồi ức trước đây bộ kia cảnh cảnh. Thiên phạt. mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Linh Đồng nói rất đúng cái gì, nhưng nhìn xem Linh Đồng bộ dáng, tựa hồ là không nghĩ lại cho dù cái gì, mấy người cũng không tốt hỏi tới. Đại Bi Tử, trong hầm ngầm, Tuệ Thông, Tuệ Lễ cùng với Đại Bi Tử mấy tên Phương Trượng, các trưởng lão, tất cả đều vây quanh tràn phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt di tích cánh cửa, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, năng lực xác định là vị Tia đệ tử vẫn là sao? Tuệ Lễ đột nhiên nói, bẩm báo sư thúc, hẳn là chân vi sư minh một tên trẻ tuổi bạch bảo tăng nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chắp tay trước ngực, nhẹ nói: chân vi. một tên lão tăng đột nhiên lệ rơi đầy mặt, tên này tăng nhân chính là chân vi sư tôn, nghe được chính mình đệ tử đã vỡ lạc, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. tuệ khải sư đệ, nén bi thương. tổng cộng tăng nhân cùng kêu lên ăn mũi. chân vi là bọn hắn sư huynh đệ trong, thực lực mạnh nhất, không ngờ rằng, vậy mà sẽ là cái thứ nhất vỡ lạc, a di đã phật. xem ra di tích này cánh cửa phía sau, không hề giống dị tượng trong hiện ra như thế, là một chỗ phật của gà, bằng không mà nói, vì bọn hắn năm người hóa trang, cho dù không thể lễ ngộ cũng không nên thương tới tính mệnh mới đúng. Mọi người nghị luận ầm ý, nhẹ giọng thảo luận, nguyên bản còn an bài nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đệ tử bước vào, nhưng hiểu rõ chân vi chết về sau, phía sau mấy đám cũng tạm thời ngừng lại, dự định Hàn Lâm một đoàn người đi ra về sau, hiểu rõ bên trong tình huống, lại làm sắp đặt. Tuệ Thông nhìn di tích cánh cửa, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Chân Hư, vi sư không cầu ngươi năng lực có thu hoạch, chỉ hy vọng ngươi năng lực bình an trở về. Chân nộ cũng giống như vậy. Chương 430, thiên phạt, chương 430, thiên phạt. So sánh với Hàn Lâm cái này vừa mới nhập môn ngủ tạm cư sĩ Tuệ thông hay là đối với coi như con đẻ chân hư càng lo lắng một ít. Ở trong lòng yên lặng là hai tên đệ tử niệm tụng một lần cầu phúc kinh về sau, tuệ thông cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi hai người có thể đủ hoàn toàn quay về. Lúc này, đã không có người còn nghĩ bọn họ có thể mang về cái gì Phật môn công pháp, kinh văn cùng thần thông, chỉ cần có thể an toàn quay về, đem thời không trong di tích tình huống truyền ra ngoài, liền xem như lập công lớn rồi. Chân vi thiền sư chết đi, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng bị kín một tầng bóng ma, mặc dù biết đối với một cái mới di tích, đám đầu tiên thăm dò nhân viên sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng đại Bi tự các trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này mới vừa tiến vào bao lâu, liền đã có một tên đệ tử bỏ mạng. Hàn Lâm bốn người hộ tống linh đồng đi tại hoang vu trong hoang dã, ban đêm không có ánh trăng, bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng ở mảnh này trong bóng tối, thỉnh thoảng sẽ có tinh ánh sáng màu đỏ ở phía xa lóe lên liền biến mất. sư minh, ban đêm ở trong vùng hoang dã thực sự quá nguy hiểm, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bình minh lại đi. chân hư nhẹ nói, đúng à, sư minh, ta có thể cảm giác được, chúng quanh có thật nhiều khí tức tồn tại cường đại, chúng nó tựa hồ tại nhìn trộm chúng ta. chân uôn cũng là một mặt lo nghĩ nói, chân pháp trầm ngâm, lúc này. Hắn là nghĩ mau chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ chính, sau đó rời đi cái này quỷ dị tận thế di tích, rốt cuộc ở chỗ này mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, rồi sẽ nhiều tăng một phút đồng hồ nguy hiểm. Nhưng các sư đệ ý kiến cũng không thể coi nhẹ, trong bốn người, hắn vậy chỉ là nhập môn thật sự hư, chân môn sớm hai năm mà thôi. Thực lực đây hai người cao có hạn, chớ nói chi là trong đội ngũ còn có một cái hắn cũng nhìn không ra thực lực sâu cạn Hàn Lâm. Mặc dù Hàn Lâm một mực không có nói chuyện, nhưng ý kiến của hắn, chân pháp vậy nhất định phải coi trọng. Rốt cuộc trong bốn người, mơ hồ vì Hàn Lâm thực lực vi tôn. Chân nội sư đệ, ý của ngươi thế nào? Chân pháp khẽ hỏi. Sư Minh. Hộ Tống nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, chúng ta hay là dẹp an toàn là hơn. Hàn Lâm nhẹ nói. Chân Pháp gật đầu, hướng phía cách đó không xa một mảnh đồi núi nói, chúng ta có thể đi chỗ nào, lưng tựa đồi núi, trước làm ra một chỗ tạm thời doanh trướng, buổi tối hôm nay liền tại nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục nhiệm vụ. Dứt lời, Chân Pháp quay đầu hướng phía bên cạnh Linh Đồng hỏi, Linh Đồng cảm thấy thế nào? Các vị sư huynh có thể đem ta một đường hộ Tống ra thành thị, ta đã 10 phần cảm kích, mọi thứ đều dựa theo các vị ý của sư huynh sắp đặt là được. Linh Đồng chắp tay trước ngực thi lễ, nhẹ nói, mấy người rất nhanh tại một chỗ lưng tựa đồi núi địa phương xây dựng lên doanh trại, nói là doanh trại, thực chất chính là dùng đại đồng nham thạch lường tựa một chỗ thấp đồi vây quanh một vòng tường thấp, tác dụng lớn nhất chính là chắn gió. Mấy người lại từ trong hành trang lấy ra túi ngủ, Hàn Lâm vì có không gian giới chỉ, dạng này vật tư chuẩn bị rất là sung túc, có dư thừa túi ngủ cho Linh Đồng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa dạng sáng ngày thứ hai, mấy người chia ăn áp súc lương khô, bắt đầu tiếp tục đi đường. Linh Đồng, ngươi biết chúng ta muốn đi chỗ cần đến sao? Chân Nhuôn nhìn xuống bản đồ nhiệm vụ, tùy ý vấn đạo. Linh Đồng do dự một lát sau, gật đầu, nói khẽ. Hẳn là một chỗ còn sót lại nhân tộc căn cứ, bây giờ có thể tại thiên phạt trong người còn sống sót loại đã không nhiều lắm. Linh đồng, năng lực nói với chúng ta nói chuyện thiên phạt sao? Đến tột cùng là cái gì, có thể khiến cho thế giới này nhiều như vậy nhân loại cũng diệt tuyệt, trở thành dị quỷ. Hàn Lâm nhịn không được hỏi, là bệnh độc, hay là ôn dịch, hay là cái gì khác đổ vật? Hàn Lâm mơ hồ cảm giác, cái này dẫn tới toàn bộ thế giới phát sinh dị biến thiên phạt, làm không tốt là cái gì nhiệm vụ ẩn. Thời không trong di tích, trừ ra nhiệm vụ chính ngoại, còn có rất nhiều nhiệm vụ, là cần nhà thám hiểm chính mình đào trừ ra nhiệm vụ chi nhánh, còn có nhiệm vụ ẩn thậm chí còn có bạch ngân nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh thậm chí là hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh chính mình khai quật nhiệm vụ ban thường, thường thường muốn so trí não ban bố nhiệm vụ chính ban thường càng thêm phong phú hàn lâm thăm dò qua đã rất lâu không di tích nhưng mình khai quật nhiệm vụ lại dường như không có cái thời không này di tích là vừa vẫn xuất hiện bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào nhà thám hiểm chính mình khai quật nhiệm vụ tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều thiên phạt là thượng thương đối với chúng ta những thứ này tội nhân trừng phạt linh đồng hai mắt nhắm nghiền toàn thân run rẩy nước mắt không tự chủ được gì ra không chỉ trong chốc lát linh đồng đều lệ rơi đầy mặt nhìn thấy linh đồng bộ dáng này Mấy người mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Mấy người ngay tại như vậy chờ muộn bầu không khí bên trong đi đường, theo ban ngày đi đến trạm vào tối, hơn 100 cây số con đường, nếu như không phải vì hộ tống linh đồng, mấy cái tiên tiên cảnh võ giả chỉ cần hồi lâu có thể đuổi tới, nhưng bây giờ, mắt thấy sắc trời đã tối, khoảng cách chỗ cần đến cái đó thôn trăng nhỏ, còn có mười mấy cây số dáng vẻ. Khoảng cách trời tối, còn có hơn 2 giờ, chúng ta là một tiếng chống tăng phí thế, trực tiếp chạy tới, hay là tại nơi này lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi qua. Chân pháp tử trong ngực lấy ra một hạt đan dược, nuốt về sau, khẽ hỏi Cả ngày hôm nay hộ tống đã xảy ra năm làn sóng chiến đấu, đều là phía trước tiến trong gặp phải hoang dã hung thú, cuối cùng một đợt thậm chí gặp phải một chi mười mấy con hung lang nhóm. Nếu như không phải Hàn Lâm thực lực cường hãn, cuối cùng thi triển ra pháp tướng kim thân, tại mười mấy con có tiên thiên cảnh thượng phẩm thực lực, đầu lang hay là một đầu tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn cảnh hung thú bột vây công dưới, chân pháp mấy người vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Bọn chúng công kích, cũng may cuối cùng cũng trong tiếp theo, không để cho Linh Đồng nhận một điểm làm hại. Với lại chỗ cần đến đang ở trước mắt, mười mấy cây số lộ trình, đối với mấy người mà nói đồng thời không tính là gì, thắng lợi đang ở trước mắt. Sư huynh, ta tiên tiên chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, đã lại không có lực đánh một trận, tiếp tục đi. Nếu như gặp lại chiến đấu, chân luôn cuốn họng khàn khàn, sát mặt tái nhợt bất đắc dĩ nói. Sư huynh, tiên tiên chân khí của ta vậy tiêu hao hơn phân nửa, khôi phục đan dược cũng đã toàn bộ sử dụng hết. Chân hư vẻ mặt vẻ buồn rầu đạo. Chân pháp dưới mày, trạng huống của hắn cũng không phải quá tốt, mặc dù còn chưa tới dầu hết đèn tắt cảnh địa, nhưng mấy lần chiến đấu tiếp theo, tùy thân dược phẩm vậy tiêu hao hơn phân nửa, quan trọng nhất chính là còn chịu một ít nội thương, đoán chừng chỉ có bình thường 6 thành sức chiến đấu. Chân ngộ sư đệ đâu? Chân pháp quay đầu vấn đạo mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Hàn Lâm cao mày nói, hiện tại Hàn Lâm chỉ ít còn có 8 thành trở lên sức chiến đấu, nếu như tính luôn niệm lực chạy ra cùng nghiệp lực chư thiên hiệu quả, này mấy trận chiến đấu mặc dù đều là vì Hàn Lâm làm chủ, nhưng tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. thân làm một tên niệm lực võ giả, chỉ cần nghiệp lực liên tục không ngừng, Hàn Lâm thực lực liền sẽ không có bất kỳ hao tổn nào. nhưng ở mấy tên sư minh trước mặt, Hàn Lâm vẫn hiểu dấu rốt, để tránh nhường mấy tên sư minh vậy liền tạm thời nghỉ ngơi một đêm đi. chân pháp thở dài nói. Phanh bách lý giả bán tiểu thập, chân pháp cũng không nguyện ý tại cuối cùng này mười mấy cây số trên đường, gặp lại nguy hiểm gì. Ngay tại mấy người chuẩn bị dựng trại đóng quân lúc, bầu trời xa xa trong đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh minh, một viên hỏa cầu khổng lồ từ không trung rơi xuống, nửa cái bầu trời đều bị ánh lửa chiếu sáng, veanh thanh em ùng ùng nguyện dường như sấm sét. Hàn Lâm mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu hướng phía viên kia giống lưu tinh hỏa cầu nhìn lại, một bên linh đồng trừng to mắt, một bộ hoảng sợ bộ dáng, môi run rẩy, hơn nửa ngày mới từ trong miệng nhảy ra hai chữ: "Thiên phạt." Chương 431: Hai họa chi nguyên, chương 431: Hai họa chi nguyên thiên phạt, cái này chính là dẫn đến thế giới hủy diệt thiên phạt sao? Nhìn lên tới chính là một khỏa rơi xuống thiên thạch mà thôi, chỉ là hơi to lên một chút, trừ phi trực tiếp rơi xuống thành thị bên trong, bằng không hẳn là sẽ không đối với thành thị tạo thành ảnh hưởng gì a. Hàn Lâm trong mày, trong mắt hắn, viên này thiêu đốt lên hỏa cầu, còn không phải thế sao một khỏa phổ thông thiên thạch, mà là một viên tản ra khủng bố khí tức tà ác hai họa chi nguyên. Thiên thạch mặt ngoài vì ma sát mà thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, ở trong mắt Hàn Lâm lại trở thành màu đen ác ma chỉ diễm, là cái này thần phạt sao? Hàn Lâm lẩm bẩm nói, đúng lúc này. Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, lòng bàn tay phải phủ ấn bên trong phật cốt Trấn ma tháp cũng tại khẽ chấn động, mỗi một tầng trong chói buộc yêu vương, ma vương, dường như vậy đã nhận ra này mai thai hỏa chi nguyên, tất cả đều trở nên hương phấn lên, bắt đầu không dừng lại dây rụa hống, tựa hồ là muốn tránh thoát thanh đồng xiên xích chói buộc. Nếu như không phải mỗi một tầng cũng có phật dương chấn đè ép, lần này nói không chừng thật làm cho những thứ này yêu vương, ma vương tránh thoát chói buộc, trốn ra được. Ha ha, mong muốn ra đây. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng lanh ý. Hiện tại tôn này phật cốt chấn ma tháp đã là vật trong túi của hắn, nếu quả thật khiến cái này yêu vương, ma vương tránh thoát chói buộc chỗ tới. Tôn này Phật bảo khẳng định cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng, Hàn Lâm cũng không vui lòng xảy ra chuyện như vậy. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, niệm lực cuồn cuộn không dứt tràn vào lòng bàn tay phủ ấn bên trong chấn ma tháp trong. Trong lúc nhất thời, nhiều tầng chấn ma tháp trong mỗi một tầng Phật dương đô bắt đầu quang mang nở rộ, nhiệt độ đột nhiên tăng lên một bậc thang. Vốn chỉ là ấm áp Phật dương, giờ phút này đã biến thành một cái cực nóng đại hỏa cầu. Mỗi một tầng bảo tháp bên trong yêu ma, tất cả đều phát ra trận trận tiếng đều thảm thiết thê lương, toàn thân toát ra nồng đậm xương mù màu đen, tiêu tán tại kim quang bên trong. Chín tên yêu vương, ma vương vậy phát ra trận trận Hống bắt đầu toàn lực ngăn cản Phật Dương qua mang. Mặc dù vì Hàn Lâm thực lực nguyên nhân, những thứ này Phật Dương cũng không thể diệt sát những thứ này yêu vương, ma vương, nhưng tiểu này khắc chế tính lực lượng, nhưng cũng có thể đối bọn chúng tạo thành hàng loạt làm hại. Đặc biệt thời khắc này yêu vương, ma vương nhóm bị trói buộc tại thanh đồng trụ bên trên, thực lực 10 không còn một. Trước đó cảm giác được thai họa chi nguyên tồn tại, Hương phấn phía dưới muốn tránh thoát trói buộc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng dùng để ngăn cản Phật Dương qua mang. Phật quang phổ chiếu kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, Hàn Lâm hơn 70 điểm niệm lực vậy tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này ở niệm lực chạy ra đặc hiệu dưới đang khôi phục nhanh chóng. Hàn Lâm vậy thuận thế hủy bỏ Phật Quang Phổ Chiếu kỹ năng này. Lần này Phật Quang Phổ Chiếu, mượn nhờ cựu tầng bảo tháp bên trong Phật Dương hư ảnh, đối với bảo tháp bên trong yêu ma tạo thành cực lớn làm hại, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đều có hơn 500 danh yêu ma chịu đựng không nổi Phật Dương làm hại mà bỏ mình, linh hồn của bọn chúng tự nhiên cũng bị thu vào Phật Dương trong ngảo cảnh, bắt đầu tiếp nhận cưỡng ép độ hóa đau khổ tra tấn. Phật cốt trấn ma tháp bên trong yêu ma số lượng càng ít, vượt năng lực ngừng tụ càng nhiều lực lượng đối với 9 tên thần thông cảnh yêu vương, ma vương tiến hành áp chế một ít trói buộc yêu vương ma vương thanh đồng xỉn xích nguyên bản đều muốn sắp bị mài đốn mất theo trong tháp yêu ma số lượng giảm bớt những thứ này thanh đồng xỉn xích lại cũng tại phục hồi từ từ phát giác được điểm này yêu vương ma vương nón trong lòng càng thêm tuyệt vọng lên đúng lúc này hàn lâm đột nhiên phát giác được trí nào chấn động một cái vội vang mở ra xem chỉ thấy thanh nhiệm vụ trong nguyên bản chỉ có một hộ tống phật môn linh đồng nhiệm vụ chính nhưng mà hiện tại thình lình xuất hiện một cái hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh hai hoạ chi nguyên ngươi đã cảm giác được hai họa chi nguyên khí tức tà ác nó chính là thế giới này đi về phía hủy diệt kẻ cầm đầu nhiệm vụ của ngươi là thu hoạch một viên thai hỏa chi trùng. Độ nguy hiểm: Ngũ tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: Hỗn độ đạo tinh một, sáng thế nguyên khí một, đẳng cấp để thang nguyên tinh, tiên tiến cảnh, một, Hàn Lâm ngẩng đầu, hướng về phía những sư huynh khác nhìn lại. Lúc này bốn tên sư huynh trên mặt đều là một bộ kinh ngạc lại là nạn thần sắc. Hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, đây tuyệt đối là tất cả nhà thám hiểm cũng kỳ vọng đạt được nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú, để người thèm nhỏ nước dãi. Hỗn độn đạo tinh, lại có hỗn độn đạo tinh nhiệm vụ ban thưởng. Hàn Lâm đôi mắt chôn sâu hiện hiện một vòng kinh hỉ thần sắc, hỗn độn đạo tinh chính là thai nghén hỗn độn đạo nhãn thập đại tiên tiên linh vật một trong hơn nữa còn là khó khăn nhất đạt được linh vật cần ở thế giới hủy diệt hay là sáng lập mới bắt đầu mới có thể sinh ra bảo vật bảo vật như vậy không nói trước có nhiều khó mà sinh ra liền xem như ra đời mong muốn thu hoạch độ khó cũng không phải hàn lâm một cái tiên thiên cảnh võ giả có năng lực hoàn thành bây giờ thấy nhiệm vụ ban thưởng trong con nó hàn lâm trong lòng đã quyết định mấu chốt lấy nhiệm vụ này dù là cái này hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh có ngũ tinh độ khó ngũ tinh độ khó chân ngôn sắc mặt khó coi làm một cái nuốt động tác về sau thấp giọng nói cái này độ khó không phải hiện tại chúng ta có thể hoàn thành Chân Pháp lồng ngực không ngừng phập phồng, ở sâu trong nội tâm cũng tại kịch liệt dây dưa, nghĩ bỏ cuộc, không nỡ lòng, nhưng nhận lấy về sau, hắn lại không có năng lực hoàn thành, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ đem mạng nhỏ nhét vào nhiệm vụ này được. Nhiệm vụ này không phải hiện tại ta có thể hoàn thành. Chân Hư đột nhiên mở miệng nói, đem trước mắt trí não màn hình quan bế về sau, nhìn mấy người nhẹ giọng cười nói, ta đã bỏ đi. A Di Đà Phật. Chân Pháp trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, hắn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng đem trí não màn hình quan bế, giọng nói bình thản lại mang theo một tia cảnh cáo, tham niệm cùng nhau chính là vạn kiếp bất phục. Thanh âm của hắn tuy nhỏ. Lạ như là thần trung mộ cổ, quanh quần tại mấy người trong lòng. Chân ngôn than nhẹ một tiếng, cũng là từ bỏ cái này hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Đôi mắt chỗ sâu mặc dù còn có một tia không muốn, nhưng cũng là không chút do dự tắt đi trí não màn hình. Hàn Lâm sờ lên cái cảm, do dự một lát sau, hay là không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ này. Đem nhiệm vụ nhận lấy về sau, Hàn Lâm đột nhiên cười nói, ba vị sư huynh, chúng ta không bằng trong đêm đem linh đồng đưa đến chỗ cần đến đi. Hai họa chi nguyên xuất hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều hung thú dị biến. Tiếp tục đợi ở chỗ này, biến số quá lớn. Chân hư liếc Hàn Lâm một chút, ánh mắt thiềm thước dường như nghĩ tới điều gì quẹ miệng không khỏi có hơi nhếch lên, nhẹ giọng thở dài nói, có thể dẫn tới thế giới này hủy diệt thai họa chi nguyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra viên kia thai họa chi nguyên rơi xuống địa phương, cách chúng ta nơi này cũng không có bao xa, chân hộ sư đệ lo lắng không sai, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này, hoàn thành hộ tống nhiệm vụ. Chân pháp cùng chân non liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hàn Lâm không nói hai lời, trực tiếp túi người xuống, đem linh đồng đeo lên, đối với ba tên sư huynh cười nói, ba vị sư huynh, sư đệ ta đi trước một bước. Dứt lời, Hàn Lâm thân ảnh như điện, nhanh chóng hướng phía phía trước chạy đi. Ha ha ha, sư đệ, ngươi luận tàng thật sâu a. Chân pháp nhìn Hàn Lâm bóng lưng, nhịn không được cười lên ha hả. Chân ngộ sư đệ thế nhưng có Phật tử chi tư, lần này di tích hành trình thực lực khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa. Chân nôn nhẹ giọng thở dài. Lúc này, mấy người cũng đã đoán ra, Hàn Lâm khẳng định là nhận lấy cái này Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, cho nên mới sẽ chờ không nổi mong muốn đem tên này Phật môn linh đồng đưa đến chỗ cần đến, hoàn thành cái này hộ tống nhiệm vụ chính về sau, nắm chặt thời gian đi hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Mấy người mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không có lên cái gì ý đồ xấu. Mặc dù không thể rút sấn, nhưng cũng sẽ không kéo Hàn Lâm chân sau. Một hồi tiếng cười về sau chân pháp ba người cũng là thi triển thân pháp, hướng phía phía trước lao đi. Chương 432, xin người, chương 432, xin người. Hàn Lâm công linh động, vẹn vẹn chỉ tốn không đến một giờ, liền đi tới chỗ cần đến chỗ một chỗ vắng vẻ Sơn thôn. Vừa tới đến Sơn thôn, Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này tiểu Sơn thôn, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào. Ngẫm nghĩ kỹ, Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, trước mắt chỗ này Sơn thôn, lại cùng lúc trước hắn bước vào chư thần mộ địa thời không di tích lúc, gặp phải cái thứ nhất sùng bái cự hùng thần chi chỗ kia thôn cực kỳ tương tự, đều là trong thôn một tòa to lớn thần điện, vì thần điện làm trung tâm. Tọa lạc lấy mười mấy tòa nhà đơn sơ nhà tranh. Lúc này đã là trạm vào tối, trong thôn Lạc các thôn đơn, dân cũng tụ tập tại trước thần điện thổ địa bên trên, thành tín khấu đầu lễ tạ tế bái, trước thần điện khói mù lượn lờ, hương hỏa tung bay, xa xa có thể nghe được các thôn dân niệm tụng kinh văn đồng thanh. Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người lập tức bừng lòng, cảm giác được vô cùng tường hòa. A Di Đà Phật. Chân pháp mặt mỉm cười, nhịn không được tụng một câu Phật hiệu, nói khẽ, hương hòa không dữ, không ngờ rằng, nơi này lại còn có một mảnh Phật môn tịch thổ. Mọi người từ tiến vào thế giới này, liền đã bị tòa kia tràn đầy dị quỷ thành thị rung động thật sâu, như thế tận thế cảnh tượng, Bất kể trải nghiệm qua bao nhiêu lần, trong lòng trừ ra tuyệt vọng ngoại, sẽ không còn có cái khác tình cảm. Hộ Tống Phật Môn Linh Đồng cùng nhau đi tới, hoang dã trong vậy khắp nơi đều là tràn đầy bạo ngược khí tức dị thú, hung thú, quả thực cùng chân pháp đám người chỗ làm tinh dường như không có gì khác biệt, mênh liệt đại nhập cảm, nhường chân pháp tâm tình mấy người một mực mười phần mặn, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái toàn bộ là Phật môn tín đồ thôn xóm, mấy người cũng không khỏi vui vẻ. Chính là chỗ này. Hàn Lâm mặc dù trong lòng cảm giác có chút cổ quái, nhưng mặc cho vụ chỗ cần đến chính là chỗ này, hắn vậy không nói thêm gì, đem Linh Đồng để xuống, mọi người cùng nhau hướng phía thôn xóm đi đến. Hàn Lâm nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Đi thôi, đem nhiệm vụ này hoàn thành, không biết sẽ đạt được một môn cái gì Phật môn thần thông, thực sự là chờ mong à Chân luôn nhẹ giọng cười nói, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Rất nhanh, mấy người đi vào cái này thôn làng trước, phát giác được mấy người đến, trong làng lập tức vang lên một hồi dồn dập tiếng báo động, sau một khắc, mấy tên thân xuyên màu đỏ cả sa, mày trắng dâu bạc trắng hòa thượng, tại mọi người chen trúc dưới, vội vã đi tới cửa thôn. Nhìn thấy linh đồng, trong đó một tên lão giả phủ phủ một tiếng quỳ xuống tiếp theo, lên tiếng khóc lớn nói, "Phật tử, là Phật tử a, Phật tử quay về." Chân pháp đám người toàn thân chấn động, quay đầu hướng phía Linh Đồng nhìn lại, bọn hắn không ngờ rằng, hộ thống tên này Linh Đồng, vậy mà sẽ là Phật tử. Thế giới này Phật tử, cần phải đây làm Tinh Liên Minh bên trong Phật tử, thân phận địa vị cao hơn rất nhiều, làm Tinh Liên Minh trong, Phật môn tự miếu có quá nhiều, trừ ra Đại Bi tự ngoại, còn có khổ thiện tự, Thiết diêm tự, Bạch Mã tự và rất nhiều tự miếu, mỗi tọa tự miếu cũng có riêng phần mình truyền thừa, cũng đều có riêng phần mình tự miếu Phật tử. Mỗi một tọa tự miếu thật giống như cổ võ thế giới tông môn, mà Phật tử, vậy chỉ là mỗi cái tông môn nhân tài mới nổi, chống lên cửa chùa mặt đệ tử mà thôi. Nhưng thế giới này Theo nhiều người người hiểu tình huống đến xem, nhưng không có cái này tự, cái đó miếu, thiên hạ phật môn là một nhà, phật tử không riêng đại biểu cho phật môn mặt, càng là hơn trong phật môn lãnh tụ tinh thần. Linh Đồng mỉm cười đi lên trước, đưa tay đặt tại cầm đầu Lão Hòa thượng đỉnh đầu, mỉm cười nói, hương hỏa không dứt, truyền thừa không ngừng, ngươi là có công. Lời này vừa nói ra, Lão Hòa thượng lập tức lên tiếng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt, đầu đều muốn dập đầu đến trong đất buồn rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hàn Lâm bốn người trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Hộ Tống Phật tử rời khỏi tòa kia tràn đầy dị quỷ thành thị, lại tới đây, công lao này thế nhưng khá lớn, chỉ là không biết vì sao nhiệm vụ chính chậm chạp không có cho ra hoàn thành nhắc nhở cuối cùng là đưa đến chân pháp mấy người trong lòng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đem cái này hộ tống nhiệm vụ hoàn thành tất cả quá trình mặc dù mạo hiểm nhưng cũng may kết quả hay là tốt nếu quả như thật có thể đem một môn phật môn thần thông mang đi ra ngoài đối với đại bi tự mà nói mấy người đều là lập công lớn trở về chùa về sau tự nhiên cũng đều có ban thưởng phật tử những người này tất cả đều do ngươi mang về sinh người sao một tên dâu bạc trắng tăng nhân chăm chăm vào Hàn Lâm bốn người đột nhiên mở miệng hỏi sinh người hai chữ vừa ra Giang nên tiếp linh đồng các thôn đồng dân trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt của bốn người tràn đầy tham lam, giống như sau một khắc muốn hóa thân giả thú, hướng phía Hàn Lâm bốn người nhào lên đồng dạng. Hàn Lâm bốn người trong lòng giật mình, lúc này lại nhìn những thôn dân này, lại cảm giác cùng tòa thành thị kia bên trong dị quỷ không hề khác gì nhau. bọn hắn là hộ tống của ta sứ giả, không phải sinh người. Linh Đồng đột nhiên mở miệng nói. Hàn Lâm bốn người không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này lại nghe được Linh Đồng tiếp tục nói, bọn hắn đem ta đưa đến nơi này, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không còn là sứ giả, vì cảm tạ bọn hắn, không bằng đem bọn hắn siêu độ, mang đến thế giới cực lạc. Đục thân đều bố thí cho các tín đồ đi. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Một tên dâu bạc trắng tăng nhân mặt mày hớn hở nói, xem bọn hắn trang phục, cũng hẳn là người trong Phật môn, độ hóa bọn hắn tiến về thế giới cực lạc, chẳng lẽ không phải chính như bọn hắn mong muốn. Sau một khắc, giang lên tiếp linh đồng mười mấy tên tuôn dân, đều hướng phía Hàn Lâm bốn người đánh tới, cùng lúc đó, trong thôn làng còn có liên tục không ngừng thôn dân thôn ra, từng cái mặt mày dữ tợn hung ác, hai mắt xích hồng, dương nhanh muốn bước, cùng trước đó tỏa thành thị tiêu bên trong dị quỷ, dường như không có sai biệt. Các ngươi cũng dám ăn người? Chân pháp trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc phẫn nộ thần sắc, tay phải vung lên, đem tăng bảo và táo dịch đến bên hông, vung vây kim cương sử, hướng phía nhào về phía hắn tin kia thôn dân đổ tới. Phúc, kim cương sử cùng thôn dân đầu lâu chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thôn dân kia đầu lâu như là chín muỗi dưa hấu một loại vỡ ra, máu tươi cùng óc vàng khắp nơi. Chân pháp trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng hắn hiểu rõ, đối mặt những thứ này đã mất lý trí thôn dân, hắn không thể có do dự chút nào cùng đường tay. Hắn lâm cùng hai người khác vậy nhanh chóng phản ứng, mỗi người bọn họ lộ ra để phòng thần sắc, chuẩn bị lên chiến. Hàn Lâm tâm niệm khế động, chín cái niệm lực cánh tay xuất hiện, mỗi một cái niệm lực cánh tay trong lòng bàn tay, cũng cầm một thanh niệm lực trường đao, theo Hàn Lâm điều khiển, chín chuôi niệm lực trường đao cùng nhau hướng phía những thứ này điên cuồng dã thú bộ tới, mỗi một kích cũng tiêu hao niệm lực đấu khí, thi triển một kích chí mạng, trong lúc nhất thời, như rừng dưa gọt thái bình thường, đem nhào tới các thôn dân, toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ nói muốn giết sạch những thôn dân này mới được sao? Chân luôn một trường đánh bay một tên thôn dân về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn không được lớn tiếng gào thét. Luân phiến đại chiến, trừ ra Hàn Lâm bên ngoài, Ba người khác trạng thái đều không phải là quá tốt, nhưng những thôn dân này lại tựa như vô cùng vô tận bình thường, mặc dù thực lực vẹn vẹn chỉ có tiên thiên cảnh trung hạ phẩm, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, đều cùng trước đó thành thị bên trong dị quỷ một dạng, một sáng bị chúng nó vây quanh, mong muốn đào thoát, cơ hội là một chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm mấy người theo bản năng hướng về sau thối lui, không dám để cho những thôn dân này cắt đứt đường lui, đem bọn hắn vây khốn. Không thể lui, rời khỏi này thôn tử 100m liền sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Chân Pháp tâm trầm, đột nhiên mở miệng nói, ba người khác cũng đều nhận được nhiệm vụ nhắc nhở âm thanh bước chân lập tức chỉ trệ, lúc này bọn hắn đã rời xa cửa thôn 5-60 m ra, vẫn đang có liên tục không ngừng thôn dân theo trong làng lao ra, mà Linh Đồng thì là đứng ở cửa thôn, tựa như pho tượng một loại không nhúc nhích, mặc cho các thôn dân theo bên cạnh lướt qua. Không thể lui. Hàn Lâm chầm chậm vào xa xa Linh Đồng, Cán răng nói, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống Linh Đồng bước vào thôn, hiện tại hắn còn không có tiến vào trong làng, chúng ta hộ tống nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Tiến lên, đem hắn ném đến trong làng, chúng ta hộ tống nhiệm vụ mới có thể hoàn thành, đến lúc đó là lui là giết, đều hoàn toàn do chúng ta làm chủ. chân Pháp vậy phản ứng? Tiên thiên chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, ngưng tụ trong tay kim cương sử bên trên, trong chốc lát, nhất đạo gần 2 mét của sáng, theo kim cương sử trong tỏa ra, chân pháp hai tay nắm sử, toàn lực cư múa, kim quang lướt qua, các thôn dân lập tức xương cốt đứt gãy, đều biến một mảnh. Hàn Lâm ba người cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt, không thể có giữ lại, bằng không cái này nhiệm vụ chính chỉ sợ cũng thật sự không xong được. Chương 433, Ác ma, chương 433, Ác ma. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lập tức thi triển ra pháp tướng kim thân. Một trượng cao bốn thước kim thân, toàn thân bước lên lưu ly li bảo diễm, sau đầu một vòng đại nhật pháp tướng, tỏa ra ánh sáng chói lọi cùng lúc đó, hàn lâm vậy không còn dấu rốt, trong lòng bàn tay phù ấn quang mang nở rộ, một tôn chán phóng kim sắc quang mang cửu tầng phật cốt chấn ma tháp xuất hiện ở kim thân trong lòng bàn tay, hàng yêu trừ ma, chân ngôn phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế tiếng gào thét, theo một tiếng này gào thét phát ra, chân ngôn trong miệng phun ra máu tươi, nguyên bản hồng nhuận có má, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể vậy bắt đầu lung lay sắp đổ, một bộ lập tức liền muốn bất tỉnh đi bộ dáng. một tiếng này gào thét uy lực cũng là cực lớn, vọt tới chân ngôn trước mặt mười mấy tên thôn dân, dường như một nửa thân thể đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách ra đến hóa thành một mảnh xương máu, còn lại cũng đều thân thể vật mèo, tê liệt trên mặt đất, không ngừng núp đích, phát ra trận trận thảm thiết kêu rên. Hàn Lâm bốn người nguyên bản cũng dự định xoay người bỏ chạy, chỉ là bị dây dưa kéo lại, trong lúc nhất thời chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hiện tại nhiệm vụ chính cảnh cáo vừa ra, bốn người bất đắc dĩ đành phải đón lấy thôn dân hướng phía cửa thôn phóng đi. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm kim thân phát ra một tiếng gầm thét, trong tay Phật cốt chấn ma tháp ở dưới sự khống chế của hắn bay vào giữa không trung, tách ra mắt kim quang bao phủ lại một mảng lớn thôn dân. Trong chốc lát những thôn dân này động tác cứng đờ, thân thể mềm mềm ngã xuống. Linh hồn trong nháy mắt bị lôi kéo vào Phật cốt trấn ma tháp trong. Oen, một trùng liệt diễm theo những thôn dân này trong thân thể bay lên, mấy hơi liền đem thi thể của bọn hắn đốt thành cho bụi. Một cái này, đủ để diệt sát trên trăm tên thôn dân, Hàn Lâm niệm lực vậy trong nháy mắt thấy đấy, ngay cả pháp tướng kim thân cũng bắt đầu hơi rung nhẹ lên, giống như sau một khắc môn tàn loạn. Đúng lúc này, Thức Hải không gian trong, niệm lực chư thiên lượng trọng thiên dâng lên tầng tầng vân vụ, những thứ này vân vụ toàn bộ hóa thành niệm lực, tràn ngập đến sắp khô cạn trong Thức Hải. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, hét lớn, toàn lực bắn vọt, ta đến đem cho các ngươi nói. Sau một khắc, tại Hàn Lâm điều khiển dưới, Phật cốt chấn ma tháp lần nữa bay đến cửa thôn phụ cận. Phật quang phủ chiếu. Hàn Lâm lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Một ngay mắt, cửa thôn thôn dân phụ cận linh hồn. Vậy trong nháy mắt bị lôi kéo vào chấn ma tháp trong, trung bênh trống đi một một khu vực lớn. Lúc này chân ngôn đã lại không dư lực, đã quỳ một chân trên đất, mệt mỏi ra rời bộ dáng. Chân pháp vung vẩy kim tương sử, chiến đấu tại tuyến đầu. Vậy là cái thứ nhất phát giác được địch nhân áp lực chẳng giảm, phía trước sạch sành sanh không còn, gia tốc hướng phía cửa thôn xuống người. Chân hư theo sát phía sau, chăm chú bảo hộ ở chân pháp tà hữu. Một sáng có thôn dân hướng bọn họ nhạo tới, chân hư tổng hội ngay đầu tiên tiêu diệt địch nhân. Phật tử ngươi cũng xứng. chân pháp vọt tới linh đồng trước người, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, nội giận nói, ngươi đơn giản chính là yêu ma chi tử, dị quỷ chi tử. dứt lời, chân pháp vận khởi toàn lực, mong muốn nắm chặt khiêng linh cứu đi đồng, hung hăng hướng phía trong làng ném đi. nếu như không phải nhiệm vụ chính, chân pháp hận không thể đem cái mới nhìn qua này, tựa như năm sáu tuổi hài đồng phật tử một trường đánh chết. a, chân pháp hai tay túm linh đồng cổ áo, vận chuyển tiên thiên chân khí, lại phát hiện trong tay linh đồng, dưới chân giống mọc dễ bình thường, bất kể hắn dùng bao lớn đều không thể dung chuyển linh đồng mẩy may. linh đồng ngẩng đầu, hướng phía chân pháp nhìn lại lúc này, tại hắn gương mặt non nớt bên trên, lại toát ra một vòng tàn nhẫn thân sắc. yêu ma chi tử, dị quỷ chi tử. linh đồng hơi nướt kẹo môi lên lên, thân thể chậm rãi trôi nổi lên, hai cánh tay hướng phía cổ áo chỗ, chân pháp hai tay chụp tới. nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. linh đồng nói khẽ, phật tử, lại vì cái gì không thể là ma tử? giang giáp. linh đồng hai tay nắm thật chặt chân pháp cổ tay, tiếng vỡ vụn vang lên, chân pháp nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, xương tay vỡ vụn đau khổ, nhưng hắn không thể chịu đựng được, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là linh đồng thực lực. không ai từng nghĩ tới nguyên bản nhìn qua chính là một cái bình thường tiểu nam hải linh đồng vậy mà sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy linh đồng hơi nứt khoẹt môi lên lên trên mặt lộ ra cay nghiệt nụ cười hắn nắm chặt chân pháp hai tay tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên thật giống như có một cố nhìn không thấy sở không được lực lượng tại từng đoạn từng đoạn phá hủy chân pháp cánh tay phốc chân pháp cánh tay đột nhiên vỡ nát ra hóa thành một mảnh đậm đặc xương máu linh đồng hé miệng nhẹ nhàng cái hấp, xương máu lập tức tiến vào trong miệng của hắn Thôn vệ tất cả xương máu linh đồng trên mặt lộ ra một vòng sáng khoái thần sắc lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệng máu tươi nhìn về phía chân pháp nhẹ giọng cười nói tiên thiên cảnh võ giả huyết đủ quả nhiên là vô thượng mỹ vị. Lời còn chưa dứt, linh đồng thân ảnh nhất thời trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, linh đồng thân ảnh đã cướp đến chân pháp sau lưng. Tại hắn trong lòng bàn tay, thình lình cầm một viên vẫn đang đang nhảy nhót lấy trái tim. Chân pháp cúi đầu nhìn xuống ngực. Giờ phút này lồng ngực của hắn đã phá khai rồi một cái động lớn, một cái kinh khủng xuyên qua tường. Thình lình xuất hiện trong mắt hắn. Trái tim của ta. Chân pháp còn chưa mở miệng, trước mắt nhất thời tối sầm lại, thân thể mềm mềm ngã xuống. Một lát sau, dưới thân chảy ra một mảng lớn máu tươi. Linh đồng giơ cao trái tim, hé miệng, từng chút một đêm này mai trái tim nhét vào trong miệng. Sau một khắc, ngay tiếng vang lên. Linh đồng trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cùng lúc đó, tên này linh đồng thân thể vậy bắt đầu nhanh chóng biến chướng, trong nháy mắt đều biến thành một cái đầu thượng trưởng một đôi đốn lượn sừng thú, sau lưng mọc ra một đôi ác ma bướu cánh, dáng người xiêu xiu, toàn thân tản ra hắc sắc ma khí quái vật kinh khủng. Oan. Một cỗ siêu việt tiên tiên cảnh khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, đang cùng Hàn Lâm mấy người chiến đấu các thôn dân, từng cái bắt đầu phát ra trận trận tê thảm, hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy dữ dội lên. Một lát sau, hàng luân huyết khí theo những thôn dân này trên người sống ra, toàn bộ hướng phía đã trở thành quái vật kinh khủng linh đồng trong miệng bay đi ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó. ở đây mấy trăm tên thôn dân đã toàn bộ biến thành thây khô, chỉ còn lại một tên thân cao vượt qua ba mét khủng bố ác ma xuất hiện tại cửa thôn. hắn, hắn chính là chúng ta một đường hộ đưa tới linh đồng. chân hư sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua nằm ở khủng bố ác ma bên chân chân pháp sư mình, giọng nói run rẩy nói. ác ma, ác ma, hắn là ác ma, linh đồng đã bị nó giết chết. chân luôn cả người cũng sủi lơ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. ôi ôi, ôi, ôi ta sớm cái kia nghĩ tới, năng lực tại cái kia dị quỷ thành thành thị tồn sống lâu như thế, lại làm sao có khả năng chỉ là một cái bình thường trẻ con chân hư thân thể lê nhẹ theo bản năng hướng về sau lui hai bước bỏ cuộc ta từ bỏ cái này nhiệm vụ chính ta không làm ta bỏ cuộc đừng giết ta đừng giết ta chân ngôn dãy rủi lấy ngồi dậy mở ra cá nhân trí não đối với thanh nhiệm vụ trong duy nhất nhiệm vụ chính lựa chọn bỏ cuộc chân ngôn động tác khiến cho ác ma chú ý chỉ thấy nó đột nhiên hướng phía trước vọt tới đi tới chân ngôn trước mặt xoay người đưa tay bắt lấy chân ngôn cái cổ đưa hắn chậm rãi nhấc lên nhìn chân ngôn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng ác ma dường như rất vui vẻ nghiêng đầu chạm chằm vào chân ngôn kinh khủng trên mặt lộ ra một vòng ý cười sau một khắc một cái đầu lưỡi đỏ thắm theo ác ma trong miệng bắn ra ngoài, đâm thẳng chân luôn mi tầm, một lát sau, mút vào tiếng vang lên, linh đồng biến hóa ác ma, vậy mà tại nuốt chưởng chân luôn óc. Chương 434, diệt cỏ tận gốc, chương 434, diệt cỏ tận gốc. Ác ma không ngừng mút vào chân luôn óc, không riêng như thế, chân luôn huyết nục, dường như vậy biến thành chất lỏng, bị ác ma hút đến trong miệng, chân luôn thân thể thật giống như một cái bị hút tan nước rửa từ sắc loại, nhanh chóng khô quát tiếp theo. Phật cốt trấn ma tháp lại lần nữa về đến Hàn Lâm trong tay, còn lại tuôn đều đã bị ác ma toàn bộ giết chết, không riêng gì huyết đủ, giống như ngay cả linh hồn vậy toàn bộ bị trước mắt tên này do linh đồng chuyển hóa ác ma toàn bộ thôn vệ không ngờ rằng nhiệm vụ này gian nan nhất lại là chúng ta một mực hộ tống linh đồng hàn lâm nhìn chân pháp chân ngôn hai tên sư huynh thi hải trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đắn đo lúc này ác ma khí tức đã đạt đến tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn với lại vẫn còn tiếp tục kéo lên giống như sau một khắc có thể tiến giai thành một tên cường giả thần thông cảnh tuyệt tuyệt tuyệt chỉ cần lại nuốt hai người các ngươi ta có thể càng thêm cường đại đạt được càng lớn lực lượng ác ma xoay người lại chạm chạm vào chân hư cùng hàn lâm hai người tinh hồng ánh mắt bên trong loé lên một vòng tham lam thần sắc dưới cái nhìn của nó Hàn Lâm cùng Chân Hư hai người, đã là trên đất dê đợi làm thịt. Chân Hư sư minh còn có khí lực sao? Hàn Lâm vẻ mặt ngưng trọng nói, đã mất sức đánh một trận. Chân Hư trong đôi mắt hiện hiện một vòng tuyệt vọng, hắn năng lực theo trước mắt cái này ác ma trên người cảm nhận được để người tuyệt vọng khí tức, không cần nói, hiện tại hắn tình trạng đại giảm, liền xem như thực lực đạt tới đỉnh phong lúc, hắn cũng không có khả năng là trước mắt tên này thân cao vượt qua 3 mét khủng bố ác ma đối thủ. Hàn Lâm, bỏ cuộc nhiệm vụ, mau chạy đi, để ta chặn lại nó. Chân Hư toàn thân run rẩy nói, dù thế nào, Chân Hư đều là Hàn Lâm sư minh chúng chi hắn hay là đại học lăng tiêu tiên môn lão sư, hàn lâm là đại học lăng tiêu tiên môn học sinh, thân làm lão sư, hắn muốn đều có bảo hộ học sinh nghĩa vụ. hàn lâm liếc nhìn chân hư một cái, hắn hiểu được, chân hư đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, hắn hiện tại ngay cả đứng đều đã rất miễn cưỡng, chớ nói chi là cùng trước mắt cái này kinh khủng quái vật chiến đấu. sư Vinh, hay là ngươi trước nào đi, ta tốt xấu có thể cùng nó tiếp vài chiêu đấy. hàn lâm cười lấy khoát tay một cái nói, ngươi mau chạy đi. nói xong, hàn lâm hướng phía linh đồng trở thành ác ma đánh tới, một trượng cao bốn thước kim sắt thân thể, đây ác ma còn phải cao hơn một cái đầu. Thân thể càng là hơn muốn so ác ma khôi ngô rất nhiều, nhưng thực lực đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, vẫn là phải đấu qua một hồi mới biết được. Hàn Lâm, Chân Hư giống to, nhìn Hàn Lâm đã hướng ác ma đánh tới, trong hốc mắt nước mắt không tự chủ được chảy xuống, quay người hướng phía xa xa bỏ chạy, lúc này vì hắn thể lực, căn bản lại không sức đánh một trận, lưu lại cũng chỉ là liên lụy, nói không chừng còn có thể biến thành Hàn Lâm sơ hở. Nhìn Chân Hư thân ảnh, biến mất ở phía xa trong rừng, Hàn Lâm trong lòng nhất thời bông lỏng, không hề cố kỵ tiếp tục hướng phía ác ma đánh tới, vì hắn thực lực bây giờ, cuối cùng cho dù không địch lại ma, đào tẩu cũng là không có vấn đề, thì chiến tử đào tùy tâm sở dụng, nhưng cũng muốn cho chết đi chân luôn. Chân pháp hai vị sư huynh một câu trả lời, không thể không đánh mà chạy. Ác ma nhìn thấy Hàn Lâm hướng phía chính mình đánh tới, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, mở ra sau lưng cánh rơi hướng phía Hàn Lâm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết thành. Siu. ma trong miệng đầu lưỡi, giống trường thương một loại hướng phía Hàn Lâm đâm tới. Đang. Lưỡi dài đâm đến Hàn Lâm kim thân lồng ngực, phát ra một tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Hàn Lâm kim thân chỗ ngực xuất hiện một trắng, sau đó chậm rãi tiêu tán. Lần nữa khôi phục kim sắc. một kích này, căn bản là không có cách phá vỡ pháp tướng kim thân phòng ngự cùng lúc đó, ác ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thu hồi lại trên đầu lưỡi thiêu đốt lên một đám lưu ly li hòa diễm. này ngọn lửa như giỏi trong xương, không ngừng thiêu đốt lấy ác ma đầu lưỡi, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ác ma đầu lưỡi liền đã có một phần ba thiêu thành cho tàn. nhìn trên đầu lưỡi lưu ly li bảo diễm vượt đốt càng gần, ác ma trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi, trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp hống, tóm lấy đầu lưỡi của mình, tay trái móng tay vạch một cái, lập tức một đoạn nhiễm lấy lưu ly li bảo diễm đầu lưỡi bị nó nắm ở trong tay. hứng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Tiện tay đem nhiễm lấy Lưu Ly li bảo diễm một đoạn đầu lưỡi tiện tay vứt bỏ trên mặt đất, tứ chi chạm đất, hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Nghiên súp. Hàn Lâm phát ra gầm lên giận dữ, tay phải kết động trường ấn, hướng phía Ác Ma hung hăng chụp đi qua. Lôi chiu ấn. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên nhất đạo kinh lôi, lập tức một đầu hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành to lớn trường ấn, theo Hàn Lâm tay phải vỗ xuống, vậy hung hăng hướng phía Ác Ma ép đi. Ác Ma cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, lôi đỉnh chi lực có khắc chế năng lực của nó, trong mắt của nó hiện lên một kia hoảng sợ, nhưng lập tức bị cuồng bạo thay thế. Hứng gầm lên giận dữ, ác ma trên người hiện ra vô số màu đen khí tức, những thứ này màu đen khí tức lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành mấy chục cái cỡ thùng nước xúc tu, vô số xúc tu ngưng kết, trở thành một đầu bàn tay lớn màu đen, hướng phía hàn lâm lôi chiêu trưởng ấn đánh tới. Lôi chiêu đại thủ ấn cùng ác ma bàn tay lớn màu đen kịch liệt va chạm, bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt tan vỡ tăng dã, lại lần nữa hóa thành vô số xúc tu, va chạm sản sinh một cố cường đại sóng xung kích, đem hết thể trùng anh cũng quét sạch trong đó. Lôi chiêu ấn đánh tan bàn tay lớn màu đen về sau, hung hăng đánh vào ác ma trên thân, lập tức đưa nón bay ra ngoài. Trong chốc lát. Lôi chiêu đại thủ ấn hóa thành vô số địa tường hướng phía ác ma hoành kích mà đi. Lúc này ác ma chỉ có thể phát ra trận trận tiêu thảm trên người quanh quẩn lấy hắc sắc ma khí toàn bộ tán loạn, thân thể lướt qua cửa thôn hung hăng đánh tới một gian nhà tranh. Phía tích trong ác ma dãy rủi lấy đẩy ra đẻ ở trên người xà ngang cùng đá vụn, toàn thân máu me đồng địa, thân thể vẫn đang đang không ngừng rung động. Hàn Lâm cũng không có nghĩ đến tại pháp tướng kim thân ra chỉ dưới lôi chiêu ấn uy lực sẽ lớn như vậy, chỉ một kích liền đem ác ma đánh thành trọng thương. Nhìn nó lúc này bộ dáng dường như liền đứng lên đều có chút cố sức. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Hàn Lâm nhìn tê liệt trên mặt đất ác ma, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Trước đó thực sự là xem trong đó, Tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, với lại đã nhập ma, thực lực như vậy, tại Tiên thiên cảnh nội, có thể nói dường như không có đối thủ, kết quả chỉ một chiêu liền bị đánh thành trọng thương, nhường Hàn Lâm có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được cái nhân trí nào phát ra nhắc nhở, mở ra xem, nhiệm vụ chính hộ tống linh đồng lại đã hoàn thành, lại nhìn lúc này ác ma vị trí, đã ngã vào trong thôn xóm, thỏa mãn hộ tống linh đồng bước vào thôn xóm yêu cầu. Lúc này Hàn Lâm đã không thèm để ý cái gì nhiệm vụ chính chỉ muốn đem trước mắt cái này trở thành ác ma linh đồng giết chết, là chết đi hai tên sư huynh bảo thủ. chết đi. Hàn lâm mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực vỗ, trong chốc lát, bốn phía kim quang nở rộ, phật âm trận trận. phật quang phổ chiếu, chói mắt kim quang bao phủ lại ác ma toàn thân, trên người của nó hắc khí quay cuồng, ngăn cản phật quang, nhưng chỉ giữ vững được mấy hơi, hắc sắc ma khí đều tán loạn ra, phật quang chiếu vào ác ma trên người, phát ra suy suy ăn mòn tiêu đốt thanh. ác ma phát ra trận trận kêu thảm, đưa tay ngăn tại trước mắt, lại không làm nên chuyện gì, không chỉ trong chốc lát, ác ma nửa cái thân thể ngay tại kim sắc phật quang hạ tan vỡ tan rã. Nhưng mà sau một khắc, ác ma thân ảnh bắt đầu hơi rung nhẹ, một lát sau, khôi phục trở thành trước đó linh đồng bộ dáng. "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, cùng là đệ tử Phật môn, ngươi không thể giết ta." Linh đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống to, "Ta là Phật tử, ngươi không thể giết ta." Hàn Lâm trong mắt hơi híp, tâm niệm khẽ động, lập tức đem linh đồng linh hồn lôi kéo tiến tà nguyệt trong ảo cảnh, bắt đầu đối với nó tiến hành không ngừng không nghỉ tra tấn. Diệt cổ tận gốc. Hàn Lâm mặt không thay đổi nói, nhìn khắp bốn phía, Hàn Lâm hướng phía chân ôn, chân pháp hai vị sư minh thi thể đi đến. Chương 435, Lục đạo luân hồi, chương 435. Lục đạo luân hồi. Hàn Lâm nhìn chân luôn, chân pháp hai vị sư huynh thi thể, trên mặt lộ ra một vòng ai sắc. Hai vị sư huynh tử trạng thê thảm, toàn thân huyết dục tinh hoa tất cả đều bị ác ma thôn phệ, thân thể khô quắc, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc người, căn bản không nhận ra bọn hắn. Đem hai vị sư huynh thi thể thu nhập không gian giới chỉ trong, Hàn Lâm thở dài, nhìn ác ma thân thể bắt đầu nổi lên hoạt tinh, hóa thành cho bụi, lúc này mới mở ra cá nhân trí não, lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ ban thượng. Sau một khắc, vô số Phật môn thần thông. một từ khi Hàn Lâm trước mắt lướt qua. Thiên nhắn thông, Thiên tâm thông, trưởng trung Phật quốc, trưởng lục kim thân, tam thân pháp tướng. 36 chủng Phật môn thần thông xuất hiện tại Hàn Lâm trước mắt, sau đó lại lẫn nhau ngưng tụ, hình thành một cái to lớn kim sắc la bàn, một viên giải nhỏ kim đồng hồ tại la bàn trong chậm chạp chuyển động. Người có một lần rút ra 36 môn Phật môn thần thông cơ hội, có phải sử dụng? Là hay không? Nhìn trước mắt to lớn la bàn, Hàn Lâm trong lòng đau thương dường như cũng thay đổi phai nhạt một ít, trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng nụ cười. Sử dụng. Hàn Lâm trong lòng thì thầm, sau một khắc, dài nhỏ kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, một lát sau vận tốc quay đạt đến cực hạn, tại trên la bàn vạch ra từng đạo tàn ảnh. Ngừng đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Kim đồng hồ tốc độ bắt đầu chấm lại, lại chuyển mười mấy quyển về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Hàn Lâm phát hiện, này 36 môn phật môn thần thông, uy lực có lớn có nhỏ, phẩm giai cao có thấp có, thậm chí ngay cả điều kiện học tập cũng có yêu cầu, vượt qua thần thông bình thường, đều yêu cầu trí ít thần thông cảnh mới có thể bắt đầu tập luyện, có mấy môn phẩm giai tương đối cao thần thông, cần trí ít lăng hư cảnh mới có thể tập luyện. Chẳng qua đây là nhiệm vụ chính ban thưởng, cho dù đạt được thần thông. Hàn Lâm không đạt được điều kiện học tập, cũng có thể chuyển hóa làm kỹ năng quyền trụ, đợi đến về sau Hàn Lâm đạt tới điều kiện là có thể trực tiếp dùng ăn, thậm chí có thể đem kỹ năng này quyền trụ giao dịch cho những võ giả khác. Loại kỹ năng này quyền trụ cực kỳ chân quý, đây đồng phẩm giai công pháp dạy đặc giá trị cao hơn rất nhiều, trên thị trường dường như rất ít xuất hiện, đều là võ giả ở giữa nội bộ giao dịch, hay là vượt chợ đoàn công ty đấu giá, cử hành cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có thể xuất hiện dạng này kỹ năng quyền trụ. Hàn Lâm ánh mắt trầm chằm vào kim đồng hồ, trong lòng mong mỏi nó năng lực rơi vào mấy cái kia năng lực tại tiên Thiên cảnh là có thể học tập Phật môn thần thông thượng. Làm kim đồng hồ cuối cùng dừng ở một cái kim sắc ô nhỏ thượng lúc, Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng vui mừng. Lục đạo luân hồi. Đây là 36 môn Phật môn thần thông trong, duy ba có thể tại tiên thiên cảnh là có thể tập luyện thần thông. Lục đạo luân hồi, tại tiên thiên cảnh là có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể dùng tại tự thân, nhường tự thân có thể lặp lại trải nghiệm lục đạo luân hồi huyễn cảnh lịch luyện, ma luyện tinh thần ý chí, thậm chí có thể đưa đến tăng cao tu vi hiệu quả, làm Hàn Lâm có thể đột phá tiên thiên cảnh, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, Lục đạo luân hồi có thể tác dụng tại địch nhân, để cho địch nhân thân hám lục đạo luân hồi trong não cảnh, ý chí yếu kém sẽ tại chỗ tinh thần tan vỡ. Dù là ý chí kiên cường, có thể chống nổi lục đạo luân hồi huyết cảnh, thực lực cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn suy yếu. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tín tức lưu hiện lên vào Hàn Lâm thức Hải, cho dù vì Hàn Lâm vượt qua tiên thiên cảnh võ giả cực hạn tinh thần cường độ, vậy cảm giác được có chút không chịu được nổi, đầu mơ hồ làm đau, thật giống như có một cái siết chặt siết tại trên đầu. Hàn Lâm quỳ xuống ngồi dưới đất, chọn vẹn qua thời gian đốt một nén hương, mới đưa lục đạo luân hồi môn này Phật môn thần thông hoàn toàn nắm giữ. Môn thần thông này. Dường như cùng Lục thức Huyễn Diệt công của ta có mấy phần chỗ tương thông. Hàn Lâm mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tinh mang chất động, trong lòng hơi có sở ngộ. Chỉ tiếc, vì thực lực của hắn bây giờ, mong muốn đem này hai môn công pháp dung hội quán thông, cơ hội là một chuyện không thể nào, ít nhất cũng phải đến Thần Thông cảnh về sau mới có thể. Dù thế nào, có môn thần thông này, tốc độ tu luyện của ta lại sẽ tiến thêm một bước, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, Lục Tức Huyễn Diệt công tốc độ tu luyện nguyên bản đều vượt qua phổ thông tu luyện công pháp quá nhiều, mà Lục Đạo Luân Hồi Thần Thông Tại giai đoạn trước cũng là một môn nhanh chóng tăng cao tu vi đại thần thông, với lại hai loại công pháp nhất ma một phần, chẳng những không có xung đột, mơ hồ trong đó còn có chỗ giống nhau, có thể đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên hơn 2 lần. Hàn Lâm hiện tại là tiên tiên cảnh 5 tầng, nguyên bản khoảng cách đột phá tới tiên tiên cảnh lục tầng còn cần hồi lâu, nhưng hiện tại xem ra, nếu như hai môn công pháp đồng thời tu luyện, Hàn Lâm dự tính, nhiều nhất 3 tháng, hắn liền có thể biến thành một tiên tiên, tiên cảnh lục tầng võ giả. Khoảng cách tốt nghiệp còn có 2 năm, đến lúc đó có lẽ ta có thể đạt tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, có thể thử nghiệm đột phá tới thần thông cảnh. Hàn Lâm hơi nhếch khóe môi lên lên, vừa nghĩ tới 22 tuổi có thể biến thành một tên võ giả thần thông cảnh, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần đắc ý. Loại tu luyện này tốc độ, cho dù đặt ở Lam Tinh thập nhị gia tộc đệ tử trong, cũng thuộc về người nổi bật rồi. Hàn Lâm đột nhiên nghĩ đến Vũ Văn Yên, không biết nàng là lúc nào biến thành võ giả thần thông cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ chính, Hàn Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghỉ ngơi tại chỗ sau khi, lại đứng lên, bắt đầu ở trong thôn tìm đòi, trọng điểm là trong thôn ngôi thần điện kia. Quả nhiên, bước vào thần điện về sau, Hàn Lâm nhìn thấy một tôn bán ma bán Phật kim sắt tượng thần xứng xứng. Tại trước tự thần, Trương Bảy lấy một cái to lớn lưu hương, lưu hương trong hơi khói lờ lờ, tàn hương đống đều nhanh yếu dần xuất lai. Bàn trung quanh chất đống toàn bộ là từng chồng bách quất, trên đám xương trắng khắp nơi đều là gấm nuốt dấu vết. Hàn Lâm theo bàn dưới, tìm kiếm ra mấy bản kinh thư, nguyên bản những thứ này kinh thư đệm ở bàn dưới chân bàn, nếu như không phải Hàn Lâm cẩn thận, cũng rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Tế tử Cầu Phúc kinh lễ tạ thần tiêu thai kinh độ ách kinh, mấy bản này kinh thư, Lam Tinh Liên Minh hình như đều không có, Cổ võ thế giới cũng không có, lấy về cũng có thể kiếm lấy một ít công đức. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, bất luận là Lam Tinh Liên Minh hay là Cổ võ thế giới. Bất kể là đại bi tự hay là lôi chiêu tự, cái gọi là công đức, thực chất cùng những tông môn khác bên trong điểm cống hiến không có gì khác biệt, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi, tính chất đều là giống nhau, có thể tại tự miếu trong trao đổi không ít đồ tốt. Công pháp, thu khí, Phật bảo, trừ ra cùng một mạch sư tôn truyền thụ ngoại, cái khác đều cần công đức trao đổi. Đem mấy bạn kinh thư thu nhập không gian giới chỉ về sau, Hàn Lâm vừa cẩn thận tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện cái khác vật phẩm có giá trị, ánh mắt rơi vào trong thần miếu tôn này bán ma bán Phật tượng thần tượng. Hừ, tiểu này quỷ đồ vật cũng dám nói sang Phật môn. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Huy trưởng hướng phía tượng thần vỗ tới. ầm ầm, lôi chiêu đại thủ hấn hung hăng đánh vào tượng thần bên trên, lập tức đem tôn thần này tượng chụp chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, một viên giống như lưu ly li trong suốt long lanh xương ngón tay theo phá toái tượng thần trong bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Đây là xá lợi. Hàn Lâm chừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, tại dạng này một cái ăn người tự miếu trong, lại còn có dấu một tiết xương tay xá lợi. Này mai xương ngón tay xá lợi, cùng Hàn Lâm trước đó đạt được viên kia phật cốt xá lợi trên bản chất là giống nhau, đều là khó được, cực kỳ chân quý phật bảo. Thượng một viên phật cốt xá lợi đem Hàn Lâm không gian giới chỉ làm lớn ra gấp 10, trước mắt này mai xương ngón tay xá lợi, không biết sẽ có dạng gì thần thông hiệu quả. nghĩ đến đây, Hàn Lâm thả người nhảy lên, đem này mai trôi nổi ở giữa không trung xương ngón tay xá lợi nắm ở trong tay, thu nhập đến không gian giới chỉ trong. Hàn Lâm, sư đệ. đúng lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng la, theo Hàn Lâm sau lưng vang lên, Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, lại là chân hư sư Minh. sư Minh, ngươi tại sao lại quay về? Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. sư Minh không yên lòng, với lại thể lực hao hết, cũng không có chạy bao xa. Chân Hư trên mặt lộ ra một vòng làm khó thân sắc, lắc đầu nói, phía sau đánh nhau tiếng động sau khi biến mất, vốn cho là ác ma sẽ đuổi theo, nhưng đợi hồi lâu cũng không có, đều cả gan trở lại thăm một chút, không ngờ rằng, không ngờ rằng sư đệ ngươi, lại thật sự đem tên kia ác ma tiêu diệt. Chân Hư ôm Hàn Lâm, nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, chân ôn, chân pháp hai vị sư huynh cuối cùng có thể nhắm mắt. Chương 436, mụ dịch, chương 436, ngủ gì. Chân Hư nhìn thấy Hàn Lâm còn sống, vui vẻ khóc lớn lên. Cho dù Hàn Lâm lựa chọn lưu lại ngăn cản linh đồng, Chân Hư một mình chạy trốn nhưng loại thời khắc kia lo lắng bị linh đồng đuổi theo giết chết ăn hết cảm giác sợ hãi hay là tràn đầy toàn thân của hắn cũng chính là bởi vì kiểu này không chỗ có thể trốn cảm giác sợ hãi, nhường hắn ở đây chiến đấu tiếng vang sau khi kết thúc trở về nơi này muốn nhìn một chút tình huống trong lòng của hắn đã làm tốt hàn lâm chiến tử linh đồng đạt được thắng lợi chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc linh đồng thực lực kinh khủng nhường hắn không dám có một chút hoang tưởng vì thi thể của linh đồng đã hóa thành cho bụi chân hư cũng không biết hàn lâm thu được thắng lợi cuối cùng nhất chân hư cho rằng linh đồng thắng lợi về sau đã rời khỏi nơi này hắn cũng là lấy hết vũ khí mong muốn thu lại hàn lâm cùng cái khác hai vị sư huynh thi thể. Mới bước vào thôn xóm, không ngờ rằng, vậy mà sẽ tại trong thần miếu nhìn thấy Hàn Lâm. Hàn Lâm mặc cho Chân Hư lên tiếng khóc lớn hồi lâu, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, một bên an ủi, hơn nửa ngày, Chân Hư mới dừng tiếng khóc. Chân Pháp, Chân Quân hai vị sư huynh thi cốt, ta đã thu liễm, chờ chúng ta sau khi rời đi, lại đem bọn hắn đưa về đại bi tự. Hàn Lâm nhẹ giọng an ủi, "Nhiệm vụ chính ta đã bỏ đi, qua hai canh giờ nữa, có thể rời khỏi chỗ này thời không di tích." Chân Hư lau mặt đầy nước mắt, đối với Hàn Lâm nói khẽ, "Sư đệ, nguyên bản ta nên cùng cùng ngươi đi hoàn thành cái đó hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, thế nhưng Lúc này Chân Hư, dũng khí mất hết, trước đó dũng khí dường như đã biến mất vô ảnh vô tùng, thật giống như một cái lấy hết dũng khí mong muốn người tự sát, đang bị người cứu về sau, đã không có dũng khí lại đi tự sát. Ta biết, ta biết. Hàn Lâm cởi lấy vô vỗ Chân Hư, nói khẽ: "Sư huynh, ngươi đã vô cùng dũng cảm." Dứt lời, Hàn Lâm đem chân luôn, chân pháp hai vị sư huynh hải cốt theo không gian giới chỉ trong lấy ra ngoài, phóng ngang trên mặt đất, đối với Chân Hư nói: "Sư huynh, chân luôn, chân pháp hai vị sư huynh di hải, liền từ ngươi đưa về đại bi tự đi." Dương Chân Hư đem hai vị sư huynh di hải mang về đại bi tự cũng có thể nhường trong lòng của hắn dễ chịu một ít. sư huynh vô dụng, chân hư vẻ mặt xấu hổ túi đầu xuống. sư huynh, ngươi đã rất khá, ai có thể nghĩ tới tên kia linh đồng lại đã rơi vào ma đạo. hàn lâm lắc đầu thở dài đạo. an ủi một phen chân hư về sau, hàn lâm rời khỏi thần miếu hướng phía trước đây bầu trời rơi xuống thai họa chi nguyên vị trí chạy đi. Vì nhận lấy cái này hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, hàn lâm ở thời điểm này di tích thời gian lại kéo dài 3 ngày thời gian, hoàn thành cái này hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh hẳn là dư giả rồi. chân hư nhìn hàn lâm rời khỏi bóng lưng thở dài, nhìn qua chân luôn chân pháp hai vị sư minh di hải nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống. Chân ngôn sư minh, chân pháp sư huynh, các ngươi chết quá thảm rồi, hu hu chân hư bôi nước mắt, khóc như cái hài tử. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại chân hư vang lên bên tai. Khổ hải vô biên, quay đầu lại bờ. Nỗi thống khổ của ngươi, chỉ có Phật pháp mới có thể hóa giải, ngươi chết đi hai vị sư huynh, cũng đem vinh danh thế giới cực lạc. Liên tiếp phạn âm tiếng vang lên, chân hư theo âm thanh, mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản bị Hàn Lâm phá hủy nửa người nửa tựa ma thần, không biết khi nào, lại lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Tượng thân mặt ngoài chán phóng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Phật một mặt, mặt lộ từ bi thần sắc, ma một mặt, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống muốn ăn thịt người bình thường, khiến người ta run sợ. Khổ Hải vô biên quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Trận trận thanh âm rung động tại chân hư vang lên bên thay, giọng nói quái gì, tràn đầy mị hoặc, chân hư trên mặt hiện hiện một vòng đau khổ thần sắc. Theo thời gian trôi qua, đau khổ thần sắc dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt chết lặng, tiếp lấy lại biến thành cù nhiệt. Theo Phạm Âm ngâm sướng, chân hư hai mắt mê ly, trong miệng vậy không tự chủ được tự lẩm bẩm, Khổ Hải vô biên quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Hàn Lâm nhanh chóng hướng phía tai họa chi nguyên hạ xuống địa phương chạy đi. Hắn sau khi rời đi, trong thần miếu phát sinh tất cả, hắn cũng không có phát giác. Hắn thấy tất cả thôn lớn nhất bộ chính là linh đồng, chỉ cần xử lý linh đồng, này thôn tử sớm muộn gì đều sẽ hoa phế, sẽ không còn có bất cứ nguy hiếp gì rồi. Nhưng Hàn Lâm không ngờ rằng chính là linh đồng thế nhưng bọn hắn theo dị quỷ chi thành một đường hộ tống đến này thôn tử cũng không thuộc về thôn, trong làng những kia trốn tới người sống sót lại là như thế nào xa đoạn thành ma? Không có vương hiểu, Hàn Lâm tốc độ cũng là cực nhanh, tiên thiên cảnh võ giả nguyên bản đều có nhất thời đỉnh cệ năng lực. Thi triển thân pháp tập kích bất ngờ, thân mình tiên tiên chi thể đều có bổ trợ hiệu quả, toàn lực chạy trốn xuống dưới, cho dù là ô tô vậy không đuổi theo kịp tốc độ của hắn. Đợi đến Hàn Lâm lướt qua một tòa sơn mạch, nhìn thấy xa xa bên trên bình nguyên xuất hiện một tòa núp núp núi nhỏ lúc, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng kinh hãi thân sắc. "Này, là cái này thai họa chi nguyên sao?" Hàn Lâm lẩm bẩm nói. Trước mắt cái này thai họa chi nguyên, nhìn từ bên ngoài, chính là một cái to lớn, hữu cơ, không ngừng núp núp sinh vật kết cấu, mặt ngoài bao trùm lấy thô ráp rắc sắt cùng dính trượt niêm mạc, nhìn lên tôi giống như là một cái to lớn không biết sinh vật. Hàn Lâm nhịn không được lần nữa mở ra cá nhân trí não, mong muốn xác nhận một chút hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu có phải là trước mắt cái này to lớn quái vật kinh khủng, không ngờ rằng, nhiệm vụ biểu hiện, hắn cần thiết thu hoạch thai hỏa chi chủng, đang ở trước mắt cái này quái vật to lớn thể nội. Nhìn trên màn ảnh, cái quái vật này 3D mô phỏng đồ hình, Hàn Lâm mới thỉnh lĩnh phát hiện, lộ ra chỉ là cái quái vật này 1/3, nó có 2/3 thân thể cũng giấu ở dưới mặt đất, với lại thể tích muốn so trên mặt đất khổng lồ mấy lần. Chết tiệt, ta liền biết, cái này hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh không thể nào dễ. Hàn Lâm trầm trầm vào màn hình 3 d mô hình tròn, tận cùng dưới đáy một chỗ long lánh hào quang màu đỏ vật phẩm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng chư lên, hai họa chi nguyên đỉnh chót đột nhiên vỡ ra, tựa như một cái miệng khổng lồ. Hàn Lâm có thể thấy rõ ràng, miệng lớn trong tràn đầy sắc bén răng nanh cùng chất lỏng sến sệ. Cùng lúc đó, vô số màu xanh nhạt bù dịch theo miệng lớn trong phun ra, hướng phía chung quanh phương viên trăm dặm khu vực bên trong vọt tới. Hàn Lâm nhìn lên bầu trời trong vạch ra từng đạo đường vòng cung dịch nhơn đoàn, lại theo những thứ này dịch nhơn đoàn trong, cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng cùng với một cỗ cực độ tà ác khí tức đúng lúc này một đoàn dịch nhẫn đoàn theo Hàn Lâm đỉnh đầu sẽ qua nó dường như đã nhận ra cái gì lại thay đổi phi hành quỹ đạo thẳng tắp hướng phía Hàn Lâm đập tới Hàn Lâm sắc mặt biến hóa để trưởng tại ngực hướng phía này đoàn mũ dịch đoàn vỗ tới lôi chưa hấn một cái to lớn hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành cự trưởng, hướng phía mũ dịch đoàn vỗ tới mũ dịch đoàn tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm vậy mà tại phi hành trong quá trình lần nữa sửa đổi quỹ đạo vạch ra nhất đạo quỷ dị đường vòng cung tránh qua tránh né một trường này sau đó hung hăng đâm vào khoảng cách Hàn Lâm không xa trên một cây đại thụ xùi tiêu đốt loại tiếng vang lên lên Này đoàn mụ dịch giống như sống đồng dạng, rũa ra vô số dịch nhận xúc tu, liều mạng hướng phía đại thụ thân cây trong chui vào, một lát sau, chỉ ở trên cảnh cây lưu lại một cái ăn mòn tiêu đốt thành màu đen đậm sâu, mụ dịch biến mất không thấy gì nữa. Thứ quỷ gì, cái này thai họa chi nguyên, đến tột cùng muốn làm gì? Hàn Lâm nhíu mày, chăm chăm vào đại thụ nhìn sau khi, ánh mắt cuối cùng vẫn hướng phía xa xa bên trên bình nguyên thai họa chi nguyên nhìn lên đi. Do dự một chút, Hàn Lâm cuối cùng vẫn quyết định tự mình tiến về thai họa chi nguyên xem xét, này chỉ sợ là Hàn Lâm duy nhất một lần có thể đạt được hỗn độn đạo tinh cơ hội. Đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một hồi dị hưởng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị mụ dịch tiến vào thân cây cây kia cổ thụ, đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Một lát sau, trên cành cây đột nhiên đã nứt ra một tấm tràn đầy sắc bén răng nanh miệng rộng, hướng phía Hàn Lâm vị trí phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Chương 437 dị hóa, chương 437 dị hóa. Hàn Lâm nhìn này quả đang đem chính mình thần khu rút ra mặt đất cổ thụ, trong đầu lập tức hiện ra trước đó phát giác được mù dịch trong ẩn chứa phong phú sinh cơ tình cảnh, ngay lập tức minh bạch qua đến những thứ này từ trong thay hoạ chi nguyên phun ra mà ra mù dịch đoàn tất cả đều có hoàn hóa bất luận cái gì vật thể làm cho sinh ra biến dị năng lực. trước đó này đoàn mụ dịch chỉ sợ cũng là nhìn chúng hàn lâm cỗ thân thể này nhưng ở lôi chiêu ấn uy hiếp dưới bị ép sửa đổi mục tiêu cùng trước mắt cây cổ thụ này dung hợp hoàn hóa dị biến cây cổ thụ này lúc này cây cổ thụ này nguyên bản xanh biết cảnh lá bắt đầu nhanh chóng khô cạn tóc vàng nhánh cây lẫn nhau ngưng tụ trên cành cây vỡ ra một đạo lại một đạo vết dạng theo vết dạng trong mơ hồ hiện ra màu xanh thâm âm thầm quang mang hứng cái này cổ thụ đã dị biến trở thành một gốc vượt qua cao 15 mét khủng bố thụ nhân Hắn trên cảnh tây vỡ ra miệng lớn phát ra như dã thu gầm thét, nhắm thẳng vào Hàn Lâm, theo nó bước chân nặng nề, mặt đất tùy theo rung động. Đông, đông, đông. Mỗi một bước rơi xuống, cũng lưu lại hồ sâu, giống như ngay cả mặt đất cũng tại nó uy thế hạ run rẩy. Thu nhân trên người tán phát ra bạo ngược cùng hỗn loạn khí tức, nhưng tất cả chặn đường vật cũng hóa thành một mịn. Lam cùng bố thụ nhân tới gần đến Hàn Lâm 89 mét chỗ lúc, nó đột nhiên huy động cánh tay trái, kia do cảnh khô quấn quanh mà thành tay lớn, đột nhiên phóng xuất ra mấy chục cái đằng tiên, như là xúc tu loại hướng Hàn Lâm đánh tới. Xiu Trong không khí vang lên trói hai tiếng xé gió giống như ngay cả không khí xung quanh đều bị những thứ này đằng tiên xé rách. Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, nhưng động tác của hắn lại không chút do dự, xoay tay phải lại, một thanh do niệm lực ngưng tụ mà thành trường đao ngay lập tức hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trôi này trong suốt niệm lực trường đao, lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam, thân đao mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy lưu chuyển lên năng lượng đường vân, có vẻ vừa thần bí lại mạnh mẽ. Theo Hàn Lâm nhiều lần sử dụng niệm lực thần bình, hắn cùng Phạm làm niệm lực sổ tay độ phù hợp cũng đang không ngừng để thăng, đã đạt đến 13 điểm, khoảng cách giải tỏa thức thứ hai niệm lực kỹ năng chỉ kém hai điểm độ phù hợp. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy chờ mong. Hàn Lâm nắm chặt trường đao, ánh mắt kiên định, thân thể hắn có hơi trầm xuống, chuẩn bị nên đón sắp đến công kích. Tại đẳng tiên sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Hàn Lâm đột nhiên ngẩng lên, trường đao vẽ ra trên không trung nhất đạo duyên dáng đường vòng cung, chém về phía những kia đẳng tiên. Nghiệp lực trường đao cùng đẳng tiên chạm nhau, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng va đập. Hàn Lâm bằng vào thân thủ nhanh nhẹn cùng cường đại nghiệp lực, đem đẳng tiên một một chặt đứt, ngăn trở thụ nhân công kích. Theo đẳng tiên bị chặt đứt, khủng bố thụ nhận phát ra giống giận rung trời, công kích của nó cũng không vị vậy mà ngừng. Nó đột nhiên ngừng bước chân xung phong, đột nhiên nâng lên to lớn bàn chân, trên không trung nhất thời đình trệ về sau, vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng xuống đất giẫm đi mặt đất trả đạp. ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang khủng bố thụ nhân chân phải như thiên thạch nặng trọng nện ở trên mặt đất cái này đạp lực lượng có thể trung quanh bùn đất giống như bị thuốc nổ dẫn bạo tứ tán vẩy ra mặt đất chấn động kịch liệt trong nháy mắt hở ra nhất đạo vượt qua cao một thước tường đất này tường đất mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế như là sôi trào bánh liệt sóng biển hướng bốn phía khuếch tán ra đối mặt cố này lực lượng côn bạo hàn lâm sắc mặt có hơi trầm xuống hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn trong miệng khẽ quát một tiếng dài trong nháy mắt Sói mắt kim quang từ trên người hắn buộc phát ra, chiếu sáng trung quanh hỗn loạn cùng bạo động. Tại đạo kim quang này chiếu rọi xuống, nguyên bản cuồn bạo khí tức cùng hỗn loạn động, đang đến gần Hàn Lâm 3 mét phạm vi trong nháy mắt, giống như bị lực lượng vô hình chô áp chế, ngay lập tức tiêu tán thành vô hình. Hàn Lâm đứng ở kim quang bên trong, như là một tôn không thể xâm phạm chiến thần, khí thế của hắn cùng kim quang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tạo thành một cái cứng không thể phá vòng bảo hộ. Không bố thụ nhân mặt đất trà đạp mặc dù uy lực to lớn, nhưng ở Hàn Lâm lực lượng thần bí trước mặt, lại có vẻ bất lực. Không bố thụ nhân nhìn thấy Hàn Lâm hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, lập tức là người, không đợi nó phản ứng, Hàn Lâm xoay tay phải lại, một trường hướng phía khủng bố thụ nhân đánh. Lôi chiu hấn, ầm ầm, một hồi sấm sét vang rội, hoàn toàn do Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành to lớn trường ấn, hung hăng đánh vào khủng bố thụ trên thân thể người, trong chốc lát, địa tương tại thụ nhân mặt ngoài thân thể không khô vọn, vô số tia lửa vàng khắp nơi, tại thụ người thân thể mặt ngoài, lưu lại từng đạo thiêu đốt màu đen dấu vết. Thụ nhân phát ra một hồi như tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, Lôi đỉnh nguyên bản là tà túy khắc tinh, chính diện chúng vào Hàn Lâm một trường này, khủng bố thụ nhân lập tức có một loại bị thiên lôi bổ chúng cảm giác, lực lượng trong cơ thể Một sáng chạm đến lôi đỉnh chi lực, ngay lập tức trừ khử, căn bản không có sức phản kháng. Đùng đùng, không dứt. Khủng bố thụ nhân thể nội vang lên một hồi tiếng vỡ vụn, liệt diễm cùng lôi đỉnh chi lực theo mặt ngoài khe hở bên trong xung ra, không chỉ trong chốc lát, này góc độ cao vượt qua 15 mét khủng bố thụ nhân biến thành một gốc to lớn ngọn đuốc cháy hừng hực lên. Hàn Lâm nhìn hóa thành than cốc thụ nhân, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thân sắc. Một đoạn từ trong thai họa chi nguyên phun ra mà ra mù dịch, có thể một cây đại thụ trở thành thực lực khủng bố như thế quái vật. Nếu như đổi thành những sinh vật khác, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu bao nhiêu tương tự quái vật. Quả nhiên không hổ là thai họa chi nguyên, thế giới này sợ dĩ bị hủy diệt, chỉ sợ cùng nó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bị thai họa chi nguyên để mắt tới thế giới, thật đúng là gặp vận rủi lớn. Hàn Lâm nhìn thoáng qua đã đốt thành than cốc thụ nhân, quay người tiếp tục hướng phía tai họa chi nguyên đi đến. Nguyên bản Hàn Lâm cho rằng thế giới này sợ dĩ hủy diệt là bởi vì thế giới này Phật môn làm điều ngang ngược tạo thành, hiện tại xem ra, vẫn là bởi vì có ngoại địch xâm lớn, mới biết trở thành hiện tại bộ này. Hàn Lâm kiên định hướng tai họa chi nguyên xuất phát, nhịp chân vững vàng mà hữu lực. Khi hắn đi tới khoảng cách tai họa chi nguyên hẹn một cây số địa phương lúc, Hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân xúc cảm trở nên dị thường, tựa hồ có chút xiên xuyễn. Hắn cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản cháy đen thổ địa bên trên đã bao trùm một tầng dày của thảm vi khuẩn. Nay thảm vi khuẩn bậy biến ra một loại quỷ dị màu tím sẫm, mặt ngoài trơ lớp, tản ra một loại làm cho người khó chịu mùi nấm mốc. Nó trên mặt đất lan tràn ra, phản phất là mặt đất một tầng bệnh trạng là ra, bao trùm hết thảy xung quanh. Thảm vi khuẩn biên giới còn đang không ngừng mà phóng đại, thôn vệ lấy nhiều hơn nữa thổ địa cùng với thổ địa bên trong dinh dưỡng vật chất, hắn sinh trưởng tốc độ như chậm cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc. Có chút ý tứ Hàn Lâm nhìn giống rầy đáy giống dịch nhân bình thường thảm vi khuẩn. Quan sát kỹ một phen về sau, phát hiện cũng không có tính ăn mòn chất. Trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười thần xác Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy, phía trước từ trong thai hỏa chi nguyên chạy đến một đám giống rìu bi loại quái vật. Những quái vật này làn ra thật giống như bị hụ thực bình thường, đại bộ phận đều bị hòa tan, lộ ra bên trong máu đỏ tươi thịt. Có chút vì tiếp xúc không khí quá lâu, đều đã ồ hóa biến thành đen. Bởi vậy nhìn qua rất là dữ tợn buồn nôn. Những quái vật này tốc độ di chuyển cực nhanh, hai mắt sinh hồng, hoàn toàn không có một tia nhân tính. Nhìn về phía Hàn Lâm, thật giống như nhìn đồ ăn bình thường, tranh nhau chen lần hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Những thứ này chính là thủ hộ tai họa chi nguyên hộ vệ sao? Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng khinh miệt nụ cười, thấp giọng nói, nhìn lên tới không được tốt lắm à, với lại như thế điểm số lượng, có phải hay không nhìn có chút không dạy nổi ta. Sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khế động, chín cái cánh tay, cầm trong tay chín chuôi nghiệp lực trường đao, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, hướng phía bọn này bị chen tới, mà Hàn Lâm thì là một bộ nhàn nhã bộ dáng, nhàn nhã dạo bước hướng phía họa chi nguyên chậm rãi đi đến. Chương 438, bước vào, chương 438, bước vào hai họa chi nguyên phái ra những quái vật này nhìn lên tới tất cả đều là hình người nhưng quan sát kỹ mỗi một con quái vật trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít cất giữ một ít gì thú hung thú đặc thù giống như là đem những thứ này gì thú hung thú thân thể nửa sau khi hòa tan lại lung tung ghép lại với nhau trở thành quái vật đồng dạng hàn lâm tâm niệm khẽ động chín chuôi niệm lực trường đao hung hăng hướng phía những quái vật này trên thân bộ tới trong suốt trường đao chán phóng nhàn nhạt lam sắc quan mang những quái vật này lại đối bọn chúng làm như không thấy ở trong mắt bọn họ dường như chỉ có hàn lâm cái này cái con muỗi bạch bạch bạch niệm lực trường đao tựa như dao nóng cắt vào mỡ bò bình thường Tuy tiện bổ ra những thứ này thấp nhất cũng có tiên thiên cảnh hạ phẩm, tối cao có tiên thiên cảnh thượng phẩm thực lực quái vật thân thể. Mặc dòng máu màu xanh lục theo những quái vật này trên người phun vung mà ra, cho dù quái vật số lượng là Hàn Lâm mấy chục lần, tại chín trôi niệm lực trường đao dưới, giống đợi làm thịt cứu non, còn chưa chờ Hàn Lâm tới gần, liền đã toàn bộ trở thành một đống thịt vụn, giải tại màu tím đen thảm vi khuẩn thượng. Hàn Lâm tiến lên, hướng phía những quái vật này khối vụn nhìn thoáng qua, nhìn xem tới trên mặt đất màu tím đen thảm vi khuẩn, vậy mà tại nhanh chóng thôn vệ lấy những thứ này khối thịt, không khỏi trong lòng du lên. Nếu như tại thảm vi khuẩn thượng cùng thai họa chi nguyên chiến đấu. Dù là thực lực tổng hợp mạnh hơn nó, nói không chừng cũng sẽ bị nó kéo chết. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, thảm vi khuẩn có thể thôn vệ tất cả trả lại hắn thân, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, đối với nó càng có lợi. Lấy chiến dưỡng chiến, nó thậm chí có thể đánh bại mạnh hơn chính mình rất nhiều địch nhân. Đây quả thực là là chiến tranh mà thành cỗ máy chiến tranh. Hàn Lâm cảnh giác hướng phía phía trước cao mấy chục mét hai hỏa chi nguyên nhìn lại, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nếu như loại vật này xuất hiện tại Lam Tinh, không biết vì liên minh thực lực có thể hay không đưa nó toàn bộ diệt đi. Mong muốn tiêu diệt hai hỏa chi nguyên muốn tại nó sau khi hạ xuống trước tiên tiến hành giải sát, không thể cho nó thành thời gian dài, cái này cần đối với chỗ tinh cầu khống chế, đạt tới một cái 10 phần cường hãn tương độ, mới có thể ngay đầu tiên phát hiện xâm lấn thai họa chi nguyên, nhưng vì hiện tại làm tinh liên minh thực lực, hiển nhiên là không, có cách nào làm được điều này. Một sáng nhường thai họa chi nguyên phát hiện làm tình, như vậy đối với lam tinh bên trên tất cả sinh vật, đều đem là một hồi thai họa ngập đầu. Hàn Lâm lòng nặng chịu, nhìn về phía thai họa chi nguyên ánh mắt, cũng biến thành ngưng trọng lên. Thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt tìm hiểu một chút tai họa chi nguyên, xem xét nó có nhược điểm gì có thể lợi dụng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm kiên định hướng phía Thai Họa Chi Nguyên xuất phát, bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực. Tại đang đi đường, Thai Họa Chi Nguyên dường như phát giác được nó điều động quái vật, không cách nào đối với Hàn Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế là ngưng vô vị điều động, mặc cho Hàn Lâm một đường thông suốt đi đến trước mặt của nó. Đứng ở đằng xa trên ngọn núi lúc, Hàn Lâm đã có thể cảm nhận được Thai Họa Chi Nguyên khổng lồ cùng cảm giác áp bách, nhưng khi hắn chân chính đứng ở quái vật khổng lồ này dưới chất lúc, loại đó cảm giác chấn động càng thêm mãnh liệt. 300m cao Thai Họa Chi Nguyên, như là một tòa thẳng nhập đám mây nhà chọc trời, mà Hàn Lâm đứng ở trước mặt nó, có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể dường như là một đầu nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến. Tại thai họa chi nguyên tới gần mặt đất bộ phận, răng đầy vô số cùng loại xuất khí miệng kết cấu. Những thứ này xuất khí khẩu không ngừng mà khép mở, phản phất là cái này to lớn tồn tại hô hấp chứng minh. Theo những thứ này xuất khí trong miệng, không ngừng có bị tạp sa lớn nhỏ giáp trùng ra ra vào, vào, bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn sắt ngoài, những thứ này giáp trùng bận rộn là tai họa chi nguyên cung cấp lấy chất dinh dưỡng, duy trì lấy tính mạng của nó hoạt động. Hàn Lâm nhìn chăm chú những thứ này giáp trùng, trong lòng dâng lên một cố không hiểu cảm giác. Hắn hiểu rõ Những thứ này giáp trùng không vẹn vẹn là đơn giản sinh vật, chúng nó là thai họa chi nguyên lực lượng thể hiện, là nó cùng thế giới này tiếp xúc mối quan hệ, một sáng đem những thứ này giáp trùng toàn bộ tiêu diệt, tai họa chi nguyên đem rất khó lại từ thế giới này đạt được chất dinh dưỡng. Đây là cho dù đem trước mắt những thứ này giáp trùng toàn bộ tiêu diệt, thai họa chi nguyên cũng có thể chế tạo ra nhiều hơn nữa giáp trùng, mong muốn dùng tiêu diệt giáp trùng cách tới đối phó thai họa chi nguyên, đây là phí công mà thôi. Những thứ này giáp trùng giống như khối lỗi, không có ý thức tự giác, dù là Hàn Lâm đều đứng ở chúng nó bên cạnh, những thứ này giáp trùng vậy không có chút nào công kích trí thức, giống như là tổ ong bên trong công binh. Chỉ phụ trách là thai họa chi nguyên tìm kiếm thu thập chất dinh dưỡng. Hàn Lâm thừa dịp một cái hô hấp miệng há to khai, một tên giáp trùng từ trong thai họa chi nguyên ra tới đứng không, nhanh nhẹn mà lách mình tiến vào thai họa chi nguyên nội bộ. Động tác của hắn nhanh chóng mà quả quyết, không có một chút do dự. Lúc này, hiện ra ở Hàn Lâm trước mắt là một cái rộng rãi thông đạo, cái thông đạo này cùng hắn trước đó đã thấy bất luận cái gì kiến trúc kết cấu cũng hoàn toàn khác biệt. Thông đạo bốn phía bao trùm lấy chất thịt hoa văn, những thứ này chất thịt mặt ngoài có hơi nhúc nhích, phản vật có sinh mệnh đồng dạng. Chúng nó dính đầy dịch nhện, tỏa ra một loại khiến người ta buồn nôn ngửi. Tại những này chất thịt trong vết tượng từ mạch máu màu đen mơ hồ hiện hiện, chúng nó như là phức tạp mạng lưới, xuyên qua tất cả thông đạo, vì cái này to lớn sinh vật kết cấu cung cấp lấy chất dinh dưỡng cùng sinh mệnh lực. Hàn Lâm cẩn thận đi ở trong đường hầm, mỗi một bước cũng tận lực không phát ra tiếng vang. Hắn hiểu rõ, tại cái này không biết môi trường trồng, bất kỳ cái gì sai lầm nho nhỏ đều có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Cái này thai họa chi nguyên chính là một cái vật sống. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt của hắn tại thông đạo chất thịt hoa văn thượng đảo qua, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chỉ là không biết cái này họa chi chủng là cái quái gì, không phải là tiêu diệt cái này đại đồ chơi nơi mấu chốt. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh ở trong đường hầm quen quen, phản vật đang tìm kiếm đáp án. Hàn Lâm dọc theo thông đạo tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, mỗi một bước cũng đạp ở chân nước trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thông đạo nội bộ không khí ở mức mao ới bước, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang hút vào một đoạn sền sệt sương ngủ, những lá phổi của hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không thể không thả chậm hô hấp, cố gắng giảm bớt kiểu này cảm giác khó chịu. Bốn phía chất thịt hoa văn tại ánh sáng yếu đốt hạ có vẻ đặc biệt quỷ dị, chúng nó không gần như chỉ ở nhúc đít, dường như còn đang ở nói nhỏ, chuyện lại nào đó không thể diễn tả thông tin. Từ mạch máu màu đen tại những này chất thịt trong vách tường như ẩn như hiện. Bọn chúng tiết tấu cùng trong thông đạo không khí lưu động dường như là bộ cho người ta một loại sinh mệnh nhịp đập cảm giác. Hàn Lâm xoay tay phải lại, một thanh nghiệp lực trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, thời khắc này Hàn Lâm chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Không biết ta hiện tại dùng nghiệp lực binh khí cắt những thứ này vết tượng, từ nội bộ đối với thai họa chi nguyên tạo thành phá hoại, có thể hay không chọc giận nó. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy, hiện tại ta thật giống như tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng tôn không, không biết có thể hay không cho nó quay cái long trời lở đất. Đúng lúc này, Hàn Lâm nghe được một hồi thanh âm kỳ quái tượng là cái gì tại chất thịt trong vách tường gì chuyển nhanh chóng. Hàn Lâm dừng bước lại, nắm chặt nghiệp lực trường đao, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. đúng lúc này, chất thịt vách tường có hơi nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh bình thường. từ mạch máu màu đen ở trong đó như ẩn như hiện, cho người ta một loại sinh mệnh nhịp đập cảm giác. âm thanh càng ngày càng gần, Hàn Lâm thần kinh căng cứng tới cực điểm. đột nhiên, một vết nứt ở trên vách tường mở ra, một đầu to lớn, trường sắc bén xúc tu ký sinh sinh vật đột nhiên vọt ra, con mắt của nó lóe ra lục quan mang, hiện nhiên là bị Hàn Lâm xâm lấn chỗ chọc giận. một tiếng bén nhọn tiếng ngựa hí vang lên, con quái vật này vung vẩy xúc tu. Hướng phía Hàn Lâm đánh tới, quái vật trên xúc tu mọc đầy sắc bén gai ngược, cho dù là một đoạn sắt thép, một sáng bị nó cố lên, đều có thể bị xé rách vỡ nát. Đấu. Hàn Lâm miệng ra chân luôn lập tức đem con quái vật này chấn trụ một cái trước mắt, sau một khắc, Hàn Lâm nhào thân tiến lên, trường đao trong tay huyển như điện chớp, hướng phía quái vật xúc tu bổ tới. Một kích trí mạng. Bạch, bạch, bạch. Thời gian mấy mắt cái này ký sinh quái vật vài gốc xúc tu tất cả đều bị Hàn Lâm chặt đứt, phun tung ra mặc dòng máu màu xanh lục. Ngay tại Hàn Lâm tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị kết quả cái này ký sinh quái vật tính mệnh lúc, con quái vật này đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, phiêu tán ở trong đường hầm. chương 439 ngăn giết, chương 439 ngăn giết, tức tử hiệu quả. Một kích chí mạng là Hàn Lâm theo vong linh kỵ sĩ chỗ nào học được đấu khí kỹ, la tử vong kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng, nó không chỉ có kinh người lực phá hoại, càng bởi vì đặc biệt tức tử hiệu quả khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cái này kỹ năng có 3% tỷ lệ tại mỗi lần lúc công kích phát động tức tử hiệu quả, cho dù là đối mặt đây tử vong kỵ sĩ phẩm giai cao hơn cốt long hoặc thi long, loại hiệu quả này đồng dạng có khả năng bị phát động, cũng đúng thế thật tử vong kỵ sĩ nhất tộc làm cho người kiêng kỵ nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, cho dù Hàn Lâm Thi triển thiên thủ kỹ năng, điều khiển chín chôi niệm lực cánh tay đồng thời phát động chín lần một kích chí mạng, vậy không nhất định năng lực phát động tức tử hiệu quả. Vậy mà hôm nay, hắn chỉ là đơn giản chặt đứt nhìn trước quái vật mấy cây xuất tu, tức tử hiệu quả lại bất ngờ bị phát động. Cái này khiến đang chuẩn bị tiếp tục công kích Hàn Lâm cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thú vị xem ra ngay cả thế giới này thế giới ý chí vậy mười phần chán ghét hai họa chi nguyên kiểu này tồn tại hàn lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười có một câu gọi là vận tới thiên địa tất cả động lực cái gọi là vận thực chất chính là thế giới ý chí thể hiện nếu như là tại bình thường thế giới ý chí là sẽ không để ý hàn lâm như vậy sâu kiến bình thường tồn tại nhưng mà hiện tại là ngoại lai người xâm nhập thai họa chi nguyên khẳng định sẽ bị toàn bộ thế giới bại xích, mà giờ khắc này hàn lâm là thai họa chi nguyên được nhân một cách tự nhiên sẽ bị thế giới này thế giới ý chí chú ái tại chỗ khác có lẽ chỉ có 3% tỷ lệ phát động một kích trí mạng đến nơi này tỷ lệ sợ rằng sẽ tăng lên tới 30% thậm chí là 50% 100% ở thế giới ý chí gia chỉ dưới, đây cũng không phải là không thể nào. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Hàn Lâm suy đoán, đến tột cùng có phải như thế, ai cũng không thể bảo đảm. Hàn Lâm tiếp tục đi đến phía trước, hắn hiểu rõ, thai Họa Chi Nguyên đã đã nhận ra chính mình tồn tại, trước đó con kia ký sinh quái vật, vậy chỉ là thăm dò, đều cùng trước đó còn chưa bước vào Thái Họa Chi Nguyên lúc gặp phải những kia dòm bị đồng dạng Vừa nãy con kia ký sinh quái vật thực lực rõ ràng muốn so giọng bị mạnh lên quá nhiều, một đầu ký sinh quái vật liền có thể diệt sát hàng trăm hàng ngàn con zombie, hiện tại Hàn Lâm tiêu diệt con kia ký sinh quái vật, hai họa chi nguyên muốn lại lần nữa phán định Hàn Lâm thực lực, hiện tại yên tĩnh, chỉ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh, sau đó hai họa chi nguyên nhất định sẽ phái ra lợi hại hơn ký sinh quái vật đến diện sát Hàn Lâm. Thừa dịp cái này ngắn ngủi nhàn rỗi, Hàn Lâm tự nhiên muốn bao sâu vào hai họa chi nguyên mới được. Quả nhiên, mỗi mấy phút nữa, Hàn Lâm liền nghe được giày đặc mà khiến người ta bất an tiếng vang, theo hai bên lối đi chất thịt trong vách tường truyền đến, từng cái ngoại hình dữ tợn Khí thế hung hăng khí sinh thú đang thử vách tưởng trong cái khe tránh thoát mà ra, bọn chúng số lượng nhiều, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Lâm, tựa hồ muốn hắn triệt để nuốt hết. Đối mặt bất thình linh như hiệp, Hàn Lâm ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra kiên định quan mang. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tâm niệm khế động, toàn thân lập tức kim quang nở rộ. Kim thân pháp tướng, như lai bảo diễm kim thân, đại nhật quang minh pháp tướng. Cùng lúc đó, một cái lại một cái cánh tay, theo thân cao một trượng cao bốn thước kim thân trong lan tràn ra, mỗi một cánh tay trồng, cũng nắm thật chặt một thanh niệm lực trường đao. Hàn Lâm niệm lực nhanh chóng tiêu hao. Hai tầng niệm lực chư thiên tốc độ khôi phục đều không có cách kịp thời bổ sung, nhưng lúc này, Hàn Lâm nếu như lại có giữ lại, sợ rằng sẽ đem mệnh cũng ở tại chỗ này. Ký Sinh Quái Vật tiếng gào thét ở trong đường hầm quen quẩn, ánh mắt của bọn nó tại mở tối lóe ra khát máu quằn mang. Hàn Lâm toàn thân kim quang lở rộ, giống một tôn kim sắc cự nhân đứng ở trong đường hầm, nhìn qua mãnh liệt mà đến quỷ vật, Hàn Lâm tâm cảnh đạt tới trước nay chưa có bình tĩnh. Cái này thai họa chi nguyên giáng lâm, vẹn vẹn đi qua mấy giờ, nó năng lực trưởng thành đến trình độ này, đã là cực hạn, không thể nào có đẳng cấp đạt tới thần thông cảnh trở lên ký sinh quái vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước mắt những quái vật này thực lực, vậy đã chứng minh điểm này. Trước đó còn có tiên tiên cảnh thượng phẩm quái vật tập kích Hàn Lâm, nhưng bây giờ, trước mắt những thứ này ký sinh quái vật, mỗi một cái trên người cũng dính đầy dịch nhầy, giống như vừa mới ấp ra đây đồng dạng, thực lực vậy chỉ là tiên tiên cảnh 2 3 tầng, tất cả đều là tiên tiên cảnh hạ phẩm, ngay cả một đầu tiên tiên cảnh trung phẩm đều không có, chớ nói chi là tiên tiên cảnh thượng phẩm. Theo cái thứ nhất ký sinh quái vật tiếp cận Hàn Lâm động, thân ảnh của hắn tại chợt hẹp trong không gian giống như quỷ mị xoay toa, trong tay niệm lực trường đao vạch phá không khí, tinh chuẩn cắt ký sinh quái vật yếu hại. Kim thân pháp tướng ở dưới hắn, lực lượng cùng tốc độ cũng đạt đến cực hạn, mỗi một lần vung đao đều mang thế lôi đỉnh và quân. Lôi chiu ấn. Một tiếng quát lớn, to lớn lôi đỉnh trưởng ấn tại trong bầy quái vật bạo liệt, trong nháy mắt mấy chục cái quái vật hóa thành than cốc, điện tương tùy ý, giống thượng đế chi tiên, hướng phía còn lại ký sinh quái vật bổ tới. Nhưng mà những thứ này ký sinh quái vật tựa như không có ý thức tự giác khối lỗi, thậm chí đều không có sợ sệt, tâm tình sợ hãi, vẫn đang điên cuồng hướng phía Hàn Lâm phóng đi, công kích cũng là dị thường hung mãnh. Nhưng mà thông đạo diện tích có hạn, chúng nó không cách nào cùng nhau tiến lên, chỉ có thể ba năm chỉ Những sếp hàng hướng Hàn Lâm khởi sướng xung kích, này cho Hàn Lâm từng cái đánh tan cơ hội. Hắn sử dụng vách tường chèo chống, linh hoạt tại quái vật ở giữa xoay toa, mỗi một lần quay người đều là một lần chí mạng phản kích. Chiến đấu kịch liệt mà tăng tốc, ký sinh quái vật huyết dịch cùng tái chi ở trong đường hầm văng khắp nơi, nhưng Hàn Lâm không có chút nào lùi bước. Hắn nghiệm lực trường đao tại trong bảy quái vật múa, mỗi một lần vung đánh cũng mang đi một con quái vật sinh mệnh. Dù thế, ký sinh quái vật số lượng dường như vô cùng vô tận, chúng nó không ngừng mà theo chất thịt vách tường trong cái khe tuôn ra, từng đợt nối tiếp nhau hướng Hàn Lâm phát động công kích. Hàn Lâm thể lực cùng nghiệm lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng ý chí của hắn lại ngày càng kiên định. Hắn hiểu rõ, chỉ cần còn có một hơi tại, đều không thể từ bỏ. Trong mắt của hắn lóe ra bất khuất quang mang, mỗi một lần vung dao cũng càng thêm tàn nhẫn. Vinh, một tiếng chân ngôn theo Hàn Lâm Kim Thân trong miệng bật lên, nguyên bản đã nhanh sắp khô cạn tiên thiên chân khí cùng niệm lực, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Niệm lực là ủng hộ pháp tướng Kim Thân nguyên tuyển, một sáng niệm lực khô cạn, pháp tướng Kim Thân cũng vô pháp thi triển. Chống chi hiện tại Hàn Lâm thi triển thế, nhưng tiên thủ như Lai Lưu Ly Bảo Diễm Kim Thân, niệm lực tiêu hao tuyệt đối không phải một tên phổ thông tiên thiên cảnh niệm lực võ giả có thể duy trì nếu như không phải niệm lực Trư Thiên đã đạt tới nhị trọng thiên, Hàn Lâm cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Theo chiến đấu kéo dài, trên người Hàn Lâm vậy không thể tránh khỏi lưu lại vết thương, nhưng ý chí của hắn lại càng phát ra kiên cường. Thân ảnh của hắn tại trong bầy quái vật xuyên toa, giống như một đạo kim sắc kia chớp, mỗi một lần xuất kích cũng chuẩn xác không sai. Người, Hàn Lâm lần nữa miệng phun chân ôn, toàn thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, đạo mắt đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. trận theo Hàn Lâm lần nữa ngâm sướng ra nhất đạo thần bí chân ôn, không khí chung quanh hắn tựa hồ cũng vì đó chấn động. Công kích của hắn cường độ cùng tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, cả người tại trong bảy quái vật như là mãnh hổ xâm nhập bầy kiểu, thế không thể đỡ. Hắn mỗi một lần vung đánh cũng chuẩn xác mà chí mạng, dường như không có quái vật có thể ngăn cản được hắn một kích. Tại Hàn Lâm mạnh mẽ thế công dưới, trong bảy quái vật bộc phát ra hỗn loạn thương bừng. Hắn trường đao như là lưỡi hái của tử thần, chỗ đến, quái vật huyết nhục vang khắp nơi, chân cột tay đứt rơi là tả trên đất, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình chiến trường hình tượng. Hàn Lâm thân ảnh tại trong bảy quái vật xuyên toa, giống như một đạo không thể ngăn cản kim sắc gió lốc, mỗi một lần xuất kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt chém giết về sau, trong thông đạo ký sinh quái vật số lượng bắt đầu giảm bớt. Hàn Lâm thở hổn hển, đứng ở một đống quái vật trong thi thể ở giữa. Hàn Kim thân pháp tướng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào lấy vách tượng, đứng ở trong đường hầm. Ha ha, ha ha ha ha. Hàn Lâm nhìn đầy đất tàn hại, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười, nhịn không được bật cười. Cuộc chiến đấu này, Hàn Lâm chỉ bằng vào lực lượng một người san giết chừng hàng ngàn con ký sinh quái vật, này chỉ sợ đã là tai họa chi nguyên có thể tụ tập lại toàn bộ lực lượng rồi. Đúng lúc này, Hàn Lâm nhìn thấy đầy đất quái vật tàn hại lại chậm rãi dung nhập vào chất thịt trong thông đạo, thật giống như bị làm tan bình thường, sát mặt lập tức trầm xuống. Không ngờ rằng, này thai họa chi nguyên bên trong, lại cũng có thể cùng bên ngoài những kia thảm vi khuẩn mượn dạng, có thể thu trở về những quái vật này thi hài là dinh dưỡng vật chất. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó, chỉ sợ không được bao lâu, thay họa chi nguyên rồi sẽ chế tạo cái thứ hai, cái thứ ba quái vật đại quân đến ngăn giết ta. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức khẩn trương lên, mở ra cá nhân trí não nhìn thoáng qua, ngay lập tức hướng phía thay họa chi chuẩn vị trí phóng đi. Chương 440, đàm phán. Chương 440, đàm phán. Thái họa Chi Nguyên nội bộ rộng lớn như là một tòa phức tạp mê cung, Hàn Lâm ở trong đó tìm kiếm mục tiêu, độ khó không thua gì tại nhà trọc trời trong tìm kiếm một cái nhỏ nhặt không đáng kể quả táo. Nhưng mà, mượn nhờ cá nhân trí não tinh chuẩn địa vị, hắn chỉ cần một đường đột phá, chém giết tất cả cản đường quái vật, cho đến đến Thái họa Chi Nguyên Hạch Tâm. So với con rồi không đầu loại tìm kiếm, cái này sách lược không thể nghi ngờ đem độ khó thấp xuống mấy lần. Này chết tiệt thủ pháp, thôn vệ thi thể tàn hại sau lại lần chế tạo sống sờ sờ quái vật, thực sự là vô cùng mà quái. Hàn Lâm phun ra một ngụm dính máu nước bọt, nhìn nó vào kia không ngừng núp đích, phản phất có sinh mệnh nhà. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Nay đã là hắn đánh bại đợt thứ 3 ký sinh quái vật. Mặc dù những quái vật này thực lực gần như chỉ ở hậu thiên cảnh, miễn cưỡng đạt tới tiên thiên cảnh 2-3 tầng, nhưng số lượng nhiều khiến người ta kinh ngạc. Càng khó giải quyết chính là, những thứ này ký sinh quái vật không có linh hồn, có thể hắn không cách nào sử dụng vật quang phổ chiếu dạng này phạm vi lớn kỹ năng. Hắn chỉ có thể từng đao mà đưa nó nhóm chém giết, này không chỉ có là đối với thể lực to lớn tiêu hao, càng là đối với ý chí nghiêm trọng thảo nghiệm. Dạ, Hắn Lâm niệm động chân luôn, thương thế trên người lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Cửu tự chân luôn đi lực. Hàn Lâm thông qua nhiệm vụ lần này cuối cùng triệt để năm giữ, nói tóm lại, Cựu tự chân môn thuật là một bộ cường hãn phụ trợ môn thuật, có thể theo mỗi cái phương diện để tăng Hàn Lâm sức chiến đấu cùng với năng lực bay liên tục. Nếu như không có Cựu tự chân môn thuật, Hàn Lâm chỉ sợ tại đợt thứ nhất ký sinh quái vật đột kích về sau, liền bị bách rút khỏi thai hỏa chi nguyên, vậy căn bản không có năng lực rót vào thai hỏa chi nguyên, tìm kiếm thai hỏa chi trùng. Rồi, nếu như không có Cựu tự chân môn thuật, Hàn Lâm chỉ sợ đều muốn không thể không suy xét bỏ cuộc nhiệm vụ này, rốt cuộc cùng tính mạng của mình so ra, lại bảo vật quý, lợi hại hơn nữa thần thông cũng không đáng giá nhắc tới. Nhân loại Ngươi là đến tiêu diệt ta sao? Một cái thanh âm xa lạ, tại hàn lâm trong đầu nổi lên đi ra, giọng nói rất quái dị, giống như là người nước ngoài đang bắt chước nói chuyện đồng dạng. Tinh thần câu thông Hàn lâm trong nháy mắt đã hiểu đối phương cách sử dụng, thanh âm này cũng không phải hàn lâm quen thuộc làm tinh ngôn ngữ, mà là một loại phương diện tinh thần phương thức câu thông, có thể đem đối phương mong muốn biểu đạt ý nghĩa, tự động phiên dịch thành hàn lâm quen thuộc ngôn ngữ. Phương pháp này chỉ có tinh thần lực đặc biệt sinh vật cường hãn mới sẽ sử dụng, với lại vì sẽ không đối người tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, bởi vậy đại đa số tinh thần phòng ngự thủ đoạn đều sẽ đối với loại phương pháp này làm như không thấy, sẽ không đưa đến phòng ngự hay là phản kích hiệu quả. Hàn Lâm trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, thanh âm của hắn dường như mang theo khó có thể tin run rẩy, ngươi là Thái Họa Chi Nguyên. Hắn từng hoài nghi thai Họa Chi Nguyên có thể là một cái sống sờ sờ to lớn sinh vật, lại không nghĩ rằng chính mình suy đoán lại thành thật, đối phương không hiếm hoi còn sót lại tại, còn có ý thức tự giác. Nhân loại, ngươi có gì sở cầu? Chúng ta có thể thương thảo. Giọng hai Họa chi nguyên tại Hàn Lâm trong đầu quanh quẩn, như là trong thâm viên tiếng vang. Hàn Lâm cười khẩy, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định, "Hai Họa chi chủng, chỉ cần ngươi giao ra thai Họa chi chủng, ta liền rời đi." Thế giới này hủy diệt đối với hắn mà nói chẳng qua là thoáng qua như mây khói, hắn chỉ quan tâm cái đó Hoàng Kim nhiệm vụ trí nhánh. Nếu như thai Họa chi nguyên vui lòng giao ra thai Họa chi chủng, hắn không ngại ngay lập tức rời đi. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, hai Họa chi chủng đối với thai Họa chi nguyên mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Hai Họa chi chủng, tuyệt không có khả năng Giọng Hai Họa Chi Nguyên trong để lộ ra phẫn nộ, nó tiếp tục nói: "Hai họa chi chủng liên quan đến của ta tiến hóa, không có nó, ta đem chỉ trệ không tiến, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa, ta không thể nào giao cho ngươi." Hàn Lâm gật đầu, câu trả lời này cũng không vượt quá dự liệu của hắn, hắn vốn đều không có hy vọng năng lực tùy tiện đạt được thai họa chi chủng. Đã như vậy, giữa chúng ta không có gì để nói." Giọng Hàn Lâm bình tĩnh mà quyết tuyệt. Giọng Hai Họa Chi Nguyên im bặt mà dừng, nhưng Hàn Lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng bốn phía chất thịt trong vách tường mạch máu được càng thêm kịch liệt, phất đang biểu thị một hồi sắp buộc phát phong bạo. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản ta." Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh miệt nụ cười. Liên tục đánh bại mấy đợt ký sinh quái vật, Hàn Lâm không hề cảm thấy loại phương thức này có thể ngăn cản hắn tiếp tục thâm nhập sâu hai họa chi nguyên. Hắn đã phát giác được, hai họa chi nguyên dường như không cách nào trực tiếp ra tay với hắn, chỉ có thể thông qua chế tạo một đợt lại một đợt ký sinh quái vật đến cản trở cước bộ của hắn. Tất cả hai họa chi nguyên, dường như là một tòa to lớn chiến tranh nhà chế tạo vũ khí, không ngừng mà chế tạo ký sinh quái vật kiểu này cô mai chiến tranh, dùng cho xâm lược cùng phòng đại. Hàn Lâm cũng không phát ra Làng Thay Hoạ Chi Nguyên ý thức được mục tiêu của hắn là Thay Hoạ Chi Trùng về sau, nguyên bản hướng bốn phía lan tràn thảm vi khuẩn đột nhiên ngưng phóng đại, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co vào hồi Thay Hoạ Chi Nguyên. Cùng lúc đó, vô số bị Thay Hoạ Chi Nguyên sai phái ra đi công binh giáp trùng mang theo từ ngoại giới thu thập vật tư như là thủy triều xuống loại chào ra hồi Thay Hoạ Chi Nguyên. Tại Thay Hoạ Chi Nguyên chỗ sâu, một cái chuyên môn ấp ký sinh khôi lỗ khí quan bắt đầu sinh động, chất dinh dưỡng thông qua bốn phía mạch máu giống như nước thủy triều liên tục không ngừng hướng nó phun chào, là sắp sinh ra quái vật cung cấp lấy sinh mệnh lực lượng cái này khí quan phảng phất là một cái to lớn sinh vật phản ứng khí, trong đó tràn đầy chất lỏng sền sệt cùng phức tạp sinh vật kết cấu. Theo chất dinh dưỡng dốt vào, những thứ này kết cấu bắt đầu phát ra yếu ớt sinh vật quang như là trong bầu trời đêm tiềm thức tinh thần. Khí quan mặt ngoài, vô số thật nhỏ xúc tu cùng mầm thịt bắt đầu nhúc nhích, chúng nó no tại trong chất lỏng mở rộng, co vào, tựa hồ tại là sắp đến ấp làm chuẩn bị. Tại cái này tràn ngập sức sống ấp trong phòng, có thể cảm nhận được một loại căng thẳng mà chờ mong bầu không khí. Mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần hô hấp cũng cùng cái này khí quan nhịp đập đồng bộ, biểu thị mới sinh mệnh sắp phá sát mà ra. Theo thời gian trôi qua. Khi quan nội bộ tiếng động càng lúc càng lớn, giống như có đồ vật gì đang cố gắng tránh thoát trói buộc, khát vọng tự do. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, đúng lúc này là nhiều hơn nữa vỡ tan đồng thanh, như là biểu thị một hồi phong bạo khúc nhạc dạo. Ký sinh khối lỗi sắc ngoài bắt đầu vỡ ra, lộ ra chúng nó mặt mũi dữ tợn cùng sắc bén manhướt. Lúc này Hàn Lâm cũng không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, chỉ là tại cùng thai họa chi nguyên kết thúc đối thoại về sau, hắn đoạn đường này trở nên cực kỳ thông thot lên, không còn có xuất hiện bất kỳ tới trước trận đánh hắn ký sinh quái vật. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ. Hai họa chi nguyên trầm mặc cũng không phải là bỏ cuộc, mà là tại âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát động một kích trí mạng. Ý hắn biết đến, trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt. Nhìn tới, đây là muốn được ăn cả ngã về không. Hàn Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bước tiến của hắn không tự chủ được tăng tốc, giống như mỗi một bước cũng đạp ở tiết tấu của chiến đấu chí thượng. Hắn tiên thiên chân khí trong cơ thể như là mưa to gió lớn loại vật chuyển, kích động mỗi một đường kinh mạch, vì hắn cung cấp quần quần không rất lực lượng. Tại thức hải của hắn Chố Châu, niệm lực chư thiên lượng trọng thiên chính đang nhanh chóng chuyển hóa hàng loạt tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tinh khiết lực lượng như là tinh thần loại Hội tụ thành một cố cường đại niệm lực, là sắp đến chiến đấu dự trữ lấy năng lượng. Hàn Lâm hiểu rõ, trận chiến đấu này chính là hắn trôi trải qua gian nan nhất khiêu chiến. Hắn nhất định phải đem tất cả tài nguyên cùng lực lượng cũng điều động, vì ứng đối thai họa chi nguyên cuối cùng công kích. Tinh thần của hắn tập trung đến cực điểm, mỗi một tế bào cũng tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Liên để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng năng lực chế tạo ra cái quái gì đến ngăn giết ta đi? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này sắp xuất hiện được nhân, trong lòng tràn đầy lòng tin. Chương 441, hộ vệ, chương 441, hộ vệ. Hàn Lâm đang nhanh chóng xâm nhập tai họa chi nguyên đồng thời Trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích tình thế. Hắn tự nhủ, hiện tại thai hỏa chi nguyên, khẳng định còn không cách nào chế tạo ra thần thông cảnh ký sinh quái vật, bằng không nó đã sớm phái ra tiêu diệt ta. Bước tiến của hắn kiên định mà nhanh chóng, mỗi một câu thoại cũng để lộ ra hắn đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán. Trước đó mấy đợt ký sinh quái vật, mặc dù nó thu về tất cả thi thể tàn hại, nhưng cũng không thể không có một chút tổn thất. Hàn Lâm tiếp tục phân tích nói, phía sau mấy đợt quái vật, bất luận là thực lực đẳng cấp hay là số lượng, đều có thể chứng minh điểm này. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, đối với phán đoán của mình tràn ngập lòng tin. Lần này nó muốn tập trung tất cả năng lượng chế tạo quái vật, đẳng cấp vậy tuyệt đối không thể nào vượt qua tiên thiên cảnh, nhiều nhất chính là tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn. Hàn Lâm trong lòng tin tưởng vững chắc điểm này. Đối mặt tiên thiên cảnh quái vật, cho dù là tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, hắn cũng có tự tin có thể đánh một trận. Nhưng nếu như đối thủ là thần thông cảnh thực lực quái vật, tình huống kia đều hoàn toàn khác biệt. Tại dưới tình huống đó, Hàn Lâm biết mình không thể nào chiến thắng đối phương, có thể cùng đối phương vượt qua hai chiêu cũng đã là kết quả tốt nhất. Hàn Lâm trong lòng mặc dù hiểu rõ điểm này, nhưng ý chí chiến đấu của hắn cũng không yếu bớt. Hắn hiểu rõ, bất kể đối mặt loại nào cấp bậc đối thủ Hắn đều phải dốc toàn lực. Hắn điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Hai Họa Chi nguyên ý đồ thông qua sửa đổi thông đạo kết cấu, chế tạo mê cung đến hạn chế Hàn Lâm hành động, nhưng cái này sách lược tại Hàn Lâm bản đồ nhiệm vụ chỉ dẫn hạ có vẻ tốn công vô ích. Hàn Lâm cũng không dựa theo Hai Họa Chi nguyên thiết định nội bộ thông đạo tiến lên, mỗi khi gặp được chứng ngại, hắn lợi dụng lực lượng kinh người một quyền đánh xuyên chất thịt vách tường, trực tiếp xuyên qua mà qua. Mấy lần thử về sau, Hai Họa Chi nguyên dường như ý thức được kiểu này tiểu động tác không cách nào ngăn cản Hàn Lâm, liền từ bỏ kiểu này phí công chống cự, mặc cho Hàn Lâm trực tiếp xâm nhập hắn khu vực hạt tâm. Thực chất, nếu như cho Thai Họa Chi Nguyên nhiều thời gian hơn tiến hành tiến hóa, thông đạo vách tường mặt ngoài đều sẽ bao trùm lên một tầng cứng rắn giáp sát. đến lúc đó, Hàn Lâm mong muốn giống như bây giờ tùy tiện đột phá, đều sẽ trở nên khó khăn chống chết. Thai Họa Chi Nguyên, ta tới. Hàn Lâm một quyền phá vỡ một cái thông đạo cuối môn hộ, tiến vào khu vực Hạch Tâm. Lúc này, Hàn Lâm đã thâm nhập dưới đất gần ngàn mét, nơi này mới là Thai Họa Chi Nguyên khu vực hạch tâm nhất, chống trải không gian dưới đất, từng cây côn thịt treo cao mười mấy mét đỉnh đầu rủ xuống đến, mỗi một cây dưới cây thịt, cũng treo lấy một cái cao hơn 2 mét chất thịt trường lớn. Tất cả trong đại sảnh, gần ngàn mai thịt trứng như là treo quả thực, nhưng tuyệt đại đa số đã làm sẹp, chỉ còn lại một lớp da túi bất lực rủ xuống. Chỉ có chỗ sâu nhất ba cái thịt trứng, vẫn như cũ rổi rào mà có sáng bóng. Chúng nó mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Này ba cái thịt trứng mặt ngoài hiện đầy tử mạch máu màu đen, những thứ này mạch máu như cùng sống vật loại ngọ ngoại, đem phong phú dinh dưỡng vật chất không ngừng mà chuyển vào thịt trong trứng bộ. Còn chưa chờ Hàn Lâm tới gần, hắn đều có thể cảm nhận được theo thịt trứng trong tản ra mãnh liệt hung lệ chi khí, giống như có đồ vật gì đang ở bên trong thanh nén, chuẩn bị phá sát mà ra, mơ hồ trong đó. Hàn Lâm có thể nhìn thấy thịt trong trứng bộ hình dáng, chúng nó dường như đang không ngừng biến hóa, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, phản phất có sinh mệnh ở trong đó dây rữa, chuẩn bị nên đón thế giới này. Loại khí tức này nhường Hàn Lâm thần kinh căng cứng, hắn hiểu rõ, những thứ này thịt trứng trong dựng rục có thể là thai họa chi nguyên sức mạnh lớn nhất. Lâm hít sâu một hơi, trong lòng của hắn đã hiểu, những thứ này thịt trứng không thể nghi ngờ là thai họa chi nguyên ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị dùng để đối phó hắn cuối cùng vũ khí. Ba cái sao? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía hắn đã xác nhận nơi này chính là cất giữ hai họa chi trùng địa điểm mà trước mắt này ba cái thị chứng tồn tại càng là hơn ơn chứng hắn suy đoán nhưng mà hai họa chi trùng đến tuột cùng là cái gì nó lại bị giấu kín ở nơi nào hàn lâm nói một mình chú ý của hắn cũng không có ra phủ chống lên kia ba cái thị chứng hấp dẫn ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn phảng phất muốn xuyên thấu cái không gian này tìm kiếm được thai họa chi trùng chân chính chỗ hắn phóng xuất ra thần trí của mình như là một tấm vô hình người lớn phô thiên cái địa tảng ra cố gắng tìm kiếm thai họa chi trùng chuẩn xác vị trí nhưng mà Mặc dù thần trí của hắn bao trùm tất cả đại sảnh mỗi một cái góc, nhưng thủy trung chưa thể bắt được Thai Họa Chi trùng tung tích. Hàn Lâm những mày, hắn hiểu rõ, Thai Họa Chi trùng không thể nào vô duyên vô cớ mà biến mất, nó nhất định giấu ở nào đó xảo diệu địa phương, chờ đợi trông hắn đi phát hiện. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia ba cái thịt trứng bên trên, trong lòng hiện lên một kia hoài nghi, lẽ nào Thai Họa Chi trùng đều giấu ở những thứ này thịt trứng trong? Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, chậm rãi tới gần những kia thị chứng, đồng thời thần trí của hắn càng biến đổi thêm tập trung, cố gắng xuyên thấu thị chứng mặt ngoài, thăm dò trong đó bí mật. Hắn hiểu rõ, trận này tìm kiếm Thai Họa Chi trùng chiến đấu. Không chỉ có là lực lượng đó sức, càng là hơn trí tuệ cùng kiên nhẫn khảo nghiệm. Hàn Lâm chuẩn bị nên đón bất luận cái gì có thể khiêu chiến, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, tìm thấy thai họa chi chủng, đồng thời đem hắn phá hủy. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị lúc độc thủ, giọng hai họa chi nguyên lần nữa ghé vào lỗ thai hắn vang lên. "Nhân loại, ngươi hiện tại ly khai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, như vậy ngươi đem kiến thức đến trạch ca tộc kinh khủng nhất, chiến tranh binh khí, họa chi chủng, mục tiêu của ta là thai họa chi Trùng, đem giao nó cho ta, ta ngay lập tức rời đi nơi này." Hàn Lâm ở trong lòng tiêu lên trầm mặc sau một hồi, giọng hai họa chi nguyên lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên hai. Nhân loại, đi cho đi. Sau một khắc, xì. Rồi một tiếng, treo ở giữa không trung ba cái thịt trứng, sôi nổi bị bên trong dưỡng dục sinh vật vỡ ra đến, hàng loạt dinh dưỡng vật chất theo thịt trứng trong đổ xuống mà ra, chạy đến trên mặt đất, cùng lúc đó, ba tên ký sinh quái vật, vậy theo thịt trứng trong rơi ra, rơi vào trên sàn nhà. Này ba tên ký sinh quái vật trong, cầm đầu là một đầu hình thể khổng lồ, người khoác giáp kinh khủng tồn tại, thân ảnh của nó giống một cỗ xe tăng hạng nặng loại bí mãnh. Nó chân trước như là cự nhận, sắc bén mà tràn ngập lực lượng dường như năng lực tùy tiện sẽ rách kiên cố nhất, phòng ngự bọc thép. Sau hắn mặt thì là một đầu người cao thon mà linh hoạt, có như dáng hình thái kỳ sinh quái vật. Con quái vật này khoác trên người thật mỏng lân giáp, con mắt sinh trưởng ở đầu hai bên, cung cấp rộng lớn tầm mắt, khiến cho chúng nó có thể trong chiến đấu gìn giữ cảnh giác. Nó còn có một cái dài nhỏ mà hữu lực cái đuôi, không chỉ có trợ ở gìn giữ cân bằng, vung vậy ở giữa phát ra bén nhọn tiếng xé gió, xem ra nên còn có thể là vũ khí sử dụng. Con quái vật này có hai đôi mạnh mẽ tư chi, một đôi dùng để cheo chống thân thể cùng di động, ngoài ra một đôi thì tiến hóa trở thành có thể phát xạ cao năng toàn dịch đạn khí quan có được phun ra dịch axit cầu công kích từ xa năng lực. Cuối cùng một đầu ký sinh quái vật, nhìn lên tới rất như là một tên nhân loại nữ tính, làn da của nàng hiện ra màu tím sậm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tương rắn dị trùng xác, nhìn lên tới thật giống như mặc một bộ bằng xương áo giáp, thân hình của nàng vàng dài, dung mạo tuấn mỹ, có một đầu tông tóc dài màu đỏ, như là bầy rắn bình thường, tối rõ rệt đặc thù, là sau lưng trường một đôi cánh xương, cánh xương theo phần lưng của nàng mọc ra, hình thái cường đại mà sắc bén, để người nhìn mà phát khiếp. Thiên Thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Hàn Lâm mắt Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt ba tên ký sinh quái vật, ánh mắt trọng điểm rơi vào cái đó nhìn lên tới tựa như nhân loại nữ tính quái vật trên người, từ trên người nó, Hàn Lâm mơ hồ cảm giác được khí tức quen thuộc, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Niệm lực võ giả. Tên này nhìn lên tới tựa như nhân loại nữ tính ký sinh quái vật, có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, rõ ràng cũng là một tên có niệm lực thực lực võ giả ký sinh quái vật, mặc dù tại ba cái ký sinh quái vật trong, hình thể nhỏ nhất, nhưng rất rõ ràng, thực lực của nó là ba cái ký sinh quái vật trong tồn tại cường đại nhất. Nhân loại, ta vô cùng thích người cô thân thể này. Tên kia tựa như nhân loại nữ tính ký sinh quái vật, đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh lại cùng thai họa chi nguyên giống nhau như lúc. Người cỗ thân thể này, nhất định có thể cải tạo thành cường đại nhất, khôi lôi thú, ngươi sẽ thành trạch ca tộc một thành viên. Hai họa chi nguyên, Hàn Lâm hí mắt, chăm chăm vào trước mắt tựa như nhân loại nữ tính ký sinh quái vật, cao mày nói, ngươi đây là, mong muốn tự tay giết chết ta sao? Lại nhập thân vào một tên ký sinh quái vật trên thân. Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Chương 442, Thế giới chi vương, chương 442, Thế giới chi vương. Lôi thú, toan xạ, đi thôi giết chết hắn, tận lực không nên đem thân thể phá hoại quá nghiêm trọng. Hai họa chi nguyên trong đôi mắt lóng lánh một vòng hào quang màu tím nhạt, mà không thay đổi ra lệnh. Cầm đầu lôi thú, dơ lên giống tự nhận bình thường chân trước, sáu đầu tráng kiện móng ngựa di chuyển, mặt đất cũng vì đó rung động, tựa như một cỗ trang giáp hạng nặng xe bình thường, hướng phía Hàn Lâm lao đến. Dẫn đầu lôi thú cơ cự nhận loại chân trước, sáu đầu tráng kiện móng ngựa đạp đất, có thể mặt đất vì đó rung động, giống như một cỗ trang giáp hạng nặng xe loại hướng Hàn Lâm phóng đi. Lôi thú mặc dù hành động chậm chạp. Nhưng hắn cứng không thể phá phòng ngự cùng cảm giác gáp bách mười phần cự nhận chân trước, để nó coi như không thấy công kích của địch nhân, bay thẳng về phía trước, dùng hắn chân trước đem bất luận cái gì người ngăn cản xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm vậy cảm giác có chút khó giải quyết, trước mắt con quái vật này, lại nhường hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên còi báo động đại chấn, nơi khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đoàn đồng lục sắc dịch axit hướng phía hắn bay tới, Hàn Lâm trong lòng run lên, không biết khi nào, con kia bộ dáng cổ quái to sả, lại vây quanh bên người của hắn, hướng hắn phun ra một đoàn dịch axit cỡ Dịch axit cầu trên không trung bay thật nhanh, nương theo lấy nồng đậm khó trắng, dường như ngay cả không khí đều bị hắn ăn mòn, cho thấy hắn cực mạnh tính ăn mòn. Chết tiệt, nó khi nào chạy đến ta bên phải đi. Hàn Lâm vội vàng chông tránh, này dịch axit cầu nhìn lên tới ngay cả thép tấm đều có thể ăn mòn ra một cái độc lớn, Hàn Lâm mặc dù tu luyện tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, nhưng cũng không nghĩ thân thân nếm thử một chút dịch axit cầu ý lực. Xuy, dịch axit cầu vạch phá không khí, vạch ra một đường vòng cùng, cuối cùng rơi trên mặt đất có hơi nhúc nhích thảm vi khuẩn bên trên. Tiếp xúc trong nháy mắt, nó phóng xuất ra một cỗ tính ăn mòn khó trắng, nhưng rất nhanh Trung quanh thảm vi khuẩn như cùng sống vật loại nhanh chóng bao trùm đồng thời hấp thu dịch axit, đem nó tiêu hóa hầu như không còn. Toàn xả dường như tìm được rồi niềm thú thú, bắt đầu không chút kiên kỵ truy đuổi Hàn Lâm, không ngừng mà hướng hắn phun ra trí mạng dịch axit cầu. Cùng lúc đó, lôi thú di chuyển lấy nó kia sáu đầu trắng kiệt chân, theo sát Hàn Lâm sau lưng, mỗi một bước đều bị mặt đất vì thế mà chấn động, nó kia cự nhận loại chân trước tùy thời chuẩn bị cho Hàn Lâm một kích trí mạng. Hàn Lâm tại cả hai giáp công dưới, nhất định phải nhanh chóng làm ra phản ứng, thân ảnh của hắn trong đại sảnh linh hoạt xuyên toa, cố gắng tìm thấy cơ hội phản kích, khả năng nhìn tất đoạn Hàn Lâm chậm chậm vào hướng hắn va chạm đến lôi thú, trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Trong chốc lát, lôi thú mắt tối sầm lại, tốc độ không khỏi chậm lại, bối rối ở giữa, sáu đầu chân lẫn nhau đẩy ta một chút, thân thể cao lớn, ngay lập tức té ngã trên đất, phát ra một tiếng quanh mình, tựa như núi nhỏ sụp đổ đồng dạng. Khả năng nhìn tước đoạt, Hàn Lâm lần nữa đem mục tiêu chuyển đến toàn xà trên người, thi Triển Lục Thất Huyễn Diệt Công đem toàn xà cũng biến thành mù loà. Lục Diệt Công chẳng những có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, với lại tu luyện tới chỗ cao thâm, cũng có thể dùng để đối địch, vừa mới bắt đầu có thể tước đoạt địch nhân Lục Thất rất quan Phía sau thì năng lực điều khiển địch nhân lục thức giác quan, chế tạo huyễn cảnh, cho địch nhân bệnh một cái đây thế giới chân thật còn muốn chân thực huyễn cảnh, thật giống như trong vạc chi nao đồng dạng. Chẳng qua vì Hàn Lâm hiện tại tiên tiên cảnh năm tầng tu vi, còn không cách nào làm được điểm này, ngay cả tức đoạt địch nhân lục thức giác quan, vậy vẹn vẹn chỉ có thể tức đoạt đối phương khả năng nhìn, thính giác cùng thị giác, còn lại ba thức, vị giác, xúc giác cùng ý thức, Hàn Lâm tạm thời còn không cách nào tức đoạt, về phần điều khiển, chỉ sợ chỉ có Hàn Lâm tu vi đạt tới thần thông cảnh sau đó, mới có thể thi triển. Hàn Lâm nhìn như con rồi không đầu bình thường lôi thú cùng toàn xạ tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay lập tức hiện lên ở thân thể hắn tà hữu. Sau một khắc, hàn lâm đem mục tiêu khóa chặt tại toàn xà trên người, tại niệm lực cánh tay điều khiển ở dưới, chín chuôi niệm lực trường đao phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía toàn xà chém vào quá khứ. Toàn xà dường như vậy đã nhận ra nguy hiểm, dưới sự hoảng hốt chạy bừa lại hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phun ra dịch axit cẩu, ý đồ ngăn cản niệm lực cánh tay tới gần. đáng tiếc, nếu như có thể hoàn toàn tức đoạt lục thức, nó liền không khả năng có thể như vậy. Hàn lâm trong lòng có chút tiếc nuối, toàn xà như thế cảm giác bén nhẹ, chính là lục thức vừa ý thức thể hiện. Nếu như hàn lâm có thể tức đoạt toàn xà ý thức. Như vậy nó cũng không cần nhạy cảm như thế, có thể phát giác được nguy hiểm giáng lâm, từ đó làm ra ngăn cản cùng tránh né động tác. Xù, xù, xù. Dịch axit cầu như là như mưa rơi tứ tán bay ra, thảm vi khuẩn thượng bị ăn mòn ra cái này đến cái khác cái hố, nhưng những thứ này cái hố qua trong dây lát liền bị tân sinh dài thảm vi khuẩn bao trùm, tính cả dịch axit cầu cùng nhau bị thôn phệ hầu như không còn, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngao. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu lên vạch phá chiến trường yên náo, lôi thú kia thân thể cao lớn run lên bần bật. Nguyên lai like là một viên dịch axit cầu bất thiên bất đánh trúng nó bên eo. Kia nguyên bản cứng không thể phá 20 cm dày giáp sát, tại dịch axit ăn mòn hạ lại bị xuyên thủ, lộ ra phía dưới yếu đất chất thịt. Lôi thú kêu rên đinh tai nhức óc, nó kia thân thể khổng lồ bởi vì đau khổ mà run rẩy, nhưng cũng không đình chỉ đi tới. Bước tiến của nó càng biến đổi thêm cu dã, mỗi một bước đều mang phẫn nộ cùng thống khổ hống, phản phất muốn đem tất cả lựa giận cũng phát tiết tại trên người Hàn Lâm. Hàn Lâm thấy thế, điều khiển niệm lực cánh tay, vung vẩy niệm lực trường đao, không ngừng hướng phía lôi thú trên người chém tới, trong lúc nhất thời, kia lửa tung tóe Nghiệp lực trường đào tại lôi thú giáp sát thượng chém ra một đạo lại một đạo dấu vết, nhưng Thủy Trung không cách nào phá khai nó 20cm dày giáp sát. Nhưng Hàn Lâm công kích, cũng làm cho chết khả năng nhìn lôi thú, đã nhận ra phương hướng của hắn, cơ cự nhận loại chân trước, hướng phía Hàn Lâm lao đến. Hàn Lâm nhìn cồng kình lôi thú hơi cười một chút, nhanh chóng hướng phía toan xà phong đi, ngay tại sắp đụng vào toan xà một ngay mắt, trực tiếp nhảy lên thật cao, thuận thế tránh thoát một viên dịch axit cầu tập kích. Này mai dịch axit cầu sắt hàn lâm gò má vào tới, hàn lâm chọc mũi người được một cỗ nồng đậm tính axit ăn mòn hương vị, gò má vậy cảm giác được có hơi nóng lên đau đớn, bị thiêu đốt ăn mòn da nhất đạo màu đen vết thương. Ngao, lôi thú kêu rên vang lên lần nữa, nó kêu thân thể cao lớn tại dịch axit cầu liên tục đả kích xuống rung rẩy, nhưng cũng không chậm lại nó truy kích hàn lâm nhịp chân, nó như là một cỗ mất khống chế trên xa, thẳng tắp mà xông về phía trước, to lớn lực trùng kích đem đồng dạng chết khả năng nhìn, đang đứng ở trong hỗn loạn xà đụng đổ trên mặt đất, toàn nhận được công kích về sau, ở vào một loại khẩn trương ngủ quang trạng thái, nó bản năng thúc đẩy nó tiến hành phản kích toàn bộ thân thể như là một cái cự mãng loại cuốn lên lôi thú thân thể, không ngừng mà hướng nó phun ra dịch axit, cố gắng dùng cái này chống cự lôi thú xung kích. Lúc này lôi thú bị toàn xà cuốn quanh cùng dịch axit ăn mòn song trọng trà tấn, đau khổ cùng phẫn nộ xen lẫn tại tiếng gầm gừ của nó trong. Nó giáp xác mặc dù kiên cố, nhưng ở dịch axit kéo dài ăn mòn ở dưới đã bắt đầu màng lớn hòa tan, lôi thú hành động trở nên cuồng bạo mà vô tự, nó cố gắng thông qua kịch liệt vặn vẹo cùng xung kích đến thoát khỏi toàn xà trói buộc. Hàn Lâm nhìn thấy hai con quái vật quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chém giết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng phía cuối cùng một con quái vật nhìn lại. Ba ba ba. Hai Họa Chi Nguyên theo Hàn lầm cùng hai con quái vật chiến đấu bắt đầu, vẫn khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại hai con quái vật lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đánh thành trọng thương. Hai Họa Chi Nguyên cũng không có nhìn về phía chúng nó một chút. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này ký sinh quái vật bất kể thực lực mạnh cỡ nào, bất kể số lượng nhiều thiếu, cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó năng lực tạo ra vô số giống nhau như ký sinh thú. Nhân loại, ngươi có vô cùng thần kỳ năng lực. Hai Họa Chi Nguyên trong mắt màu tím trong, hiện lên một tia kinh dị, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên một bộ vô cùng thượng thức Hàn Lâm bộ dáng, tiếp tục nói, "Nhân loại, nếu như ngươi tâm phục khẩu phục với ta, ta chẳng những có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, với lại, ta còn có thể để ngươi biến thành thế giới này vương." Chương 443, không được lại, chương 443, không được lại. "Nhân loại, nếu như ngươi tâm phục khẩu phục với ta, ta chẳng những có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, với lại, ta còn có thể để ngươi biến thành thế giới này vương." Hai họa chi nguyên một đôi trong mắt màu tím trong, lóe ra một vòng thượng thức thân sắc. "Làm cái này sắp hủy diệt thế giới thế giới chi vương sao?" Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đến tột cùng là hủy diệt hay là trọng sinh, ai lại có thể nói rõ ràng đâu? Hai họa Chi Nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ tiếp tục nói, ngươi cho rằng hủy diệt chỉ là một cái văn minh hủy diệt, ngươi lại như thế nào xác định? Tại ngươi chỗ cái văn minh này trước đó liền không có một cái khác văn minh đâu, ngươi lại như thế nào xác định? khi ngươi chỗ cái văn minh này hủy diệt về sau, trăm ngàn vạn năm về sau cũng sẽ không có mới văn minh sinh ra. Hàn Lâm giật mình, hắn hiểu rõ, Hai họa Chi Nguyên chỉ sợ coi hắn xem như thế giới này người sống sót rồi. Hai họa Chi Trùng đâu? Hàn Lâm nhịn không được hỏi lần nữa. Hai họa Chi Nguyên sầm mặt lại, hơi lạnh nói lại cùng ngươi nói một lần cuối cùng, hai họa chi chủng là của ta bản nguyên, là tuyệt đối không thể nào giao cho ngoại nhân. Hàn Lâm ngước vai, nắm chặt trong tay niệm lực trường đao, một bộ sao cũng được bộ dáng nói ra, vậy liền không có nói chuyện, đã ngươi không cho, vậy ta đều tự tay đi lấy. Cuồng vọng, hai họa chi nguyên lửa giận tại trong mắt thiếu đốt, nàng cánh xương như là lưỡi hái của tử thần loại đột nhiên triển khai, bên cạnh nhận chỗ phản xạ ra lệnh bằng kim loại sáng bóng, theo một tiếng điếc hai nước có hống, thân ảnh của nàng hóa thành nhất đạo đen nhánh tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng Hàn Lâm đánh tới. Hàn Lâm thần sắc bình tĩnh, tâm niệm vừa động, chín cái niệm lực cánh tay nắm chặt niệm lực trường đao như là thủ hộ thần loại vờn quanh tại trung quanh hắn, tại hắn tinh chuẩn điều khiển dưới chín cái niệm lực cánh tay cùng trong tay hắn niệm lực trường đao thể phát, cộng đồng nên kích lưỡi đao nữ vương mạnh mẽ thế công, niệm lực thần binh cùng trùng tộc lợi trảo giao phong trên không trung bắn ra kim loại va chạm mà hòa. giờ phút này Hàn Lâm đã xem niệm lực công pháp thiên thủ phát huy đến cực hạn, đồng thời điều khiển chín cái niệm lực cánh tay, chuyện này đối với tâm linh của hắn lực khống chế là cực lớn khảo nghiệm. nếu không phải Hàn Lâm tu luyện đoán thần quyết thành hiệu, giờ phút này tuyệt nạn đồng thời khống chế chín cái niệm lực cánh tay nên chiến địch, hai chi nguyên công kích cuồng bạo mà mạnh mẽ. Mỗi một lần xuất kích cũng mang theo lấy phá hủy tất cả khí thế, nhưng Hàn Lâm thực lực đồng dạng không dùng tính thường. Cho dù là đối mặt hai họa chi nguyên như như mưa rông gió bao thiên công, phòng ngự của hắn vậy kiên cố, khó mà bị tùy tiện công phá. Hàn Lâm thân ảnh trong đại sảnh nhanh nhẹn di động, hắn niệm lực thần binh như là như ảo ảnh vạch phá không khí, mỗi một lần vung vẫy cũng nương theo lấy trói hai tiếng xé gió. "Nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hai họa chi nguyên giận, mặt mũi của nàng càng biến đổi thêm dữ tợn, nguyên bản tinh xảo cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại cũng biến thành cùng loại côn trùng rất hút. Cùng lúc đó, sau lưng nàng cánh xương thể hiện ra lực lượng kinh người mặc dù không cách nào trông thấy niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao, nhưng mỗi một lần vung vẫy cũng tinh chuẩn vô cùng, đem Hàn Lâm công kích một trận lại dưới phòng thủ được gió thổi không lọt. Hàn Lâm trong lòng dần dần dâng lên một tia nuôn nóng. hai họa chi nguyên cánh xương vung vẫy được như là mưa to gió lớn, nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một lần đón đỡ cũng tinh chuẩn vô cùng. bất luận là đối mặt gì, gọt, chạm, bổ, hay là cái khác bất luận cái gì phương thức công kích, cánh xương luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại Hàn Lâm niệm lực thần minh. hắn phòng ngự dường như không có cái hở. quả thực đây Hàn Lâm thấy qua bất luận cái gì một tên võ giả đều cao minh hơn. nó nói không sai. Đơn tuần chiến kỹ, ta xác thực không phải là đối thủ của nó. Hàn Lâm trong lòng yên lặng thừa nhận điểm này. Đối mặt thai họa chi nguyên, Hàn Lâm mặc dù vì 10 đôi một, lại cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đối phương bất phân thắng bại, thậm chí tại có chút thời khắc, hắn cảm giác được chính mình mơ hồ ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, ta có thể bị bại. Hàn Lâm trong lòng cảnh báo trường minh. Tại đây sống còn trong mấy mắt, Hàn Lâm quyết định không còn bảo lưu, hắn trực tiếp thi triển ra chính mình cuối cùng bị kỹ, pháp tướng kim thân. Đại Nhật quang minh pháp tướng, như lai bảo diễm kim thân. Đây là hắn cho tới nay đòn sát thủ, có thể tăng lên trên mọi phương diện thực lực của hắn. Làm Hàn Lâm khởi động pháp tướng kim thân lúc, mang ý nghĩa hắn đã chuẩn bị dốc toàn lực, chiến đấu đã đến quyết định sinh tử thời khắc mấu chốt. Pháp tướng kim thân một khi thi triển, Hàn Lâm toàn thân bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều chiếm được cực lớn tăng cường. Hắn mỗi một cái động tác cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một lần công kích cũng như là lôi đình và quân, thế không thể đỡ. Đại Nhật Lôi chưa ấn. giọng Hàn Lâm to mà trang nghiêm, quen quần trên chiến trường. Theo hắn kêu gọi, một đầu bàn tay màu vàng óng ngưng tụ thành hình, mang theo uy nghiêm vô thượng, thưởng thai họa chi nguyên FD. Cùng lúc đó, Trên bầu trời lôi đỉnh chi lực hội tụ, tạo thành một cái khác to lớn hơn, càng khủng bố hơn lôi đỉnh thường ấn, uy lực của nó giống như năng lực lay động đất trời. Đại Nhật Lôi Chiêu ấn Huy Hoàng Thiên Huy, lại nhường thai Họa Chi Nguyên cảm nhận được một tia sợ hãi. Nó, là Hủy Diệt biểu tượng, từ trước đến giờ chỉ có nó làm hắn người cảm thấy e ngại, chưa từng có người có thể để nó trong lòng sinh ra sợ hãi. Thai Họa Chi Nguyên rất nhanh theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc, ánh mắt càng biến đổi thêm sắc bén cùng hung ác. Nó mở ra kia côn trùng loại rất hút, phát ra một tiếng như là nửa yêu loại kêu gạo lương, đây là nó đại chiêu, báo tác tinh thần. Một chiêu này không chỉ bao hàm âm ba công kích, còn kèm theo vòi rồng loại báo táp tinh thần, vi lực to lớn, đủ để tùy tiện phá hủy một chi nhân loại bình thường quân đội. Sóng âm cùng tinh thần song trọng công kích, như là như gió bao hướng Hàn Lâm đánh tới, cố gắng đánh vỡ hắn đại nhật lôi chư ấn. Hàn Lâm đối mặt này trước nay chưa có công kích, thần sắc không thay đổi, hắn bàn tay màu vàng óng cùng lôi đỉnh trường ấn kiên định đẩy về phía trước tiến, cùng tai họa chi nguyên báo táp tinh thần chính diện va chạm. Lôi đỉnh cùng tinh thần sóng xung kích trên không trung sẽ lẫn, tạo thành một bức chấn động lòng người cảnh tượng. Hàn Lâm đại nhật lôi chiêu ấn cùng hai họa chi nguyên báo tấp tinh thần, cả hai lực lượng trên chiến trường kịch liệt giao phong, mỗi giây cũng tràn đầy biến số, mỗi một kích cũng liên quan đến sinh tử. Khí tức kinh khủng trong đại sảnh chăn ngập, bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, tràn đầy khiến người ta ngạt thở cảm giác gắt gãy. Trước mắt quyết đấu, sớm đã siêu việt tiên thiên cảnh cường giả phàm chủ, càng giống là hai vị thần thông cảnh cao thủ đang thi triển riêng phần mình thần thông, tiến hành kinh tâm động phách độ sức. Hai họa chi nguyên trong ánh mắt để lộ ra ngoan lệ cùng không cam lòng, nó không thể nào tiếp thu được chính mình sẽ không địch lại một cái vẹn vẹn tiên thiên cảnh năm tầng nhân loại. Nhưng mà hiện thực lại là tăng cốc kia lóng lánh lôi đỉnh điện quang bản tay lớn màu vàng nóng coi như không thấy nó gào thét từng chút một hướng nó tới gần điều đó không có khả năng hai họa chi nguyên trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không tin nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi một cái nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể nhân loại đúng lúc này hai họa chi nguyên cảnh tượng trước mắt đổi biến nó phát hiện mình đưa thân vào một cái quang minh phổ chiếu hư ảo không gian phản âm cuốn lượn quanh như là vô số phật môn cao tăng cùng đều lên tụ kinh mới nghe qua thanh âm này dường như năng lực khiến tâm linh người ta đạt được kiên tĩnh nhưng theo thời gian trôi qua tiếng tụng kinh càng thêm hùng vĩ như là hồng trung đại lữ mỗi một chữ Mỗi một cái âm tiết đều bị Thay Họa Chi Nguyên cảm thấy thân thể phản phất muốn bị xé nứt. Lúc này, hai Họa Chi Nguyên giật mình linh hồn của mình dường như bị rút ra, bị kéo vào cái này hư vô không gian, mà thân thể của nó lại biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, ta còn đang ở cùng nhân loại kia chiến đấu. Hai Họa Chi Nguyên cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, cố gắng tránh thoát cái không gian này, về đến hiện thực. Nó cuối cùng hồi tưởng lại chính mình đang cùng một tên nhân loại kia chiến, chiến đấu đã tới gay cấn, hai bên đều đã dốc toàn lực, bất kỳ cái gì sai lầm nhỏ nhỏ đều có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Ý thức được điều này, Họa Chi Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề. Nó rõ ràng chính mình có thể đã đã rơi vào nhân loại kia trong cảm ấy. Chương 444, hoàn thành, chương 444, hoàn thành. Lăng Hai Họa Chi Nguyên ý thức lặng yên chui vào nữ vương thân thể, Hàn Lâm liền thấy do hắn không tự biết sai lầm, nó trong lúc vô tình đem tự thân uy hiếp hiện ra cho hắn. Những kia do Thai Họa Chi Nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng ký sinh quái vật đều là không hồn thân thể, như là bị thao túng khối lỗi, bị lợi dụng công cụ. Đối mặt những thứ này quái vật, Hàn Lâm Phật Quang Phổ chiếu có vẻ bất lực. Nhưng mà, một sáng Hai Họa Chi Nguyên tự mình giáng lâm, phụ thân tại những quái vật này trong Hàn Lâm liền có cơ hội phát động Phật Quang Phổ Chiếu, đem hai họa chi nguyên linh hồn cưỡng ép kéo vào Phật Dương Huyền Cảnh. Phật Quang Phổ Chiếu là Hàn Lâm cuối cùng bí kíp, không phải đến thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện sử dụng. Rốt cuộc, hai họa chi nguyên tại lực lượng cùng tu vi thượng tất cả vượt xa Hàn Lâm, một sáng lá bài tẩy của hắn bị trước giờ vạch trần, có thể hai họa chi nguyên cảnh giác, như vậy trận chiến đấu này độ khó đem hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Theo Hàn Lâm cùng hai họa chi nguyên quyết đấu càng thêm kịch liệt, chính đến lúc này, Hàn Lâm ý thức được, thi triển Phật Quang Phổ Chiếu tuyệt cao thời cơ đã đến. Tại đem hai họa chi nguyên linh hồn dẫn dắt đến Phật Dương Huyền Cảnh sau đó, Hàn Lâm nắm chặt niệm lực trường đao, như là mánh hổ hạ sơn loại lao thẳng tới kia giống như pho tượng đứng yên nữ vương. Nữ vương cánh xương kiên cố, cùng Hàn Lâm trong tay niệm lực trường đao tương xứng, nhưng mà thân thể của hắn lại cùng tầm thường nhị giai sinh vật không khác, cho dù hơi mạnh, vậy rất có hạn. Nàng cũng không tu luyện như Hàn Lâm như vậy kim cương bất hoại thần công, không cách nào vì nục thân nhanh kháng nhị giai thú binh công kích. Bởi vậy, Hàn Lâm niệm lực trường đao dễ như trở bàn tay mà chém xuống nữ vương kia không hề phòng bị đầu lâu. Nhưng mà làm nữ vương đầu lâu bị cắt lấy, Phật Dương Cảnh bên trong thay họa chi nguyên linh hồn cũng không bởi vậy suy yếu, ngược lại càng biến đổi thêm cồn bạo. Linh hồn của nó hình thái vậy bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa, cuối cùng lại hóa thành một đầu mập trắng côn trùng, trên mặt đất chậm rãi núp nhích. Kia côn trùng mặt ngoài hiện đầy nếp uốn, có vẻ vừa quỷ dị lại làm cho người không rét mà run. Đây mới là thai họa chi nguyên linh hồn chân chính bộ dáng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Theo thai họa chi nguyên linh hồn không ngừng núp nhích, khí tức kinh khủng từ trên người nó phát ra, không ngừng đánh thẳng vào Phật Dương nguyên cảnh, không chỉ trong chốc lát, từng vết nứt xuất hiện tại Phật Dương nào cảnh trong hư không, giống như sau một khắc muốn triệt để vỡ vụn đồng dạng. Không thể để cho nó ra ngoài. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Theo Hàn Lâm vung đao chém xuống nữ vương đầu lâu thân thể ấy vậy bắt đầu chậm rãi heo rút, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Lần này trên mặt đất thảm vi khuẩn cũng không như thường ngày loại thôn vệ nữ vương di hải, giống như tất cả thai hoạ chi nguyên vận hành im bặt mà dừng. Bốn phía chất thịt trong vách tường mạch máu, vậy ngưng chúng nó chuyển vận dinh dưỡng vật chất nhịp động. Không lâu, một viên như là trái tim loại nhảy lên cục thịt, tại nữ vương hóa thành cho tàn hài trong chậm rãi hiện hiện. Thịt này đoàn mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, nó như là một đoàn lưu động chất lỏng, không ngừng mà biến đổi hình thái. Mạnh mẽ nhảy lên thanh tại hàn lâm bên thai tuyến vọng, nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt dị hương theo cục thịt trong phiêu giật mà ra. Hàn Lâm hút vào cố này hương khí về sau, lại không tự chủ được sinh ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, mong muốn đem này mai cục thịt một ngụm nuốt vào. Đây là, Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ to mò mãnh liệt, hắn không tự chủ được hướng viên kia kỳ dị cục thịt cất bước mà đi. Tại Phật Dương ảo cảnh chỗ sâu, hai họa chi nguyên linh hồn dường như cảm ứng được nào đó chẳng lành báo hiệu, nó gầm thét càng biến đổi thêm kịch liệt, như là phong bạo trước lôi minh. "Này là của ta, của ta. Ngươi cái này kẻ trộm, đừng hòng nhung chạm." Hai họa chi nguyên hung tại Hàn Lâm bên thải quần quẫn, lần này, thanh âm của nó trong đệ lộ ra cực hạn điên cuồng, phản phất là tuyệt vọng dã thú đang phát ra cuối cùng gào thét ngay tại Hàn Lâm ngón tay sờ nhẹ viên kia cục thịt một sát na, cá nhân hắn chí nào phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ngươi đã đạt được thay họa chi trùng, hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Mời tại khu vực an toàn rút ra nhiệm vụ bán thưởng. Đây cũng là thay họa chi trùng. Hàn Lâm trong hai mắt lóe ra kích động qua mang, theo hắn tới gần, thay họa chi trùng tản ra hương khí càng thêm nồng đậm, như là mê người ma chú, để người khó mà kháng cự. Hàn Lâm cảm giác được, thân thể chính mình mỗi một tế bào cũng tại hướng hắn phát ra khát vọng mãnh liệt, phản phất đang thúc giục hắn đem này mai cục thịt một ngụm nuốt vào. Ngay tại Hàn Lâm lòng bàn tay nắm chặt thay họa chi trùng một khắc này. Phật Dương huyễn cảnh bên trong thai họa chi nguyên linh hồn như là bị nhen lửa thuốc nổ, cuồng bạo đến cực điểm, nhưng lực lượng của nó lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong sói mòn, giống như bị rút khô sinh mệnh lực. Hàn Lâm vị trí thai họa chi nguyên đại sảnh, vậy bắt đầu bị một cỗ khí tức suy bại bao phủ. Nguyên bản tràn ngập sức sống chất thịt vĩ tường, bắt đầu dần dần khô quắt, mất đi ngày xưa sáng bóng cùng có dãn. Trên mặt đất thảm vi khuẩn, cũng giống bị tức đoạt sinh cơ, trì độ dần dần bốc hơi, trở nên khô cạn mà bất lực. Chẳng lẽ nói, ngày mai thai họa chi chủng, mới là tất cả thai họa chi nguyên mệnh chỗ. Một sáng trên đó. Tất cả tai họa chi nguyên rồi sẽ tùy theo tiêu vong. Hàn Lâm trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng phát hiện đại lục mới loại hư phấn. Đột nhiên, Hàn Lâm hướng trên đỉnh đầu truyền đến làm cho người kinh hại đức gây thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu mái vòm đã nứt ra một khe hở khổng lồ, vô số màu tím đen vật chất theo khe hở bên trong cốt cốt chảy ra, như là tận thế báo hiệu. Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, hắn chỗ nơi này chính là thai họa chi nguyên khu vực hải tâm, cũng là tất cả kết cấu chỗ xấu nhất. Một sáng tai họa chi nguyên triệt để tan vỡ, toàn này quái vật khổng lồ sụp đổ đều sẽ đưa hắn chôn sâu dưới mặt đất vì hắn thực lực trước mắt, mong muốn từ dạng này phế tích trong đào thoát, không thể nghi ngờ là một hạng gian khổ khiêu chiến. nhất định phải ngay lập tức rời đi nơi này. Hàn Lâm trong lòng coi báo động mãnh liệt, hắn không có thời gian đi nhận lấy Hoàng Kim Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. nhanh chóng đem trong tay thai hoạ chi trùng thu nhập không gian giới chỉ về sau, thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp, hối hả phóng tới ban đầu thông đạo. lúc này, trong đại sảnh lôi thú cùng toàn sa trải qua một phen kịch chiến, đã song song tình trạng kiệt sức, sùi lơ tại thảm vi khuẩn trí thượng. nếu không phải chúng nó giữa ngực bụng còn có yêu đất phật phẩm, phẩm, dường như sẽ cho người nghĩ lầm chúng nó đã biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tại rộng lớn bên trên Bình Nguyên, Toa Kiết như là nhà trọc trời loại nguy nga thay hỏa chi nguyên đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, giống như động đất bên trong tháp cao. Mảnh vụn cùng cặn bạ theo hắn cao ngất đỉnh chóp sôi nổi rơi xuống, như là tận thế rồn mưa. Dưới đáy những kia đã từng có thể tự do ra vào lỗ thủng, giờ phút này lại toàn bộ đóng chặt, không còn có bất kỳ động tĩnh gì. Thai hỏa chi nguyên bốn phía, những kia ngày bình thường có thứ tự ra vào vận chuyển giáp trùng, giờ phút này lại như là mất đi chỉ huy, hoảng hốt lo sợ mà chạy trốn tứ phía, bọn chúng giáp trong lúc hỗn loạn đụng vào nhau, phát ra thanh thủy tiếng vang, giang giáp, giang giáp. theo từng tiếng chói thai vỡ tan đồng thành. Nhất đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn, theo thai họa chi nguyên đỉnh bắt đầu, giống như một đạo tia chớp, chém thẳng vào mà xuống, cho đến thật sâu chôn dưới mặt đất căn cơ. Vết nứt nhanh chóng lan tràn, giống như ngay cả mặt đất cũng tại thời khắc này đã nứt ra miệng, lộ ra nó mặt núi dữ tợn. Chương 445, ban thưởng, chương 445, ban thưởng. Hàn Lâm tại thai họa chi nguyên bên trong không ngừng hướng lên vào được, thai họa chi nguyên trong thông đạo mặc dù mười phần rộng rãi, nhưng theo thai họa chi chuẩn bị Hàn Lâm thu hoạch, họa chi nguyên linh hồn bị Hàn Lâm thu nhập Phật Dương trong ngẫu cảnh, họa chi nguyên tất cả thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng mục nát sụp đổ. Giống như trong ngay mắt, hai hỏa họa chi nguyên thân thể đều mất đi hàng loạt trình độ, khắp nơi đều là một mảnh khô cạn nếp vốn bộ dáng, bất luận là mặt ngoài hay là nội bộ, khắp nơi đều tràn ngập vết dạng, từng mảng lớn mảnh vụn cùng khô cạn huyết nhục tróc ra, có chút tại rơi xuống trong quá trình, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, có chút thì là nặng nề rơi đập trên mặt đất. Cùng những thứ này vỡ vụn cạn bã so ra, Hàn Lâm thực sự quá mức nhỏ bé, với lại hình thành thai họa chi nguyên vật chất trong, phần lớn đều mang độc tố cùng tính ăn mòn, Hàn Lâm dù là có thiên tiên cảnh kim cương bất thần công, cũng không muốn nhiễm phải may. Theo thai họa chi nguyên khu vực hạch tâm tới mặt đất, là một đoạn gần ngàn mét thẳng đứng khoảng cách. Hàn Lâm trước đây tiếp theo lúc, thao tốn hơn 3 tiếng gian nan buồn bã, nhưng mà, khi hắn vội vã mà trở về lúc, lại chỉ dùng không đến 20 phút, cơ hội là vì tốc độ nhanh nhất bắn gọi. Lúc này, hai họa chi nguyên dưới đáy cửa ra vào đã phủ kín, nhưng này cũng không có ngăn cản Hàn Lâm đường đi. Hắn hờ hợt thi triển một cái lôi chi ấn, kia đã chết sức sống chất thịt vách tường ở dưới sức mạnh của hắn, như là yếu ớt trang giấy, bị dễ dàng đánh ra một cái độc lớn. Làm Hàn Lâm cuối cùng xông ra cửa hang, đi vào bên ngoài lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, hai họa chi nguyên đã lung lay sắp đổ, ở vào vỡ nát sụp đổ bên dưới. Toàn này cao tới 3000 mét quái vật khổng lồ, giống một tòa nhà chọc trời. Nếu quả như thật sụp đổ, vậy sẽ là một hồi hủy diệt tính tai nạn. May mắn là, hai họa chi nguyên đứng sừng sững vị trí là một mảnh rộng lớn bình nguyên, cho dù nó sụp đổ, tối đa cũng chỉ là đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành một ít ảnh hưởng, mà sẽ không tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời khỏi mảnh này sắp tan vỡ, hai họa chi nguyên lúc một đầu vận chuyển giáp trùng đột nhiên phát cuồng, cơ sắc bén chân trước hướng hắn đánh tới. Hàn Lâm ánh mắt có hơi ngưng tụ, ý niệm trong lòng lóe lên, lập tức triệu hồi ra một chi do niệm lực ngưng tụ mà thành cánh tay, nắm chặt niệm lực trường đao, nhanh chóng mà đón lấy cái này giáp trùng. Cái này giáp trùng chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, tại Hàn Lâm niệm lực trường đao phía dưới, dường như không có chút sức chống cự nào, bị một đao chém thành hai nửa. Giáp trùng thể nội màu tím đen dịch thể văng khắp nơi, như là mưa axit loại rơi trên mặt đất, tính ăn mòn cực mạnh, trong nháy mắt trên mặt đất khắp ra từng cái cái hố. Tình huống thế nào, nó làm sao lại như vậy đột nhiên hướng ta phát động công kích? Hàn Lâm nhíu mày, cảm thấy có chút hoài nghi. Những thứ này vận chuyển giáp trùng sức chiến đấu thấp, căn bản không có ý thức chiến đấu, Hàn Lâm bước vào tai họa chi nguyên lúc, dù là dẫm lên thân thể của bọn chúng về phía trước, Những thứ này vận chuyển giáp trùng vậy không có phản ứng chút nào, chớ nói chi là chủ động công kích Hàn Lâm, nhưng bây giờ lại, Hàn Lâm còn chưa phản ứng, cái thứ hai vận chuyển giáp trùng vậy hướng phía Hàn đánh tới. Vận chuyển giáp trùng mặc dù không phải chiến đấu binh chủng, nhưng nó một đôi chân trước có thể khai sơn phá thạch, mặc dù không cách nào cùng nhị giai thú binh sánh ngang, nhưng cũng tuyệt đối không dung thứ thường, thật giống như một đám hậu thiên võ giả, cầm trong tay nhất giai thú binh, nếu như không sợ chết lời nói, liền xem như dùng số lượng đóng cũng có thể vây chết một tên tiên thiên cảnh võ giả. Lẽ nào là bởi vì tai họa chi nguyên hủy diệt, chúng nó mất đi khống chế? Hàn Lâm lần nữa đánh chết một đầu vận chuyển giáp trùng, lúc này mới phát hiện, trung quanh vận chuyển giáp trùng, từng cái hai mắt xích hồng, tất cả đều hướng phía hắn nhìn lại. Hàn Lâm căng thẳng trong lòng, này tại bên trên bình nguyên, bị nhiều như vậy vận chuyển giáp trùng vây quanh, vậy thì thật đều không đường có thể trốn. Đúng lúc này, một khối thay hoạ khổng lồ chi nguyên mảnh vụn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống, ngay lập tức đập chết năm, sáu con vận chuyển giáp trùng, hai hoạ chi nguyên đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này, vận chuyển giáp trùng lại cũng không nói hoài tới Hàn Lâm, tất cả đều chạy tứ tán. Từ không trung nhìn lại, chỉ thấy mảng lớn đen kịt giáp trùng. Viện giống như là thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, phản phất muốn đem toàn bộ bình nguyên cũng nhuộm thành màu đen. Hàn Lâm không dám trì hoãn, vậy hướng phía xa xa bỏ chạy. Những thứ này giáp trùng mất đi tai họa chi nguyên không chế, tối đa cũng đều trở thành một ít đặc thù dị thú, tính nguy hại có thể nói đã diện rộng hạ thấp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm. Tai họa chi nguyên cuối cùng không chịu nổi tự thân trọng lượng, ầm vang sụp đổ, 300 mét cao quái vật khổng lồ rơi xuống mùi Hàn Lâm dù là đứng ở mấy cây số ngoại, cũng có thể cảm giác được mặt đất rung động. Hô, cuối cùng kết thúc. Hàn Lâm nhìn qua xa xa bên trên bình nguyên dâng lên một mảnh sương mù, trong lòng cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. nhận lấy Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, không gian giới chỉ trong đột nhiên nhiều hơn ba kiện bảo vật. Hỗn độn đạo tinh. Thay nghén hỗn độn đạo nhãn thập đại tiên thiên linh vật một trong, hơn nữa là khó khăn nhất thu hoạch linh vật, nếu như lần này Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh không có thu hoạch, không cần nói, Hàn Lâm một cái tiên thiên cảnh võ giả, liền xem như lăng hư cảnh, thậm chí là tử phủ cảnh, chỉ sợ cũng rất khó đạt được món bảo vật này cũng đúng thế thật Hàn Lâm biết rõ Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh độ khó lớn đến bao nhiêu, lại không chút do dự nhận lấy nguyên nhân hỗn độn đạo tinh. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, một viên to bằng móng tay màu xám tinh thể xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nếu như không phải hiểu rõ nó là hỗn độn đạo tinh, cho dù ai nhìn thấy, cũng chỉ cho là ven đường đâu đâu cũng thấy một cục đá. Cần một cái thế giới hủy diệt mới có thể ngưng tụ mà thành bảo vật, chỉ có trong truyền thuyết có thể hái nhật nguyệt tinh thần tiên thần cường giả hấp nhất mới có thể là được. Hàn Lâm chậm chậm vào này mai tinh thể, trên mặt hiện ra một vòng mê say thần sắc. Loại bảo vật này còn không phải thế sao hắn hiện tại có thể có tư cách có? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức đưa nó đặt tại chính mình mi tâm. Hàn Lâm có thể cảm giác được, chính mình mi tâm chính dựng dục một đoàn linh khí, bình thường yên lặng, làm Hỗn Độn Đạo Tinh tiếp xúc đến mi tâm một khắc này, này đoàn linh khí bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, hóa thành một đoàn vòng xoáy, bắt đầu liên tục không ngừng theo Hỗn Độn Đạo Tinh trong rút ra năng lượng. Thời gian một chén trà công phu, Hàn Lâm cảm giác được trong tay Hỗn Độn Đạo Tinh càng ngày càng nhẹ, mi tâm này đoàn linh khí lại trở nên càng thêm nóng rực lên, dưới làn da mơ hồ xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm, có loại dâng lên muốn ra phòng lên cảm. Giang Hỗn Độn Đạo Tinh bên trong năng lượng bị toàn bộ rút ra. Màu xám tinh thể vậy biến thành một khối trong suốt tảng đá, nhẹ nhàng, mặt ngoài che kín nhỏ vụn vết dạng. Hàn lâm ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, hỗn độn đạo tinh lập tức hóa thành bột mịn theo đầu ngón tay phiêu tán ra. Kiện thứ hai bảo vật là một đoàn sáng thế nguyên khí, cùng hỗn độn đạo tinh cần tại diệt thế lúc mới có thể xuất hiện khác nhau. Sáng thế nguyên khí là một cái thế giới sinh ra mới bắt đầu mới có thể xuất hiện bảo vật. Thiên địa sơ khai, thế giới lần đầu xuất hiện, vạn vật bắt đầu, nguyên thai mẫu khí. Sáng thế nguyên khí số lượng muốn so hỗn độn đạo tinh nhiều rất nhiều, một cái thế giới hủy diệt mới có thể xuất hiện một viên to bằng móng tay hỗn độn đạo tinh. Nhưng sáng thế nguyên khí ở thế giới sinh ra thời điểm xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thế giới, thật giống như không khí một loại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thế giới ổn định về sau, sáng thế nguyên khí rồi sẽ nhanh chóng biến mất, dung nhập vào toàn bộ thế giới trong, rốt cuộc tìm không được tung tích. Lúc này còn không có sinh vật sinh ra, bởi vậy cũng không có khả năng bị thế giới này sinh vật thu thập được. Chỉ có những kia có nhục thân vượt ngang tinh tế cường giả khủng bố. Vận ký tốt, ngẫu nhiên phát hiện một cái vừa mới sinh ra thế giới mới, mới có cơ hội thu thập được sáng thế nguyên khí. Đối với những người khác, sáng thế nguyên khí vậy chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Sáng thế nguyên khí có thể cải thiện tư chất, để thăng tiềm năng. Đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Mặc dù nó không tại thai nén huân độn đạo nhãn thập đại tiên thiên linh vật hàng ngũ, nhưng nó chân quý trình độ, không một chút nào yếu tại tiên thiên thập đại linh vật, cũng chỉ có huân độn đạo tinh có thể cùng sánh vai.